t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ngẩng đầu nhìn một chút t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ngẩng đầu nhìn một chút hôm nay tử vi điện cảm giác muốn nặng nề rất nhiều vô hình uy áp nặng nề đẻ xuống sở hữu quan viên đều ở đây nhìn mình đón từng khuôn mặt nhìn xem phía trên thưởng thức tìm tòi nghiên cứu suy tư nghiền ngẫm các loại thần s á c liêu xanh hướng phía phía trước nhất thân ảnh màu vàng nóng đi đến đi đến phía trước nhất liêu xanh thật sâu vai trào ngầm đầu nhìn thấy hoàng đế mỉm cười đối nàng gật đầu ra hiệu hoàng hậu cùng hoàng thái hậu cũng là lộ ra vẻ tán thưởng liêu trạng nguyên dài đến cơ linh ai g i thích hoàng thái hậu cười đến mặt mặt m dài đến cơ linh rốt cuộc là cái gì tướng mạo liêu s a n h âm thầm nghĩ đến trên mặt duy trì khiêm cung lễ phép mỉm cười hoàng hậu cười phụ hòa nói được rồi một giáp thứ nhất không gây nửa phần k ê u căng chi sắc bởi con trẻ ngược lại thật sự là có mấy phần vực sâu đỉnh núi cao sừng sức khí độ nói nhìn về phía t r ư ở n g công chúa t r ư ở n g công chúa giật giật khoe miệng đ ú n g thì nộ không lộ ngược lại là làm quan tài liệu tốt liêu s a n h tựa như không có nghe được cái này âm dương quái khí bình thường lảng lặng đứng ở tử vi điện trước nghe hoàng đế lại đọc lên cảnh hòa chín năm tiến sĩ một giáp thứ hai người trường an văn hiên linh thi văn một bậc thứ hai thi võ một bậc thứ hai xem ra văn hiên linh vẫn là bình yên vô sự trở lại rồi liêu xanh trong lòng cười lạnh bất quá cũng biết hắn bây giờ rất có thể là phụng thần giả trong kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận chỉ cần những người này đều ở đây hắn liền không khả năng hoàn toàn biến mất nhưng chỉ cần nàng từng bước một đem hắn mong muốn đồ vật đều lấy đi còn có hắn đã từng lấy đi đồ vật một chút x í u n g h ĩ biện pháp để hắn phun ra nhưng nàng cần một cái càng hoàn thiện kế hoạch hiện tại chính là bước đầu tiên đội ngũ cuối cùng nhất văn hiên linh lướt qua trên người hát bảo thư lạnh một tiếng cất bước hướng về phía trước vừa rồi những cái k i a đối với hắn miệng ra ác nôn học sinh thế mới biết nguyên lai、like、cái này đầy người chật vật cuồng đồ chính là văn hiên linh trong lòng không khỏi hối hận nhưng chẳng biết tại sao nhìn hắn không còn ngày xưa phong độ nhẹ nhàng lại đều cảm thấy trong lòng thấm khoái dâm thấp nâng cao cũng là nhân c h i thường tình nếu là không có còn mạnh hơn hắn liêu xanh có lẽ sẽ không như thế nghĩ nhưng bây giờ phát hiện linh tính hơn trăm lại như thế nào cũng không phải là không thể chiến thắng thế là văn hiên linh lưu lạc thần đàn đám người giật mình hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi liêu xanh nhìn xem một thân đen nhánh như là trong địa ngục trở về văn hiên linh sắc mặt nặng nề hướng nàng đi tới lạnh lùng quét nàng liếc mắt sau khi hành lễ an tĩnh đứng ở sau lưng nàng nhưng mà l i ê u xanh vẫn có thể cảm giác được kia đạo như là giòi trong xương ánh mắt đóng đinh ở á o lót tựa hồ muốn huyết đục của nàng khoét xuống tới bất quá l i ê u xanh trải nghiệm nhiều không sợ nhất loại này tại nàng phía sau lưng nhìn chằm chằm hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh ánh mắt còn không bằng trở lại bản thân tiên thứ ba văn chương bên trong suy nghĩ cái này quỷ khí linh khí chuyển đổi mô hình nên như thế nào thiết kế chứng thực nghiên cứu một bên khác nghe tiếp tục gọi tên cảnh hòa chín năm tiến sĩ một giáp người thứ ba trường an lâm th liêu xanh nghe tới lâm sư tỷ cũng phải một giáp cảm thấy âm thầm cao hứng sau đó chính là nhị giáp đăng điện danh sách xếp hạng theo thứ tự là l ư u thận vu hoan từ đại quên y trừ thúc độ tạ yến thẩm tử nham củ xuân n g h i ê n thăng thêm một giáp chung m ư ờ i người hoàng đế tự mình gọi tên liền dừng ở đây còn lại thì là do hàn sơn quân làm thay chỉ có m ư ờ i hạng đầu có thể đến từ vi điện bên trên tiến hành diện thánh mà thi đỉnh một giáp ba người mới có thể tiếp nhận hoàng đế thi vấn đáp hòa thân thụ thẻ ngọc sau đó tại chỗ thú quan nhưng mà lần này nhưng có chút không giống hoàng đế chỉ là đơn giản hỏi vài câu l i ê u xanh quê quán cùng bài thi bên trên nội dung l i ê u xanh từng cái đã qua chấm nhớ được liêu trạng nguyên đã ra khỏi hai quyển có chút trọng yếu luận chứng văn chương đúng vậy bệ hạ l i ê u xanh chắp tay nói chấm xem ngươi bài thi linh khí cùng quỷ khí chuyển đổi câu chuyện dường như có chút đầu mối l i ê u xanh gật đầu thực sự cầu thị nói xác thực như thế học sinh gần đây ngay tại cầu giải chuyển đổi mô hình ít ngày nữa liền có đáp án k i ê m tốn một chút liền không nói mô hình đã xuất liền đợi đến chứng thực trên điện lập tức một mảnh tiếng nghị luận liên quan tới việc này đã tìm kiếm trên trăm năm sao có thể nhanh như vậy có đáp án hoàng đế cười cười chỉ coi là thiếu niên khí phách diện thánh thời điểm tận lực biểu hiện mới như thế nói lớn không ngượng việc này tại đường quốc rất là trọng yếu chấm hy vọng liêu trạng nguyên có thể mau chóng làm ra cái thành quả hoàng đế cười đến rất là hòa ái chấm nhớ được ở đây trên đường mai viện chính thế nhưng là rất có tâm đắc mai viện chính lập tức ra tới chắp tay lời nói vậy hạ nói cực phải bất quá chỉ là linh khí chi đạo có chút tâm đắc quỷ khí còn tại thăm dò bên trong nói không chừng còn cần liêu trạng nguyên vì lao phu cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ một câu cuối cùng mai viện chính nói đến vô cùng chân thành hoàng đế cười nói mai viện chính từ trước đến nay khiêm tốn tóm lại chờ liêu trạng nguyên nhập quốc thư viện về sau còn mời mai viện chính thật tốt chỉ giáo chỉ điểm một phen liêu trạng nguyên thế nhưng là nhân tài hiếm có à. thần lĩnh chỉ liêu xanh ngay xong hoàng đế y tứ đúng là nhường nàng nhập quốc thư viện sau trực tiếp đi theo mai viện chính học tập tham gia hắn hạng m ụ tốt như vậy cơ hội liêu xanh đương nhiên vui lòng lúc này một mặt mừng dỡ nói dân nữ cảm ơn bệ h ạ cảm ơn viện chính hoàng đế gật đầu mỉm cười liêu trạng nguyên tài trí nhanh ẹ lại trong lời có ý sâu xa bây giờ đường quốc chính sử phi thường lúc chính là cần liêu trạng nguyên b ự c này có học chi sĩ chấm t r ô n g ngươi tại quốc thư viện sớm ngày học thành rời núi vào triều đình vì đường quốc hiệu lực cái này đánh giá rất cao trong điện đám người thần sắc khác nhau trong triều q u ầ n thần suy nghĩ sâu xa tân t ấ n tiến sĩ á o ước lập tức hoàng đế ban thưởng một vật cũng không phải là thẻ ngọc mà là một bản thần thư chấm hy vọng liêu trạng nguyên đọc sách thời điểm vậy chớ có quên ngẩng đầu nhìn một chút hoàng đế lời nói rất có thâm ý liêu xanh nhìn xem trên tay thần thư như có điều suy nghĩ chẳng lẽ hoàng đế là ám chỉ nàng nhiều nghiên cứu một chút vô thượng thần tốt nhất có thể đem hắn phá giải? hẳn không phải là đi thế giới nhỏ giọng thầm thì đến rồi văn hiên linh hoàng đế thuận miệng hỏi vài câu lại nói một câu tương tự lời xã giao khen hắn là giường cột nước nhà lập tức ban thưởng một thanh chưa khai phong trường kiếm dường như đền bù hắn mất đi thanh kiếm quân tử chi kiếm tàng phong tại thân tiến lùi có trật tự độ văn hiên linh cười nhận lấy tạ ơn túi đầu che đậy bên dưới đáy mắt lanh ý đến như lâm thư ảnh sư tỷ thì là được rồi một cây kim chế nhỏ cái cần nhìn nàng thừa kế hắn tra đại lý tự lâm t i ế u khanh cầm chính không t i ê n vị trí năng đi bao thiện b ế áp sự tỉnh cái khác bảy người thì là cắt được một bộ ngự tứ trên điện ban t h ư ở n g đối mới tính kết thúc tiếp xuống thì là mới t h ụ quan nghi thức hoàng đế tuyên bố hẳn là muốn bắt đầu a lúc này nam cung nguyện đứng tại trạch dương thành trên tường thành ngước nhìn trên trời vô t h ư ợ n g thần bác phong phân phật cuốn sạch lấy váo mở ra bị gió cạo đến b ă n g lạc tử rõ ràng là ngày mùa hè trạch dương thành lại vậy mà bên dưới nổi lên tuyết lúc này sắc trời đã dần dần ám trầm xuống dưới chỉ còn lại một chương lượng đường trong suốt thần mặt tại thiên không hờ hững nhìn xuống đây hết thảy trạch dương thành phía bắt trăm dặm chính là mặc bắp lại quân mắt lom lom nhìn chằm chằm trạch dương thành giống như một đầu thú muốn đậu. nhưng vì sao còn không đậu nguyên nhân ngay tại ở đứng ở nam cung nguyện bên người cái này người thái bạch kiếm tiên hắn ngay ở chỗ này bảo vệ mặc dù trong thành binh mã cũng bất quá mấy ngàn lại không người dám vượt qua cái này chăm dặm nửa bước nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý xuất thủ bởi vì hai nước ước hẹn hắn không thể cho nữ nhân kia mở cớ tùy ý bắc bên dưới chém giết kinh thành những người kia kế hoạch muốn bắt đầu thái bạch kiếm tiên vậy ngưỡng mộ bầu trời nhìn xem vô thượng thần kia trương mạc như mặt trong lòng thành kính dính dấp chỗ sâu nhất sợ hãi để hắn vĩnh viễn ham sâu tại cắt đứt g à y vỏ dù cho tu vi cao thâm như thái bạch kiế hắn cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất cũng không hai lời mà nam cung nguyện thì không có loại cảm giác này chỉ có xuất phát từ nội tâm không thể nói nói chẳng ghét cùng với sợ h ã i thật sâu ai nam cung nguyện hít một tiếng ngươi mấy cái học sinh đều muốn lên rồi vâng nam cung nguyện gật đầu mặt lạnh như x ư ơ n g đã vừa mới đạt được kinh thành tin tức biết rồi kim khoa khoa cử cuối cùng thứ tự một giáp ba người nàng học sinh liền chiếm hai tên trước mười càng là có bốn người thật sự là khả quan thành tích sang năm hoài sơn tập huấn sợ rằng càng là rất chịu hoan nghênh nhưng là cái kia gọi liễu xanh cô n ơ n thái bạch kiếm tiên lất đầu nhìn về phía nam cung nguyện nói ngươi không lo lắng sao đã thấy nam cung nguyện ngẩng đầu nhìn lên trời nửa ngày không nói gì sau đó con ngươi chấn động đung đưa vỡ vụn hoảng sợ thái bạch kiếm tiên trong lòng có cảm ứng vậy nhìn về phía chân trời cảm thấy chấn động chỉ thấy tồn tại ở chân trời ba trăm năm lâu thần mặt vậy mà dần dần hóa thành nhạt mẽo hư ảnh cơ hồ muốn tan ở trong trời đêm chỉ còn lại mơ hồ hình dáng thay vào đó là một đạo hư h ả o đại môn cùng với một đoạn thông hướng đại môn cầu thang chương ba trăm tám mươi một leo bậc gõ cửa chương ba trăm tám mươi một leo bậc gõ cửa liều xanh là cái thứ nhất đi đến cầu thang xem như trạng nguyên nên cái thứ nhất tiếp nhận thủ quan đoạn này chống rộng xuất hiện cầu thang từ tử vi điện một mực liên tiếp đến trên trời một mực thông hướng tấm kia xa cuối chân trời cửa lớn đóng chặt dựa theo bệ hạ nói từ đây về sau khoa cử xuất thân tiến sĩ đều muốn thông qua thiên môn thủ quan được thần ban cho phúc đây là bệ hạ lấy thần sứ c h i thân lấy cả nước tín ngưỡng cầu được vô thượng ban ân mà lại vẹn vẹn ban cho đường quốc nghĩ đến đây chính là phụng thần giảm ộ t mực mưu đồ sự tỉnh nhưng mà mặc dù mỗi cái tiến sĩ đều muốn hướng thang trời bên trên đi một lần nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể đi đến cuối cùng c bởi vậy văn hiên linh nhìn thấy liều xanh đầu tiên leo lên mặc dù tức trận chừng mắt lên như sắp rách ra nhưng mà nghĩ lại lập tức âm thầm cười lạnh nàng loại tồn tại này dám can đảm đi đến thang trời ai biết sẽ có hậu quả gì lang phục nhìn xem lại là trong lòng lần lần lo lắng vì sao không nghe hắn rời khỏi khoa cử rời đi kinh thành nhất định phải nếm thử mặc dù nàng nhìn là tìm đến giải quyết phương pháp nhưng đáng tin t ậ y sao nếu như xảy ra vấn đề rồi hắn làm sao cùng có sen bàn giao nghĩ như thế trơ mắt nhìn liễu xanh đạp lên bậc thang lại cùng hắn lo lắng khác biệt liều xanh lông tóc không t ổ n hao nhìn như tương đương thuận lợi một bước lại một bước leo bậc m à lên hắn tâm mới rốt cục b u ô n g xuống sau đó nghiêm túc nhìn về phía chỗ cao tấm kia cửa lớn đóng chặt tâm lại lần nữa treo lên cánh cửa này đã từng xuất hiện qua tại mười năm trước trên đài xem sao hắn mới biết đây là cùng một cánh cửa sao linh tân chấn động hắn túi đầu xem xét đã chuẩn bị kỹ càng quan c h ắ c chờ đợi mở cửa hắn có chút c â u môi chỉ còn chờ sau cùng số liệu thang trời phía trên liễu xanh nhìn xem t ử vi điện càng co càng nhỏ lại như là mô hình bình thường dung nhập ngay ngắn t ĩ n h mịch trong hoàng cung khó mà phân biệt sau đó hoàng cung vậy dần dần nhỏ khảm tại ngũ quang thập sắt thành trường an bên trong không trung không có gió không tồn tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô thượng thần hình dáng đã dung nhập ở trong màn đêm chỉ còn lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hư ảnh nơi này tựa hồ đã thuộc về một cái khát tầng không gian liễu xanh một bức kế một bức đi nhìn như nhẹ nhõm nhưng chỉ có nàng biết rõ dưới chân mỗi một bước đều chuyển đến mãnh liệt cảm giác b ạ i s í c h đ ầ u n à y cầu thang tựa hồ đối nàng hết sức không vừa lòng cũng không nguyện ý nàng đi lên đương nhiên bởi vì ngươi đại biểu cho một cái khác thần thế giới nhàn nhạt trả lời chỉ là đây bất quá là đến từ cao duy một đoạn chương trình mà ngươi cấp độ cao hơn nó cho nên không thể không khiến ngươi tiếp tục dẫm lên trên cho nên nếu là chương trình liêu xanh chưa hết ngữ đ i ệ u thế giới đương nhiên rõ ràng ra ngay tại nếm thử bất quá liêu xanh vẫn là dặn dò một câu nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình càng lên cao càng tiếp cận vô thượng thần càng tiếp cận vô thượng thần càng là phải cẩn thận đương nhiên thế giới nhàn nhạt trả lời lập tức biến mất liêu xanh che lấy đan đ i ề n vị trí cảm nhận được cấm áp liên kết nàng đã ý thức được thế giới cùng nàng là chặt chẽ không thể tách rời muốn cùng nhau sống xuống dưới đi tới đi tới dưới chân thành trường ăn cũng c h ậ m chậm biến thành hơi yếu một điểm tinh quang rơi vào trong bóng tối biến mất không gặp cuối cùng lòng bàn chân chỉ có tỏa sáng ở thang bệnh ngọc bình thường phát ra hóng ánh ánh sáng liêu xanh không biết mình đi được bao lâu giống như qua nửa đời người lại hình như mới một cái trước mắt tóm lại tấm kia to lớn cao lớn môn đã đứng lặng ở trước mắt nàng nồng nặc linh khí chạy xuôi thậm chí có từng tia từng sợi vàng n óng ánh tín ngưỡng chi lực từ trong khe cửa lộ ra đứng ở trước cửa liêu xanh thậm chí cảm giác được tu vi của mình bình chướng có một tia bưng lỏng cánh cửa này giống như là có thực thể tựa hồ là bạch ngọc bình thường tính chất làm thành nhưng bên trong lại ẩn chứa từng tia từng tia kỳ i quang thần dị phi thường trên cửa còn có hai cái vàng n óng ánh vòng cửa l ặ n g lặng mà chờ lấy liêu xanh g õ vang y theo bệ hạ nói mỗi người đều muốn tự mình mở cửa trong môn đồ vật có lẽ mỗi người đều không giống nếu là lúc trước liêu xanh có lẽ không dám đi đến một bước này nhưng b có mụ mụ tựa hồ cũng không còn cái gì tốt sợ hãi huống chi nàng cũng tò mò phía sau cửa rốt cuộc là cái gì có thể để cho phụng thần giả như thế của nhiệt có thể để cho văn hiên linh trả giá nhiều như thế đường quốc lại là vì cái gì cần thế là mang những n à y hiếu kỳ l i ề u xanh gõ vang lên đại môn một tiếng vang nhỏ khoan thai tại giữa thiên địa thế gian tất cả mọi người nghe tới có người gõ vang lên tấm kia thiên môn cửa mở ra lộ ra một đầu lóng lánh kim quan g khép cửa liêu xanh hít sâu một hơi đi vào trong đó sau đó đại môn đóng lại văn vi lan nhìn về chân trời tấm kia đại môn Nghe tới kêu một, một, một t kêu bây giờ vang ê n g i ậ mặt n bác có đại quân doanh địa đã gần ngay trước mắt mặc dù hàn tư mã chỉ yêu cầu bọn hắn quấy dối làm chủ chớ có tới gần đại quân nhưng là văn vi lan càng đi càng cảm thấy được không đúng thế là từng bước một tới gần đại quân để cầu tìm tòi hư thực càng đến gần đại quân càng là có thể cảm nhận được một trận rét lạnh vẫn còn có băng lạp tử đánh vào trên mặt đi đến đằng sau càng là từng mảnh từng mảnh tuyết lông ngỗng rơi vào trên thân tuyết càng ngày càng dày gió tuyết dần dần che đậy ánh mắt bọn hắn đã không thể đi lên trước nữa rồi còn tốt trại lính ánh lửa đã tại trong gió tuyết yếu ớt sáng lên văn vi lan quay đầu nhìn về phía đám người chỉ chỉ phía trước cái khác mười người gật đầu một người trong đó nam tử càng là vận lên vị khí đem tất cả mọi người dung nhập trong ngọn lửa cho nên bọn họ vậy mà liền như vậy vượt qua gió tuyết đi tới trong quân doanh trong quân doanh lại có nồng nặc quỷ khí nhưng đây đối với bọn hắn tới nói quả thực như là ngâm mình ở nước cấm trong ao một dạng dễ chịu một cái mặc bắc binh sĩ ở trước mặt đi tới lại giống như là không nhìn thấy như thế sáng loáng mười người trực tiếp gặp thoáng qua có quan cùng ảnh hai người bọn hắn ở nơi này trong quân địch quả thực không có gì bất lợi thậm chí trộm mấy thân y phục dung nhập trong quân doanh văn vi lan mặc mặc bắc quân phục nhìn lên trời bên cạnh lần lượt vang lên tiếng gõ cửa thiên môn trong lòng kỳ dị cảm vùng đi không được người đường đến cùng đang làm cái gì nàng nghe tới bên cạnh đống lửa một cái mặc bắc người nói lên không biết luôn cảm thấy có chút bất an khí t vô thượng thần đều bị bọn hắn tạm thời ẩn t à n g chẳng lẽ bọn họ tín ngưỡng chi lực mạnh như vậy không có khả năng người kia nói chúng ta kinh doanh thần miếu đã có mấy trăm năm bọn hắn ngay cả một tòa thần miếu cũng không có dựa vào cái gì cùng chúng ta so nhưng chúng ta cũng đã không đi cái này lộ tiếng nha đại vũ nữ nói chúng ta yêu cầu biến đương nhiên chúng ta khẳng định đi theo đại vũ nữ nếu không chúng ta làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này văn vi lan cùng cái khác mười người nghe vậy l i ế p nhau trong mắt bọn hắn bên cạnh đống lửa đang ngồi tất cả đều là hình thủ kỳ quái nửa quỷ người chương ba trăm tám mươi hai cao d u thị giác chương ba trăm tám mươi hai cao duy thị giác tại tử vi điện bên ngoài tất cả mọi người đang nhìn liêu xanh đi vào tấm kia thiên môn khẩn trương chờ mong nàng sẽ thu hoạch được cái gì bên ngoài hoàng cung đèn hoa mới lên trường an phố bên trên bị vây xem dân chúng chen lấn chật như nêm tối tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn xem đầu kia từ hoàng cung duyên rỗi mà ra thẳng tới trên trời thang trời còn có tấm kia xa cuối chân trời bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy môn không ít người thậm chí quỳ trên mặt đất thành tính cầu nguyện khẩn cầu đường quốc, quốc vận h ư n g thịnh khẩn cầu trong nhà vạn sự bình an t i ể u ngữ cùng giang tài bân cũng là trên đường nhìn xem chỉ là trong lòng không có chút nào thành kính tri t ỉ n h chỉ có đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi có người đi lên a đ ỗ n g nhiên có người cả kinh kêu lên không phải là hôm nay liếu trạng nguyên đi bây giờ kim bảng đã xuất thiên hạ tất cả mọi người biết rõ kim khoa trạng nguyên không phải đại gia suy đoán văn thủ phụ công tử văn hiên linh mà là một người tên là liêu xanh cô nương nhất định là làm sao người biết cha ta là làm quan ta sao có thể không biết người kia đắc ý nói hôm nay chính là thụ quan tri lễ thu quan mỗi năm đều có làm sao cùng cái này thượng t i ê n có quan hệ người đây cũng không đã hiểu đi là vô thượng thần trò tiến sĩ thủ quan nghe vậy một mảnh xôn xao lại có như thế chuyện tốt vậy hạ coi trọng nhất nhân tài đây là đặc biệt cầu được gân đ i ệ n người kêu một bộ nhân sĩ biết chuyện bộ dáng lớn tiếng giải thích nói triệu nha nội quả nhiên tin tức linh thông đường quốc may mắn a tiểu ngữ nghe đám người cảm khái nhưng trong lòng càng là khó có thể bình an xuất ra ống thẻ đang muốn cầu hôm nay cuối cùng một q u ỏ nhưng mà nàng vô luận như thế nào dung một cây s â m vậy dung không ra thiên cơ bất khả lộ ngần đầu nhìn lại mặc dù chỉ là nhìn xa xa nhưng là có thể nhận ra kia một điểm bóng người thuộc về liêu xanh sau đó nhìn thân ảnh kia từng bước một đi hướng thiên môn gõ mở thiên môn cũng không gặp lại tiểu ngữ trong lòng sầu lo không biết liêu xanh ở sau cửa sẽ gặp phải cái gì liêu xanh đi vào phía sau cửa trong lúc nhất thời nàng tựa hồ thấy được rất nhiều đồ vật nhưng lại giống như là cái gì cũng không thấy các loại tin tức đáp ứng không suy ệ cọ rửa con mắt của nàng đại não bởi vì tiếp thu tin tức quá nhiều đúng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp liêu xanh đã có kinh nghiệm biết là bởi vì chính mình đã tiến vào cao duy nhưng tầng này cao duy giống như không giống với lần trước tiến vào vô thượng thần sau l ư n g cao duy không giống như là từ dưới đi lên nhìn mà là giống như là từ trên nhìn xuống nàng vị trí tinh cầu hoặc là nói nàng vị trí tinh cầu tại cao duy triển khai nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy cùng nàng tương quan một bộ phận chậm rãi đại não kịp phản ứng nàng cuối cùng có thể phân biệt một chút có thể lý giải bộ phận tại cao duy thời gian tiêu chuẩn đã không thể dựa theo lẽ thường đi tìm hiểu nàng nhìn thấy cái này đến cái khác người từ t ừ vi điện đạp lên thiên giai tiến vào môn bên trong nhưng đối với đến từ thấp duy nàng không thể nào hiểu được đây là hiện tại vẫn là tương lai hoặc là quá khứ Càng càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở đây phiến không gian, nhưng đây xuất ở bởi ọ n hắn giống như lẫn nhau không nhìn thấy, chỉ là quỷ, lắng nghe thần hấn. Tựa hồ có như vậy thì rác, chỉ có nàng. thấy, chỉ hồ thì chỉ là Tựa quỷ, vậy có rác, có b vì ta ngay tại dựa theo lần trước cái kia tân sinh vô danh thần phương thức điều chỉnh thử cái này thì giác dựa theo đầu góc của ngươi có thể lý giải phương thức bất quá trải nghiệm một lần lại một lần cao duy rèn luyện ngươi tự a hồ càng ngày càng có thể thích ứng liêu xanh biểu thị đồng ý bởi vì nàng bắt đầu nhìn thấy càng nhiều đồ vật nàng xem thấy mình vừa mới thu hoạch được trạng nguyên n á y mắt là như vậy cao hứng liền ngay cả hoàng đế cũng ở đây đôi nàng gật đầu mỉm cười một giây sau lại là hắn vô bản phất nộ ngươi cái này thanh kiếm làm sao tới văn hiên linh quỳ gối điện hạ trầm mặc không nói một cái mỹ mạo hoa phục nữ tử hẳn là mẹ ruột của hắn trưởng công chúa ô m hắn đôi mắt đẹp rừng rừng hoàng h u n h chớ có tức giận chỉ là ngài là làm thế nào thượng thần làm h i ê n thả chính là như thế nào chỉ là bởi vì ngài đã làm thần sứ hắn chỉ có thể làm thần quan hoàng đế mặt nháy mắt âm chầm xuống ẩn n h ấ n lấy mây đen dày đặc tương lai của hắn vô hạn hoàng h u n h ngươi suy nghĩ một chút một cái cường đại thần quan đối với đường quốc tới nói ý vị như thế nào trưởng công chúa nói đến bị khuất nhưng trong ngôn ngữ lại dường như uy hiếp ngài không muốn đường quốc tại ngài trong tay đi hướng sinh linh đồ thán chung của ca mà lại chính như ngài nói tương lai hắn còn có thể làm thần s ứ hoàng đến g h e càng là tức giận vỗ bàn một cái phát tắc nói c h m vẫn ngồi ở cái này ghế rồng bên trên đâu trang cảnh một chút xíu ảm đi dưới ánh đ ế n hoàng đế phẫn nộ mặt cặt bên ngoài á m trầm t r ư ớ c tạo tổng thự sẽ trở thành trong tay bậy hạ một cây đao một cái đại thần nói ánh mắt lại nhìn xem trên bản ký tên l i ế u xanh bài thi trên đó viết ba cái một bậc hai cái tam đẳng nháy mắt cái này cái để bài b ê n trên xinh đẹp chữ viết t à ra thành rồi đặt ở trên bản một tờ chống bài thi một phần tràn đầy bút tích bản nháp đặt ở phía trên liều xanh chính chuyên chú nhìn xem nàng đương thời không có chú ý tới sau lưng bệ hạ đang túi đầu nhìn xem liều xanh viết nội dung trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng từng màn mình ở nơi đây thế giới trải qua hết thể như vẽ cuốn chậm rãi triển khai liều xanh nhìn thấy bản thân vừa mới lúc sinh ra đời liều như hải cùng lăng hữu liên kia cao hứng bộ dáng lại đồng thời có thể nhìn thấy huyện lao ra mang theo báo tin vùi quan lại tới cửa thông báo cho bọn hắn liêu xanh được rồi trạng nguyên thời điểm bọn hắn cơ hồ muốn ngất đi bộ dáng Còn có vậy nhìn thấy bản thân cùng nhau đi tới liêu xanh bỗng nhiên ý thức được mình nguyên lai、like、là đã đi rồi nhiều như vậy đường nhưng vô luận đi đến nơi nào không đổi là nàng nằm ở dưới đèn múa bút thành văn bóng người liêu xanh từ trước đến nay thói quen khắt chế bản thân cảm xúc như vậy tài năng tại nghiên cứu lúc giữ vững tỉnh táo đầu não bởi vậy tại biết mình được rồi một giáp một bậc thành rồi chạng nguyên thời điểm nàng vẫn là thói quen duy trì nội tâm bình tĩnh bây giờ về nhìn trong lòng mới đ ỗ n g nhiên sinh ra cảm khái không thôi con mắt nóng một chút liêu xanh hít sâu một hơi thu hồi những tâm tình này tiếp tục xem hết thẻ trước mắt cái này tự a hồ là chưa từng bên trên tồn tại thị giác quan sát lấy bản thân quanh mình hết thẻ mà lại không quan hệ thời gian nhưng là liên quan tới tương lai luôn luôn mơ hồ tự a hồ chỉ có thể nhìn thấy hiện tại hướng phía trước một chút sự tỉnh bất quá kỳ quái là nhỏ xúc tu cùng thế giới cũng không có ghi lại ở bên trong không gian này cũng coi là vận hạnh hắn tạm thời không nhìn thấy mà thôi thế giới nói vì cái gì có người giúp n g ư ờ i che đậy mệnh cách nhìn về phía hoàng thành bên ngoài nàng nhìn thấy tiểu ngữ ngay tại yên lặng ngẩng đầu nhìn nơi đây trong tay đong được ký đại hung cùng đại cát thay nhau trên tay nàng xuất hiện liêu xanh nước mắt nhìn thấy chỗ xa hơn nàng nhìn thấy nam cung nguyện bên người là một mập mạp láo giả mặc dù mặt nàng ngủ nhưng cái này lôi thôi bề ngoài cùng tròn t r ị a bụng thực tế quá có mang tính tiêu chí liêu xanh liếc mắt liền có thể nhận ra đây là thái bạch kiếm tiên bọn h ắ n tại đây là biến cảnh đúng rồi cửa thành phía trên viết trạch dương thành bên cạnh càng xa xôi là một cái lều bạn đầy khắp núi đội như là dài đến lít nha lít nhít trắng nấm hoặc như là phủ kín giấy trắng mộ phần kia là mạc bắc đại quân khó có thể tưởng tượng nếu như, như thế một c h i đại quân tiến vào đường quốc sẽ như thế nào càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là văn vi lan cũng ở đây mạc b ắ c trong quân doanh bên người đi theo quảng bắc văn cùng trần sơn viễn tình trạng của bọn họ xem ra vậy không giống nhau tự hồ đã không phải là thuần túy người xem bọn hắn đều dùng thủ đoạn đem bên cạnh trong lều vải dấu thủ đoạn tàn nhẫn mà lăng lệ liêu xanh nhìn về phía văn vi lan thời điểm văn vi lan tựa hồ vậy đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt xa xa cách không va chạm nhìn thấy văn vi lan trên mặt mờ mịt liêu xanh biết do trải qua mấy ngày nay nàng trải nghiệm rất nhiều văn vi lan ngẩng đầu nhìn lại không thấy gì cả trong lòng không hiểu dâng lên một tia ảm đạm văn đại tiểu thư chúng ta phải nhanh trở về thông chi bọn hắn trần sơn viễn nhắc nhở văn vi lan lấy lại tinh thần thu hồi trên mặt mờ mịt khôi phục ngày xưa k i ê n nghị ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đống nhiên biên sắc chúng ta sợ rằng tạm thời không trở về được bọn hắn cũng không còn tất yếu hỏi vì cái gì bọn hắn đã thấy tuyết trắng mênh mang bên trong sen lẫn lít nha lít nhít điểm đen thàng đến điểm đen rơi vào trên tay mới nhìn đến kia là châu chấu gió tuyết càng thêm m á h liệt kẹp lấy đen nhánh trùng đoàn đại vũ nữ vậy mà đã đến không biết lâu chủ cùng hàn tư mã bọn hắn như thế nào theo trắng đen sen kẽ gió tuyết trùng đoàn hình thành vòng xoáy trung gian chân không nơi xuất hiện một cái cự đại màu đen đ ó n ảnh che khuất bầu trời vậy chặn lại rồi liêu xanh ánh mắt ở trong mắt liêu xanh đây hết thể đều vặn vẹo thành một đoàn sắc h ố i trở nên ngường nặng không thể nào hiểu được tựa hồ là một cái thành lũy bình thường đồ vật. xuất hiện ở m ạ c bắc đại quân trên không to lớn lại mơ hồ tiếp theo một cái trước mắt cái này đoàn đồ vật nổ tung hóa thành một mảnh hát cám hát cám rút đi giống ngay tại biên giới tiêu tán trồng đen cái này mất đi sinh khí trồng đen khảm tại văn vi lan nhìn xem trên không trong đôi mắt chiếu đến trên bầu trời lạnh như băng thần mặt chứng ba trăm tám mươi ba ta muốn cái gì chứng ba trăm tám mươi ba ta muốn cái gì văn vi lan nằm ở trên mặt tuyết cùng hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể nằm ở một đợt đất tuyết đã hoàn toàn bị nhuộn đỏ từ trên cao nhìn lại giống như là tường đoá hồng mai nở rộ nhưng đáng sợ hơn là văn vi lan hoàn toàn tan dã trong mắt tựa hồ giật giật tứ chi cứng đờ bỏ lên những thứ khác thi thể cũng là như thế vừa đi thân thể còn một bên phát sinh dị biến có từng k h ỏ a con mắt từ trong thân thể toát ra như là tuyết trắng nhọn bình thường có da rẻ từ giữa đến bên ngoài tràn ra giống như là bị rán được nổ tung đ ặ p xưởng cuối cùng thành rồi một cái nội tạng treo ở bên ngoài lắc lư bộ dáng còn có đang cùng những người khác phát sinh dung hợp biến thành một đoàn khổng lồ m ọ u thịt liều xanh không đành lòng đến xem văn vi lan biến hóa toàn bộ trên mặt tuyết đều là dạng này kéo lấy cứng đờ vạt mẹo thể sát quỷ vật t ư n g điểm một hướng cái này bên cạnh xê dịch bọn hắn xê dịch phương hướng là lớp kín kéo dài ngàn giảm tường cao liêu xanh chưa bao giờ thấy qua dạng này tường cao nhưng bây giờ nhìn thấy trong đầu vậy mà lập tức rõ ràng ý thức được đây là trường thành thế nhưng là bên trên một màn văn vi lan không phải tại mạc bắc cùng đường quốc biên cảnh phụ cận trạch dương ngoài thành khoảng cách bắc cảnh trường thành nên rất xa làm sao lại chạy tới bắc cảnh phía bắc sau đó liêu xanh ánh mắt hướng về trường thành phía nam kia là mặt khác lớp kín tường thành thấp hơn rất nhiều cửa thành phía trên vẫn như cũ viết trạch dương thành trên tường thành nam cung sư tỉ mặt mũi tràn đầy ảm đạm thống khổ đứng trên thân khắp nơi là vết máu bọn hắn tại dưới tường âm thanh kêu khóc khẩn cầu có thể thả bọn họ quá t h ứ còn có người cố gắng hướng trên tường bò nhưng là trường thành chi cao cho dù bọn họ bỏ tay chân thối giữa chảy máu đều mới đến chân tường bên dưới một điểm sau đó liền bị trên tường thành binh sĩ từng cài bắn rơi đây là bao lâu về sau liêu xanh tự lẩm bẩm ngày mai có cái thanh âm xa lạ vang lên không phải nam không phải nữ lạnh lùng cao ngạo chỉ là một nghe đã cảm thấy chán ghét dị thường liêu xanh đấy lòng bài xích tự nhiên sinh ra không biết là bởi vì nhỏ xúc tu cùng hắn là giống nhau tồn tại vẫn là bởi vì nàng cùng hắn là hoàn toàn khác biệt tồn tại liêu xanh một bên nhìn xem biên cảnh biến thành tàn nhẫn máu tanh h nhân gian địa ngục một bên nhìn xem đường q u ố c trường ăn cái này một bên từng cái mới tinh thần quan đầu đội châm hoa cưới to con cao lớn tại trường an phố bên trên nhận lấy vạn người kính ngưng ân đi ở trước nhất đúng là nàng xuân phong đắc ý tiểu dung một thân tuyết trắng thần bảo v tại ven g tay đường gieo hò hò hét trong đám người nàng nhìn thấy tiểu ngữ cùng giang tài bân bóng người bọn hắn nhìn mình tựa hồ có chút ngạc nhiên lại có chút sợ hãi tựa hồ trên người nàng lực lượng nào đó để bọn hắn không biết làm thế nào bỗng nhiên sau lưng nàng thần quan nhóm bảo hảo chỉ vào tiểu ngữ phương hướng lớn tiếng nói q u người thế là bảo hộ ở ven đường kim ngô vệ lập tức xô đẩy đám người hướng phía thần quan trị vào phương hướng phóng đi mà những cái kia thần quan động t ắ c càng nhanh trực tiếp phóng ngựa chạy về phía đám người hiện trường hôn loạn tưng bừng l i ê n ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh khoan thai lâm thư ảnh sư tỷ cũng là như thế trên mặt là khát máu của nhiệt dân chúng né tránh nhưng vẫn là không ít người bị móng ngựa đa chúng bị ngựa đ ụ t vào nhưng là bọn hắn không để ý đến trong mắt chỉ có trong đám người cái kia tản ra quỷ khí như là trong bóng tối ánh đến một dạng dễ thấy bóng người không phải kiểu n ữ mà là đứng tại kiểu n ữ bên cạnh một cái ưu ám nam tử nam tử kia tuyệt vọng bị xuống âm thanh tố bản thân man khuất nhưng h từ lâu đến cuối liêu xanh nhìn thấy chính mình cũng không có bất kỳ cái gì động tác trong mắt đã từng lóe qua giấy ruộng nhưng vẫn là hờ hững không hề động tại sao lại như vậy liêu xanh hỏi bởi vì trở thành thần quan các ngươi đem có thần một phần lực lượng theo ngươi lần lượt leo bậc ngươi sẽ từng bước một tiếp cận với thần trở thành thần liền sẽ như vậy chỉ là tiếp cận với thần các ngươi sẽ còn giữ lại một bộ phận nhân tính cho nên sinh ra hiệu quả như vậy liêu xanh nhìn thấy những n à y tân tấn thần quan coi thường lấy kinh ngạc hoảng sợ dân chúng trong mắt chỉ có cái kia đã chết đi quỷ người thi thể lóe qua khát máu khát vọng trợt cảm thấy không rét mà run còn dư lại nhân tính chỉ sợ là nhất âm u nhân tính đi liêu xanh không rõ đây không phải đảo ngược tuyên truyền sao tại sao phải nhường ta nhìn thấy những này không phải ta nhường ngươi thấy mà là ngươi tự chọn cái thanh âm kia nói ngươi chỉ muốn nhìn thấy âm u mặt cho nên chỉ thấy cái này một mặt ngươi xem một chút những người khác liêu xanh ngầm đầu nhìn mình xung quanh những cái kia quỷ trên mặt đất tiến sĩ nhóm tựa hầu nghe được cái gì trên mặt đều không ngoại lệ đều là cùng hỉ có người thu hoạch được một thanh kiếm mặc dù không phải thanh kiếm nhưng xem ra cũng là thần dị phi thường có người đạt được một cái lóe thần quang ngọc như ý vung v ầ phía dưới có đoá đoá hoa đảo nở rộ c ò người có n là, là tới trước người ta có thể cho ngươi tốt hơn đồ vật cho nên ta có thể lựa chọn liêu xanh ngạc nhiên nói đúng vậy căn cứ ngươi tương lai độ khả thi phán đoán ngươi có phi thường cao lực ảnh hưởng liêu xanh nhớ tới thế giới nói tới lực ảnh hưởng đẳng cấp nàng phải rất cao cao đến có thể cùng trước mắt cái này tồn tại mặc cả liêu xanh đã ý thức được cái này đồ vật cũng không phải là chân chính thần chỉ là một đoạn chương trình thế giới đã tại chậm chạp xâm lấn bên trong nhưng biểu thị cái này hệ thống phòng vệ mạnh hơn xa thi hội lúc cái kia nho nhỏ trang bị bởi vì cái này chương trình cắm d ễ tại vô thượng thần cho nên thật sự muốn hoàn toàn xâm lấn chẳng khác nào hoàn toàn xâm lấn vô thượng thần trước mắt thế giới còn làm không được liêu xanh nghĩ, nghĩ nói ta có thể đổi một cái nguyện vọng sao mới nói lại là có thể ta hy vọng ngươi không muốn đem trường thành di động đến biên cảnh liêu xanh nhìn về phía nơi xa kia luyện n g ụ c bình thường tình hình còn có văn vi lan thảm trạng nàng không thể tiếp nhận như thế kết cục đây là ngô cùng thần sứ giao dịch quyền hạn của ngươi không đủ để can thiệp liêu xanh giật mình trong lòng mà lại ngươi không đành lòng nhìn thấy tình hình như thế vậy ngươi vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào giải quyết tình hình bây giờ đâu thoại âm rơi xuống liêu xanh lại lần nữa nhìn thấy bây giờ mặc bắc đại quân ở nơi này tồn tại điều chỉnh thử bên dưới liêu xanh có thể trông thấy bây giờ trên không nặng n ề đẻ xuống thành lũy ánh mắt xuyên qua vết tường nhìn thấy dấu g i m rất nhiều no ngoe muốn động cao lớn vì vật giống một cái bình bình thường chìm ở dưới đáy liêu xanh lạnh cả tim nàng muốn thế nào giải quyết lúc này thế giới biểu thị nó xâm lấn đã đến cuối cùng tạm thời không có cách nào cấy nhiêu quá nhiều chỉ có thể giúp một chút chuyện nhỏ tỉ như nói từ đọc đến đến trong kho chọn lựa thích hợp liêu xanh đồ vật thế là liêu xanh có lập kế hoạch ta nghĩ kỹ ta muốn cái gì chương ba trăm tám mươi b ố không thu hoạch được gì chương ba trăm tám mươi b ố không thu hoạch được gì lạch cạch một cây xâm rơi xuống tại bóng mỡ trên bàn tiểu ngữ cầm lên nhìn thấy phía trên viết hai cái chữ to đại cát cuối cùng có thể triệt để bông lỏng một hơi tại liêu xanh cuối cùng làm ra lựa chọn một k h ắ c này trước mắt đây hết thể đều tan vỡ nàng lại đứng ở bên ngoài cửa chính lúc này đại môn đã một mực đóng lại không có một chút khe hở nàng biết rõ lần này coi như nàng đi gõ cũng hẳn là gõ không mở khi nàng từng bước một đi xuống bậc thang thời điểm nhìn thấy t ử vi đ i ệ n bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nàng đều là một mặt ngoài ý muốn t h ầ n sắc một là ngoài ý muốn tại liêu trạng nguyên cái thứ nhất đi lên lại là cái cuối cùng xuống tới hai là ngoài ý muốn tại liêu trạng nguyên quần áo liêu xanh còn mặc đi lên lúc bộ kia thư sinh sang nhưng là trừ số ít mấy vị như mây cắt cây lúa bực này ngay cả thiên gia đều lên không được không thu hoạch được gì tiến sĩ bên ngoài những người khác đã đổi lại một bộ tuyết trắng thần bảo tản ra hóng ánh thần quang thánh khiết phi phạm đặc biệt là giống lâm thư ảnh v u hoan trừ t h ú c độ chờ mấy vị này mặc vào thần bảo còn nhiều ra một đầu v i ề n bạc mà đứng ở chỗ cao văn hi ê n linh trên người thậm chí là hai đầu v i ề n bạc thần bảo mỉm cười nhìn nàng đáy mắt lại là vẻ bừa cợt từ quần áo liền có thể nhìn ra liều xanh tựa hồ không thu hoạch được gì mà lại là duy nhất tiến vào phía sau c ợ nhưng không có đạt được bất luận cái gì thần bắn cho không giống văn hi linh chưa leo bập đã là thực tập thần、quan. leo bậc sau càng là ngay cả trướng hai cấp thành rồi nhị giai thần quan những người khác nhiều lắm là chỉ là một giai thần quan mà càng nhiều người thì là thực tập thần quan nhưng vô luận như thế nào đó cũng là thần quan không giống liêu xanh mặc dù là cao quý trạng nguyên lại cuối cùng không có thu hoạch được vô thượng thần công nhận vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong liêu xanh từng bước một đi hướng nguyên bản chạm lấy vị trí cũng chính là sở hữu tiến sĩ bên trong vị trí đầu nhưng bởi như vậy có ít người không khỏi nổi lên nói t h ầ m nàng đều không lấy được vô thượng thần công nhận còn có tư cách làm trạng nguyên sao khoa cử là khoa cử thu quan là thu quan cũng không thể nói nhập là một nhưng là thánh thượng sở dĩ muốn như thế cải tiến khoa cử chẳng phải là vì tín ngưỡng thần quốc vì thụ q u a n sao như thế sao có thể nói không nói nhập làm một đâu l ờ i tuy như thế nhưng trạng nguyên cũng là thực c h í danh q u ý n h à trong mắt của ta dựa theo kết quả t ô i nói còn không bằng bảng nhãn văn công tử cái này cũng đúng văn công tử đây chính là một lần hành động trèo lên trời a mà lại vừa rồi thánh thượng tra hỏi hắn nhưng là lấy được tổ kiến thứ cấp thần điện quyền lực tương đương với đã trước thời hạn đạt được trở thành đại thần quan tư cách kể từ đó cùng giới người nào có thể so sánh liền xem như trạng nguyên cũng không thể a nghe những lời này liêu xanh lại dường như cũng không thèm để ý chỉ là ngẩng đầu chậm rãi đi về phía trước tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt liêu xanh nhìn thấy hoàng đế trên mặt lóe qua mơ hồ thất vọng bên cạnh hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu lang phục tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nghĩ đến hẳn là cảm thấy như vậy cũng tốt nàng liền có thể ngoan ngoãn đường dậy vào rồi mà mai việt chính cùng với bên cạnh nàng cũng không nhận ra hoặc nhận không ra quan viên hàn sơ quân trương xuân học cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng có lẽ là lo lắng không có tầng này bảo hộ cho dù là lo lắng không có tầng này bảo hộ cho dù là lo lắng không có tầng này bảo hộ cho dù là trạng nguyên tri thân nàng tại đường u ố c nhưng những n à y phản ứng ở trong mắt liêu xanh đều cũng không trọng yếu nàng có mình muốn làm sự tình hoàng đế cũng không muốn hỏi l i ê u xanh thu hoạch cái gì kỳ thật sở hữu kết quả đến tiếp sau hắn chỉ cần liên tiếp tiếp vô thượng thần liền có thể biết rõ chỉ là vừa rồi mình đã từng cái hỏi qua rồi một giáp cùng nhị giáp trước mặt học sinh thu hoạch như thế nào bây giờ không hỏi lại như là có chút rõ ràng do dự ở giữa lý thượng thư lại trực tiếp mở miệng làm rút không biết liêu trạng nguyên ở sau cựa nhưng có đạt được thủ quan lý thượng thư liễu trạng nguyên có tài học là được làm gì cầu mọi chuyện hoàn mỹ lang phục nhịn không được nhữ mày nói đương nhiên chỉ là bây giờ thánh thượng chính là vô thượng thần thần sứ trở thành thần quan hiệp trợ thánh thượng phụng dưỡng vô thượng thần lan truyền tín ngưỡng chính là thiên hạ học sinh hàng đầu mục tiêu nếu là làm không được như thế chỉ sợ lý thượng thư y tứ muốn quắc đoạt bệ hạ thân phong trạng nguyên tri danh mai viện chính l ung dung mở miệng nói lời này quá nặng lý thượng thư nào dám ứng liên tục nói không dám vụ trộm dò xét bệ hạ lướp mắt nhìn hắn chỉ là sắc mặt â m trầm nhưng không có ngăn cản tiếp tục nói chỉ là vấn đề này đơn giản như vậy làm sao các ngươi không ngừng liêu trạng nguyên hồi đ â u vẫn là ngươi nhóm cũng cảm thấy liêu trạng nguyên trả lời sẽ mai viện chính sắc mặt trầm xuống mà những quan viên khác cũng là tiếng thảo luận không ngừng tựa hồ cũng cảm thấy nếu là vô thượng thần cũng không coi trọng liêu xanh cái này trạng nguyên làm lấy cũng là xấu hổ ngược lại là văn bản g nhãn bây giờ mới thật sự là kim khoa tiến sĩ đệ nhất nhân văn hiên linh nghe khoe miệng hơi câu có chút đắc ý phía trước mất đi trạng nguyên chi vị ưu ám quét sạch s a n h xanh liếc xéo lấy liêu xanh đứng nghiêm thanh sam l ố i lạc bóng người chờ mong nàng chính miệng thừa nhận bản thân không có đạt được vô thượng thần công nhận không chỉ có là quan viên chúng tiến sĩ cũng ở đây thảo luận mặc dù liêu xanh hảo hữu vương đông sư huynh sư、tỉ. từ lại quên y đ á m người đối với lần này p h ẫ n vất bất bình nhưng là không chặn nổi ung dung miệng các loại chất vấn không ngừng bây giờ hoàng đế nghĩ không ra khẩu cũng không được rồi thế là ánh mắt của hắn bén nhọn nhìn xem liêu xanh chậm rãi mở miệng nói liêu trạng nguyên chậm cũng muốn nghe một chút ngươi ở đây phía sau cửa thu hoạch có thể hay không có chiếm được thần quan c h i vị trao tạo liêu xanh không người chắp tay cung kính nói hồi bẩm bệ hạ dân nữ chưa từng thu hoạch được lấy được xác thực trả lời lập tức toàn trường xôn xao nhưng có thu hoạch được kỹ năng hồi bẩm bệ hạ dân nữ chưa từng thu hoạch được kỹ năng nhưng có vũ khí bẩm bệ hạ không có vũ khí. thu vi nhưng có gia tăng liêu xanh cũng là phủ định lần lượt phủ định tiếng ồ lên lớn hơn kể từ đó cũng không cần nói hoàng đế triệt để thất vọng trong lòng ảo nao quét trương xuân học l ư ớ t mắt nếu không phải nghe hắn làm sao lại thật sự để một cái như vậy linh tính cực thấp người trở thành trạng nguyên lần này những cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối nảy đ ắ t người khẳng định phải rêu cực hắn không dựa theo sắp xếp của bọn hắn làm việc kết quả lại đem bản thân gác ở trên lửa nướng nhưng là một quốc tri quân thật vất vả mới đến vị trí này bỏ ra thời gian chín năm ngồi vất v à hắn dựa vào cái gì muốn nghe sắp xếp của bọn hắn chính thất vọng ở giữa đã thấy liều xanh vậy mà chủ động tiến lên một bước hồi bẩm bệ hạ mặc dù dân nữ chưa từng đạt được bệ hạ nói tới những cái kia thế nhưng là lấy được cái này nói nàng dội ra hai tay đem một vật dơ cao đỉnh đầu chỉ thấy tại liều xanh trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm một viên lóe trói mắt kim quan phủ hình dạng như m á n h hổ chạy gấp trái phải tương hợp là một nhìn xem nặng c h ì n h trịch phía trên còn khắc lấy lít nha lít nhít thần dị minh văn tại phía trước quan viên n g ể n cổ nhìn xem nhưng lại không biết đây là cái gì văn hiên ninh ở phía sau cái gì cũng không nhìn thấy chỉ thấy liều xanh trong tay kim quan lóng lánh mặc dù hiếu kỳ nhưng là cảm thấy có người sở hữu không rõ ràng c r ò lắm nhưng nhìn hoàng đế như thế kích động cũng biết đây nhất định là cái không tầm thường đồ vật lý thượng thư cũng bị sợ choáng váng nói đây chính là thần hổ phủ hắn muốn quản lý thân điện làm sao lại không biết thần hổ phủ chỉ là không nghĩ tới sẽ bị liễu xanh loại này không biết từ cái nào xó xỉnh nô ra người đạt được đương nhiên ta còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy năm mới có cơ hội đạt được một viên không nghĩ tới lần thứ nhất leo bậc liền có thể đạt được thật sự là thiên mệnh tại ta hoàng đế dưới sự hưng phấn mặt đỏ dần nhìn xem liếu xanh nói liên tục vài tiếng tốt văn hiên linh nghe tới thần hổ phù ba chữ trong lúc nhất thời còn không biết đó là cái gì lại nghe bên thai âm thanh giả nua m kia hít một tiếng liền biết rõ cái này đ ồ vật s á c thực khó lường ta bây giờ không có nghĩ đến cái này đổ vật sẽ ở hiện tại xuất thế gián mua thanh n m gì thay nói quả nhiên ta đổi được càng nhiều trở nên vậy càng nhiều đồng thời nắm giữ thần hổ phù nhưng vì toàn quân thi triển chiến đấu ba phút giảm xuống quỷ khí quái nhiễu toàn diện tăng lên tố chất thân thể năng lực khôi phục cùng chiến đấu cường độ tóm lại diệu dụng nhiều hơn có thể chịu được chiến tranh thần khí lập tức người sở hữu xôn xao ả o ả o khẩu hô trời phù hộ đ ư ờ n g quốc như thế xem ra cái này thần hổ p h ù cũng quá cường đại đi hơn nữa thoạt nhìn cái này quyền hạn thậm chí cao hơn sở hữu thần quan ánh mắt của mọi người như có như không trôi hướng văn hiên linh cái này nhị giai thần quan tựa hồ cũng không còn như vậy đáng giá tiền giải thích xong thần hổ p h ù thần dị hoàng đế bỗng nhiên âm thầm cô có thần hổ p h ù có lẽ cũng không cần những người khác có lẽ không biết hoàng đế đang nói cái gì nhưng liều xanh rõ ràng cầm thần hổ phủ tay run nhẹ, nhẹ nhìn về phía chân trời thang trời ngay tại một chút xíu từ dưới đi lên thu lại mà tấm kia thiên môn vậy hoàn toàn đóng chặt chậm dài biến mất ở trong bầu trời đêm vô thượng thần thần mặt trở về vẫn như cũ lơ lửng ở trên không nhưng rất hiển nhiên cùng dĩ vãng khác biệt hai mắt hoàn toàn mở ra nhân gian vạn vật tựa hồ cũng bị thu hết vào mắt mà lại xem ra thần mặt so trước kia còn thấp hơn rất nhiều hắn lỗ t h a i cùng sợi tóc đều từ phía trên màn về sau lộ ra sợi tóc như là tung bay theo gió nhỏ bé xúc tu tại nhân gian quét nhẹ phất động không biết một ngày kia vô thượng thần mặt hoàn toàn hạ xuống nhân gian thời điểm sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng trở lại vân n h ạ n cư cũng đã đến rồi giờ hợi sáng sớm ngày mai liền muốn đi thanh sơn quốc thư viện trình diện bởi vậy liều xanh cùng vương đông đông nội vàng nói một tiếng ngủ ngon liền mang theo tiểu ngữ trở về phòng nghỉ ngơi cuối cùng có thể bước vào tha thiết ước mơ quốc thư viện liều xanh nội tâm vẫn là rất kích động nghĩ đến tiếp xuống có thể chuyên tâm làm nghiên cứu viết văn thậm chí tiến về núi tuyết liều xanh thật hưng phân khó đè nén chỉ là bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành liều xanh đệ xuống tạp nhạp cảm xúc xuất g a viên kia nho nhỏ hổ phủ tiểu n ữ nhìn xem lộ ra hiếu kỳ đây là ngươi hôm nay ở trên trời cầm tới、ừ. liêu xanh gật gật đầu nhưng nàng hết chỗ chê là nhưng cũng không phải là vừa rồi tại hoàng đế trước mặt lấy ra kia một viên vừa rồi kia một viên đã bị nàng nộp lên cho hoàng đế rồi dạng này đồ vật đặt ở trong tay nàng cũng vô dụng ngược lại bị người ngờ vực vô căn cứ nắm mắt dù sao nàng chuyên nghiệp không phải mang binh đánh giặc mà lại cái này tu vi tại học sinh bên trong mặc dù một kỵ t u y ệ t trần nhưng nếu là đặt ở toàn bộ đường quốc thậm chí cả trong quân tính không được cái gì chơi sập xuống còn có người cao đỉnh lấy mà lại cái này đồ vật tại hoàng đế trong tay mới có thể phát huy tốt hơn tác dụng thậm chí có thể bởi vậy từ bỏ di chuyển trường thành đem mạc bắt người triệt để phong tỏa tại hàn dạ bên trong ý nghĩ đối với hoàng đế tới nói phong tỏa phía bắc nên là hạ sách chính như liễu xanh tại thi đình sách luận thứ ba để trông được ra hoàng đế gia tâm hắn đăng cơ không lâu muốn làm nên là chiếm bên dưới mạc bắc lập xuống bất thế chi công mà không phải triệt để ném mất khối này có thể khuyết trường trương đường nước bản đồ thổ điện mà đối với nàng tới nói nàng chỉ muốn bảo vệ cẩn thận nàng quan tâm người bởi vậy rời đi vùng không gian kia trước kia nàng vụn trộm để thế giới phục chế một viên đ ổ lậu thần hổ p h ủ thế giới đã phát hiện vùng không gian kia chính là vì cho đám học sinh leo bậc sử dụng chương trình mà những cái kia bắt thường cũng là dùng mảnh không gian này hiện hữu năng lượng thực hiện dĩ nhiên không phải chống r ô n g mà ra tương đương với đây là một cái cây đang không ngừng dựa theo những này leo bậc người xứng đôi độ kết xuất thích h ợ p quả cấp cho cho bọn hắn bởi vậy thế giới bắt liêu xanh đưa ra nhu cầu đến không gian cho ra sản phẩm hoàn chỉnh quá trình đồng thời phân tích thần hổ phù cấu thành đồng dạng là do thần thánh năng lượng cấu thành thế giới đương nhiên có thể lấy liêu xanh thể nội thần thánh năng lượng phong chế ra một viên giống nhau như l ú c mặc dù dẫn đến liêu xanh bây giờ trong đan điền trống giống nhưng là đáng giá chỉ là sao chép được về sau mới phát hiện cái này đồ vật cũng là có hạng chính như trong quân hổ phù không phải vô hạn cái này thần hổ phù cũng là có duy nhất tính mà lại lực lượng cùng thần đẳng cấp có quan hệ tên thần hổ phù nhất giai lệ thuộc vào mụ, mụ phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình duy nhất tính thần khí hiệu quả miêu tả một điều binh kể tướng có thể điều kiện sở hữu thần quân vì đó tác chiến có thể thiết lập quân lệnh dưới trướng sở hữu quân đội thụ quân lệnh hạn chế hai thần binh trời giáng có thể hướng cầu thần cầu thu hoạch được thần binh trời giáng mỗi một trăm điểm điểm tính ngưỡng có thể hối đoái một tên nhất giai thần binh tu vi tương đương sơ cảnh thập giai tu sĩ một nghìn điểm hối đoái một tên nhị giai thần binh tu vi tương đương minh chân cảnh hậu kỳ tu sĩ mười nghìn điểm hối đoái tam giai thần binh tu vi tương đương động huyền cảnh hậu kỳ tu sĩ mỗi lần hối đoái làm lệnh kỳ vì bảy mươi hai canh giờ ba toàn quân ban phúc nhưng vì toàn quân thi triển chiến, chiến đấu ban phúc toàn diện tăng lên tố chất thân thể năng lực khôi phục cùng chiến đấu cường độ ban phúc cường độ quyết định bởi tại sử dụng điểm tính ngưỡng mỗi một trăm điểm điểm tính ngưỡng có thể tăng mạnh mười phần trăm một nghìn điểm có thể tăng mạnh ba mươi phần trăm mười nghìn điểm có thể tăng mạnh chín mươi phần trăm thi triển làm l ệ n h kỳ vì mười hai canh giờ lực ảnh hưởng đẳng cấp s phân tích đánh giá chúc mừng ngươi lần thứ nhất làm ra bản thân t h ầ n khí à, thật là lần thứ nhất sao cho nên lần này leo bậc vẫn là rất nhiều chỗ tốt ta mà lại bởi vì nàng trước mắt bao người tiến hiến thần hổ phụ hoàng đế vậy đáp ứng rồi sẽ ban thưởng nàng thật tốt đ ề bù hoàng đế còn nói cái này thần ban thưởng vật này cho ngươi nhưng có hoàng đế câu nói này mặc dù liêu xanh không có thụ phong thần quan nhưng cũng lại không có người đối liêu xanh trạng nguyên chi vị đưa ra chất vấn cũng không có bất luận kẻ nào có thể cấp đoạt hảo quan của nàng cho dù là văn hiên linh nghĩ tới đây liêu xanh đã ép không được dương lên khoai môi thiếu ngữ nhìn thấy liêu xanh tao hứng tự nhiên vậy cao hứng sau đó nhìn thấy liêu xanh không biết nhớ tới cái gì khoe miệng lại ép xuống thế nào rồi tiểu ngữ lập tức lo lắng mà hỏi tham liêu xanh chỉ là ngựa đầu thở dài nói ai ta thật đúng là cái lao lực mệnh mặc bác ban đêm luôn luôn đặc biệt dài mà thân hãm mặc b á t c h ạ y lính văn vi lan c à n g là tràn đầy cảm xúc đặc biệt là nhìn xem đại vũ nữ thần điện treo ở trên đầu q uỷ khí hình thành châu chấu che khuất bầu trời tại trong gió tuyết bay múa hình thành từng đoàn từng đoàn mây đen thật sự là tương đương dị thường một màn nhưng dị thường chính là nói rõ tồn tại quỷ dị làm sao bây giờ tiến hồng diệp vẫn đạo một mặt sầu lo bọn hắn lúc này đang n ú ố t ở một cái trong lều vải nhìn xem bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng gió tuyết luôn cảm thấy đã bị vây ở nơi đây bắt rùa trong h ũ đại v u nữ không phải tại hàn tư mã bọn hắn phía sau sao tại sao lại đột nhiên d á n g lâm đến tận đây có một vị tên gọi vương hy đội viên nghi ngờ nói chẳng lẽ một vị khác đội viên kim bảo dân lập tức sắc mặt t r ắ n g biết nói im lặng chớ nói lung tung trần sơn viễn lập tức nói bây giờ bị k h ố n địch quân yếu ớt nhất thời điểm bất kỳ cái gì ngờ vực vô căn cứ cùng dao động đều sẽ để quan tâm lung lay sắp đổ chúng ta h ẳ n là nên nắm chắc cơ hội hiện tại chúng ta cách trạch dương thành đã rất gần nói không chừng có thể nhân cơ hội này đem chúng ta t r a rõ tình huống báo đi c h ạ c h dương thành mới không hưởng công chúng ta đi một lần một vị hơi lớn tuổi nữ tính đội viên đằng liêu anh bình t i n h nói nàng chính là cái kia có thể thi triển âm ảnh tiềm hành chi thuật đội viên bởi vậy nói chuyện ngược lại là có ít người nguyện ý nghe vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi thừa dịp đại vu nữ chân thân còn không có xuất hiện vương hy sốt rồi nói còn phải chờ một chút văn vi lan lại nói vì cái gì đội viên khác lập tức gấp gắt rồi ta muốn nhìn một chút đại vu nữ l à một tình huống như thế nào như thế cũng tốt để đường quốc đại quân ứng đối một hai những người khác hai mặt nhìn nhau chiếc ử lấy không dám nói lời nào đ ằ n g liêu anh chủ động mở miệng nói văn gia húy bây giờ chúng ta muốn đi đã là muôn vàn khó khăn nếu như chờ đại vũ nữ xuất hiện sợ rằng chúng ta đều sẽ chôn vùi ở đây cùng nàng quen nhau đội viên trần trờ cũng nói đ ằ n g tỷ nói đúng chúng ta mới mấy người không tốt mạo hiểm chư trần xuân viễn quảng bắc văn cùng yến hồng lá ba người là một m mực cùng nhau những người khác lệ thuộc vào hàn g tư mã quân đội đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghe đột nhiên này nô ra văn đại tiểu thư lời nói húng chi trong khốn cảnh tư tâm quậy phá quảng bắc văn nhìn thấy thế cục hướng thiên về một bên không thể không đứng ra nói văn giáo hí có ý tứ là hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đại vũ nữ tình báo lại đi đúng là vì thế chiến suy nghĩ nhưng đây không phải để chúng ta chịu chết sao một vị giống như trần sơn viễn khôi ngô hán tử ứng thanh ứng ký h nói chúng ta đã thật vất vả đi tới nơi này nếu là có thể biết rõ càng nhiều có lẽ đường quốc càng có chiến thắng cơ hội trần sơn viễn vậy nổi giận nghiêm nghị nói chiến thắng cơ hội nói không chừng đường quốc đã vứt bỏ chúng ta kim bảo dân một mặt trắng bệnh cuối cùng nói ra câu nói này câu này thâm tàng tại chỗ có người trong lòng nói mặc bác chu quân ở đây đường quốc thờ ơ hàn tư mã nhập mạc b ắ t bán nguyện lâu đường quốc t h ở ơ chẳng lẽ không phải vứt bỏ bọn họ sao kỳ thật bọn hắn nguyện ý tới chỗ này nguyện ý làm cái này tiên phong đội không khỏi là mang muốn đi đầu một bước tiến vào biên cảnh trở lại đường quốc ý nghĩ bây giờ có người lâm thủng tự nhiên đại gia tâm tư đều lưu động rồi đúng vậy a nếu như đường quốc đã bỏ đi chúng ta chúng ta đương nhiên muốn tự cứu cũng không thể xem chúng ta bản thân chịu chết ta đúng thế đã như vậy đã không còn gì để nói rồi văn vi lan gật đầu nói nếu như các ngươi có thể an nhiên trở về vậy các ngươi liền đi, đi thôi trần s ơ viễn kích động nói văn đại tiểu thư làm sao có thể quảng bắc văn lại biết văn vi lan ý tứ cùng hắn kéo lấy hai bên ở đây m ặ t phục tâm không phục đến lúc đó cản trở chẳng bằng thả người đi trở về báo tin nếu là thành rồi tối thiểu còn có một bộ phận tin tức truyền ra đăng liêu anh nói ta có một cái âm ảnh thuấn di năng lực chỉ là một sáng sử dụng liền sẽ lâm vào toàn thân không còn chút sức lực nào một đoạn thời gian cho nên phía trước không dám sử dụng mà lại không thể mang quá nhiều người nhiều nhất một nửa những lời này là tại đáp lại văn vi lan lời nói nói rõ bọn hắn quả thật có năng lực rời đi nhưng là đang nói rõ không thể mang lên người sở hữu còn tốt người nào đi ai không đi rất nhanh liền phân ra đến rồi lúc chia tay thời khắc văn vi lan dặn dò đáp ứ n g ta các ngươi nhất định sẽ đem tình huống nơi này nói cho trạch dương thành quân coi giữ văn giao huy cái này yên tâm chúng ta cũng là đường quốc quân chuyện này nhất định làm được đằng liêu anh chào theo kiểu nhà binh nghiêm nghị nói âm ảnh bọc lấy đám người rời đi trong lều vải chỉ còn lại văn vi lan trần sơn viễn quảng bắc văn tiến hồng lá cùng một cái tuổi trẻ nữ quan cốc nghi gấm ngươi vì sao không đi ngay bên ngoài lều tiếng rít quảng bắc văn đột nhiên hỏi cốc nghi gấm bọn hắn có thể truyền ra tin tức là tốt rồi mà lại không phải là không thể mang quá nhiều người sao c ố c n g h i gấm lạnh lùng cười một tiếng húng chi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đại vu nữ đến tột cùng thần thanh phương nào lại muốn đem toàn bộ mạc bắc hóa thành quỷ vực chẳng biết tại sao c ố c n g h i gấm trên mặt hiện ra vẻ t h u hận dường như có thủ cũ bên người được văn vi lan gật gật đầu bây giờ chỉ còn lại chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận vâng đám người ứ n g tiếng lúc này lều bạn bên ngoài vậy mà vang lên tiếng ồn ào nhảy cấm gieo họ còn có tụng niệm cầu nguyễn thanh âm bọn hắn nhìn nhau biết rõ hẳn là đại vu nữ đến rồi trong gió tuyết một cái nữ t ử á o đỏ bị từng tầng từng tầng n ú c nhích xúc tu c n lên đặt ở trên mặt đất nhìn nàng khuôn mặt đúng là như là đôi tám thiếu nữ bình thường mũi cao mắt sâu con mắt như là thanh tịnh xà phải quả thực là xinh đẹp động lòng người mà mặt không biểu tình như thần linh bình thường thanh khiết lại cùng quanh người đỏ thám xúc tu hình thành so sánh rõ ràng một thân hồng y thắng máu nàng đi chân đất đạp ở trong đống tuyết dưới chân nở rộ ra từng đoá thối nát đỏ thám hoa sen bạch tuyết hồng liên thần dị phi thường chỗ đến trong quân doanh những cái kia khuôn mặt vạn mẹo nửa quỷ người hào hào nằm rạp trên mặt đất trong miệm tụng đọc lấy cái gì? Như thế. Ở trong bóng đại vu nữ trổ m đến những ngày ư i nửa quỷ trên thân người toát ra tầng tầng hồng liên từ ra thị chỗ sâu nợ rộ mà ra bọn hắn thống khổ thân lấy ngâm lại thoải mái hưởng thụ lấy theo hồng liên nợ rộ những n à y nửa quỷ ra người bên trên từng tia từng tia đỏ văn ngay tại đỏ lên tòa sáng gia thịt tựa hồ tùy thời muốn bởi vì những này đỏ văn vỡ ra nhưng lại bởi vì lực lượng vô danh dính liền lấy đây chính là văn vi lan bọn hắn trước đây gặp qua đỏ thám quái bệnh bộ dáng cũng là bởi vì cái này quái bệnh trần sơn viễn q u à n g bắc văn cùng yến hồng lá mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này không thể không tại thần miếu nuốt vào mảnh vỡ ngôi sao trở thành chân chính quỷ người mà những cái kia không có sống qua cứu trị vật khí tốt một chút thì là trở thành trước mắt những này nửa quỷ người những này nửa quỷ người mặc dù có được bộ phận quỷ người năng lực nhưng là tính bền dẻo vốn là không cao một mực du tẩu tại trở thành quỷ vật bên giới mà lại trải qua quỷ khí ăn mòn bây giờ nhìn đại vũ nữ từng đoá này hồng liên mới rốt cục rõ ràng những ngày hồng liên chính là quỷ người chuyển hóa mấu chốt cũng là khiến cái này tùy thời nhục thân băng tán lưu lạc vượt sâu nửa quỷ người tồn tại đến nay mấu chốt chính như bọn hắn phỏng đoán mặc bác ngay tại đại lượng mà đem người hóa thành quỷ người càng sau một chút thì trở thành nửa quỷ người dùng cái này trở thành một tri lực lượng dung manh đội ngũ khao khát xâm lấn đường quốc nhưng văn vi lan nhìn xem bây giờ tình hình càng là cảm thấy kinh hồn tán đảm nếu như quỷ nhân hòa nửa quỷ người thật sự có thể nhân tạo như vậy cái này đại vũ nữ thật sự tiến vào đường quốc chẳng phải là sinh linh đồ thán cho dù nàng hiện tại thuộc về người ngự quỷ nhưng là không muốn nhìn thấy tất cả mọi người trở thành nửa người nửa quỷ tình hình hơn nữa nhìn qua quảng bắc văn bọn hắn chuyển hóa quá trình nàng biết do nếu như tính bền dẻo không đủ cũng không có trải qua linh khí cường hóa thể chất người cưỡng ép tiến hành chuyển hóa không có mảnh vỡ ngôi sao không có đại vũ nữ kỹ năng bảo hộ chắc chắn sẽ ngay cả nửa quỷ người đều không thể thành trực tiếp trở thành quỷ vợt đến lúc đó toàn bộ đường quốc đều sẽ biến thành quỷ vật quốc độ tựa như bây giờ t r ư ớ n g khí mù mịt quỷ vực khắp nơi m ạ c bắc nghĩ đến t h ú y thúy lại nghĩ tới liêu xanh còn có xanh xanh chú ý cha mẹ văn vi lan trong m ả y cảm thấy tuyệt không thể như thế sự tình phát sinh đang nghĩ ngợi một con tay ấm áp không biết từ chỗ nào r ồ i đến nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nàng văn vi lan kèm chút bị hù một nhảy lại nghe được một tiếng thì thầm là ta liêu xanh thành âm quen thuộc trên tay xúc cảm vậy quen thuộc nhưng là văn vi lan lại không nhìn thấy người ở nơi nào văn vi lan lặng lẽ không ra tiếng đôi các đội viên ra hiệu lui về trong bóng tối đại vu nữ ánh mắt quét qua vừa rồi bọn hắn ẩn thân địa phương sau đó màu xanh thẳm trong ánh mắt lộ ra một tiếng nghi hoặc bởi vì nàng cái gì cũng không thấy giống như có mấy cái tiểu côn trùng tại nhưng tạm thời không nhìn thấy được rồi hẳn là cũng không tạo nổi sóng gió gì gió tuyết tại ngoài trướng gào thét trong lều vài ánh l ử a yếu ớt chiếu sáng văn vi lan trước mắt quen thuộc khuôn mặt văn vi lan trong mắt n g á y mắt lập lòe tỏa sáng quảng bắc văn cũng là kém chút liền muốn lớn tiếng hô lên sư phụ cuối cùng chỉ có thể biến thành chấm thấp một câu nhưng liền cái này chấm thấp một câu trừ văn vi lan những người khác lộ ra thần sắc tò mỏ đặc biệt là trần sơn viễn hắn nhớ được đây không phải vị kia tu vi rất thấp nhưng đầu góc rất mạnh cô nương xà thiên sao lúc nào thành rồi quảng b ắ t văn cái này mắt cao hơn đầu tiểu tử s ư phụ mà lại nàng là thế nào đột nhiên tới chỗ này hắn bây giờ là đầu đầy dấu chấm hỏi l i ê u xanh tranh thủ thời gian khoa tay một cái im lặng thủ thế ta mang các người đi lăng tiểu thụ sẽ giúp chúng ta ẩn thân nói l i ê u xanh sờ sờ bên người lăng tiểu thụ đầu đại gia cũng coi như nhìn thấy l i ê u xanh bên người nhiều hơn một cái thanh thông tiểu nữ trên đầu mang theo vài miếng lục diệp tản ra ó n g ánh đ ư c quang đây cũng là lăng tiểu thụ tiến hóa sau đạt được kỹ năng mới có thể hình thành một cái ẩn thân quang hoàn cũng chính là bởi vì cái này quang hoàn mới có thể để cho tất cả mọi người từ đại vũ nữ d ư ớ i mỹ mắt an nhiên t ố i lui tên lục diệp quang hoàn loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất truyền thuyết hiệu quả quang hoàn bên dưới sinh mệnh thể tiến vào ẩn thân trạng thái tốc độ di chuyển gia tăng 10%. t i ê u hao tiêu hao lăng tiểu thụ trên đầu lục diệp một mảnh tiếp tục thời gian một canh giờ đánh giá ta chỉ có thể làm ộ t viên tầm thường lục diệp tồn ạ i nhưng ngươi không nhìn thấy ta nhưng không quan hệ chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi là tốt rồi nghe xong liêu xanh lời nói lăng tiểu thụ nhẹ gật đầu trên nhánh cây diệp t ử theo động tác của nàng run dày nhìn cái này lăng tiểu thụ như vậy thần dị bên ngoài nếu là ở trước kia đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái như vậy nữ h à i tử đoán chừng sẽ cảm thấy là quỷ vật nên bắt lại nhưng bây giờ bọn hắn tại mạc bắc ngốc này a thời gian dài đã nhìn qua quá nhiều hình thù kỳ q u á i người trên đầu nhiều vài mảnh là tính là gì liền ngay cả mình cũng tính không được người hình dáng các ngươi liêu xanh nhìn về phía trần sơn viễn vóc người khôi ngô bên dưới là căng p h ồ n máu thịt còn có quảng bắp văn con kia chân gây lúc này lại mọc ra như là máu thị xúc tu bình thường mới chân còn có nàng không nhận biết tiếng hồng lá trên tay trên thân không ngừng toát ra màu đỏ phi lá giống như là miếng vảy bình thường mà đổi thành bên ngoài cái kia gọi là cốc nghị gấm nữ h ả i tử nửa gương mặt da đã rơi như là khô lâu bình thường chỉ là thỉnh thoảng có máu thịt bao trùm mọc ra lại chóc ra không cần nghe thế giới giải thích liêu xanh cũng biết bọn hắn đã thành rồi quỷ người cũng chính là mới nhân loại chỉ là bọn hắn tại mạc bắc hình thành quỷ người vậy mà nhìn xem càng gần gũi tại quỷ vật không biết có phải hay không là cùng bên ngoài cái kia có thể điểm người làm quỷ nữ nhân có quan hệ trần sơn viễn khẽ cởi khổ vì sống sót tự nhiên muốn làm như thế liêu xanh vừa nghe là biết những ngày này đến bọn hắn trải nghiệm rất nhiều chỉ là bây giờ còn không phải ôn chuyện thời điểm ngược lại là ngươi làm sao tới nơi này văn vi lan hỏi liêu xanh cười nói ngươi có thể kêu gọi ta ta chẳng lẽ không có thể tìm người sao từ lần trước không hiểu thấu bị văn vi lan triệu hoán đi về sau liêu xanh vẫn suy nghĩ chính mình có thể hay không đảo ngược triệu hoán văn vi lan đâu dù nói thế nào văn vi lan không phải là của nàng tùy tùng sao vì cái gì chỉ có thể nàng đơn phương được triệu hoán nếu quả như thật có thể triệu hoán đó có phải hay không nói rõ mình có thể đem văn vi lan từ mạc bắc cứu trở về nhất là hôm nay tại thiên môn về sau nhìn thấy ngày thứ hai văn vi lan t h ả m trạng mặc dù đã đem thần hổ phù giao cho bệ hạ nhưng nàng vẫn là không yên lòng nàng muốn tự mình đến một chuyến đem văn vi lan cứu ra ngoài ngươi và văn vi lan liên hệ có lẽ có thể tùy tâm trong b i ể n tìm tới thế giới nhắc nhở nói liễu xanh giật mình nhớ tới nàng cùng thế giới mụ mụ lăng tiểu thụ quan hệ liên kết đều là trong lòng biển như vậy văn vi lan cùng nàng cũng rất có khả năng ở trong đầu có liên kết vết tích thế là làm liễu xanh tiến vào chiều sâu minh tưởng t r ạ thái chìm vào tâm hải vậy mà thật sự bị nàng phát hiện trong lòng biển nhỏ nhặt không đáng kể một góc có một chút thuộc về văn vi lan khí t ư c chỉ là quá mức yếu ớt cho nên mới một mực không có phát giác xem ra là nàng đi theo chúng ta không đủ cầu nhiệt trong tâm hải những n à y thuộc về liều xanh điểm sáng bắt đầu liên tiếp tự hỏi mà lại suy tính thanh n â m tương đương ở mỹ hô cuối cùng có thể nói chuyện nhanh nín chết ta rồi còn không phải là vì để chúng ta thật tốt kiểm tra mới yên t ĩ n h một chút sao mà lại tại kia cái gì vô thượng thần cùng hoàng đế dưới mí mắt không dám nói quá nhiều nói n h à điệu thấp mới có thể dài lâu giống rùa đen một dạng còn sống tại sao phải giống rùa đen thế nhưng là không nói lời nào thật sự rất nhàm chán rõ ràng chúng ta không phải nói nhiều người vì c càng càng càng càng sau đó trong đầu nhiều như lời t óc nàng xuất hiện một chút mông lung tràn g cảnh do tuyết đầy trời nàng nhìn thấy quảng bất văn trần sơn viễn còn có hai cái xa lạ nữ tử trên mặt đều là hoảng sợ cùng khẩn trương nhìn về phía nơi nào đó thuận ánh mắt nhìn thấy cái k i a chân trần đi ở d ị a đường phụ phục tín đồ bên trong nữ t ử áo đỏ nhìn thấy nữ t ử áo đỏ nhàn nhạt quét tới lướt mắt liêu xanh trong lòng lập tức còi báo động đại t á c nháy mắt đột phá tầng này mông lung bình t h ư ớ n g để lăng tiểu thụ thi t r i ể n ra h ẩn thân quan hoàn đem bọn hắn bóng người từ đại vũ nữ trong tầm mắt lao đi chương ba trăm tám mươi bảy tiến vào t h ầ n điện chương ba trăm tám mươi bảy tiến vào t h ầ n điện nhưng chúng ta bây giờ còn không thể đi văn vi lan lại nói ngươi bây giờ kế hoạch như thế nào liêu xanh hỏi thân điện nàng chỉ chị chứ không Liêu x a nhưng nháy mắt rõ ràng, bọn hắn muốn đi vào ngôi thần điện h mắt rõ vào đi kia.、Nhưng、là điều này cũng hơi bị quá mức tại lớn mật phải biết cái này thành lũy bình thường to lớn thần điện theo nàng chỗ đã thấy bên trong cất dấu vô số quỷ vật mà lại r u n g mánh cực kỳ nhưng là khi nàng muốn thuyết phục lúc người sở hữu vậy mà đều là một mặt bình tĩnh cùng kiên nghị h i ệ n nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm tư chúng ta muốn nhìn một chút nàng bên trong thần điện đến tột cùng là cái gì văn vi lan nói phải biết tại m ặ bắc đại vu nữ đóng giữ thần điện thế nhưng là không người biết được ở nơi nào dáng dấp ra sao như là mê bình thường tồn tại quang bắc văn nói tất cả mọi người nói trong này khẳng định có lấy trị liệu quái bệnh đồng thời trở thành dị nhân bí mật đương nhiên hiện tại chúng ta đều biết cái gọi là trị liệu còn có trở thành dị nhân bất quá là quỷ hóa thôi hắn vốn là cái yêu thu thập tình báo người những ngày này tại mạc bắc thám thính không ít tin tức bây giờ nàng cuối cùng lấy ra đương nhiên nên hiếu kỳ một phen quảng bắc văn cười khổ nói không chừng bên trong còn có nghịch, nghịch tịnh hóa đương nhiên nên có nghịch quỷ hóa hơn nữa nhìn đại vũ nữ hồng liên tựa hồ thật sự ẩn chứa một tia nghịch quỷ hóa uy lực liêu xanh nhìn về phía sắc mặt của những người khác hiểu được bọn hắn tuy nói vì sinh tồn đều lựa chọn quỷ hóa nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không có lựa chọn khác cho nên bọn hắn đều muốn nhìn xem phải chăng có khác độ khả thi để bọn hắn biến trở về nguyên bản dáng vẻ còn có mảnh vỡ ngôi sao huyền bí văn vi lan trầm ngâm nói đây cũng là chúng ta hàn tư mã chỗ tò mò mảnh vỡ ngôi sao chỉ hạ xuống tại mặt bắc như vậy đến cùng đến từ phương nào c ố c nghĩ gân cũng nói phải chăng mặc b ắ c trên không có một cái tồn tại có thể sinh ra mảnh vỡ ngôi sao mấy người khác ảo gật đầu liêu xanh ngay xong đông nhiên có chút ghép hình cuối cùng lối liền cùng nhau mảnh vỡ ngôi sao cùng loại với thiên nhiên quỷ vật hình thành tinh thể màu đen nhưng là mạc bắc mảnh vỡ ngôi sao còn sen lẫn thần thánh năng lượng vậy nói rõ xác thực khả năng cùng tín ngưỡng có quan hệ mà lại nguồn gốc từ bầu trời như vậy dưới mắt cái này trôi nổi tại không trung thần điện tựa hồ liền rất có điểm đáng ngờ rồi vậy có phải nói rõ thần điện này bên trong ngay tại liên tục không ngừng sản sinh có thể rơi xuống tinh thể thiên nhiên quỷ vật mà lại là sen lẫn thần thánh năng lượng quỷ vật nghĩ như vậy liêu xanh lập tức cũng tò mò rồi nếu quả như thật có loại tồn tại này cái kia cũng q u á làm trái dù cho lấy hiện tại nàng kiến thức tới nói cũng không có thể hiểu thấu đáo mà lại đây có phải hay không ám hợp quỷ khí cùng thần thánh năng lượng như thế nào chuyển hóa thống nhất mô hình đây là liễu xanh phản ứng đầu tiên như vậy chúng ta liền có thể thực hiện thần thánh năng lượng linh khí quỷ khí đại nhất thống mô hình dựa vào cái này vô luận đi đâu cái thế giới hẳn là đều có thể phát một đống hoạch tâm văn trường cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm a mộng tường rất tốt đẹp hiện thực rất t ă n g khốc vẫn là ngẫm lại làm sao để văn vi lan sống sót đi văn vi lan vạn nhất cũng là bởi vì tiến vào thần điện mới thành chúng ta thấy cái kia bộ dáng đâu nghĩ tới đây đại vua nữ h n vì chúng tướng sĩ ban phúc hoàng tất liền tiến vào chủ trong trướng cùng chủ tướng hạn tờ bái thảo luận sắp đến một trận chiến lại thêm có lục diệp hảo quan bao phủ không ai nhìn thấy có một đoàn kim sắc xúc tu quấn quanh sự vật mượn một cây đã dựng vào trong trời cao thần điện xúc tu tới lui quấn lên đi trên bình đài đoàn kêu kim sắc xúc tu tàn ra mấy người rơi xuống ra tới à o ào, ào t h ở phi phò kém chút tại xúc tu bao khỏa bên trong n ạ à t h ở liêu cô nương n g ư y i biện pháp này thật thật tốt trần sơn viễn hiện tại đã biết rồi liêu xanh tên thật nhìn xem trên người nàng rõ ràng so trước đó cường hãn hơn xúc tu giơ ngón tay cái lên tiến hùng lá cùng cốc nghĩ gấm lộ ra vẻ sợ hãi miễn cưỡng khen vài câu to cỡ miệng chén nhỏ xúc tu kiêu ngạo mà lắc lắc sau đó một chút x í u rút vào liêu xanh thể nội mọi người nhìn về phía trước mắt thần điện quảng bắc văn đầu tiên nhịn không được cảm khái thần điện này không một chút nào giống chân chính thần điện xác thực cái này mặc b ắ c thần điện căn bản không giống như là một tòa cung điện mà giống như là một cái lạnh như băng thành lũy hình dạng cũng không quy tắc bề ngoài cũng không có bất kỳ cửa sổ c ù n g khe hở mà là bóng loáng liền thành một khối ở trong trời đêm long lánh tính mịch chi sắc bọn hắn tại bình đài bên trên tìm rồi nửa ngày cũng không có tìm tới cửa vào cuối cùng vẫn là liêu xanh từ dưới đáy phát hiện một cái cùng loại với cống thoát nước miệng thoát nước cửa h à n g thế là bọn hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ bị liêu xanh xúc tu vòng quanh từ phía dưới cửa hàng trôi vào sau đó một giây sau bọn hắn liền bị thu hút một mảnh đen nhánh không gian nông còn có cảm ứng chung hắc ngầm ngao nghe muốn động quỷ dị thân hình văn vi lan vạch sáng trong tay linh châu đèn d ơ cao khỏi đầu chiếu sáng dưới mắt vông v ứ c không gian không có bất kỳ cái gì khẽ hở cũng không có cửa sổ giống như là trống giống đào lên một cái ô vông liền ngay cả bọn hắn tiến vào cửa hang vậy biến mất không thấy thân điện tại sao sẽ là như vậy tử y ế n hồng l á không dám tin nói đây càng giống như là quảng bắc văn trầm âm văn vi lan nói thẳng ra lồng giam liêu xanh gật đầu cũng chỉ có lồng giam mới có như thế kỷ quái thiết kế cái này vách tường rất dày đặc quảng bắc văn đi đến bên tường gõ gõ không có một tia thanh âm mà lại bên cạnh quan đều là quỷ vật trên dưới trái phải phía trên là nguy hiểm trái phải cực kỳ nguy hiểm phía dưới ừ tiếp cận t h a i họa liêu xanh tỉnh táo nói mặc dù không biết chúng ta là làm sao từ dưới đáy lô i t h ủ n g chạy đến quỷ vật trung gian nhưng ta nghĩ chúng ta nhất định phải rời đi nơi này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía liêu xanh mặc dù bọn hắn đều đối quỷ vật có xem như nhân loại lúc hoàn toàn không có cảm ứng có thể cảm ứng được mơ hồ quỷ vật khí t ứ c nhưng giống như vậy nói cho đúng ra đẳng cấp ngược lại là chưa từng nghe thấy văn vi lan lập tức mỉm cười liêu xanh trở nên mạnh mẽ thật tốt mà lại loại kia kề vai chiến đấu hoàn toàn tín nhiệm cảm giác lại trở lại rồi cho nên chúng ta chỉ có thể từ phía trên đi công nghệ gâm không xác định mà hỏi thăm Các ngươi về sau đó nhìn h thấy x u tất cả mọi người như thường làm về sau liều xanh mới nhắm mắt lại khởi động trật bàn sau đó lốp bốt vài tiếng liên hoàn tiếng vang sau đó có cái gì đổ vật rầm rầm một mực hướng hộ thuẫn bên trên rơi xuống còn tốt có mấy tầng hộ thuẫn rất tốt bảo hộ lấy đại gia nhục thể thế là t r ờ i liêu xanh vô vô đại gia gia hiệu có thể mở mắt thời điểm đại gia mới nhìn đến trước mắt như là phế tích bình thường cảnh tượng c h â n nha nổ tung một cái động lớn đá vụn hoàn thành một đống còn có một chỉ thoi thóc quỷ vật nằm ở trong đá vụn bị nổ ra chóc thị bong hẳn là phía trên cái k i a lồng giam, giam giữ quỷ vật lại bị nổ xuống tới chỉ thấy khoang miệng của nó chưa được cực lớn thở hồn hẹn tia từng cái khảm tạ trong miệm trong mắt nhìn xem liều xanh phương hướng của bọn hắn lại có một tia ướt át chẳng biết tại sao nhìn thấy như vậy thảm trạng quỷ vật đám người vậy mà sinh lòng lòng chắc c ẩ n đồng thời cũng đúng liêu xanh thủ đoạn lại có nhận thức mới sau đó liêu xanh trực tiếp một cây xúc tu quá khứ đưa nó đầu xuyên thủng móc ra một viên lớn chừng bàn tay tinh thể màu đen bên trong lóng lánh điểm điểm kim quang đây chính là mảnh vỡ ngôi sao văn vi lan quyết đoán nói liêu xanh như có điều suy nghĩ thu hồi mảnh vỡ chân nhà bị nổ ra một cái động lớn phía trên gian phòng đã bị đạ thông liêu xanh chức dùng nhỏ xúc tu tham dò đường mới đi đầu xoay người mà lên những người khác vậy đi theo nàng này lên chỉ là Phía phòng, phá nhau như hình nhà hố trên một trừ một bên giống bông giàn phòng, trừ sàn nhà phá một cái hố bên ngoài, là lúc cái cái không có cái gì khác khác biệt. gì ư nghĩ 388, rộng trong sáng, trưng 388, mở c ngẫm t lại đối với hiện tại bạo lực phương pháp qua cửa biểu thị lo lắng ý của ta là ngươi trận bàn còn đủ sao dạng kia cường lực trận bàn hẳn là rất đ ắ t đi liêu xanh gật đầu nói có thể ta còn có thật nhiều c h ố n g không trận bàn cùng lá bửa không đủ hiện trường vẽ cũng được từ khi trải nghiệm u minh thôn liều xanh khắc sâu ý thức được chuẩn bị một chút c h ố n g không trận bàn cùng lá b ù a là quan trọng cỡ nào bởi vậy vừa ra hoài sơn liền mua sắm một đống mặc dù túi tiền cấp tốc có vào nhưng bây giờ không hay dùng lên sao ngươi là nói vừa mới cái kia trận bàn là ngươi làm yến hồng lá cả kinh kêu lên nàng quá khứ tham gia săn quỷ đặc biệt mua bạo liệt trận bàn uy lực còn kém rất rất xa cái này nhưng đều bỏ ra nàng không í tiền t nếu như liều xanh có thể làm mạnh như vậy trận bàn đây chẳng phải là thiên công đại sư nhưng tuổi trẻ như vậy đại sư lúc này liều xanh gật đầu nói đúng là ta làm còn một bộ đương nhiên bộ dáng văn vi lan bọn hắn đã sớm biết liêu xanh thực lực đương nhiên c ư ờ i thầm không nói những người khác vậy rốt cuộc để ý giải vì cái gì liêu xanh có thể trở thành quảng bắc văn sư phụ rồi chỉ là bây giờ l i ê u xanh thực lực rõ ràng phóng đại cũng không biết là cảnh giới gì cứ như vậy bạo lực trải qua mấy cái lồng giam vừa giải quyết xong một đám sẽ nhiễu loạn tư duy dê rừng quỷ vật văn vi lan vẫn là đưa ra cải tiến phương án vì tiết kiệm tài nguyên văn vi lan đề nghị vẫn là muốn n g ấ m lại phương hướng không thể không có tận cùng bạo lực thông qua thân điện cũng không khả năng đều là lao tù chúng ta đã muốn đột phá cái này lao tù nên tận lực hướng một cái phương hướng tiến về khu vực khác liêu xanh gật đầu hồi tưởng lại mình ở phía sau cửa nhìn liếc qua một chút kết cấu còn tốt thế giới có sức xịn xót tại xuyên qua tiến vào nội bộ thời điểm thân điện bề ngoài hình thành một nháy mắt trong suốt như thế liền bị thế giới bắt được toàn cảnh tại cái nhìn kia kết cấu bên trong lao tủ là chìm ở dưới đáy nghĩ đến cũng là để cho tiện thả xuống mảnh vỡ ngôi sao trên xuống mới là là trọng yếu hơn bộ phận bị che đậy trật tướng mà lại m ụ mụn nói nơi này năng lượng ngay tại toàn bộ đi lên phía trên phải có thứ gì thế là liêu xanh trầm ngâm một hồi chắc chắn nói chúng ta từ dưới đáy tới vậy chúng ta vẫn đi lên văn vi lan không chút do dự nói mặc dù mọi người không biết liêu xanh là thế nào ra kết luận nhưng ngay cả một mực lý trí cẩn thận văn vi lan vậy biểu thị đi theo tự nhiên không còn hai lời dù sao hiện tại cũng không có đường khác có thể đi thế là bọn hắn tận lực đi lên phương lồng giam tiến lên trừ phi phía trên lồng giam có xa xa siêu việt thực lực tồn tại bọn hắn mới lựa chọn chung quanh lồng giam tiến hành đường vòng t h ẳ n g đến đi đến một cái lồng giam bọn hắn mới bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc phía trên cùng chung quanh đều là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp trở lên liêu xanh cảm ứng một hồi nói nghe xong liêu xanh lời nói tất cả mọi người dọa đến trắng bệch mặt lựa chọn như thế nào tiến hồng lá s u ấ t mùa hôi chán liêu xanh nhìn về phía văn vi lan vậy nhìn ra trong mắt nàng quyết định văn vi lan gật đầu nói đã đều không vòng q u a được vậy liền hướng lên trên đi x o n g coi như phía trên là mạnh nhất vậy ta vậy nhận đánh là được rồi c ố c n g h i gấm phẫn nộ nói may m à ở nơi này trong lồng giam những này quỷ vật đều bị hạn chế quỷ vực triển khai cho nên tương đương suy yếu một đại lực lượng chúng ta năm vị sức mạnh tương đương tại minh chân cảnh tu vi tăng thêm sư phụ cùng vị này làm tiểu thụ cô nương hai vị hàng thật giá thật minh chân cảnh nên không có vấn đề gì quảng bắc văn ngược lại là tỉnh táo phân tích một phen vậy liên lên đi trần sơn viễn vậy s i ế t chặt n ắ m đấm bị vây ở chỗ này trùng điểm phục phục đi người đều chết lặng mà lại bản thân giống như một mực phát huy không là cái gì tác dụng chàng băng thật tốt đánh nhau một trận thế là liếu xanh gật đầu cho phía trên lắp đặt c h ậ t bàn một tiếng ẩm vang tiếng vang b ù i mù tàn đi đám người không khỏi trong lòng run lên bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy một cái đầu từ bị nổ tung cửa hàng treo lùng lẳng chính tràn ngập tò mọi nhìn bọn hắn chỉ là cái kia đầu nhìn xem cũng không bình thường bởi vì treo ngược đầu góc tựa hồ rất nặng dù xuống được thật dài dính dấp da thịt đều trở nên hơi trong suốt lại bởi vì đầu góc hướng phía dưới rơi tính cả con mắt cái mũi miệng đều kéo ra một cái hướng phía dưới độ cong con mắt rảo h a t ố t lên khoe miệng vừa nóng liệt dơ lên quỷ dị như vậy biểu lộ dù cho có ban phúc bảo hộ tinh thần của mọi người giá trị cũng không khỏi được giảm xuống rất nhiều cười đến xấu xí giết liêu xanh mặc kệ tam thất hai mươi đi đầu xuất thủ nhỏ xúc tu vòng quanh cái kia hạ xuống đầu góc hung hăng một nắm chặt r a đầu bị kéo đứt đầu góc ba kít một tiếng rơi trên mặt đất sau đó tròn chịa lại khéo léo hướng phía bọn hắn nhúc n í c h bỏ tới sau đó một cái chân to giấm lên trên đưa nó dâm thành một đoàn huyết nục mơ hồn trần sơn viễn cọ lấy đế giày lạnh giọng nói nhìn xem buồn nôn đám người yên lặng gật đầu chỉ có lăng tiểu thụ nhìn xem cảm thấy có chút đáng tiếc cẩn thận từng ly từng tí rắt liêu xanh ống tay háo hỏi tỉ tỉ đến lúc đó có thể lưu một con cho ta làm sùng vật sao liêu xanh nhìn xem lăng tiểu thụ chớp con mắt lớn có chút không đành lòng tự tuyệt bất quá tiểu thụ sẽ có lời ấy chính là bởi vì đây không phải duy nhất một chỉ buồn nôn nao trùng lại có càng nhiều dạng này đầu rủ xuống giống như là từng cái bị kéo dài nhục trùng mọc da hạ xuống biến hình ngũ quan một khi chém đứt đầu trừ phi có thể tinh chuẩn đánh c h ú n g đầu góc nếu không liền sẽ có đầu góc chạy đến hướng bọn họ ngỏng n g ạ i thế là bọn hắn hiện tại bên chân đều là từng đoàn từng đoàn đầu góc tranh nhau chen lần hướng bọn hắn cái này bên cạnh chen tới thậm chí muốn hướng trên thân bò mặc dù không biết hậu quả sẽ như thế nào nhưng không ai nguyện ý nếm thử nhưng phía trên vẫn là liên tục không ngừng rơi xuống đầu dù cho không ngừng lại chặt lại cắt đem những n à y đầu chặt thành thịt băm vẫn là bỏ sót không ít dẫn đến đầu góc đầy đất đi loạn đem tất cả ác tâm trị số tinh thần cùng rơi liêu xanh liếp nhìn trừ văn vi lan bên ngoài những người khác ánh mắt của bọn xem ra vẫn phải là từ đầu nguồn d i ế t lên liêu xanh trầm ngâm một cái trước mắt trực tiếp từ nơi này chút trong đầu ở giữa trên quá khứ leo đến phía trên một tầng văn vi lan cùng lăng tiểu thụ đương nhiên đi theo vậy đi theo chịu đựng buồn nôn bỏ lên sau đó các nàng xem đến rồi một con to lớn sứa bình thường quỷ vật phía dưới bung thong từng đầu xúc tu đều là những này miếng thịt bình t h ư ờ n g đầu trên xuống con hình thì là một cái cự hình chất thịt đại não phía dưới có một cái lại một người dán g dấp dày đặc lỗ thủng một chương nhất có lại những cái kia đầu chính là từ trong này xông ra liêu xanh nhìn xem những này lỗ thủng thật sự là tê cả ra đầu dây đặc kệ yêu thích yêu nhất thế giới lần nữa nói ra lỗi thời trò đùa sẽ xảy ra đại não bảo bảo đại não đ á n g yêu nào đó đặc thù kẻ yêu thích liêu xanh ở trong lòng phụ họa trong hiện thực cố gắng duy trì trị số tinh thần liêu xanh trực tiếp cái này đến cái khác kia chấp hình cầu nổ quá khứ không có nửa phần do dự đưa nó bề ngoài nổ mấp mô một mảnh cháy đen còn tản ra vô hình đổ nướng h ư khí lăng tiểu thụ dây leo đâm vào trong đại não hấp thu bên trong năng lượng đem hấp thu phải có chút khô q u ắ t mất nước lại thêm văn vi lan từ bên cạnh lược trận đem những công kích t i m mà đến miếng thịt đầu từng cái gọt sạch tránh ảnh hưởng liêu xanh mấy nặng giáp công bên dưới lỗ thủng vậy không còn có vào không có cái mới đầu từ đó sinh ra còn lại mấy cây thưa thất miếng thịt đầu chỉ có thể vô lực bưng phóng nhân cơ hội này văn vi lan xông đi lên một kiếm sẽ có chút khô khan đại nao đâm ra một cái cự đại lỗ máu sau đó liêu xanh hô to một tiếng tránh ra lại là một cái đậm đặc tia chấp hình cầu nhét vào lỗ máu trung hắc cám khe hở toàn bộ quan trạng kết cấu n ổ tung khắp nơi đều là vỡ vụ não bộ tư ớt đổ n ư ớ n nối lầu hấp liều xanh trong đầu đã đối với lần này triển khai bỏ phiếu mà lăng tiểu thụ tại còn dư lại trong đầu tìm kiếm nhìn còn có hay không còn sống đại não bà bảo, bảo. ngươi vì cái gì cố chấp như vậy phải có cái dạng này sùng vật văn vi lan hiếu kỳ nói lăng tiểu thụ kìm nén miệng nói ta gần nhất bên trên sơ t r ú n g các bạn học đều có thật nhiều thật đáng yêu sùng vật cái gì dài ra mặt người nhện mọc ra đ u ổ i người con rết bà bảo, bảo một cái tay đưa tới che miệng n à n g lại liêu xanh chớ nói đừng để đại gia lúc này rơi trị số tinh thần lăng tiểu thụ nghe h i ể u l i ê u xanh tiếng lỏng một mặt vô tội nhìn lại quả nhiên mấy vị bởi vì sứa đại não quỷ vật cuối cùng được giải quyết vừa mới bỏ lên đồng bạn nghe xong nàng tựa hồ có chút đầu váng mắt hoa vừa nôn muốn nói quả nhiên để lăng tiểu thụ đi q u ỷ dị sơ chung chính là không được liêu xanh nhận lần có chút hối hận nhưng ngươi có thể tìm tới một nhà bình thường nguyện ý tiếp thu nàng trung học sao thế giới bình tĩnh hỏi lại giáo dục vấn đề mãi mãi cũng là liêu xanh trong lòng đau nhức bất quá đáng giá vui vẻ chính là liêu xanh cảm ứng một lần nói chúng ta phía trên không có quỷ vật rồi mọi người nhất thời hân hoan mẹ cỡng một mực tại tái diễn tràng cảnh bên trong tiến lên còn muốn không ngừng đánh giết thật sự sẽ lâm vào cực đoan tinh thần bệnh mộc nếu không có liêu xanh ba phúc vốn là tại quỷ vật biên giới du tàu bọn hắn đoán chừng đã sớm lưu lạc làm quỷ vật thế là liêu xanh nổ tung thợ ư n g tầng linh khí đập vào mặt phóng ánh thần quang tử trong lỗ thủng ném xuống thuận lỗ thủng mà lên rộng mở trong sáng cuối cùng đi tới một mảnh mới tinh thiên địa bọn hắn đạp ở đến eo sâu trong nước ao nước thanh tịnh phía trên nổi lơ lửng vô số tuyết trắng hoa sen tản ra trắng nuốt thánh khiết thần quang còn ngăn lấy trong suốt giọt xương phản g phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí ngưng kết m à t h à n h phóng tầm mắt nhìn tới đều là chập trần mạch liên như mây như xương sen hương lật lờ nếu không phải trên không treo cũ kia to lớn trắng sám thi thể trước mắt hết thệ đều được xương tụng là thần tiên cảnh tượng chương ba trăm tám mươi chứ ba trăm tám mươi chín áo trắng như liên phía trên không gian phảng phất không có cuối cùng vô hạn cao xa được mông bạch quang không biết từ đâu phong xuống đến t ĩ n h mịch lại lộ ra không rõ băng lãnh đem lên không cỗ kia cao lớn thi thể chiếu dọi ra một vòng tĩnh mịch hình dáng cỗ thi thể này im lặng lơ lửng giữa không trung hai chân khép lại cánh tay mở ra như là bị lực lượng vô hình nắm lại tứ chi của nó đính tại trong hư không từ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy thi thể mặt sau trên nót bung t h o n g khô cạn ngân bạch phát kia da rẻ trắng xám như tuyết hiện ra mất tự nhiên sáng bóng giống như là trường kỳ ngâm tẩm tại một loại nào đó trong chất lỏng da rẻ sương phát á t hư thối miệng vết thương lại có từng đầu màu trắng n ú c nhích vật thể ở trong đó xuyên tấu xuyên ra dẫn đến toàn bộ thi thể rõ ràng là yên tĩnh treo ở giữa không chúng nhưng lại có nhỏ nhẹ chập trùng cùng có rúm phản phất vẫn có sinh mệnh dấu hiệu nhưng khi bọn hắn ngưng thần nhìn lại mới phát hiện tia từng đầu như là giỏi b ỏ bình thường n ú c nhích ra vào đồ vật lại là từng cái trần trụi người lập tức linh hồn run dày tâm thần lay động chỉ số tinh thần sử giảm nếu không phải liếu sanh ban phúc h ộ thể đoan chừng đã rất phá tuyến hợp lệ trấn kinh bên trong đám người lâm vào lâu dài lạc im trần sơn viện thể thảo mở miệng thanh âm hẳng hẳn đây rốt cuộc là cái gì? c h ừ liêu xanh không người có thể đưa ra đáp án toàn bộ không gian phảng phất tràn ngập một loại vô pháp kháng cự tuyệt vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nơi này ẩn giấu một loại nào đó cực kỳ đáng sợ lực lượng tựa như vô thượng thần từ chỗ cao nhìn lướt qua linh hồn muốn bị tỉnh hóa sợ hãi liêu xanh biết rõ vì cái gì nàng có thể cảm ứng được phía trên truyền đến nồng nặc thần thanh khí tức đây là thần thi thể liêu xanh thanh n m băng lãnh mọi người trong lòng run lên đây chính là thần thần làm sao lại xuất hiện ở đây thần tại sao lại chết đi rất rất nhiều nghi vấn rồi cái này thần chỉ là một sơ sinh gia thần lực lượng xa xa yếu tại vô t h ư ợ n g thần liêu xanh trầm ngâm nói nhưng mọi người biết rõ vô luận như thế nào thần chính là thần khi còn sống lực lượng đoán chừng vậy mạnh hơn nhiều thần tàng cảnh tu sĩ mà lại thần thi bên trong lưu lại quy tắc lực lượng nghĩ đến đây chính là đại v u nữ sẽ giữ lại c ố này thần thi nguyên nhân thế giới nói liêu xanh trong lòng hơi động xem ra đại v u nữ hóa quỷ cùng n ị c h quỷ hóa năng lực quả nhiên cùng cái này thần điện có quan hệ cuối cùng vẫn là cùng cái này thần thi có quan hệ nhưng cái này đại v u nữ sợ rằng không hiểu như thế nào phá giải cỗ này thần thi bởi vậy chỉ có thể dùng một chút thổ phương pháp t h như sử dụng quỷ vật cùng quỷ khí tẩy bẩn huế thần thi đem thần thi thần thánh năng lượng kích phát ra tới mặc dù thủ đoạn thô giáp ngay cả thế giới cũng nhìn không thuận mắt nhưng đại vu nữ đoán chừng chính là bằng vào đạo này xưng ơ bá bám mặt bắc thậm chí ẩn ẩn có thể cùng thái bạch kiếm t i ê n sánh vai cũng là bởi vì cái này thần cho nên nàng mới có như thế nghịch quỷ hóa năng lực cùng với ẩn chứa thần thánh năng lượng mảnh vỡ ngôi sao quảng bắc văn cũng muốn rõ ràng nuốt nước miếng một cái trần chờ nói hẳn là như vậy liêu xanh gật đầu xem ra đại vu nữ mặc dù muốn đi toàn dân quỷ hóa lộ tuyến nhưng kỳ thật cũng ở đầy cảnh giác văn vi lan trầm ngâm nói v ằ n g không cũng sẽ không tồn tại như thế mâu thuẫn tiết trí liêu xanh gật đầu bên dưới thần đ i ệ n phương quỷ dị còn có phía trên thần dị thật sự là cực kỳ mâu thuẫn tồn tại cảnh giác cái gì cảnh giác mạc bắc người đều biến thành quỷ vật vậy ta nhất định phải nói nàng rất thất bại cốc nghĩ g ấ m cười lạnh trong lời nói tràn đầy mịa mai cùng p h ấ n hận liêu xanh không biết tình huống nhưng là những người khác nghe vậy vừa nghĩ tới bây giờ mạc bắc địa ngục bình thường hiện trạng không nhịn được im lặng bỗng nhiên một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên làm sao một đám côn trùng cũng dám nói bừa ta thất、bại. trong lòng mọi người chấn động thanh â m như từ bốn phương tám hướng chuyển đến phản v h ấ t ở khắp mọi nơi là ai nhưng nhìn t r u n g quanh nhưng không thấy cái k h á c bóng người ngược lại là văn vi lan đông nhiên kịp phản ứng đột nhiên ngừng đầu liêu xanh nhìn văn vi lan phản ứng lập tức kịp phản ứng ánh mắt ngưng lại nhìn về phía đỉnh đầu thần thi chủ yếu là thấy mấy lần thần thần chính là thần ý nghĩ đã thật sâu cắm dễ nàng náo hải vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra còn có những thứ khác độ khả thi đại vũ nữ liêu xanh lạnh giọng chắc chắn nói tia thanh lanh t h a nhâm mang theo mỉm cười quanh quẩn ở mảnh này không gian thông minh cho nên cái này thần thi chính là của người bản thể mà bên ngoài cái kia chỉ là người phân thân hoặc là người thần sứ liều xanh nói ra to gan phỏng đoán rất lớn mật ý nghĩ nhưng là đúng một câu nói kia như gió rét phất qua mọi người không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh lại lần nữa hướng lên trên nhìn lại vậy mà từ cỗ kia phế phẩm thần thi bên trong mơ hồ nhìn thấu một tia thê thảm cùng b i hay cho nên người là thần văn vi lan hỏi phải cũng không phải thoại âm rơi xuống mặt hồ một trận luồng i ó mát thổi qua hoa sen bị gió x o á động cánh sen thổi rơi hóa thành từng mảnh từng m ả n h tuyết trắng thần quang sau đó một bàn tay vô hình đem những này thần quang c ũ o tròn tại một đợt nắn mấy lần vậy mà nặn ra một cái bộ dáng cùng bên ngoài hồng y đại vũ nữ không khác nhau chút nào n ữ t ử áo trắng chỉ là hồng y đại vũ nữ lộ ra tạ khí mà vị này bạch t h đại vũ nữ lại lộ ra thần tính nếu là đến đây thần điện thành kính bái kiến tín đồ xem xét phía dưới đoán chừng cũng chỉ sẽ cảm thấy bạch t h vị này mới thật sự là đại vũ nữ bạch t h đại vũ nữ trần chùi hai chân từng bước một từ hoa sen bên trong đạp nước tới đi đến liêu xanh đám người trước mặt người sở hữ không tự chủ được căng thẳng thẳng th ta chỉ là một đoá bạch liên hoa đối với các ngươi không có chút nào uy hiếp lời này nghe chính là uy hiếp liêu xanh thầm nghĩ trong lòng n g ư ơ i muốn cái gì văn vi lan ngữ khí bình tĩnh trực tiếp hỏi vì cái gì cảm thấy ta là có sở cầu bạch t i đại vũ nữ ý cười không giảm nếu không phải có sở cầu ngươi cũng không cần đặc biệt huyện hóa thân thể cùng chúng ta giả trang ra một bộ nói chuyện ngang hàng dáng vẻ liêu xanh nói tiếp bằng vào chúng ta lập trường ngươi nên sẽ trực tiếp ấn chết chúng ta mới đúng bạch t đại vũ nữ khé cười một tiếng tựa hồ đối liêu xanh thẳng thắn rất cảm thấy hứng thú xác thực ta một mực bị đính ở phía trên không thể động đậy nàng nâng lên trắng loan đến trong suốt ngón tay chỉ chỉ trên không c ố kia hư thối v ặ n b ẹ o thần thi quả thật có chút sự tình hy vọng các ngươi có thể làm chúng ta tại sao phải đáp ứng ngươi yêu cầu Cốc n g h i gấm cao mày nàng đối với đại vũ nữ có trời sinh lý tự nhiên không tin từ kia mỹ lệ trong miệng phun ra mỗi một câu nói bởi vì bạch đi đại vũ nữ mịt cười trong tay bỗng nhiên bóp ra một đạo pháp quyết một bức tranh tại mọi người trước mắt triển khai đầu tiên ngươi nên không muốn nhìn thấy bọn hắn chịu khổ a chỉ thấy bạch tuyết mênh ngông bên trong một chi gần ngàn người đội ngũ tại trong hẻm núi gian nan bôn ba tí lên nhưng hiển nhiên bọn hắn đã lạc mất phương hướng. tới tới lui lui tại nguyên chỗ đạo quanh c ố c nghi gâm trông thấy một màn này sắc mặt đột biến sốt u ruột v ặ t phần h ẳ n tư mã văn vi lan cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem lâu chủ cùng câu cá lao vậy mà khó được đẩy mặt vẻ ư u s ầ u trong mắt l ó e lên một tia bất an còn có các ngươi không phải là muốn hiểu ta thủ đoạn chân tướng sao bạch đi đại vũ nữ ánh mắt chuyển hướng liêu xanh mang theo một tia thần bí ta cũng có thể để các ngươi xem ta bàn chép tay thậm chí biểu hiện ra ta là như thế nào làm được lời của nàng tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực tựa hồ phi thường chắc chắn liêu xanh nhất định vô pháp cự tuyệt điều kiện như vậy l i ê u xanh ngay xong xác thực trong lòng ẩn ẩn g i a o động không chỉ là nàng những người khác cũng là như thế người muốn cái gì c ố c n g h i gấm đã kìm nén không được nội tâm lo nghĩ nhìn xem đã từng chiến hữu tại trong gió tuyết dần dần hôn loạn lạc lối cuối cùng thất lạc tại trong đống tuyết trong thanh âm lộ ra vẻ run run dày bà đi đại vũ nữ tựa hồ biết do sẽ như thế nụ cười trên mặt từ bi thánh khiết vô s o n g ta hy vọng các ngươi có thể đem ngôi thần điện này hủy đi chương ba trăm chín mươi cơ hội tạm tổn lời này vừa nói ra mọi người đều là trấn kinh lạ nghi hoặc vì cái gì liêu xanh lập tức bình tĩnh nói như vậy ngươi chẳng phải triệt để mất mạng sao n g ư ơ i cảm thấy ta như vậy cùng triệt để tiêu vong so sánh cái nào tốt hơn bạch đi đại vũ nữ n g ử a đầu nhìn xem xanh thẳm trong ánh mắt chiếu ra bộ kia rách dưới túi r a đám người không hiểu từ nơi này trương thánh khiết trên mặt đọc lên bi thương đột nhiên cảm giác được nàng yêu cầu vậy không khó lý giải mà lại ta vậy không đành lòng mạc bắc biến thành bây giờ bộ dáng bạch đi đại vũ nữ có chút nhắm mắt cùng sở hữu như thần mặt m u i tràn đầy thương xót ý của ngươi là đúng là bởi vì cái này thân điện mà bắc mới trở thành bây giờ cái dạng này văn vi lan tâu mày nói hẳn là đổi một cái thuyết pháp bởi vì có cái này thần điện nàng mới có thể làm chuyện như vậy nhìn thấy liêu xanh đám người còn muốn hỏi b ạ c h i đại v h nữ lại không muốn nói nguyên lý không phải đã nói sau đó liền sẽ giao cho các ngươi sao b ạ c h i đại v h nữ khẽ cười nói tại vì đi thần điện sau như vậy dựa theo ngươi ý tứ chúng ta hẳn là muốn làm thế nào c ố c n g h i gâm càng thêm sốt u rồi rồi. b ạ c h i đại v h nữ lại lần nữa lộ ra cười thần bí sau đó mặt đất chấn động cả tòa thần điện đều ở đây chấn động liền ngay cả phía trên thần thi đều rút lên chiến tranh bắt đầu rồi nàng cười nói chờ chiến tranh kết thúc Ta lúc i lại dã chỗ sâu không trùng, thời gian của các không nhiều lắm. Sư phụ, ngươi nhiều ngươi lời nàng nói. Quảng Bắc Văn nhỏ giọng hỏi. Liêu xanh lại đầu, không biết là biểu thị không tin vẫn là hiện tại ề n hoang không trùng, không nàng Quảng Văn nhỏ xanh không không vẫn không cần sẽ sâu Sư trở thấy thị lắm. lấp là là l chỗ phụ, của dã các cảm Bắc đầu, nói.、Lúc、này bọn hắn ngay tại hướng không gian biên giới lục l ộ i vốn cho là mảnh không gian này phản g phất vô cùng lớn nhưng y theo bạch di đại vũ nữ lời nói xác thực phát hiện bạch quang chính là cuối cùng đằng sau chỉ là một mặt vết tưởng vòng thành một vòng đem cái này phương bạch sen vây lên chỉ là bởi vì những n à y bạch quang mông lung tiên vụ l ư ợ lở mới cho bọn hắn một loại không có biên giới ảo giác mà trên vết tưởng cũng như bạch t i đại vũ nữ nói phía trên r ă n g đầy nhỏ xíu đường vân đây là trận văn quảng bắc văn vớt ve một lần lập tức ý thức được liêu xanh gật đầu nói bổ sung mà lại là rất cổ xưa loại kia cổ lão y ế n hồng diệp hiếu kỳ nói chẳng lẽ nơi này là rất lâu trước kia hình thành trừ liêu xanh cùng quảng bắc văn những người khác không hiểu trận văn tự nhiên không biết bọn hắn đang nói cái gì dù sao dựa theo bạch t i đại vũ nữ nói chỉ cần phá đi một chút đặc định trận văn là được nàng còn đặc biệt dùng linh khí huyễn hóa mà ra biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn cho nên bọn hắn chỉ cần tìm tới sau đó phá hư dù cho không h i ể u trận pháp cũng có thể làm được quảng bắc văn lại minh bạch l i ế u x i n h ý tứ cổ xưa ý tứ hẳn là những n à y trận văn quá xa xưa thuộc về rất nhiều năm trước đường quốc sẽ dùng cái t r ù n g loại kia cổ xưa truyền thống trận văn trải qua thiên nga kế hoạch sau phong cách học tập hương thịnh trận văn tiến hóa cơ hồ mấy chục năm liền có một vòng liêu xanh nói không giống như là tu tiên thế giới bên trong mặc dù thượng cổ linh trận uy lực lớn nhưng bởi vì bị đứt đoạn truyền t h ừ a lại quyết thiếu khoa học hệ thống nghiên cứu hệ thống sau đó kỹ thuật không còn tiến bộ thậm chí không ngừng l ư i bước tại đường quốc lại là hoàn toàn tư phản có lẽ là không có nội tình tích lũy duyên cớ lại có vô số thiên công khoa người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nghiên cứu đồng loại pháp trận so sánh càng mới nhất định là càng tiên tiến cho nên theo liêu xanh những n à y trận văn không chỉ có là cổ lão thậm chí có thể nói một tiến g thổ liêu xanh hồi tưởng lại cái k i a đại vu nữ chỗ biểu hiện ra trận văn khó trách ta ngay từ đầu không có nhận ra vậy ngươi biết cái k i a trận văn tác dụng sao văn vi lan hỏi liêu xanh lại lắc đầu đây chẳng qua là bộ phận còn nhìn không ra chân chính hiệu dụng vậy chúng ta trực tiếp trèo lên vách tường tìm xem xem đi trần sơn viết nói dựa theo bạch thi đại vũ nữ nói trên vách tường răng đầy loại kết cấu này t r ậ n văn chỉ cần đem phá hư là tốt rồi chỉ cần phá hư tới trình độ nhất định cái này thần điện liền sẽ sụp đổ c ố c n g h i gấm xoa xoa đôi bàn tay lặp lại một lần đại vũ nữ lời nói trên tay hiện ra thật nhỏ như đâm gai xương liền chuẩn bị trèo lên trên đi không trước không muốn phá hư liều xanh lại mở miệng n g ă n cản vì cái gì c ố c n g h i gấm không hiểu y ế n hồng diệp cắn cắn ngôi không rõ ràng cho lắm thế nhưng là nếu như chậm hàn tư mã bọn hắn các chiến hữu của ta c ô n nghĩ gấm sốt rồi nói bây giờ xem ra kẻ cầm đầu chính là cái này thần điện cũng chính là cái này đại vũ nữ vì sao không thể đạo thủ văn vi lan cũng bất động thanh sắc nhìn liêu xanh liếp mắt nếu như đơn giản như vậy vì cái gì qua nhiều năm như vậy nàng không để cho người khác tiến vào thần điện hỗ trợ quảng bắc văn ngược lại là dần dần minh bạch liêu xanh ý tứ bởi vì bọn hắn đều không quá phía dưới quỷ vật cốc nghĩ gấm c a o mày nói đổi một loại ý nghĩ nếu như những n à y quỷ vật là thủ phạm là c n g phẩm đồng thời cũng là ngục tốt đâu liêu xanh bỗng nhiên nói lời này vừa nói ra đám người bỗng nhiên trong lòng run lên nhưng lời này không thể lại nói phía trên thần thi lại giật giật không biết là có hay không bạch t h đại vũ nữ lại muốn xuất hiện vậy chúng ta phải nên làm như thế nào c ố c nghĩ gấm ngay xong mặc dù trong lòng gấp gáp nhưng là biết rõ liêu xanh lo lắng có mấy phần đạo lý chỉ có thể cố gắng ức c h ế trong lòng lo lắng xem trước một chút cái này trận văn rốt cuộc là cái gì ta đã mơ hồ có một chút ý nghĩ nhưng còn cần đại gia hỗ trợ đi tìm một chút ta muốn nhìn một chút hoàn chỉnh liêu xanh bình tĩnh nói đám người gật đầu chia ra đều dùng thủ đoạn hướng trên tường trèo đi mà liêu xanh thì là dùng nhỏ xúc tu v ị một chút xíu tiếp cận thần thi, thần thi treo vị trí rất cao liêu xanh b ọ một hồi lâu mới rốt cuộc tiếp cận khoảng cách gần nhìn thấy những cái kia vô tri vô giác thân thể ở phía trên r a vào liêu xanh thật sự là tê cả da đầu lòng bàn tay ánh sáng tím l ó e lên nếm thử phân tích tồn tại cao duy phân tích độ khả thi phải t r ă n g tiến hành cao duy phân tích liêu xanh trong lòng run lên nhưng lần này nàng cảm thấy thời gian này không thích hợp bởi vì nàng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì cùng văn vi lan liên kết gián đoạn mà trở lại có thể tạm tồn cao duy phân tích cơ hội thế giới biểu thị chức năng mới liêu xanh ngạc nhiên nói đúng thế vậy liên tạm tồn sau đó liêu xanh nhìn thấy ánh sáng tím một n h ấ p một cái thẻ xuất hiện ở liêu xanh trong tầm mắt đ ị a mặt là cực kỳ đơn sơ giản bút họa vẽ ra thần thi vì cái gì không dùng sự dình sọt làm đ ị a mặt bởi vì ta muốn học tập vẽ tranh thế giới tỉnh táo trả lời phản phất không có nghe được liêu xanh nói bóng gió sau đó lại nhắc nhở có thể biểu hiện không phải cao duy phân tích sau sơ bộ kết quả tên vô danh thần thi phân tích độ hoàn thành một hai mươi tám s ở thuộc loại hình tục đàn quỷ vật hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá không có đánh giá thu hoạch được điểm số không trước mắt、10. phân tích ban thưởng không cao duy phân tích số lần còn thừa hai lần liêu xanh đã biết sẽ là kết quả như vậy dù sao cái này thần thi xem xét chính là khó mà một lần phân tích tồn tại bất quá nàng cũng nhận được rất trọng yếu tin tức nhìn về phía bảng bên trên tộc đàn quỷ vật bố chữ liêu xanh lâm vào trầm tư cho nên đây là thần sao đúng lúc này liêu xanh nghe tới yến hồng diệp lớn tiếng hô một câu ta tìm được liêu xanh dùng xúc tu đi lại hướng yến hồng diệp phương hướng đ ă n đi quảng bắc văn cũng là như thế mượn trên tay chân máu thị xúc tu nhúc đ í c giống thạch sùng một dạng hướng nơi này bỏ đi yến hồng diệp nói không sai hai người một chút xíu vớt ve bị xương mở bạch quang bao phủ trên vách tường khắc lấy tỉ mỉ t r ậ t văn cuối cùng mỏ tới vừa mới bạch đi đ ạ i vu nữ miêu tả đồ án chương ba trăm chín mươi mốt giam cầm c h i đạo chương ba trăm chín mươi mốt giam cầm c h i đạo đúng là a y ế n hồng diệp mặt tường hồng có chút kích động hừm đúng thế liêu xanh gật gật đầu sau đó tiếp tục vớt ve thằng đến liêu xanh cuối cùng từ cái này năng lượng mạch kín bên trong phát hiện cái gì đây là giam cầm pháp trận liêu xanh thấp giọng nói quảng bác văn mơ hồ có loại cảm giác này nhưng bây giờ nghĩ không g i liền hỏi làm sao người biết m ớ c đáng tăng nhân chỗ lấy kỳ trận tạp ghi chép trong có ghi chép mặc dù trước mắt cái này có biến thành thể nhưng trên bản chất là giống nhau như lúc liêu xanh lập tức từ trong trí nhớ quét ra quyển sách này quảng b á c văn lập tức mồ hôi đầm địa m ớ c đáng tăng nhân sách quả thực là tối nghĩa khó hiểu mà lại đều là thiên mã hành không giả thiết tính phát trợ cho nên ta cũng không còn nhìn qua đúng là thiên mã hành không cho nên đọc đến giống như trí quái c h u y ể n kỳ kịch bản bình thường nhàn hạ thời điểm nhìn xem coi như giải trí còn rất thú vị liêu xanh cười nói quảng bắc văn thì ra là thế đa tạ sư phụ dạy bảo ta trở về nhìn ngay lập tức từ vân thư giãn một tý tâm tình tiến hồng diệp ở bên cạnh nghe càng là mồ hôi đầm địa nguyên lai mình n i ệ m không được thư viện cũng là có chút nguyên nhân vốn cho rằng cái này học bá ở giữa đối thoại sẽ kéo dài thật lâu nhưng liêu xanh rất mau trở lại đến chính đề mức đáng tăng nhân đương thời nghĩ đúng là một cái như thế nào giam cầm phật đà phát trận cũng may thời điểm phật đà câu chuyện đã bởi vì vô thượng thần tồn tại mà không còn hương thịnh bởi vậy chỉ là dứt lấy chỉ trích cho nên tiến hồng diệp nghe đến đó cuối cùng nghe rõ nuốt nước miếng một cái đây chính là một cái giam cầm thần phát trận đúng liêu xanh gật đầu nếu như chúng ta thật sự phá hư tiến hồng diệp ngẩng đầu nhìn về phía treo ở không trung thần thi trên mặt tần ẩn, ẩn sợ hãi nói không chừng thoát khỏi giam c ầ m có lẽ hắn sẽ phục s inh quảng bắc văn đồng dạng nhìn về phía không trung âm thanh lạnh lùng nói quảng bắc văn nói ra câu nói này lúc những người khác vậy hào hào tụ tới nghe vậy đều là cảm thấy run lên vậy chúng ta còn muốn tiếp tục không trần sơn viễn có chút thấp t h ỏ g nếu như không làm hạ tư mã bọn hắn làm sao bây giờ cốc n g h ị gấm kích động nói văn gia úy ngươi nói câu nói văn vi lan một mực trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì bây giờ bị cốc nghĩ gấm nói chuyện ánh mắt mới giật, giật. lúc này tất cả mọi người nhìn xem văn vi lan chờ lấy nàng lên tiếng liêu xanh vốn định nói chuyện nhưng nghĩ tới văn vi lan mới là c h i tiểu đội này đội trưởng vẫn là trầm mặc nàng coi là văn vi lan lẽ ra có thể nhìn thấy cái này sau l ư n g quỵ dị chỗ các nàng hẳn là tâm ý tương thông biết rõ nên cẩn thận ứng đối cái này đột nhiên n ô ra bạch lý đại vũ nữ nhưng nàng dù sao không phải văn vi lan cũng không có trải qua những ngày này văn vi lan tại mạc bắt trải qua hết thảy chỉ nghe văn vi lan mở miệng nói ra phá hư những ngày trận văn y dành thời gian vâng c ô n nghĩ gấm lập tức ứng tiếng liều xanh không thể tin nhìn về phía văn vi lan nhưng văn vi lan t h ấ c m ắ t không có nhìn nàng lập tức dẫn theo kiếm bay vọt đến chỗ cao đi tìm trận văn quảng bắc văn như có điều suy nghĩ nhìn xem văn vi lan tựa hồ đông nhiên ý thức được cái gì những người khác do dự một cái trước mắt vậy lên tiếng riêng phần mình đi t i ế n hồng diệp thì là không chút do dự vận lên quỷ khí một đao bổ về phía trên vách tường trận văn trận văn rất yếu đuối một đao phía dưới liền xuất hiện một đầu thật nhỏ vết nứt không biết có phải hay không là ảo giác tất cả mọi người cảm giác được cả tòa thần điện tựa hồ run dậy chỉ là cực kỳ nhỏ muốn bắt đầu đứng ở trong trời cao thái bạch kiếm tiên nhìn xem trong gió tuyết nơi nào đó luôn luôn vui cười lười biếng trên mặt khó được hiện ra nghiêm túc t h ầ n sắc n à n g cung nguyện mượn một cái phía trên còn vẽ các loại viết n g u y ệ t vọng to lớn máy bay giấy lơ lửng tại thái bạch kiếm t i ê n bên cạnh nhìn phía xa nhẹ gật đầu nàng viễn hóa ra một ánh sáng bình phong phía trên là toàn bộ mạc bắc địa đồ phía trên mấy chục cái điểm sáng sen vào nhau lấy nhìn ký đến những điểm sáng này liền cùng một chỗ vậy mà tạo thành một đôi cánh tay mở ra hai chân trụm lại hình người theo lực lượng nào đó bị giao động những điểm sáng này chính từng cái ám đi cái này hình người vậy dần dần mất đi hoàn trình hình thái một chút xíu trốn vào trong bóng tối trong gió tuyết tiêu t ư ơ n g lâu lâu chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì? nào đó đạo nhất thẳng trở ngại bọn họ bình trường biến mất hàn tư ma cũng có cảm giác đối lâu chủ nói có thể bắt đầu rồi ừ m lâu chủ gật đầu vung tay lên một chiếc to lớn thuyền hoa xuất hiện ở trong đống tuyết theo bọn hắn một chút x í u phá hư phát trận thần điện run dày càng ngày càng rõ ràng thần thi vậy bởi vậy không ngừng lay động tính cả thối giữa nơi những cái kia miếng thịt c h ạ m người dì dào như là bên dưới như sủi cào từ không trung chấn động rất xuống những n à y đông tây phương mới liêu xanh vệ phân tích qua gọi là người giỏi sinh ra tại thần thi phía trên chỉ có nhất thiên nhiên tinh khiết quỷ khí tài năng tạo g a dạng này đồ vật theo người giỏi chấn động rắt xuống thần thi trên người thối giữa chỗ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại mà những người này g i i rơi vào trong nước hồ nện thành từng bãi từng bãi thịt nát nồng đậm đến hiện ra huyết sắc quỷ khí t ă n g ra vậy mà chậm rãi đem cái này một ao nước n g ộ c đỏ tuyết trắng hoa sen vậy dần dần nhiễm lên màu đỏ tươi lập tức hồng lên i đầy d â y đại gia gặp tình hình này đều là cố gắng vịn vách tưởng không dám rơi vào trong nước hồ ao nước này nhìn xem đỏ bừng một mảnh còn có tứ chi chìm nổi không biết bước vào trong đó sẽ như thế nào lúc này đột nhiên nghe tới trên không vang lên ý ỉa nhà, nhà quỷ dị thanh âm n g ừ n g đầu nhìn lại thần thi đầu một chút xíu về sau chuyển động hắn c ổ không ngừng phát ra đứt g â y thanh â m thẳng đến tấm kia quen thuộc mặt nhìn xuống dưới lấy bọn hắn lộ ra tàn nhẫn vừa thương xót thương ý cười gương mặt kia tuyết trắng vô cùng một đôi con mắt màu xanh lam khảm ở phía trên như là xạ phải bình thường chiếu đến đầy a o hồng liên vậy mà giống như là dính vào hết u y sắc đỏ t h ắ m tàn nhẫn ngươi giống như trong lòng có rất nhiều nghi vấn thần thi trên mặt đỏ bừng bờ môi khỏe môi d ư ơ n g lên lẳng lặng mà nhìn xem liều xanh lúc này đại gia mới phát hiện liều xanh vậy mà không biết lúc nào đã bỏ đến thần thi gương mặt bên bờ văn vi lan mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem liêu xanh khẽ cắn môi dưới ta chỉ là muốn biết rõ giúp ngươi cái này thiên hạ hội thế nào liều xanh bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt trên người xúc tu một cây một cây mà b ư ớ c lên ra tới chậm rãi quấn quanh hướng thần thi cảm ứng đến năng lượng lưu động ngay tại từ phát tán đến dần dần thu nạp lại nhẹ nhàng khoác lên thần thi trên mặt tựa hồ đang ý hiếp lấy cái gì thậm chí một cây lại một cây chui vào trên mặt trong lỗ thủng thậm chí thông qua xoắn núi chui vào hắn đại não nhưng liều xanh xúc tu đối với thần thi thật sự mà nói nhỏ nhã không đáng kể khó khăn lắm bao trùm ở trên mặt như là kim s người không cần biết rõ thần thi đối với liêu s a n h hành vi không sợ hãi chút nào tựa hồ chắc chắn nàng không tổn thương được chính mình lúc này thần điện kịch liệt run lên tựa hồ chịu đến mãnh liệt va chạm thần thi trên mặt đ ố n g nhiên hiện ra vẻ mừng như điên liêu s a n h cảm giác được bên dưới phương minh lộ vẻ rung động tựa hồ trong địa lao những cái kia quỷ vật ngay tại ngao ngoe muốn động mà thần thi vậy mà đưa tay nhẹ nhàng p h á t ngoảnh mặt bên trên xúc tu như là phủi nhẹ trên mặt tóc bình thường nhẹ nhõm sau đó thần điện lại là một tiếng nổ vang thần thi không chỉ có hai tay khôi phục tự do hai chân cũng là không còn g á n tạ giữa không chúng cuối cùng có thể bình thường trôi nổi tại giữa không trung to lớn trên mặt màu lam nước hồ bình thường hai mắt nhìn ngang liều xanh như là nhìn xem sâu kiến bình thường liều xanh cuối cùng rõ ràng ngươi không chỉ là gọi chúng ta đương nhiên ta chưa từng chỉ áp một con đường thần thi lời nói hình như có thâm ý lúc này một tiếng vang thật lớn bạch quang đại thịnh sương m g khắp nơi tiêu tán một đầu to lớn thuyền hoa đụng vào bên trong thần điện chương ba trăm chín mươi hai tiêu tương lâu chủ một chương ba trăm chín mươi hai tiêu tương lâu chủ mặc dù cái này thuyền hoa thoạt nhìn là d i y d á n lại giống như là ẩn chứa vô tận uy lực có thể trực tiếp đem ngôi thần điện này vách tường xô ra một cái độc lớn văn vi lan đám người lập tức kịp phản ứng là lâu chủ dư đại ca trần sơn viễn cao hưng nói hàn tư mã cũng ở đây c ố c nghĩ gâm càng là một mặt vui mừng nói thuyền hoa phía trên chính là đứng tiêu tương lâu lâu chủ hàn tư mã còn có câu cá lao đám người sau lưng còn có trên trăm tên võ trang đầy đủ tướng sĩ liêu xanh mặc dù không nhận ra bọn hắn nhưng theo số đông người trong sự phản ứng đã suy đoán ra thân phận của bọn hắn cầm đầu tiêu tương lâu lâu c h ủ bởi vì trên mặt giấy rán nhìn không ra biểu tình gì nhưng người khác nhìn thấy văn vi lan bọn người là một mặt vui mừng vây gọi gieo họ mà câu cá lao vung ra dây câu dây câu như có linh tính đem treo trên vách tường lung lay sắp đổ bọn hắn tất cả đều từng cái câu lên thuyền hoa dây câu đi tới liêu xanh trước mặt liêu xanh trầm n g â m một lát đem mới vừa từ thần thi trong đầu móc ra đồ vật giấu ở lòng bàn tay thuận dây câu phi thân nhảy lên chiếc này mỏ mực thuyền hoa đứng trên thuyền hoa liêu xanh ngẩm đầu nhìn về phía phản đôi chỉ thấy đánh vỡ ngoài cửa hang là một mảnh rộng lớn bầu trời、đêm. Gió tuyết gào thét, nhưng có một từng chiếc tuyết thét, một nét ở chân trời màu qua. Đây chân đường có bạc ở sẽ l à màn này, chàn cái ngạc Đám người kinh nghi Viện gì? trong nhìn đầy xem một màn này, trong mắt chàn đầy nghi hoặc. q u â n chúng、ta. Hàng của cười. ta. tư mã mỉm、cười. Liêu xanh lập tức rõ ràng đường quốc đại quân chính đáp lấy xe bay g á n g lâm trạch dương n g o à i thành chiến trường không thể không nói hoàng đế tốc độ thật nhanh trong lòng nàng â m thầm cảm thán đương nhiên nhanh bằng không liền phải đem trường thành tới đây chân chân chính chính phá chấp và cái khác liêu xanh phụ hòa nói chỉ là không biết dưới mắt mục đích của những người này là cái gì liêu xanh nhìn về phía thuyền hoa bên trên đám người nhất là tiêu tương lâu lâu chủ khi tức thâm bất khả chắc có loại chỉ thấy một góc của băng sơn cảm giác tóm lại c u n g phụng thần giả không giống như là người một đường dù sao cũng là tiêu tương lâu còn có hàn tư mã tại trong trí nhớ của chúng ta chính là nguyễn thị chi cha a liêu xanh nhìn xem cái kia nhìn như nhu nhược văn sĩ trung niên thầm nghĩ hắn làm sao lại cùng tiêu tương lâu sen lẫn trong một đợt cái này cầm cần câu người ta nhớ được là chức tạo tổng thự thế giới còn cắm đầy miệng nói bổ sung liêu xanh giật mình nhớ tới tại hội đèn lồng hoa lê lần kia cuối cùng xuất hiện tổng t ự các tiền bối đột nhiên cảm thấy nơi này đầu quan hệ rất phức tạp liêu xanh yên lặng lui lại cùng lúc đó những thứ khác tướng sĩ hào hào nhảy xuống thuyền hoa t r e o tại thần điện trên vách tường xuất ra từng cái đặc chế linh khí dùng sức đục lấy thàng đến từng khối màu đen tinh thể bị đục ra l i ế u xanh ngưng thần nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện nơi này vách tường vậy mà đều là ẩn chứa thần thánh năng lượng mảnh vỡ ngôi sao chẳng lẽ mặc bác bên trên rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao đúng là đến từ thần điện sắc ngoài mà không phải phía dưới nuôi dưỡng bị vật xuất thần phía dưới chẳng nghe lâu chủ nói một câu ngươi chính là nam cung người học sinh k i a c a văn vi lan ho nhẹ một tiếng liệu xanh mới phản ứng được lâu chủ lại là tại nói chuyện với nàng không nghĩ tới lâu chủ vậy mà nhận ra nàng nhưng nàng có thể xác định bản thân hoàn toàn chưa thấy qua người này đặc biệt như vậy một gương mặt còn có giới tính khó phân biệt thanh âm nếu như gặp phải qua nàng nhất định nhớ được đây chính là tiêu tương lâu lâu chủ văn vi lan thất giọng vì liệu xanh giới thiệu、Liêu、xanh có chút thi lễ cần thật đáp về lâu chủ tiền bối lời nói tại hạ s á t thực từng đi theo nam cung lão sư học một đoạn thời gian người khoa cử thi thế nào lâu chủ lại hỏi cái này như là trưởng bối chú ý hậu bối một dạng thái độ đem liêu xanh cho hỏi bối rối ta ta được rồi đệ nhất liêu xanh sưng sờ nói tam g i á p đệ nhất lâu chủ trần c h ờ hỏi đạo có chút ngoài ý mớn một giáp đệ nhất liêu xanh lời này vừa ra tại chỗ đều lâm vào ngắn ngủi c h o mặc lập tức một mảnh xôn xao văn vi lan phản ứng đầu tiên trên mặt hiện ra một vệ vui mừng ý cười nhẹ nhang nắm chặt rồi liêu xanh tay Quảng bác văn v ậ y hưng phấn đến rất hắn đã sớm quên năm đó đấu kỵ c h i tình khắp nơi ồn ào sư phụ ta là trạng nguyên sư phụ ta là trạng nguyên trần sơn viễn vậy cả kinh không ngậm m i ệ n g được hoàn toàn nghĩ không ra lần kia trong lúc vô tình kết đội thế mà lại kết bạn như vậy một cái thiên tri tiêu tử tiến hồng diệp cùng cốc nghĩ gấm vẫn chưa hiểu cái này liêu xanh nghe làm sao giống như là mới vừa từ trường ăn đến đây này l â u chủ nghe vậy cao giọng cười to tựa hồ rất là hài lòng hàn tư mã cũng cười nói hậu sinh khảo l nhà ta thời chi đọc sách là nửa điểm cũng không được như thế chúng ta trở về sẽ gặp lại lâu chủ nói với liêu xanh trong lời nói vẫn như cũ mang theo ý cười chỉ là giấy che lại thấy không rõ biểu lộ sau đó liêu xanh nhìn xem lâu chủ tay khẽ vẫy thủy mặc chi khí dâng lên thần thi dần dần hóa thành một lớp mỏng manh mực nước vẽ bình thường tồn tại r a tốc rơi vào quyển trục bên trong không thể không nói cái này thần thi vẽ được so ngươi tốt liêu xanh đối thế giới nói thế giới tựa hồ có chút không cam l ò n g đây là trực tiếp ép thành hai triệu cũng không phải là chân chính sáng tác húng chi cái này thần thi đã mất đi cao v h tính bằng không hai triệu cũng không phải cái bộ dáng này mặc dù cùng thế giới ở trong lòng cười nói nhưng liếu xanh ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại kia dần dần biến mất thần thi bên trên n h ư mày nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an cái này đồ vật xem xét liền rất t à môn mà lại dựa theo nàng vừa mới phân tích đến tộc đàn quỷ vật còn có cảm ứng được dòng năng lượng hướng làm sao đều cảm thấy không thích hợp thậm chí bây giờ mạc bắt tình hình hẳn là hắn đưa đến dạng này đồ vật thiêu tương lâu muốn cầm trở về làm gì các ngươi có thể cho ta giải thích một chút các ngươi muốn làm cái gì sao còn không đợi liếu xanh hỏi ra lời một cái quen thuộc thanh lãnh giọng nữ tại bên trong thần điện vang lên mang theo không thể nghi ngờ u đoá đó hồng liên đột nhiên tại bên trong thần điện n ở rộ không ít chính leo lên tại trên tường đ ả o đục mảnh vỡ ngôi sao tướng sĩ bị trên tường đột nhiên n ở rộ hồng liên đ â m g trúng chính trung tâm khẩu à o thảo rơi xuống tại ao máu bên trong trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu loang dung nhập trong đó biến mất không còn tam tích cẩn thận không muốn bị hồng liên ảnh hưởng hàng tư mã ho nhẹ hai tiếng lớn tiếng nói trong tay một viên màu vàng đất con dấu ném ra hóa thành một tầng d à y đặc hộ thuẫn bao phủ tại các tướng sĩ trên thân hồng liên đầy trời bên trong một đạo hồng sắc quang nhận đột nhiên chém về phía thuyền hoa chương ỉ thấy màu mực lóe lên, g ánh sáng ba ị thuyền h o bên trăm ê u m chín t h ngăn trở, c mươi thể xuyên ba mảy mảy. Tiêu, tiêu tương lâu chủ hai chương ba trăm chín mươi ba tiêu tương lâu chủ hai hồng y đại vũ nữ trong tay cháy lên sáng rực hồng liên lần nữa lệnh dọn g chất vấn các người muốn làm gì chúng ta chỉ là muốn làm đại vu nữ ngại không làm được sự tình thôi lâu chủ không chút hoang mang nói m c bác đã cung phụng không được hắn đi cho nên các ngươi t à i t ì n h gấp phía dưới mới phải xâm lấn đường quốc biên cảnh kia vì sao không trực tiếp giao cho chúng ta lâu chủ từng câu không nhanh không chậm lại như là lợi nhận đâm về đại vu nữ uy hiếp làm nàng sắc mặt càng thêm khó coi các ngươi coi là đường quốc liền có thể cung phụng được rồi sao đại vu nữ cắn răng nói nhìn xem hóa thành một phiến mực nước thần thi treo ở trên bức họa không dễu cận đôi nàng cười lựa dẫn trong lòng càng là sáng rực t i ế u đốt hồng liên buộc phát ra càng thêm hảo quang r ừ n rực chúng ta đương nhiên có thể lâu chủ thanh n â m lạnh nhạn mực nước hóa thành một tầng bình chướng đem hồng liên hóa thành mực nước hoa sen cuối cùng tan trong vô hình các người biết do hắn muốn cái gì sao một đám người thơ côn trùng đại vu nữ nói hồng quang ngưng tụ một đạo dao đỏ vùng đến bị hàn tư mã triệu h ắ n mà ra thổ thuận ngăn trở thổ thuận nháy mắt hiện ra vết rách nhưng miễn cưỡng chống đỡ một kích này câu cá lao vung ra như là t h á c nước sợi tơ nhanh chóng quấn về đại vu nữ nhưng hồng ảnh l o a lên đại vu nữ dễ dàng tránh thoát công kích thân hình như là mà khó mà bắt giữ nhìn mạc bắc làm việc không khó biết rõ lâu chủ bình tĩnh như trước trên tay một chút xíu đem thần thi hoàn toàn đặt vào cầu tranh sau đó vậy mà bắt đầu thu lấy cả t ò a thần điện đại v u nữ mắt thấy thế cục dần dần mất k h ô n g chế lựa g i ậ n trong lòng cũng không nén được nữa hồng l i ê n như nghiệp hỏa thiêu đốt trong khoảnh khắc bao trùm cả vùng không gian ngay tại thuyền hoa sắp bị thiêu đốt thời điểm đã thấy một đạo kiếm quang loại qua nguyên lai、like、là lâu chủ sẽ mở một cái theo l i ế u xanh rất là nhìn quen mắt viết giòn giòn cá mập túi hàng thả ra một đạo lưỡi kiếm cái này đạo kiếm lơi đao uy thế kinh người vậy mà vạch ra một khe hở không gian nghiệp hỏa thiêu đốt lấy biên giới lại không cách nào vượt danh giới ừ lao đầu kia kiế đại vũ nữ xem xét liền biết cái này đạo có thể p h á toái không ở giữa công kích tới từ thái bạch k i ế m tiên làm sao cho nên các người đường quốc hiện tại ngược lại là muốn đến học chúng ta mạc bắt sao các người đại quốc kiêu ngạo đi đâu vậy đại vũ nữ tức giận tiếp tục châm trọc vạn bối còn nhớ rõ đại vũ nữ đương thời không phải cũng là từng tại chúng ta đường quốc học qua chỉ tiếc nộ tính không đủ chỉ học được nửa cái siêu sau khi trở về vẫn như c ũ không hiểu không thể không tìm đường khác lâu chủ lời này đâm vào rất nhưng là giải thích liêu xanh nghi ngờ trong lòng thân điện này cấm chế đến tột cùng đến từ đâu đại vu nữ trong lòng mặc dù bởi vì lâu chủ lời nói mà cảm thấy phẫn nộ nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy lạnh như băng ý cười t h ư ợ n như vẽ lên thần thi bình thường ta ngộ tình không đủ ta một năm kia khoa cử toàn bộ đường quốc thế nhưng là không ai có thể thắng ta đại vu nữ mặt l ạ n h ngạo nghệ nói chuyện này liệu xanh còn là lần đầu tiên nghe bây giờ nghe xong ngược lại là có chút kính nể kia đại khái chính là trạ nguyên n g tiếp trạ nguyên n g đi nhưng ngài không có thông thần cho nên chỉ có thể bản thân lấy thân là thần kết quả cuối cùng không người không quỷ các ngươi hiểu cái gì ta là bởi vì đại vu nữ g i n g căm hận vừa muốn nói nhưng ngừng nói ngược lại cười nói ta tại sao phải nói cho các ngươi biết dù sao các ngươi vậy đang muốn đi một lần con đường như vậy đúng mặc bác giỏi về tìm tòi nếm thử luôn luôn đi ở đằng trước chỉ tiết vương tộc tham lam b ư ớ n g b ì n h đại v u nữ ngài vậy thân thụ c h ó i buộc cuối cùng mọi thứ không thành lâu chủ nói khẽ lắc đầu thương hại l i ê u xanh trong lòng một n g chỉ nghe được đại v u nữ gầm lên giận dữ các ngươi bọn này cô trùng lấy đại v u nữ kiêu ngạo lại thế nào chịu được thương hại hồng y đại v u nữ phẫn nộ đến cực điểm cặp mắt của nàng đỏ thám m a n theo sát ý ngập trời ra hai cánh tay trong không khí bỗng nhiên phun trào lên một cổ cường đại lực lượng người sở hữu nhất là câu cá lao cùng hàn tư mã lập tức đều dùng thủ đoạn đem công kích ngăn trở câu cá lao dây câu giống như vô hình roi dài cấp tốc vùng ra dẹp thành một đạo kiên cố bình chướng đem bay tập mà đến hồng liên hoa lưới đao ngăn tại bên ngoài hàn tư mã thì hai tay kết tấn quanh người hiện ra một mảnh kim sắc qua n mang hắn k h ẽ quát một tiếng kim quan g hóa thành một đạo hậu thuẫn đem mọi người bao phủ trong đó chống đỡ đại vũ nữ thế công thân tăng cảnh tu sĩ một k í c h toàn lực mặc dù bọn hắn đều có động huyền cảnh tu vi nhưng toàn lực ngăn cản phía dưới cuối cùng là bản thân bị trọng thương mà lại càng không cần phải nói liêu xanh đám người thủ đoạn vừa chạm vào phía dưới lập tức chịu đến phản chấn lập tức rõ ràng cảnh giới sai khác giống như lạch trời căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay hàn tư mã không nghị gâm chưa hóa xương nửa gương mặt hiện ra vẻ lo lắng đại v h u nữ còn phải lại độc thủ trong tay tinh hồng liên hoa như là địa ngục nghiệp hỏa che khuất bầu trời nhưng mà ngay tại hồng liên buộc phát thời khắc phía dưới a o máu lại đột nhiên phát sinh d ị biến tầng tầng hồng liên đột nhiên dâng lên hướng về đại v h u nữ hồng liên đi ngược dòng nước đem t i ê n nóng rực màu đỏ cánh hoa bao trùm như là nghiệp hỏa bình thường đem đốt cháy hầu như không còn thiêu đốt phía dưới trên mặt cánh hoa đỏ t h ắ m chi sắp rút đi hóa thành bạch tuyết bình thường nhắn sắc tản mát ra hóng ánh thần quang thần quang ngưng tụ cuối cùng hóa thành một cái y phục như tuyết khi chất thanh lãnh đại p u nữ nàng trôi nội tại không ngăn tại trước m vung tay đi b ạ c h i đại vũ nữ lạnh lùng nói thanh â m bên trong mang theo uy nghiêm không thể kháng cự vì cái gì hồng y đại vũ nữ trên mặt tần ẩn hiện lên không t â m lòng ngươi đã bất lực tiếp nhận tiếp nhận ta đại giới b ạ c h i đại vũ nữ lại là sắc mặt lanh k h ố c mà ta cần càng nhiều không có ngươi mặc bác làm sao bây giờ hồng y đại vũ nữ thanh â m bên trong là một tia yếu đớt việc này chúng ta có lẽ trận chiến này sau có thể trò chuyện tiếp lâu chủ đúng lúc xen vào một câu cái này sau l ư n g ý vị liều xanh không khỏi suy nghĩ sâu xa lúc này phía ngoài chiến đấu tiếng kèn lại lần nữa vang lên tiếng trống như lôi binh khí đánh nhau hiển nhiên chiến đấu say sưa hồng y đại vũ nữ liếc nhìn bạch y đại vũ nữ gặp nàng im lặng hiển nhiên đ ố i lâu chủ lời nói biểu thị đồng ý các ngươi sắc mặt nàng biến đổi giọng căm hận nói xong câu này vậy mà bay tập tới cuối cùng là quyết định tới cứng bạch y đại vũ nữ đưa tay chặt lại bạch liên nở rộ càng là kích thích hồng y đại vũ nữ l ử a giận một đỏ một trắng hai cái thân ảnh trên không trung t ị ự c chiến trong lúc nhất thời hoa sen đời trời nhưng là bạch đ đại vũ nữ dù sao chỉ là cô kia thần thi còn xuất lại lực lượng ngay lúc sắp rơi với hạ phong lúc này tiêu tương lâu lâu chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía liêu xanh nghiêm mặt nói liêu cô nương có thể hay không mượn ngươi kiến mộc dùng một lát trong giọng nói mang theo một loại không cho cự tuyệt lực lượng liêu xanh biến sắc ngươi muốn hỏi ta làm sao biết sao lâu chủ trên mặt giấy tại phần miệng nơi lom xuống dưới một cái đường cong liêu xanh đột nhiên cảm giác được nàng không cần biết rồi người là tiên tri người liêu xanh nói ra lời nói này thời điểm cảm giác xung quanh mười phần yên tĩnh tựa hồ nàng cùng lâu chủ bị ngăn cách bởi một cái không gian nho nhỏ bên trong không có người nghe được bọn hắn nói lời tiêu đạo lom đi xuống đường cong sâu hơn chương ba trăm chín mươi b ố thần cách mạnh vỡ chương ba trăm chín mươi b ố thần cách mạnh vỡ yêu ngữ lúc tỉnh lại nhìn thấy liêu xanh đã nằm ở trước á n viết chữ người không phải đi mạc bắt rồi nàng còn buồn ngủ ngạt như nói hừng sự tình rất nhanh giải quyết liêu xanh nói há cũng tốt không chậm trễ đi học tiểu ngữ nghi nghĩ lại hỏi còn thuận lợi liêu xanh lại trầm mặc nửa n g à y mới gật đầu nói thuận lợi văn vi lan quả thật bị nàng cứu trở về c h ạ c h dương thành mục đích thực hiện làm sao không tính thuận lợi chỉ là liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy ở bên cạnh nhìn nàng đọc sách viết chữ mệt đến ngủ thiếp đi lăng tiểu thụ sờ s ờ trên đầu nàng còn xuất lại vài mảnh lá sinh lòng h ổ thẹn cuối cùng dựa vào lăng tiểu thụ lục diệp q u a n hoàn lâu chủ thành công đem thần thi ngay tiếp theo thần điện từ đại vũ nữ dưới mỹ mắt mang đi đồng thời tập thể từ mạc bắt trong quân doanh rút lui mặc dù lâu chủ hướng nàng cam đoan làm ra hết thệ đều là vì đường quốc vì thiên hạ thương sinh nhưng liễu xanh trong lòng vẫn là không thoải mái càng không thoải mái là nàng nhìn thấy người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của nàng tựa hồ chỉ cần nàng không đáp ứng chính là tại cùng người sở hữu là địch bao quát văn vi lan cũng không có mở miệng ngăn cản mà là mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía liễu xanh ta cam đoan sau này trở về ta sẽ giải thích với ngươi hết thảy lâu chủ lần thứ hai đối liễu xanh làm ra hứa hẹn lăng tiểu thụ cảm ứng được liễu xanh tâm tình lại chủ động giật xuống ba mảnh diệt tử đưa cho văn vi lan văn vi lan nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạng liêu xanh đột nhiên cảm giác được có thứ gì đồ vật thay đổi người tiến thần điện thời điểm đã biết rồi nàng đột nhiên hỏi văn vi lan trần trờ gật đầu đúng có một ít ý nghĩ nhưng rất nhiều chi tiết ta quả thật không rõ ràng nhìn xem liếu xanh con mắt văn vi lan nhẹ nhàng cầm tay của nàng nghiêm túc nói trở về về sau ta sẽ giải thích với ngươi nàng cùng lâu chủ đều là nói như vậy liêu xanh chỉ có thể nhìn hết t h ể hướng phía bọn hắn kỳ vọng phương hướng đi đến lục diệp quang hoàn triển khai đại vu nữ mờ mị không gặp bọn hắn tức dẫn đến hồng liên bộ phát toàn bộ thổ địa trở nên đỏ thám vô cùng mà trạch dương ngoài thành mặc b ắ c nửa quỷ người tại hồng liên gia chỉ bên dưới ý chí chiến đấu s ụ c sôi nhưng đường quốc đại quân chịu đến thần hổ phù vần g sáng ra chỉ lại cũng không thua tăng thêm còn có rất nhiều tiên tiến linh khí nơi tay phụ trận phụ trợ còn có động huyền cảnh thần binh trời g á n g dần dần ưu thế hiện hiện mặc b ắ c đại quân liên tục bại lui đứng trước bại cảnh đại vu nữ vẫn không thể tùy tiện hạ tràng đối diện thái bạch kiếm tiên chính nhìn c h ằ m g c h ẳ n đại vu nữ chỉ có thể đổi tới bên cạnh qua lại tìm kiếm lấy cướp đi mặc bắt trí bảo đảm kia cô trùng nhưng là tại lục diệp hào quang gia tốc hiệu quả b ê n giới bọn hắn sớm đã vượt qua đồng thời tại đại quân tre lấp lại thuận lợi tiến vào trạch dương thành đã văn vi lan đã an toàn liêu xanh cũng coi như hoàn thành đoạn đường này mục tiêu liền đại văn vi lan ánh mắt phức tạp bên trong chậm rãi biến mất biến mất thời điểm còn mơ hồ nghe được có người báo cáo đại vũ nữ muốn đuổi theo vào thành lại bị thái bạch kiếm tiên dơ kiếm ngăn trở cảm ơn n g ư ơ i tiểu thụ sau đó liêu xanh chân thành nói với lăng tiểu thụ lăng tiểu thụ lắc đầu nói ta thích tỷ tỷ vậy thích văn tỷ tỷ cho nên không quan hệ nhưng đã từng lăng tiểu thụ bao nhiêu để ý trên đầu có vài mảnh là à, hiện tại chỉ còn lại năm mảnh làm sao có thể không k ó qua chỉ là nàng bị ép học xong xã hội loài người tương h ỗ thông cảm hiền lành người am hiểu ý thôi t i ể u ngữ chú ý tới liêu xanh cảm xúc biến hóa gãi gãi đầu không biết ra đùi ra sao chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên nhưng liêu xanh rất nhanh thu thập xong trong lòng ảm đạm túi đầu nhìn về phía cầm trong tay một khối kim sắc m ả n h vỡ đây cũng là chuyến này một đại thu hoạch nhìn bộ dạng này cùng loại với mảnh vỡ ngôi sao hoặc là tinh thể màu đen nhưng là không có chút nào quỷ khí tạp chất chỉ có thuần túy thần thánh năng lượng bởi vậy không có một tiêm à u đen chỉ có thuần túy kim sắc thế giới nói cái này đồ vật gọi là thần cách mạch vỡ đối với nó、no、tới nói rất hữu thần cách mạnh vỡ phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình truyền thuyết vật phẩm hiệu quả miêu tả luyện hóa sau có thể nắm giữ một hạng quy tắc năng lực lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá giòn nhưng không bảo đảm ăn có thể thành thần nói đến thần rốt cuộc là cái gì chờ ta cải tạo một lần hiện hữu kết cấu chừa lại một cái lô khảm cho nó ngươi nhét vào đến là tốt rồi đúng rồi ta khả năng cần một thanh đao khác đây là đương thời thế giới nguyên thoại liêu xanh biểu thị ngươi nói cũng là muốn tại trong thân thể ta tiến hành a đương nhiên thế giới tựa hồ không có một chút không có ý tứ bất quá nó cưỡng ép lôi kéo nhỏ xúc tu cho liêu xanh làm cam đoan để nhỏ xúc tu thật tốt bảo hộ liêu xanh nội tạng cam đoan sẽ không nhận thế giới thi triển nho nhỏ cải tạo giải phâu ảnh hưởng mà lại có một hạng chỗ tốt ta đem cái này ăn về sau hẳn là có thể tiến hóa thành ba châm không dung nhập vào thần tính ngươi cũng sẽ không sợ bị vô thượng thần tra xét dựa theo bây giờ xu thế tại đ ư ờ n g quốc vô thượng thần chắc chắn một mực lật lại qua lại cha người sở hữu chúng ta cũng không thể bại lộ liêu xanh rất tán thành tại thi đình thi võ thời điểm đối mặt thánh kiếm h u áp còn có vô thượng thần thẩm phán nàng cuối cùng ý thức được một cái nàng cho tới bây giờ không có ý thức được sự tỉnh nàng có lẽ cũng là một cái quỷ người hoặc là nói mới nhân loại nhưng mỗi lần nàng nghĩ tới chuyện này trong đầu liền kêu loạn nhau nhau làm một đoàn không nghe không nghe ta không tin chúng ta tại sao có thể là quỷ người chính chúng ta chẳng lẽ không biết sao quỷ người đặc tính một trong bản thân khó mà ý thức được bản thân quỷ hóa thế nhưng là nếu như chúng ta là vì cái gì cho tới bây giờ không có bị phát hiện qua tại chức tạo viện tại phủ nha tại hoàng cùng đều có kiểm tra thực hư chương trình nhưng chúng ta cho tới bây giờ không có phát động qua thế nhưng là tống như cũng là không có bị điều tra ra nha nhưng chúng ta còn tự mình làm trừ tà kính đâu cũng không thể chính mình trừ tà bản thân a đương nhiên cũng có tỉnh táo suy tính liêu xanh có lẽ không có bị t r a ra là bởi vì chúng ta quỷ hóa bộ phận cho tới bây giờ đều không ở trên người chúng ta mà là liêu xanh vớt ve mình một chút phần bụng vùng đan đ i ệ n thế giới vị trí chỉ là thế giới vô pháp phân tích bản thân cho nên cho tới bây giờ vô pháp xác định điểm này chỉ có thể dừng lại đang suy đoán đến như nàng năng lực có lẽ chính là tính toán có lẽ là phân tích lại hoặc là xuyên qua thời không những này đều không thể xác định cho nên nàng vẫn là hướng trong bụng nhét vào một thanh đao khác để thế giới bản thân động giải phẫu theo thế giới thăng cấp có lẽ liền có thể chậm rãi đạt được đáp án mặt khác vì chứng thực nàng còn có thể làm một chuyện chính là nếm thử có thể hay không lại làm ra một cái dụng cụ phân tích cùng loại với thế giới dạng này dụng cụ phân tích dù cho không phải bây giờ h a y không phiên bản liền xem như một không phiên bản cũng tốt ta khuyên ngươi sớm ngày từ bỏ ý nghĩ này ta là độc nhất vô nhị thế giới nhưng ta cần nghiệm chứng nếu không nàng tiếp theo quyền liên quan tới dụng cụ phân tích cải tiến văn c h ư ơ n g chẳng phải là có rất lớn vấn đề nói cho cùng căn bản cũng không phải là dụng cụ phân tích có thể cải tiến mà là nàng q ị hóa năng lực kia chẳng phải khuyết thiếu có thể phục chế tính cùng ứng dụng mở rộng tính cái này đầu đ ề chẳng phải là hồn công đây là nàng vấn đề quan tâm nhất bởi vậy nàng vô cùng chờ mong nhanh lên tiến vào q u ố c thư viện văn đại tiểu thư sẽ sinh ra một chút biến hóa là khẳng định nàng là độc lập cá thể nguyên bản cũng rất có chủ kiến nàng cùng xanh xanh là bằng hữu nhưng là sẽ có riêng phần mình con đường bất quá nàng nhập học trước đó còn có một chuyện khác muốn làm liêu xanh ngẩng đầu nhìn về phía nhân cao mã đại dáng người cao lớn vô cùng đáng thương ngồi xổm ở một bên tiểu ngữ than nhẹ một tiếng nói chờ một lúc chúng ta đi ra ngoài một chuyến ta dẫn ngươi gặp cá nhân ta muốn đi đi học khả năng không dễ dàng cho chiếu cống ngươi chỉ có thể ủy khuất ngươi ở đây bằng hữu của ta c h â ấy ở một thời gian ngắn liêu xanh tiếp tục nói tiểu ngữ đại khái cũng biết liêu xanh sẽ phải đi quốc thư viện không phải người không có phận sự có thể đi vào mặc dù trong lòng lẩn ẩn không bỏ nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng liêu xanh nghe theo an bài húng chi bản thân thật sự muốn độc lập lên đương nhiên nội tâm cũng có một điểm bí ẩn lại không thiết thực ý nghĩ nếu như có thể giống như lăng tiểu thụ giấu ở liêu xanh bên người là tốt rồi tiểu ngữ liếp nhìn nằm ở bên cạnh ngủ gật lăng tiểu thụ thích một tiếng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng là hóa thành một câu được sáng sớm thúy thúy nghe tới cửa chính tiếng gõ cửa chuyển tới vớt mắt tiến đến mở cửa vừa mở cửa đầu tiên đập vào mi mắt là một giống như cột điện cao lớn màu da xanh đen bóng người tóc chỉ có một lớp màu manh rất là cổ quái người kia còn đối nàng nết miệng cười một tiếng nhưng một thân sát khí lại làm cho cái này cười xong toàn nổi lên phản tác dụng thúy thúy trong lòng cả kinh vừa định đóng cửa liền nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc thúy thúy chỉ thấy một cái bóng dáng bé nhỏ từ bị giống như cột điện bóng người chắn được nghiêm nghiêm thật thật bên cửa duyên c h e n lân tiến đến thúy thúy tập trung nhìn vào chính là nàng đã lâu không gặp rất là tưởng nhầm người xanh xanh tỉ nàng lập tức tơi ư cười r ạ n g rỡ nào tới ôm chặt lấy liêu xanh liêu xanh cũng rất là cao hứng đã có một tháng có thửa chưa thấy qua thúy thúy rồi bây giờ xem xét mặc dù thúy thúy nhìn xem có chút mỏi mệt nhưng là một mặt vui mừng mà lại toàn bộ khí chất rực rỡ hẳn lên tựa hồ già n không ít cũng cảm thấy rất là yên vui. đương nhiên còn có chút nhỏ hổ thẹn vung tay trưởng quỹ liêu xanh lập tức lo lắng mà hỏi thăm ngươi chừng nào thì đến trường an ta cũng là đêm qua mười đến vừa vặn đổi kịp liêu trạng nguyên bậc thang lên trời rầm rộ thúy thúy cười nói vậy mà vậy học xong t r e o ghẹo bất quá ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm đến một cái như vậy hung thần ác s ắ c người vào cửa thúy thúy một bên dắt liêu xanh tay h á o đi vào t r o n g một bên nhỏ giọng hỏi đạo con mắt còn quét mắt ở phía sau dầu dĩ đi theo kiểu ngữ cố lấy cao hứng lại quên giới thiệu liêu xanh vỗ trán một cái cười nói với thúy thúy đây là ta bằng hữu kiểu n ữ sau đó lại chuyển hướng vị chị này chính là chị em tốt của ta Văn thúy ố t ta t của Văn thúy Mặc dù kiều lại, lại thúy thúy thúy thúy thúy thúy nói g ữ d cắn một cái nước dịch bốn phía thịt dê bánh lập tức mặt mày hớn hở trương an dương ăn sớm đã nói không ra lời chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị đồng ý thúy thúy còn nói thêm cái này tòa nhà là tiểu thư tổ mẫu lưu cho nàng đã kiểu ngữ tỷ là xanh xanh tỷ bằng hữu cũng chính là tiểu thư bằng hữu vậy dĩ nhiên cũng là bạn của ta khẳng định nhường nàng khách đến như ở nhà giống nhà mở dạng câu nói này có chút q u e n t h a i không biết ở nơi nào nghe qua bất quá liêu xanh nhìn xem kiểu ngữ một n g ụ m thịt dê bánh một n g ụ m canh dê ăn đến mặt mày hớn hở bộ dáng vẫn là có chút tin tưởng câu này khách đến như ở nhà liêu xanh gật gật đầu nói vậy liền nhờ ngươi rồi tiểu ngữ thả ra trong tay đồ ăn nghiêm túc nói ta cũng có thể hỗ trợ sẽ không ăn không ở không thúy thúy nháy mắt cười nói xác thực cần hỗ trợ đâu tiểu n ữ lập tức mừng rỡ vểnh h a nghiêm túc nghe thúy thúy chuyển hướng liêu xanh ra vẻ thần bì nói xanh xanh t ỷ người đoán ta giải an là vì cái gì liêu xanh túi đầu nhấp một hấp canh c thuận miệng nói mở ra thanh vân các trường an phân các thúy thúy lập tức mân mê miệng không có ý nghĩa xanh xanh t ỷ quá thông minh thật thật nhi không có ý nghĩa hiện tại chúng ta tại thanh hà kinh doanh mục tiêu đã đạt thành liêu xanh hiếu kỳ nói lúc đó nói là chờ thanh hà thanh vân các ổn định về sau lại cân nhắc rời đi các sự tỉnh lại lần nữa hổ thẹn khoảng thời gian này bản thân đi thi văn vi lan mất tích lưu lại thúy thúy độc banh ra c ụ thúy thúy lại lắc đầu chúng ta trừ tạc í n h thúy thúy n xanh xanh à thúy thúy trong p h mắt loại ánh nước h chắp tay trước ngực nhìn về phía bên ngoài đỉnh thần mặt đừng vô thượng thần phù hộ tiểu thư nhà ngươi đều muốn đầu nhập một tòa khắc thần lúc này thúy thúy vậy thu hồi nhìn về phía vô thượng thần ánh mắt tiếp tục nói ừ nhiều lời như vậy không nói với ta lại làm cho thúy thúy nói mà lại chúng ta xài như thế nào tiền như chảy nước là ai mua một đống trận bàn lá bùa vật liệu sau trong túi chỉ còn lại ba mươi hai linh nguyên rồi khang l i ê u xanh i ê n lặng nhắc nhở một câu mặc dù trong túi chỉ còn lại ba mươi hai linh nguyên nhưng mơ tưởng dùng tiền thu mua chúng ta chúng ta là hạ người như vậy sao lập tức sở hữu liêu xanh một trận trầm mặc vốn còn nghĩ hôm nay muốn đi một chuyến quốc thư viện tìm xanh xanh t ỷ không nghĩ tới xanh xanh t ỷ lại đến rồi quả nhiên cùng tiểu thư tâm hữu linh tê thúy thúy còn nói một câu ai tâm hữu linh tê không thể nào liêu xanh yên lặng oán t h ầ m trong lòng vẫn là có chút phức tạp tình cảm nàng tin tưởng văn vi lan cùng nàng vẫn là bằng hữu chỉ là trung gian tựa hồ nhiều thứ gì như thế ngươi còn yên tâm để kiểu ngữ ở lại đây thế giới yêu kỳ đối nhân loại tình cảm tính chất phức tạp biểu thị sợ hai t h a n phục liêu xanh lại đối với chuyện này nghĩ rất tin tưởng một ta mua không nổi trường an phòng ở Không có địa phương khác phương thể thỉnh thoảng chờ nghĩ an ngữ, còn đến đến có có địa đây ta ta trí lít mắt, kiểu ở xem ba i lại nói. ệ n pháp khác nhập thanh văn â n nơi cũng sản nghiệp cấp có của lẽ là là tốt ta. đi, dù sao v vi lan cùng ta quan hệ vô luận như thế nào nếu như nàng thật sự từ đây đi theo tiêu tương lâu tiểu ngữ cùng bọn hắn là cùng loại nên cũng sẽ bảo hộ nàng mới là thế giới rõ ràng chỉ có thể than nhẹ một tiếng b ấ t quá tìm xanh xanh tỉ trừ muốn cho bạc chỉ nghe thúy thúy lời nói xoay chuyển vẫn có khác chuyện rất trọng yếu cần xanh xanh t ỷ tới làm cho nên l i ê u xanh x i n h lòng dự cảm bất tưởng một sự kiện cần xanh xanh t ỷ suy nghĩ lại một chút sản phẩm mới m u ố n tại trường an khai hỏa đệ nhất pháo thúy thúy nháy nháy mắt đáng thương nói với liêu xanh một chuyện khác đâu l i ê u xanh càng cảm thấy không rõ một chuyện khác nha thúy thúy xuất ra một chồng công đơn thô sơ giản lược nhìn lại phải có năm trăm bốn mươi tám phần đặt ở liêu xanh trước mặt đây là chúng ta trải qua mấy ngày nay tích lũy được công đơn bởi vì quảng bắc văn k ô n g ở người mới còn không có bồi dưỡng lên khô k ụ cho nên càng nói càng không có ý tứ thúy thúy thanh â m dần dần t h ấ p xuống đi liêu xanh run dậy cầm lấy cái này sắp công đơn trong lòng cũng ở đây run dậy cho nên ngươi tìm đến ta là muốn để cho ta làm sống xanh xanh tỉ thanh vân các cần ngươi thúy thúy một mặt khẩn cầu yên tâm mặc dù ngươi chính là t r ư ở n g quỹ nhưng trích phần trăm không phải ít tăng thêm động lại lâu có chút so sánh l ổ i chủ yếu là nghe nói bác văn ca giống như có một số việc tạm thời không thể trở về đến giống như cũng không thể lượt khí thúy thúy có chút đắng một mực cái này liêu xanh biết rõ quảng bác văn bây giờ d á vẻ một khi xuất hiện ở trong thành đoàn trường lập tức bị tóm xem ra tiêu tương lâu lâu chủ đối với lần này hẳn là có an bài khác cho nên p h i ề n phức xanh xanh t ỷ làm được mau mau gấp đơn trích phần trăm sẽ còn cao một chút nha thúy thúy chắp tay trước ngực khẩn cầu đạo thanh âm ra vẻ nhẹ nhàng tựa h ồ như thế liền có thể để liêu xanh không cảm giác được cái này sắp công đơn áp lực nhưng mà liều xanh nhìn xem năm trăm bốn mươi tám phần công đơn cảm giác thúy thúy thanh âm càng ngày càng xa thanh hà thanh vân các hai cái luyện khí sư trợ thủ ta vậy mang đến ngươi cũng có thể hỗ trợ dạy bảo một lần có cần cũng có thể để bọn hắn đánh một chút hạ thủ há đúng rồi mặc dù những này công đơn rất nhiều nhưng là khai phát sản phẩm mới sự tin tưởng xanh xanh t ỷ nhất định có thể tiểu ngữ cô nương khoảng thời gian này vừa v ẫ n có thể giúp ta một đợt tu sửa bố trí mới cửa hàng cái này quay hàng hay dùng tiểu thư tổ mẫu lưu lại gian kia là tốt rồi nhưng phải sửa đổi một chút trước kia là bán thợ may liêu xanh nghe thúy thúy rất có trật tự từng kiện an bài có chút mê mẩn trừng trừng chờ nàng ra cửa b ỏ lên trên thúy thúy cho nàng an bài rời nước thư viện mây kiệu trong tay còn cầm thúy thúy cho nàng gói kỹ các loại điểm tâm một túi lớn từ linh nguyên còn có một túi chữ vật nặng chỉnh trịch vật liệu đầu góc chóng mặt trong lòng cảm khái còn thật tốt người sau đó mặc dù tháo xuống kiểu ngữ cái này không thích đáng an bài kiểu ngữ nơi đi nhưng lại trên lưng năm trăm bốn mươi tám phần nợ còn có một cái khai phát sản phẩm mới nhiệm vụ thúy thúy thanh âm còn tại bên hai tốt nhất ba ngày có thể ra tới nhà được rồi bản thân lại không phải chỉ có hai cánh tay không phải liền là luyện khí làm trận bàn mà thôi sao không phải liền là một bên đi học vừa đi làm mà thôi sao mà lại vì mình sản nghiệp làm công còn có thể tính làm công sao cái này gọi là tự chủ lập nghiệp rất tốt bảo trì dạng này tinh thần chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không sợ hai trị số tinh thần thấp hơn tuyến hợp lệ vì cái gì bởi vì c h ú một a lát sau thanh sơn liền ở trước mắt chương ba trăm chín mươi sáu thiên hạ thái bình chương ba trăm chín mươi sáu thiên hạ thái bình đến rồi thanh sơn rơi xuống mây k i ệ u liền không thể đi lên trước nữa rồi liêu xanh rơi xuống mây tiệu lập tức gọi đến không ít ánh mắt mặc dù nàng không nhận ra mấy người nhưng có thể nói không có người không nhận ra nàng kim khoa trạng nguyên liêu xanh đủ đủ rồi không muốn lại nhấn mạnh rồi thật vất vả kiểm tra đắc ý một lần không được sao ta ngược lại thật ra hận không thể đem hai chữ này d á n tại trên c h á n đ á n g tiết hiện tại thân thể không phải ta t r ư n g khống liêu xanh ho nhẹ một tiếng đỏ mắt che đậy bên dưới những này lôi thời thanh â m ánh mắt quét về phía tại chỗ học sinh nhưng cũng không có nhìn thấy liêu xanh quét về phía tại chỗ học sinh nhưng cũng không có nhìn thấy liêu? Liêu, liêu xanh quét về n h í a tại chỗ học sinh nhưng cũng không có nhìn thấy liêu xanh quét về phía tại chỗ học sinh nhút nhát đứng ở phía sau phảng phất một mực chờ đợi nàng gặp một lần l i ê u xanh nhìn mình mây cắt cây lúa lập tức nhảy c ấ n lên l i ê u trạng nguyên ta có thể cùng ngươi một đợt tiến quốc thư viện sao mây cắt cây lúa đỏ mặt hỏi nói đã chúng ta đều đều không phải thần thư viện n g ư ơ i liền gọi ta l i ê u đồng học là tốt rồi l i ê u xanh mặc dù thích l i ê u trạng nguyên xưng hô thế này nhưng nghe có chút xấu hổ mau nói một câu ừ mừng mây cắt cây lúa nghe xong l i ê u trạng nguyên tựa hồ tại biểu đạt thân cận chi ý càng là cao hứng không thôi mây cắt cây lúa nói chính là tối hôm qua leo bậc về sau hoàng đế tự mình tuyên b Có t h ầ mây c n t r h ọ cây lùa xem như quỷ người tự nhiên vô pháp leo bậc vì vậy mà cũng không có được trao tặng thần quan tri vị cuối cùng giống như liêu xanh trở thành vẹn vẹn có mấy cái chưa thụ quan ngọc rất biển xanh một trong không thể tiến vào thần học viện bất quá đây đối với liêu xanh tới nói cũng không trọng yếu thậm chí cảm thấy không nhập thần học viện ngược lại càng tốt hơn nhưng đối với mây cắt cây lúa dạng này hàn môn con cháu mà nói trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu một bên dọc theo thềm đá hướng thanh sơn bên trên đi mây cắt cây lúa một bên đối liêu xanh thổ lộ hết lấy nội tâm sầu lo liêu đ ồ n g học ngươi sẽ không lo lắng sao không thể vào thần học viện tương lai nói không chừng cũng sẽ bị biên giới hóa chúng ta có lẽ không đường có thể đi có lẽ chỉ có thể nước chạy b ẹ trôi cuối cùng đặt lối càng đi càng lệ ta không quá lo lắng liêu xanh thuận miệng đáp lại nàng nhìn hôm nay thanh sơn mỹ cảnh Tâm tình cũng, cũng lần càng càng chính núi i là giống chúng ta loại này phổ phổ thông thông hàn môn con cháu không có gia tộc giúp đỡ càng không có trói sáng địa phương mới có lo lắng như vậy rõ ràng là đáng giá cao hứng thời gian nàng lại mất đi lòng tin liêu xanh lắc đầu nói vân đ ồ n g học chớ suy nghĩ quá nhiều tương lai thế nào còn nói không chính xác đâu mây c ắ t cây lúa lại bị liêu xanh cái này thật đơn giản một câu đà đậu rồi liêu trạng nguyên đang an ủi ta tựa hồ muốn nói giống ta dạng này t ô m cá giống như nhân vật cũng có thể có được trói lọi tiền đồ mây c ắ t cây lúa nhìn về phía liêu xanh đi ở phía trước bóng người giống như là bị trong rừng ném xuống ánh nắng khảm lên một lớp viền vàng nếu là liêu xanh biết rõ sẽ chỉ yên lặng nói một câu cả nghĩ quá rồi nàng chỉ là dựa theo sự thực khách quan nhớ tới tối hôm qua tiêu tương lâu hành động rất có tâm h ý mơ hồ cảm thấy phụng thần g i ả tiếp xuống chỉ sợ cũng phải đứng trước đại phiền thoái nếu là tiêu tương lâu thế lực có khởi giống m â y cắt cây lúa dạng này quỷ người hoặc là nói mới nhân loại tương lai như thế nào cũng chưa biết chừng đâu nói không chừng tựa như xà đạo ra thế giới bên trong toàn bộ người đều quỷ hóa thành vì mới nhân loại bất quá rất hiển nhiên hiện tại gặp phải mới nhân loại tựa hồ chia nhỏ ra rất nhiều thuộc loại còn có rất nhiều bất đồng tình huống rốt cuộc là cái gì đưa đến những biến hóa này còn cần tiến một bước nghiên cứu nghĩ như vậy đến tiết học của nàng đề thật là nhiều đến làm không xong a làm không xong thật sự làm không xong liêu xanh ánh mắt ném hướng mây cắt cây lúa trong lòng âm thầm quyết định liên quan tới mới nhân loại nghiên cứu liền từ nàng bắt đầu đi mây cắt cây lúa ngươi bình thường thích làm cái gì liêu xanh hỏi đạo trong lòng liêu xanh ảo ảo cầm viết lên ghi chép mây cắt cây lúa c h ừ n g mắt nhìn liêu trạng nguyên tại hiếu kỳ với ta mặt đằng đỏ nói ta không có gì đặc biệt thích làm sự tình mây cắt cây lúa lại sợ liêu xanh bởi vậy cảm thấy mình không thú vị cho nên tranh thủ thời gian bổ sung ta từ nhỏ đã là nghĩ đến đọc sách nghĩ đến đọc sách mới có thể có được ra trong thôn có một cái đại ca ca cũng là bởi vì thi đậu trong thành thư viện trong thành mưu được rồi chuyện tốt kiếm được chút tiền trong nhà còn đậy lại căn phòng lớn nói nói sắc mặt của nàng vừa tối nhặt đi nhưng trong nhà của ta thực tế không có tiền đương thời ta thi đậu thư viện lại kém chút không lên được còn tốt có cái đại ca ca một mực tại giúp đỡ ta cho nên bởi vì cái này đại ca ca nguyên nhân ta thích hoặc là chuyện ta muốn làm hẳn là trợ giúp những cái k i a tưởng n i ệ m sách nhưng không có cơ hội thật tốt đọc sách học sinh đi chỉ là ta không có tiền lực lượng cũng có hạn cho nên mới hy vọng liễu đồng học có thể cùng ta một đợt vì hàn môn quật khởi đại nghiệp mà chiến đấu hy vọng người người bình đẳng thiên hạ thái bình mây cắt cây lúa càng nói càng kích động vậy không cả lăm xấu hổ mặt đỏ lên ở trước ngực nắm lên nho nhỏ nằm đấm liêu xanh nghe cũng là nghẹn họ nhìn g n chân chối không nghĩ tới cái này dễ dàng xấu hổ tiểu cô đ ư ơ n g có lớn như thế tâm khí mây cắt cây lúa nói nghe tới liêu xanh không có trả lời nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thấy liêu xanh một mặt tán thưởng nháy mắt vừa thẹn đỏ mặt sau đó mây cắt cây lúa nghĩ tới một chuyện con mắt loé sáng lên nói đến nếu không có vị kiện giúp đỡ ta đại ca cổ ca vũ ta thậu chí không dám chủ động nhận biết liễu đồng học nhìn một chút thử bản danh sách ta liền rất sùng bái liễu đồng học ngươi đại ca ca cũng nói ta tiếp hẳn là nhiều cùng ngươi là xúc mây ộ động, t chút. trong biết chúng Ta biết, ta thư tín lui tới mà thôi. ca ca chăng? chúng Xanh khẽ không Liêu lòng là là lui ngươi đại ai đều này mà m cắt cây lúa l ắ t đầu đây cũng là văn hiên linh nàng không biết cái này đại ca ca hẳn là lao ra ra bất quá hắn sẽ đặc biệt giúp đỡ nàng cũng nói trong mắt hắn mây cắt cây lúa có cực lớn giá trị đó là đương nhiên cũng không nghĩ một chút nàng năng lực xác thực liêu xanh đã từng phân tích qua mây cắt cây lúa thu được phi thường kinh người kết quả tên mây cắt cây lúa phân tích độ hoàn thành một sợ thuộc loại hình mới nhân loại Hiệu quả miêu tả, có thể tạm thời miêu đối đối tổ tổ quỷ khí, quỷ khí quả tả, tạm có đ ồ nhưng g ó i nếu như đối phương có mãnh liệt ý thức chủ quan sẽ chịu đến phản vệ ngược lại đối với đối phương hết thể biểu thị mãnh liệt tán đồng cảm giác lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá trung cực nguyện vọng toàn cầu một nhà hòa bình thế giới rất hiển nhiên năng lực này rất mạnh nếu là mây cắt cây lúa trưởng thành tại tung hoành c h i đạo bên trên có thể nói là một đại s á t khí bởi vậy cứ việc đương thời liễu xanh biết rõ mây cắt cây lúa là văn hiên linh an bài để tới gần nàng nhưng cuối cùng vẫn là không có đề ra cảm tạo văn hiên linh cái này nhân tài chúng ta liền thu nhận chúng ta không phải muốn chuyên tâm nghiên cứu khoa học sao một cái như vậy tung hoành ra nhân tài chúng ta cần phải sao không nên quá giới hạn tương lai nói không chừng có thể để mây cắt cây lúa giúp chúng ta tranh thủ nghiên cứu khoa học kinh phí Trường t h a n h sơn phía trên chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc thư viện mặc dù t r i ề u đỉnh đối quốc thư viện có ý khác nhưng cuối cùng không thể xóa bỏ hắn từ thiên nga kế hoạch đến nay xem như trúc đạo thánh địa địa vị tổng thân học viện cuối cùng thiết lập ở quốc thư viện bên trong liền có thể thay đốn nay nhật quốc thư viện rất là náo nhiệt không chỉ có kim khoa hai trăm tên tiến sĩ nhập học còn có thiên nga kế hoạch học sinh cùng với còn chưa tốt nghiệp khóa trước học sinh bởi vì khoa cử nguyên nhân những bạn học cũ này nghỉ ngơi bán nguyện hôm nay cũng là bọn hắn về viện nhập học lại lên lớp lại thời gian liêu xanh một t i ế n quốc thư viện đại môn liền nhìn thấy khắp nơi đều là học sinh bóng người Quốc thư v i ệ ngày học sinh n đều ư ờ i mặc m quần áo u x a hôm n nay g là từ t t r ê nhập đạo văn đóng vai đến n vai xem học người mới vậy hết sức dễ dàng phân biệt trên cơ bản đều là một thân thần quang ngông ngông tuyết trắng thần quang bảo so sánh dưới giống liêu xanh cùng mây cắt cây lúa loại này mặc bản thân thường phục ngược lại là hiếm thấy lộ ra phá lệ đột xuất d ư g n g lấy rất nhiều ánh mắt khác thường mây cắt cây lúa có chút khiếp đảm tại những ánh mắt này nhưng l i ê u xanh cũng không thèm để ý mang theo mây cắt cây lúa hướng những cái k i a thần quan b à o học sinh tụ tập vị trí mà đi vị bạn học này xin hỏi tân sinh báo đến thế nhưng là nơi này liêu xanh lễ phép hỏi vị bạn học kia xem xét liêu xanh quần áo ẩn ẩn có chút khinh thường d ư ơ n g mắt xem xét nhận ra gương mặt này lập tức túc mà lên kính nguyên lai、like、là liêu tráng nguyên bên này là thần học viện châu báo danh ngài thuộc về quốc liêu xanh nói mây t cắt cây lúa nghe tới sau lưng đóng kia thần học viện học sinh ngay tại sau lưng nghị luận liêu xanh có kính nghệ cũng có chế dây ước nàng lặng lẽ thẻ lưới tăng tốc bước chân đổi kịp liêu xanh an ủi liêu đồng học ngươi bỏ qua trò thông minh người đều biết rõ ngươi là thụ vô thượng thần công nhận liêu xanh lắc đầu không quan hệ thấy liêu xanh dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió mây cắt cây lúa trong lòng càng thêm bội phục khó trách đại ca ca nói nàng hẳn là nhiều cùng liêu xanh tỉ một đợt quả nhiên là học tập tấm gương a bất quá rất thần kỳ lạ mây cắt cây lúa nói như vậy xong xung quanh người sở hữu không h i ể u thu hồi chất vấn dùng s u n g bái bội phục ánh mắt nhìn về phía liêu xanh thảo luận hướng gió vậy chuyển thành liêu xanh thi đình biểu hiện như thế nào đặc sắc chuyển biến nhanh chóng ngay cả liêu xanh đều có chút không t h í c ứng có chút tâng bốc ngữ điệu nghe được ngay cả liêu xanh đều có chút e lệ rồi xem ra đây đều là mây cắt cây lú trên mặt bình tĩnh liêu xanh hỏi mấy vị học trường học tỷ cuối cùng tìm được quốc thư viện báo đến vị trí một người tên là nên huy đường t i ê n điện nơi đây hôm nay ngược lại là quãng cu vẽ cực kỳ trước cửa có thể răng lưới bắt chim vị kia l a o g i á o tập càng là lười biếng tại cửa ra vào ngủ gà ngủ gật liêu xanh gõ nhẹ mặt bàn b ư n g tỉnh vị kia l a o g i á o tập h ả đến nhập học n g h e xong liêu xanh nói do ý đồ đến lao giáo tập ngáp một cái bằng chứng lấy ra liêu xanh cùng mây cắt cây lúa đưa lên thân phận bằng chứng lao giáo tập đem bằng chứng tại trên sách ngọc quét một cái lại tra một chút trong tay ngắn đến lạ thường danh sách thẩm tra đối chiếu một lần danh tự. ai nhập học người thật sự là một năm so một năm thiếu năm nay mới năm cái lao giáo tập ai t h ắ n nói liêu xanh tiểu lục viên hắn lâu không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ đối liêu xanh cái tên này không có gì đặc thù phản ứng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc sau đó ngươi là a mây cắt cây lúa hạp huyện danh tự này ngược lại là quái mây cắt cây lúa có chút xấu hổ nói chúng ta chỗ ấy người thích làm vỏ sò canh vỏ sò phía trên đ ư ờ n g lấy nước canh hạt một ngụm rất là tươi ngon liêu xanh nghe tới trong lòng mong mỏi nhưng lao giáo tập hiển nhiên không có gì hứng thú trực tiếp ngắt lời nói được đăng ký hoàn tất sau đó lại lấy ra hai cái túi chữ vật đem vật phẩm bên trong đổ ra dần dần giới thiệu trong này có thân phận lệnh bài của các ngươi tuyệt đối không được làm mất rồi bên trong ghi lại tin tức của các ngươi còn có điểm c ô n g h i ế n số hắn đem hai cái lệnh bài tại trên sách ngọc quét một cái liều xanh cùng mây cắt cây lúa lệnh bài liền hoàn thành đăng ký điểm c ô n g h i ế n số tên như ý nghĩa đến từ đối quốc thư viện c ô n g hiến chủ yếu là kiểm tra đẳng cấp ngoài ra còn có tuyên bố học thuật văn trường tham dự nghiên tu hạng mục v v lao giáo tập giải thích nói nhưng kẻ sau không phải là các ngươi tân sinh có thể làm vẫn là chuyên tâm cần cù học tập nghiên cứu học vấn chớ có bỏ lỡ kiểm tra hàng tháng tháng x tựa hồ sợ các nàng tiêu nghĩ tới nhiều lao giáo tập lại bổ sung một câu hào tâm nhắc nhở rõ ràng hai người ngoan ngoãn trả lời một câu trong lòng như thế nào làm n g h ị chính là một chuyện khác rồi hắn vừa chỉ chỉ trên bàn hai bộ phục sức nói thư viện thống nhất y phục sau khi trở về nhớ được thay đổi không xuyên thống nhất phục sức nhưng là sẽ k h ấ u trừ điểm c ô n g hiến đến được còn có quốc thư viện địa đ ồ còn có điều lệ chế độ trở về thật tốt nghiên cứu cái gì có thể làm cái gì không thể làm chỗ nào có thể đi chỗ nào không thể đi nhớ cho kỹ hai người cung kính nói một tiếng tạ sư trưởng dạy bảo các nàng đang muốn đem trên bản đồ vật dùng lao giáo tập cho túi chữ vật thu hồi lao giáo tập đột nhiên nhớ tới cái gì liếc nhìn mọc sách vội vàng ngăn cản chờ một chút cái này y phục giống như không đúng hắn xác nhận một lần lại thay đổi một bộ cho l i ê u xanh nói ngươi là bên trong bọ sinh mặc cái này tiếp lấy âm thầm nhắc tới cũng là kỳ cũng trách ư lần thứ nhất nhìn thấy vừa vào học chính là bên trong bọ sinh l i ê u xanh túi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài đưa vào linh khí liền có thể nhìn thấy mình tin tức Th trai xá hương lúa trai điểm cống hiến số linh luôn cảm thấy tin tức này bảng giống như đã từng quen biết mây c ắ t cây lúa thì là một bộ cùng có vinh yên bộ dáng thầm nghĩ ta liếu s a n h tỷ chính là lợi hại báo đến hoàn tất hai người lập tức rời đi nên huy đường dựa theo địa đồ chỉ dẫn đi hướng trai xá vị trí quốc thư viện rất lớn chiếm hơn nửa tòa thanh sơn bố cục đ ố i xứng dọc theo trục trung tâm xây dựng l ư n g vào núi hình thành quy mô hưng vĩ thanh lũ cổ phát khu kiến trúc cũng chia làm trước sau núi phía trước núi chủ yếu là, là lên lớp học xá bây giờ còn chia rồi một nửa cho thần học viện sử dụng hai bên trái phải phân biệt là nam nữ đệ tử trai xá trai xá hậu phương thì là nhà ăn phía sau núi thì là từng cái học sĩ cùng nghiên tu sĩ sở nghiên cứu tại chia làm lớn nhỏ không đều từng cái nghiên tu trai đó chính là liêu xanh hiếu kỳ hướng tới địa phương một bên dọc theo vườn hoa ao cảnh bên trong thính vũ hành lang hướng nữ tử trai xá phương hướng đi tới mây cắt cây lúa một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi liêu đồng học người trai xá là cái nào là hương lúa trai mây cắt cây lúa lập tức vui vẻ ra mặt ta cũng là hương lúa trai liêu xanh cười cười có đúng không tia thật tốt phi thường thực tình đồng thời không nhịn được nhớ tới những người khác không biết vương đông đông là cái nào ở giữa trai xá đâu còn có lâm thư ảnh sư tỷ cụ xuân nghiên sư tỷ nói đến giống như thật lâu không thấy tiện nghi biểu nội lăng ngọc kha rồi cũng không biết cùng văn hiên ninh thế nào rồi vô luận như thế nào tốt nhất cách hắn rất xa nhưng có đôi khi tư duy lực lượng là rất cường đại liêu xanh một mặt nghĩ đến không muốn gặp nhất người lại xuất hiện ở trước mắt hành lang phía trên văn hiên ninh mang theo mấy cái tùy tùng chạm mặt tới cùng liêu xanh ngõ hẹp gặp nhau xứ khỏe chúng ta nghĩ rồi nhiều người như vậy làm sao hết lần này tới lần khác là hắn xuất hiện mặc dù trong lòng đủ kiểu phiên chán liêu xanh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đang muốn lệnh thân mà qua lại nghe văn hiên ninh chậm rãi mở miệng liêu trạng nguyên vì sao l ạ n h nhạt như vậy chương ba trăm chín mươi tám mới vào thư viện hai chương ba trăm chín mươi tám mới vào thư viện hai bình t ĩ n h mà xem xét văn hiên ninh thanh âm nhất định là rất thêm t h a i nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy người ngốc nghe hắn nói liền mặt đỏ tới mang h a i liền ngay cả câu nói này tại vân cắt đạo nghe tới cũng là mang theo lưu l i y n ý vị lập tức mặt đỏ tới mang h a i vụ trộm ư ớ c lượng văn hiên ninh dung m ạ o nhìn thấy văn hiên ninh quăng tới một tia ôn hòa mỉm cười nàng càng là mặt đỏ như dáng liêu xanh níu nhữ mày mấy không thể xem xét đem vân cắt đạo ngăn ở phía sau mơ tưởng đem người câu đi muốn cùng ta đoạt nữ nhân văn hiên linh tựa hồ xem h i ể u liêu xanh ý tứ lại là mỉm cười không có ý tứ không thấy được ngươi ở nơi này liêu xanh lạnh lùng nói xem như đáp lại văn hiên linh vẫn như c ũ mỉm cười đã ngươi chạy tới nơi này về sau chúng ta chính là bạn học mặc dù có thần học viện c ũ n g không phải thần học viện phân chia nhưng luôn luôn đồng môn một trận không bằng như vậy giảng hòa chuyện lúc trước không truy cực nữa như thế nào nói hắn còn đưa tay ra phía sau hắn mấy vị học sinh đều là cảm khái văn công tử quả nhiên khí độ phi phạm sa phi thường người có thể bằng liêu xanh nhìn cái này rỗi tại giữa không trung thon dài trắng non không bị hơn phân nửa phân cắt gọt mài r i a tay còn có trên mặt hắn nhìn như chân thành t i ể u dung làm sao hắn hiện tại chuyển biến sách lược lôi kéo sách lược vẫn là kìm nén càng lớn hỏng tóm lại giảng hòa là không thể nào giảng hòa đời này cũng không thể giảng hòa cuối cùng không có nắm lấy đi có một số việc không phải ta không truy cứu liền có thể còn phải hỏi một chút tôn nữ của ngươi liêu xanh câu nói sau cùng chấm thấp lau chùi hắn bên t a i thổi qua liêu xanh mang theo vân cắt đạo gặp thắng qua lưu lại văn hiên linh tay lúng túng treo ở giữa không trung người này tại sao như vậy phía sau hắn đi theo học sinh nhìn liêu xanh cứ như vậy đi thẳng một mạch lập tức c ă m giận bất bình quả nhiên là nông thôn địa phương đến giáo dưỡng không tốt sợ không phải thật sự cho là mình vận khí tốt làm trạng nguyên liền đến a bây giờ phía sau hắn đi theo mấy vị đều là lần này khoa cử bên trong tinh anh cho nên đối liêu xanh cũng không có giống những người khác như vậy sùng k í n h ngược lại đối với liêu xanh đoạt đi văn hiên linh đệ nhất cảm thấy trong lòng không c ă m lòng văn hiên linh thu tay lại mỉm cười không sao có lẽ là ta địa phương nào đắc tội rồi nàng văn công tử đối xử mọi người nhất là g à y r ộ n hiền lành t văn c hiên ninh h mặc dù biết những người này nói lời cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm nhưng nghe bên thai bên trong trong lòng vẫn cảm giác được thoải mái chút trẻ tuổi quả như tốt còn có vô hạn tương lai không giống năm đó đã trí sĩ bản thân tựa như một khối bị người dùng qua rẻ lau mở dạng mặc dù tính chất vẫn là tớ lụa già rồi ô hơi tối chỉ là còn sống bị người ghét bỏ lãng quên đi thôi nếu không thần học viện lần đầu luận đạo hội liền muốn đã m u ộ n hắn thoải mái cười nói văn công tử quả nhiên thiện tâm còn đặc biệt tổ chức luận đạo hội t r ợ đại gia thăng xá kiểm tra đây mới là đồng môn tình nghĩa há lại loại k i a khí độ nhỏ hẹp người có thể so sánh ngay những n à y a duôn định hót ngữ đ i ệ u văn hiên l i n h dưới chân đều nhẹ nhàng giống như vô ý quay đầu nhìn thoáng qua liêu xanh bóng lưng đã tại hành lang bay vào trùng điệp khói liêu trung viên đi mà vân cắt đạo bóng lưng còn thừa lại một góc văn hiên、Linh、nhìn xem ánh mắt lóe lên một tia lên ý. Liêu xanh người tốt ba khí trên đường vân cắt đạo cẩn thận từng ly từng tí nói bất chi bất giác lặng lẽ lấy xuống l i ê u đồng học cái này lạnh nhạt xưng hô nàng cũng coi như nhìn tấu văn hiên ninh không biết vì sao mặc dù ngoài miệng nói đến khách khí nhưng có điểm nhằm vào liêu xanh tỉ ý vị cũng không biết có cái gì thủ cái gì oán không cần để ý ta chỉ là cảm thấy có khác sự tình quan trọng hơn liêu xanh chỉ lạnh nhạt nói ai khó trách đại ca ca nói ta muốn đi theo ngươi vân cắt đạo cuối cùng là nhịn không được nói ra câu này cảm khái liêu xanh nghe xong lại là xứng sở c ca ca xem ra bởi vì không phải thần học viện mới nhập nữ học sinh liền nàng nhóm hai người không thể không cùng thần học viện nữ học sinh hốt ngủ hai vị nữ học sinh nhìn thấy liêu xanh cùng vân cắt đạo tiền đến nhìn thấy phục sức đều là sức sở nhưng xem xét mặt cũng là nhận ra liêu xanh ngược lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới ta có thể có loại này phúc phận cùng liêu trạng nguyên cùng phòng một nữ t ử nhìn xem rất là hoạt bắt phăng khoáng chủ động tiến lên nói với liêu xanh ta gọi trịnh tuân một cái khác nữ t ử nhìn xem tương đối nội liễm có chút gật đầu nhẹ nói liêu trạng nguyên tốt ta gọi quan tư vân liêu xanh gật gật đầu nói các ngươi cũng không cần gọi ta liêu trạng nguyên mà vân cắt đạo thì là không người để ý mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng là thói quen liêu xanh liền chủ động đem nàng kéo tới nói nàng gọi vân cắt đạo tiếp xuống chúng ta đem cùng ở hương lối trai hy vọng đại gia ở chung vui sướng vân cắt đạo đỏ mặt lúng ta lung tùng nói hy vọng ở chung vui sướng trịnh tuân cùng quan tư vân gật gật đầu nhưng không biết là tính cách còn là đường nguyên nhân đối với vân cắt đạo vẫn như cũ lãnh đạm g á n vẻ vân cắt đạo đối với lần này cũng không lạ l ắ m phối hợp đi trải giường chiếu và chỉnh lý cái bàn ngăn tủ đem chính mình đồ vật từ túi chữ vật bên trong từng cái xuất ra thậm chí còn tại chính mình trên b à n sách mang lên mấy cây nhỏ thực vật liêu xanh hiếu kỳ ngươi còn mang cái này đến vân cắt đạo gật đầu con mắt cười đến con thành ngọn nhà ta thích nuôi thực vật mang theo cho người nuôi tâm tình cũng tốt liêu xanh lặng lẽ liếc mắt chính l ờ i nhác nằm ở bản thân vừa trái tốt trên giường cơ chân nhìn kịch bản lăng tiểu thụ tựa hồ có chút lý giải câu nói này lúc này vừa vặn nghe trịnh tuân nói với quan tư vân nghe nói văn công tử ngay tại mở luận đạo hội muốn cùng đi sao quan tư vân xứng sở hỏi làm sao n g ư ơ i biết ta có tỉ m ộ i được mời tham gia nói có thể vụ n t r ộ n mang bọn ta đi vào t r ị n h tuân nói đến còn có chút đ á c ý vì sao chúng ta không có nghe nói quan tư vân tỉnh táo nói t r ị n h tuân xứng sở tựa hồ chỉ mời một hai giáp bộ phận học sinh không biết là gì tiêu chuẩn quan tư vân lắc đầu nói đã vẫn chưa được mời làm gì cưỡng ép tiến đến t r ị n h tuân lại không để ý kích động nói thì tính sao có thể vào là tốt rồi cơ hội khó được c nghe nói là trước thời hạn thảo luận thân thư là thứ nhất tháng sau kiểm tra làm chuẩn bị phải biết tối thiểu ba lần kiểm tra hàng tháng được một bậc tài năng thăng làm bên trong bọ đầu mà lại đây chính là công tử áo trắng văn hiên linh n g ư ờ i không muốn nhìn xem sao hắn đối thần thư rất hiểu quan tư vân lại lạnh lùng hỏi linh tính hơn trăm đối thần thư lĩnh ngộ dù nói thế nào vậy so với chúng ta hiếu thắng a chính tuân ngạo nghệ nói vậy hắn thi hội có đệ nhất sao ngạy không có vẫn là thi đ ỉ n h có đệ nhất chính tuân nhìn ngay tại đ ổ i áo ngoài l i ế u xanh l i ế mắt vậy l ắ đầu vẫn là hắn đã trúng c n g tha ngạy đương nhiên không có làm sao có thể có vậy ta còn không bằng bản thân nghiên cứu quan tư vân mất đi hứng thú trở lại trong tay sách vậy tự ta đi thôi t r í n h tuân nghe xong cũng cảm thấy không có mặt dậm chân một cái đi ra cửa liêu xanh ở bên nghe xong lại nhịn không được quan sát quan tư vân lướt mắt cô nương này thú vị quan tư vân cũng đúng lúc nhìn lại nhìn thấy liêu xanh trên người thanh sam trên có hai đầu đỏ kiêng cũng là hơi sững ư sờ sau đó con mắt sáng rực sáng lên sau đó ngay cả vân cắt đạo cũng không có chen vào nói cơ hội cái kia nhìn như văn tĩnh cùng trại sinh quan tư vân trên thực tế nói nhiều cực kỳ một mực quấn lấy liêu xanh hỏi thần thư lĩnh ngộ mặc dù đây không phải liễu xanh quan tâm lĩnh vực mà lại nàng đối thần lý giải c à n g là dần dần hướng một phương hướng khác xâm nhập nhưng vẹn vẹn là thần thư nội dung vẫn là có thể nghiên cứu thảo luận một hai dù sao cũng là tự mình sao chép qua vô số lần hơn nữa còn tiến hành rồi tốt đẹp sửa chữa biên soạn đội thành thích hợp với địa mẫu đại nhân phiên bản nếu như không có đầy đủ lý giải tự nhiên là vô pháp tùy tiện sửa chữa cuối cùng vẫn là bởi vì liễu xanh lệnh bài phát ra thanh em nhắc nhở qua tư vân mới không thể không lưu lên không rời kết thúc dạng này nghiên cứu thảo luận nguyên lai、like、cái lệnh bài này còn có một loại nào đó thông tin công năng nhắc nhở liễ lật ra địa đồ xem xét khê sơn đường tại thanh sơn phía sau núi chỗ cao nhất rất hiển nhiên là cái nào đó nhân vật trọng yếu muốn tìm chúng ta ý của ta là chính là cái tia ê người đã hiểu chính là cái tia ê người chuyên môn vì trước sau núi thông hành thuận tiện nhưng phía sau núi cũng không phải tùy tiện có thể đi giống bây giờ liêu xanh tìm được tiên hạc còn phải cho nó xác nhận trên lệnh bài phải trang mở quyền hạn tiên hạc tiền bối cảm ứng một lần lệnh bài thanh minh một tiếng r a hiệu liêu xanh bỏ lên trên phần lưng của nó còn rất có kiên nhẫn lại lần nữa thanh minh một tiếng xác nhận liêu xanh đã nắm chắc đỡ lấy mới dương cánh hướng chân trời bay đi cái k h á c hướng hậu sơn nghiên tu sĩ ở bên nhìn xem trong lòng dâng lên một tiêng h ĩ hoặc cô nương này rõ ràng mới bên trong bọ sinh làm sao có tư cách hướng hậu sơn nhưng là rất m a thả quyết tâm nghĩ dù sao nghiên tu trong phòng một đống sự t ì n h văn chương không có viết xong thí nghiệm còn chưa làm phải tính bất thường nào có tâm tư nghĩ khác liêu xanh đi theo thiên hạ c quan sát thanh sơn phía trước núi phía trên bị mây mủ con tre dấu lớn nhỏ học cung cùng trai xá lấy khúc kính ngay cả hành lang tương liên núi rừng r ầ m rạp hoa m ộ c xung xuê dòng suối tôn lên lẫn nhau thư viện khí tức nồng hậu không gặp thế tục ổ n ào náo động thiên hạc tiền bối quen thuộc rất nhanh liền đến rồi phía sau núi hướng chỗ cao nhất khê sơn đường bay đi liêu xanh nhìn xuống dưới đi phía sau núi nghiên tu chai đếm cũng không nhiều phân bố sen vào nhau tinh tế mà lại cách xa nhau rất xa tựa hồ xuất phát từ đặc thù nào đó suy xét sau đó rất nhanh liếu xanh liền hiểu phía dưới thỉnh thoảng có thể cảm ứng được hỗn tạp năng lượng bộc phát thậm chí có một cái nghiên tu chai ẩm vang ở giữa ánh lửa ngốc trời còn tốt có cấm chế bảo hộ ánh lửa rất nhanh bị dập tắt vẫn chưa tác động đến càng xa hết thể đều phát sinh quá nhanh tiên h ạ c phi tốc lướt qua liếu xanh chỉ tới kịp thoáng nhìn trong phòng leo ra một cái toàn thân cháy đen người cũng không biết đang làm cái gì nguy hiểm thí nghiệm trong chốc lát khê sơn đường đến rồi nơi xa một đầu thác nước màu bạc quần quần đổ thẳng xuống. rơi vào hàn đảm đầm bên cạnh lầu nhỏ vài gian còn có một đầu thanh khê bốn lượn đi xa hướng dưới núi chạy sôi tình hình như thế liêu xanh không khỏi nghĩ tới lần trước cùng mai viện chính gặp mặt thời điểm hắn giống như chính là ngồi ở bên dòng suối nhỏ câu cá tới liêu xanh đến gần hướng bên dòng suối xem xét quả nhiên có một cái bóng người còn lưng canh giữ ở bên dòng suối cẩm cần câu cùng cá khác mắc câu học sinh liêu xanh gặp qua viện chính liều xanh tiến lên cung kính thi lễ một cái mai viện chính cũng không ngẩng đầu lên chỉ hô người đến, đến rồi mau tới đây ngồi chỉ là đá xanh đầm ứ c liêu xanh trái xem phải xem xuất ra một cái bồ đoàn nhượng bộ lấy ngồi ở mai viện chính bên cạnh người đứa nhỏ này cũng là chú trọng mai viện chính thấy thế cười lắc đầu lần này mai viện chính rõ ràng nói chuyện quen thuộc rất nhiều giống như là liêu xanh trưởng bối bình thường thậm chí làm nhảm nổi lên được nhà cha mẹ ngươi hẳn là cũng từ các ngươi huyện lệnh châu ấy biết rõ ngươi thành rồi trạng nguyên đi bọn hắn ra sao phản ứng liêu xanh không nghĩ tới mai viện chính sẽ hỏi bắt nguồn từ nhà cha mẹ sửng sốt một cái trước mắt sau đó cẩn thận đáp bọn hắn rất là cao hứng câu nói này vẫn là chuyện nói cạn nhớ tới liệu như hải dùng mới mua linh tấn cho mình phát ra một đoạn lớn biểu đạt trong lòng mừng như đ i ê n h ồ ngôn l o ạ n ngữ mà lăng hữu liên thì là phát ra một đầu đơn giản chúc mừng cộng thêm không để cho nàng dùng lý liệu như hải hắn đã mừng như đ i ê n sau đó còn đinh ninh một câu mình ở bên ngoài phải cẩn thận ví thượng liều xanh trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười nhưng nghĩ đến tiểu lục viên l à như thế tới gần bắc c ả n h trong lòng sinh ra lo lắng nàng vậy cùng cha mẹ nói hy vọng bọn họ chuyển đến phương nam ý nghĩ nhưng bị phụ quyết rồi liều xanh vậy rõ ràng bọn hắn lớn tuổi không muốn tùy tiện rời đi cố thổ tiểu lục viên có quản không lâu còn có rất nhiều biết cả đời hơn ư g thân lại thế nào dễ dàng dứt bỏ không được chỉ có thể tạm thời coi như tôi h lần sau nghỉ ngơi về nhà tiếp tục khuyên một phen đương nhiên cao hứng nhớ năm đó ta nữ nhi được rồi nhị giáp thứ nhất ta cũng là cao hứng gấp h ú n g chi ngươi vẫn là c h ẳ n g nguyên mai viện chính vừa cười vừa nói không biết học tỷ bây giờ như thế nào liêu xanh dâng lên một k i a hiệu kỳ kết quả lại nghe được mười phần bình tĩnh một câu nàng nha đã qua đời liêu xanh giật mình vội vàng ấy này nói thật có lỗi học sinh không phải c ủ ý không sao đã qua rất lâu rồi mai viện chính biểu lộ bình tĩnh như trước chỉ thấy suối nước bên trong chìm n ổ i phao nhưng theo l i ê u xanh lại không biết ra sao tư vị dù sao cũng là chính nàng lựa chọn kiên trì muốn đi bắc cảnh bên ngoài tìm kiếm quỷ vật khởi nguồn cuối cùng thất lạc ở nơi đó bất quá nghĩ đến nàng trước khi đi cũng đã lòng có chuẩn bị đã không còn gì để nói rồi l i ê u xanh không nhịn được cảm thán nghĩ đến sư tỷ trong lòng hẳn là thỏa mãn nghĩ đến bản thân một lần lại một lần mà mạo hiểm chỉ là vì truy cầu một t i ê u đáp án giống như cũng là dạng này tâm tình trên thế giới này có quá nhiều không biết nàng bây giờ ý thức được có thật nhiều đáp án đều giấu tại trong vực sâu chỉ có thể nhìn thấy lơ lửng ở trên mặt nước một góc mà phía dưới c h â n tướng chỉ có b ư ớ c lên phong h i ể m lẹn vào vực sâu t à i nàng chạm đến một hai người nói không sai mai viện chính cười gật đầu nếu là nàng vẫn còn các ngươi nhất định có thể nói chuyện rất là hợp ý dù sao các ngươi cũng là vì truy cầu chân lý bằng mọi giá người câu nói này đối liêu xanh rất là khích lệ liêu xanh k i ê m nhuần một câu học sinh không dám nhận mai viện chính l ắ t đầu cười nói đ ừ n g giả bộ khiêm tốn đây cũng không phải là ta biết rõ liêu trạng nguyên không liêu t ă n nguyên liêu xanh mặt t ư ờ n g h ư lên thầm nghĩ bản thân có rõ ràng như vậy sao ngươi biết ta tìm ngươi đến là vì cái gì sao mai viện chính lời nói xoay chuyển trở lại chính đề liêu xanh trong lòng run lên nói thế nhưng là vì quỷ khí cùng linh khí chuyển hóa nghiên cứu mai viện chính vuốt vớt dâu bạc trắng gật đầu nói đúng là như thế lần trước nghe ngươi nói đã có nhất định thành quả như thế cũng tốt chúng ta cũng đã có nhất định thành quả vừa vặn có thể một đợt thảo luận một chút liêu xanh không nghĩ tới mai viện chính cái này bên cạnh cũng ở đây tiến hành trong lòng cũng hiếu kỳ bọn hắn sẽ như thế nào nghiên cứu có loại cơ hội này đương nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng bất quá ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy thành quả của ngươi chỉ là tương hỗ thảo luận hợp tác một đợt không hợp liền riêng phần mình khai triển ngươi cũng không cần bận tâm mặt mũi của ta mai viện chính còn quan tâm bổ sung một câu l i ê u xanh chân thành cảm ơn ngày mai chính thức lên lớp sau khi tan học ngươi trực tiếp tới phía sau núi âm dương trai l i ê u xanh đầy cõi lòng mong đợi gật đầu không nghĩ tới mới vừa vào thư viện liền có thể sau khi tiến vào x â m núi cùng nghiên tu vượt qua nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt thật sự quá tốt rồi mặt khác suy xét đến ngươi tương lai có thể sẽ tại hậu sơn nghiên tu đến rất muộn chúng ta tại hậu sơn cho ngươi mặt khác a n bài một gian trai xá mai viện chính còn nói thêm mày trắng bên dưới con mắt hoạt bắt c h ớ p chớp nói bổ sung mà lại là một người hắn biết do rất nhiều người đều hy vọng có một ở giữa bản thân trai xá bởi vậy vậy ngờ tới liêu xanh sẽ rất cao hứng liêu xanh tự nhiên cao hứng thậm chí là cùng thị cái này cũng thật là ngủ gật đưa gối đầu trên người nàng một đ ố n g bí mật tăng thêm còn có công đơn bên người còn muốn khai phát sản phẩm mới nếu là ở tại hương lỗ trai hàng ngày suốt đêm ảnh hưởng cùng trai sinh nghỉ ngơi không nói sẽ còn bại lộ bản thân không dùng ngủ học ba bí mật như vậy chẳng phải là người người đều biết ta mỗi ngày ở buổi tối vụn rụ công đương nhiên nếu như ngươi có bản thân đầu đề trải qua quốc thư viện nghiên tu hội xét duyệt có nghiên tu giá trị về sau ngươi cũng có thể thỉnh cầu một gian nghiên tu trai chiêu mộ thượng xá sinh thậm chí tu nghiệp sinh hỗ trợ quốc thư viện sẽ còn cung cấp kinh phí thiết bị vật liệu ủng hộ liêu xanh càng nghe càng là lòng tràn đầy phân chấn trong tâm hải tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt đây cũng quá được rồi ta thích lão đầu như này hắn nói mỗi một câu nói ta đều thích nghe chúng ta nhiều như vậy cái đầu đề trước thỉnh cầu cái nào đâu cái này bên cạnh thậm chí đã xoắn suýt lên quả nhiên quốc thư viện chính là nàng nên đến địa phương đương nhiên những n à y các loại đồ vật trở thành thượng xá sinh về sau thư viện giáo tập cũng sẽ nói bây giờ ta chỉ là trước thời hạn cáo chi ngươi lời còn chưa dứt phao khẽ động mai viện chính vui vẻ ra mặt ải bên trên cá t r ư ơ n g bốn trăm đ ầ u hũ canh cá t r ư ơ n g bốn trăm đ ầ u hũ canh cá mai viện chính hiển nhiên tâm tình rất tốt để l i ê u xanh lưu lại uống xong canh cá lại đi cái này cá không giống lần trước núi tuyết bạch ngư không thích hợp ăn sống nhưng nấu ra tới canh cá tươi ngon vô cùng là nhân gian khó được mỹ vị mai viện chính nói neo h lại mắt tựa hồ nhớ lại hương vị kia đã không kiềm chế được thế là liều xanh lại có thể thưởng thức mai viện chính thuần thục giết cá kỹ thuật chỉ thấy mai viện chính đem vừa mới câu lên cá cạo vạy mùa bụng lại lấy suối nước tỉ mỉ cọ r ử a thân cá cho đến thịt cá khiết m ạ c h như ngọc tiếp đó lấy ra một cái hình dạng cùng loại với mở ra miệng cá nấu nướng linh khí phía dưới nhóm lửa phía trên r ố t dầu gia nhập gừng hành đem thịt cá gián chi kim hoàng mới gia nhập một hồ lô mai viện chính chân tàng núi tuyết hàn đắm nước canh cá nháy mắt chuyển thành màu trắng sữa xông vào m ũ i mùi cá tràn g hẳn ra mai viện chính n u ô i cá quả nhiên đều vật phi phàm liều xanh nghe đến cảm thấy cùng trước đây canh cá đều không giống tươi được c â hồn chờ canh cá mặt ngoài ẩn ẩn thấy bọn nước nhẹ lận mai viện chính mới khép lại linh khí miệng cá này canh cần kiên nhẫn chậm nấu một hồi mai viện chính hít mũi một cái một mặt say mê mặc dù thèm ăn đến nỗi ngay cả nuốt nhiều lần n g ũ nước nhưng vẫn là tự kiểm chế nói như thế cũng không biết là nói cho bản thân nghe vẫn là cho liều xanh nghe liều xanh nhìn xem mai viện chính không nhanh không chậm động tác bởi vì đêm qua một chút không thuận mà bực bội nội tâm cũng c h ậ m chậm bình tĩnh trở lại trước kia nàng không vui thời điểm cũng là thích xem liễu như hải nấu cơm bây giờ ngược lại là đúng dịp thừa dịp canh cá nấu chín khe hở mai viện chính lại bắt đầu ở bên cạnh trống lên cửa sau xào nổi lên cắt thành tia g a o dại núi măng cùng ấm quét lê chú n g lên mỏng như cánh ve r a mặt chế thành thức ăn chay c u ố n nghe nói ngươi hôm qua đi mặc bắp hắn một bên túi đầu vòng quanh bánh ra một bên lơ ăn g nói liêu xanh giật mình trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hôm qua gặp qua nàng không ít người nhưng đại bộ phận tướng sĩ đều rơi xuống thuyền hoa nhận ra nàng biết rõ nàng cũng liền sau này trên thuyền m ấ y vị mai viện chính biết rõ liêu xanh trong lòng lo lắng vừa cười vừa nói cái kia cầm c ầ n câu ngươi còn nhớ chứ liêu xanh gật đầu hắn gọi dư câu tuyết là của ta bạn đi câu thì ra là thế bọn hắn tại làm sự tình ngươi nên không thể lý giải mai viện chính nói liêu xanh yên lặng gật đầu lại nghĩ tới văn vi lan nghĩ đến nàng tựa hồ vậy giấu giếm bản thân cái gì đã cảm thấy trong lòng buồn buồn mà trong triều đình còn có mặt khác một c ỗ lực lượng ngươi nên có thể nhìn ra được liêu xanh lần nữa gật đầu phụ tần giả người quả nhiên biết rõ xem ra những người kia tiếp xúc ngươi mai viện chính làm xong một cái thức ăn chay quấn đưa cho liều xanh liều xanh nhận lấy cắn một cái nhãn tình sáng lên r a u dại hương thơm núi măng tươi giòn khổn ấm mùi sữa kinh thiêu đốt sau càng là hương khí kích phát tăng thêm cái này mặn ngọt miệm tương hứng chúng lên bánh ra đưa vào trong miệm sở hữu hương vị hôn tạp tại một nơi dung hợp được vừa đúng nhưng đối với mai viện chính lời nói liêu xanh không có cách nào đáp lại mai viện chính cũng không cần l i ê u xanh đáp lại phối hợp nói người giống như n g ư ờ i mới vô luận một bên nào vô luận bọn hắn ngay từ đầu thái độ như thế nào tóm lại là cần ngươi liêu xanh đối với lần này nhưng không có cảm giác đặc biệt giống phụng t h ầ n giả bên kia còn một lòng muốn giết nàng đâu bất quá trong lòng của nàng ngược lại là dâng lên một cái nghi vấn ngài là thuộc về cái nào nhất phái đâu liêu xanh trực tiếp hỏi ta mai viện chính đối liêu xanh ngay thẳng kinh ngạc một cái trước mắt sau đó lắc đầu ta cũng không thuộc về một bên nào ta chỉ muốn theo đuổi chân lý l i ê u xanh lập tức trong lòng một ngày ngươi cũng biết chúng ta bây giờ gặp phải k h ố n cảnh mai viện chính đột nhiên hỏi chúng ta l i ê u xanh biết do ở nơi này ngữ cảnh bên trong là chỉ khắp thiên hạ truy cầu chân lý người l i ê u xanh trầm ngâm một hồi nhìn xem trên tay bị cắn một nửa quần bánh nói chúng ta tựa như hãm tại quần bánh bên trong chứ ở bên trong lăn lộn xê dịch vẫn lên lại không bay ra khỏi mới hoa văn đây cũng là nàng những năm gần đây quan sát cho ra ý nghĩ mai viện chính không nhịn được cười ra tiếng gật đầu nói ngươi cái này ví von ngược lại là thỏa đáng hắn tiếp tục nói thiên nga thịnh thế lúc đường quốc đối với theo đuổi chân lý đạt tới đ ỉ n h phong sau đó lý luận phát triển dần dần lâm vào đ ỉ n h trệ kỹ thuật tốc độ tiến bộ cũng ở đây chậm lại liêu xanh lắc đầu t h a n nhẹ kỹ thuật ngày nay ứng dụng có thể nói là tầng tầng lớp lớp mỗi năm đều có nhiều như vậy mới linh khí d i ệ n thế ai có thể nghĩ ra được đúng vậy à mà lại ngươi xem bây giờ trường an ngũ quang thập sắc phồn hoa như mộng mười năm trước cũng không phải cái bộ dáng này chỉ là ba năm trước đây cũng có được nghiền trời lệnh đất khác biệt như thế ngươi làm sao lại cảm thấy kỹ thuật tại đình trệ mai viện chính cười nói l i u xanh rõ ràng bây giờ hết thể kỹ thuật thành cựu đều là cơ vu hồng h ộ thịnh thế lý luận c h ú nhưng g ta làm bất làm là đối với mấy cái này, lý luận này mấy quá cái đối với k ô n ngừng n g kéo dài, h kéo dài cuối c ù nếu g cũng cùng. co cuối cùng. Trên thực Trên t kỹ t h ậ luận t tiến bộ đã đạt đến lý luận cực hạn, không cách nào nữa tiến bộ đã hạ, lý cực cách xanh không hiểu nhưng ta xem tu hành lý luận mỗi kỳ đều có nhiều như vậy văn chương đang báo ta xem thanh sơn phía sau núi còn có rất nhiều người tại làm nghiên tu nghe ngài nói núi tuyết còn có bốn nước nghiên tu nhân tài đâu như thế nào như thế mai viện chính trầm g i i nói những năm gần đây xác thực rất nhiều nghiên tu sĩ cùng các học giả tại r i ê n g phần mình lĩnh vực bên trong thâm canh mật thám nhưng những này nghiên cứu phần lớn là đối đã có lý luận kéo dài tới cùng thay đổi nhỏ mặc dù số lượng đông đảo cũng rất ít có chân chính khai sáng tính bật phá liều xanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nghiên các tu sĩ b ể bộn nhiều việc tại đã có lý luận giàn khung bên trong tìm kiếm mới ứng dụng tham d ò kỹ thuật mới mặc dù ứng dụng tại dân nhưng lâu dài tới nói trên thực tế là tại nguyên chỗ đạo canh vô pháp mang đến chân chính tiến bộ hắn tiếp tục nói húng chi bốn nước nghiên tu sĩ bên trong cũng có rất nhiều người chỉ là truy cầu danh lợi hoặc là bị giới hạn chính trị và quyền thế bánh nhiễu chân chính tâm vô bản g vụ truy cầu chân lý nghiên tu sĩ càng ngày càng ít n g ư ơ i liền nhìn quốc thư viện hàng năm nghiên tu sĩ nhân số đều ở đây giảm bớt chớ nói chi là năm nay liêu xanh giật mình gật đầu năm nay liền nằm cái nhập học quốc thư viện cái khác đều chạy đến thần học v i ệ n rồi nếu là cái này sách lược tiếp tục đằng sau càng là khó nói mai viện chính tiếp tục nói mà lại ta có thể nói cho ngươi tiếp xuống thiên nga kế hoạch sẽ cả lô tiến vào thần học viện trở thành hầu thần quan khảo hạch thông qua liền có thể trở thành thần quan quốc thư viện đã có học sinh bên trong cũng sẽ lại nạp một nhóm tiến vào liêu xanh giật mình trong lòng quả là thế bất quá không nghĩ tới mai viện chính sẽ như thế thản nhiên nói cho nàng mai viện chính nhưng như cũ cười tiện tay c u ố n một cái bánh kín đáo đưa cho liêu xanh tựa hồ không có chút nào vì mình quyền lực xa suốt mà lo lắng canh cá được rồi mai viện chính hít sâu một cái miệng cá toát ra hương khí đông nhiên nói mở ra miệng cá xem xét màu sắc nước trà như là sữa trâu bình thường trắng đ o á n nâm đậm đậu hũ cùng nấm ở bên trong l a n lộn người xem cái này canh nấu chín lâu mặc kệ vốn là cái gì hình thái tư vị gì cuối cùng vẫn là sẽ hòa vào nhau hỗ trợ lẫn nhau mai viện chính lời này hình như có thâm ý liễu xanh suy tư yên lặng tiếp nhận mai viện chính đưa tới vừa mới n ấ u xong v u n g hành thái mới thô một bát canh cá n g h e mùi vị kia liễu xanh sớm đã nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi ngay cả nhỏ xúc tu đều muốn không kiềm chế được uống một ngụm sắc thực tươi ngon không giống nhân gian tư vị mùi cá t h ơ ớ ngọt nồng mà không á n đậu hũ cùng nấm đều hấp thu thịt cá hương khí thương vị tăng nhiều mà thịt cá không đâm cửa vào mềm mại như tuyết mặc dù nấu chín đã lâu vẫn là có nồng nặc thịt cá vị tươi tăng thêm có nấm cùng đậu hũ hương khí tạo độ tươi tuyết không thể tả xác thực như mai viện chính nói hết thệ đều hoàn mỹ dung hợp đồng thời lẫn nhau tăng hương. liêu xanh uống vào canh nóng nghe mai viện chính nói liên miên nói mặc dù ta tuổi tác đã lớn tư duy vậy theo không kịp cũng làm không ra cái gì tốt văn t r ư ờ n g nhưng chỉ cần ta ở một ngày liền có thể cho còn lại còn muốn làm n g h i ê n tu người cung cấp che chở để các ngươi miễn đi gặp quyền thế đấu đã q u á n h i ề u cho nên ngươi không cần suy xét quá nhiều chuyên tâm v u chân lý chính là lời này vừa nói ra liêu xanh trong lòng xúc động bung xuống chén cùng tính thi lễ một cái viện chính an canh an canh mai viện chính xua tay cười nói ta đã nói với ngươi cái này canh phải thật tốt phẩm không muốn giống có ít người mở dạng uống ra mặt ngoài hương vị đã cảm thấy là tốt liêu xanh b n gật lên c h đầu ta đang nghĩ trải qua nhiệt lực nấu chín thịt cá bên trong một ít hạt xuất ra hỗ trợ lẫn nhau hình thành kết cửa hiệu quả cũng chính là bây giờ màu ngã sữa canh cá lại thêm nấm hương bên trong đặc thù vật chất hạt có thể tăng lên nguyên liệu nấu ăn vị tươi mà đậu hũ lô hổng vừa vặn thích hợp những ngày hạt tím bảo rất tốt mà hấp thu nước canh cùng mùi cá mai viện chính nghe xong liên tục gật đầu thẳng đến nghe tới liêu xanh nói như thế chúng ta đối với quỷ vật phải t r ă n g cũng có thể sử dụng đun nấu phương thức để cho hạt tiêu tán hình thành dung dịch vận đục lại tiến hành nghiên cứu hắn thành phần mai viện chính nhìn xem trong tay chén này màu n g à sữa cho canh đột nhiên cảm giác được có chút uống không trôi rồi chương bốn trăm linh một nhìn về phía chỗ cao chương bốn trăm linh một nhìn về phía chỗ cao sau đó liêu xanh liền bị mời ra thành khai đường cũng không biết vì sao mai viện chính bỗng nhiên tâm tình không tốt lắm dáng vẻ có lẽ là vừa mới chính mình nói biện pháp còn chưa đủ a bất quá cũng là bây giờ muốn nghiệm chứng đáng thức nhất định phải thu hoạch tinh thuần quỷ khí hạn vẹn vẹn dung dịch v ẫ n đục không thể được thành phần phức tạp khó mà phân chia hơn nữa còn lại bởi vì ngoại bộ tình huống mà phát sinh chất biến liêu xanh ghét bỏ lắc đầu mai viện chính nói biện pháp không được vẫn là cần n h ớ cao năng và chạm bắt giữ thí nghiệm kế hoạch đã dần dần có thô giáp ý nghĩ chỉ kém thiết bị cùng tài liệu thiết bị cần thế giới trước thời hạn tại thế giới mới bên trong bố trí nhưng là làm liêu xanh ở trong đầu kêu gọi thế giới lúc lấy được đáp lại lại là thế giới đang thăng cấp thế giới ngươi còn tốt chứ thế giới đang thăng cấp xem ra thế giới đã đem cái k i a thần cách mảnh vỡ để vào trong cơ thể chỉ có thể chờ đợi nó thăng cấp hoàn tất lại nói đang nghĩ ngợi một cái gầy q u ò m trắng xám nữ tử cưỡi tiên hạt vội vàng bay tới vừa rơi xuống đất liền vội vội vàng và nói ngươi chính là liêu học ngựa a liêu xanh gật gật đầu hô còn tốt ngươi vẫn còn viện chính vừa rồi căn dặn ta muốn dẫn ngươi đi trai xá nhìn một cái nữ tử giải thích nói lúc đầu sớm nên tới đón ngươi kết quả vội vàng thanh lý nghiên tu trai quay đầu liền đã quên thanh lý nghiên tu trai liêu xanh ngạc như nói h ử n vừa mới nổ xem ra vị này học t h chính là cái tia toàn thân đen sì m nữ tử vô vô n giải lửa ra Nhìn kỹ, u thích nói liêu xanh gật đầu tỏ ra là đã hiểu trước mắt vị này hẳn là là thuộc về đột phá tình t trạng người sáng lập một trong nếu như kia lựa thật sự đốt tới trai xá chẳng phải là trọng đại sự cố nữ tử một bên bay một bên tự giới thiệu nàng gọi tiêu tĩnh chính là mai viện chính mang theo tu nghiệp sinh tại quốc thư viện đã đợi có bảy năm ngươi cũng biết phần lớn người chỉ là tại quốc thư viện quá độ một hai năm sau thông qua khảo hạch liền có thể vào t r i ề u làm quan nhưng là có số ít giống ta như vậy không muốn tiến vào q u a n trường tình nguyện tại thanh sơn phía trên nghiên tu liền có thể thỉnh cầu trở thành một vị nào đó đại học sĩ nghiên tu sĩ liêu s a n h cảm kích nói thì ra là thế đa tạ tiêu học tỷ vì ta g dạy hoặc học ngội không cần phải k h á c h k h í giống như ngươi rất là hiếm thấy có ý tứ gì mới vừa vào học liền bị dự định là nghiên tu sĩ hơn nữa còn là mai viện chính tự mì n h mang tiêu tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng nói liêu xanh lại là xứ sở không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới nhưng bây giờ nghĩ đến nên chính là cái này ý tứ ta xem lý lịch của ngươi xác thực phi thường có được hy vọng ngươi có thể thật tốt đuổi theo đại gia không muốn phụ lòng viện chính kỳ vọng liêu xanh gật đầu trong lòng vừa mới nổi lên một trận ấm áp liền nghe đến tiêu tĩnh nói tiếp đã như vậy liêu học nội muốn hay không suy xét gia nhập ta nghiên tu trai liêu xanh ngạc nhiên nói là liên quan tới đẻ mục gì、ừ. đại khái chính là liên quan tới linh khí cùng hỏa diễm kết hợp có thể hay không sáng tạo ra mới linh khí nếu là ta có thể hoàn thành cái này đầu đề liền có thể tấn thăng làm học sĩ kết thúc nghiên tu sĩ kiếp sống tiêu tính đối với lần này tràn ngập lòng tin đương nhiên kỳ vọng giống liêu xanh như vậy có tiền cảnh học sinh gia nhập liêu xanh nghe xong cái này đầu đề đ ỗ n g nhiên hiểu thành cái gì nghiên tu lĩnh vực thật lâu không có ra khai sáng tính đột phá tính tuyến đầu tính thành quả rất nhiều nhà nghiên cứu mạch suy nghĩ vẫn dừng lại tại mặt ngoài hiện tượng bên trên thường thường coi là chỉ cần thông qua khác biệt nguyên tố đơn giản tổ hợp hoặc truyền thống phương pháp kéo dài liền có thể lấy được phát hiện mới lại không để mắt đến đối sự vật bản chất tìm tòi nghiên cứu linh khí cùng hỏa diễm trên bản chất cũng không phải là một cái lượng cấp năng lượng càng không nói đến sáng tạo ra mới linh khí căn bản không phù hợp logic cái này đầu đề ngay từ đầu liền đi tại sai lầm con đường bên trên tự nhiên khó mà ra thành quả không nghĩ tới quốc thư viện sẽ thông qua dạng này đầu đề ngươi cũng không có biện pháp trách cứ bọn hắn dù sao có thời đại tính hạn chế chúng ta nếu không phải trải nghiệm này ai nhiều chúng ta khả năng cũng sẽ ham ở nơi này ngó cụt bên trong Cảm ơn, tiêu học tỉ, ta sẽ cân nhắc ơn, tính. san tiêu tỷ, ta Liêu đáp, suy sẽ nhưng bây giờ hai người mới vừa vặn nhận biết đi lên liền nói nhân ra chuẩn bị tấn thăng học sĩ đề mục có vấn đề hiển nhiên không phải thời cơ tốt tiêu t i n h n u nhữ mày nàng lúc đầu coi là mới học tử nghe xong có thể gia nhập nghiên tu trai thu hoạch hạng mục kinh nghiệm nhất định liên tục không ngừng nhận lời nhưng nhìn liêu xanh trả lời lại còn muốn cân nhắc do dự hừng tốt ngươi cẩn thận suy xét ta đề mục này tiền cành không sai ngươi nếu có thể tiến lời nói nói không chừng cũng có thể viết thành một thiên văn t r ư ờ n g sớm ngày thăng làm nghiên tu sĩ đúng rồi học tỷ trở thành nghiên tu sĩ sao phải chăng còn có cơ hội đi núi tuyết liêu xanh tiện thể nói sang chuyện khác vừa rồi ngài nói giống như không có bao hàm đi núi tuyết đường dẫn núi tuyết ta ta chưa hề nói là bởi vì ngươi hiện giai đoạn suy nghĩ thật sự là quá sớm đây cũng không phải là chúng ta phổ thông niên tu sĩ có thể suy nghĩ tiều tính lạnh n h ạ t nói khi ngươi trở thành niên tu sĩ về sau có làm ra đột xuất văn chương hoặc c ô n g hiến liền sẽ tự nhiên mà vậy thu được núi tuyết mời nói đến phần sau n ữ khí của nàng vậy lãnh đạm xuống tới lúc đầu cảm thấy cái này tiểu học mội rất có t i ề n cảnh bây giờ xem ra có lẽ là một đường đệ nhất đi đến quá thuận đúng là có chút mơ tưởng xa vời bởi vậy vậy mất đi hứng thú nói chuyện đến rồi trai xá liền đem l i ê u xanh bông u xuống đem chìa khóa giao cho nàng giới thiệu sơ lược vài câu liền đi giống như không cẩn thận đắc tội rồi học tỷ liêu xanh nhìn xem tiêu tính b ó n g lưng lặng yên suy nghĩ vì cái gì nghĩ không hiểu vì cái gì vậy liền không muốn đi trai xá ở vào phía sau núi một nơi càng xa thư phong đơn giản chia làm nữ đệ tử khu cùng nam đệ tử khu đều là độc tòa nhà lầu nhỏ điều kiện so phía trước núi muốn tốt hơn nhiều liêu xanh cầm chìa khóa thuận lợi tìm tới chính mình lầu nhỏ Vào nhà xem xét, liêu ầ u một làm phòng v ệ c b n xanh lần nữa cảm khái thật sự là ngủ gật đưa gối đầu dù sao hôm nay cũng là nhập học báo đến nhật không có cái gì chuyện quan trọng chẳng bằng đem trong tay sự tỉnh thanh nhất thanh đặc biệt là những cái kia công đơn thế là nhập học ngày đầu tiên liều x a n h lập tức chui tại b à n làm việc trước giải quyết năm trăm bốn mươi tám phần công đơn tại thanh sơn cách đó không xa một ngọn núi phía trên có một khối nhỏ tựa hồ từ nơi này không gian bị đào đi xấu xí vết tích chỉ còn lại một đoàn v ặ n b ẹ o nhan sắc giống như là một vị nào đó họa sĩ không chú ý đổ thuốc màu bàn bình thường nhưng nếu là tới gần có thể cảm ứng được đến từ sâu trong linh hồn run dày đây chính là đã từng ti thiên giám quan tinh đ à i địa đ h i ệ m cũ chính là bởi vì nơi đây tầm mắt mở mang khoảng cách hoàng thành gần lại rời xa thành chấn ô nhiễm ánh sáng vừa vặn có thể nhìn thấy trên hoàng thành không tinh thần biến nguyễn nhưng là bởi vì thi thiên giám chuyện xưa quan tinh đài đã tan biến tại này phiến không gian hồi lâu không người vào xem tự nhiên không có người nhìn thấy đương triều công bộ thượng t ư lang phục cùng một vị nam tử đứng trước vu sơn trên đỉnh lao lăng người hôm qua muốn ta quan trắc kết quả ta đã ghi chép trong này rồi nói nam tử xuất ra một phần vật t r ụ đưa cho lang phục nam tử tóc dối b ờ i một đôi mắt trợn lên cực lớn tựa hồ tùy thời muốn thoát ly hốc mắt bình thường trước người hắn đứng một cái hình thù cổ quái đồ vật giống như là sinh vật hoặc như là kỳ quái nào đó thiết bị một con to lớn vô cùng con mắt chiếm cứ thân thể đại bộ phận tay cùng chân đều héo rút thành một đỏ nhỏ thân thể suýt chút nữa thì bị trầm trầm trong mắt đè sập chỉ có thể cố gắng chống đỡ lấy lúc này quái vật mí mắt thỉnh thoảng tiêu nhịu xuống tựa hồ có chút buồn ngủ l a n g phục tiếp nhận quái trục tinh tế nhìn xem nhất thời không nói gì nam tử dứt khoát bận bịu bắt nguồn từ mình sự tình cưng ép lây mở cái này quái vật mí mắt sau đó s ố c lên c h á n của nó xuất ra một tiết đầu b ó c nhét vào bản thân trong mắt l a n g phục nguyên bản chuyên chú vào quái trục nhưng là nhịn không được bị một màn này hấp dẫn đi ánh mắt nhìn được mí mắt c h ừ n ngày chứng bốn trăm linh hai mở cửa phụ tặng chứng bốn trăm linh hai mở cửa lăng phục nhịn không được một mặt ghép bỏ ta cũng không biết đây chính là ta thật vất vả lục lọi ra đến cách dùng ta cảm thấy hơn phân nửa chính là như vậy mặc dù buồn nôn một chút nhưng quen thuộc là tốt rồi nam tử thuận miệng hồi đáp mượn căn này đầu góc quan sát đến mắt to chỗ đã thấy hình ảnh trong tay tại cuốn vợ bên trên càng không ngừng vẽ lấy cái gì trải qua tối hôm qua vô thượng thần rõ ràng không giống nhau nhiều thứ gì lăng phục lắc đầu thấm t i ê n nói ngươi vẫn là muốn c ẩ n thật chút quan trắc thiên tượng đã là lệnh cấm cũng liền ngươi căn lớn còn tốt cái này quỷ vật có nhìn trộm năng lực vừa vặn sẽ không bị phát hiện nam tử xoa xoa đôi bàn tay cơ đến hành b sau đó không hề lo lắng nói bất quá ta muốn u ô n năm ngươi tại hậu sơn ta có thể tính không lên càng lớn nam tử chính là quốc thư viện phía sau núi đại học sĩ một chồng kỳ nan nếu là ti thiên giám vẫn còn hắn đoán chừng không chút do dự liền đi ti thiên giám nhưng bây giờ chỉ có thể ở quốc thư viện cẩn thận từng ly từng tí làm lấy cái này vi phạm lệnh cấm nghiên cứu bất quá nói đến ta biết một cái phân tích quỷ vật rất có thủ đ o à người n có lẽ ngươi có thể tìm nàng hỗ trợ nhìn xem ngươi cái này đ ồ vật chính xác cách dùng lang phục đông nhiên nói lại có so ngươi càng hiểu kỳ nan giật mình ngầm đầu đầu ó c lạch cạch một tiếng rơi ra hớt mắt kỳ nan nói, nói h xem xét bản thân đại đoàn đúng tuổi trò thọc lang phục trêu kẹo nói nhân gia hiện tại làm trạng nguyên thật là so với ngươi còn mạnh hơn mạnh hơn ta cũng tốt lang phục một mặt bình tĩnh a tâm tính thay đổi dù sao là của ta cháu ngoại gái cũng là người trong nhà đều nói cháu trai nhiều như cậu cái này dân gian thổ ngữ vẫn là có mấy phần đạo lý lăng phục khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương một mặt tiêu ngạo nhịn không được khoe khoang lại cố gắng làm bộ khiêm tốn bộ dáng bộ dáng này để k ỳ n a n nhìn xem g h é t bỏ nhớ tới lăng phục lúc trước lời nói chợt phát hiện có chỗ nào không đúng nếu là cháu ngoại của ngươi vì sao ngươi để chính ta đi tìm n à n g hỗ trợ hắn một mặt bắt quái mà hỏi thăm sẽ không phải nhân ra không nhận ngươi đi k ỳ n a n cay độc vấn đề trực kích chân tướng lăng phục mặt nháy mắt và mẹo năm điểm tự hào ba phần xấu hổ hai phần xấu hổ đổ q u y cùng một chỗ kỹ n ă n nhìn ra chật chật nói nhìn ngươi nói lại muốn tự hào nghĩ làm thân thích kết quả nhân ra cũng không để ý đến ngươi a đáng đ ờ i hắn là biết rõ lang phục chuyện xưa tự nhiên không hề nể mặt mũi mắng v â n v â n v â n mau nhìn n g ư ơ i đ ổ vật đi lang phục thẹn quá hóa giận không muốn lại nói kỳ nan thu hồi ý cười đông nhiên như có điều suy nghĩ nói bất quá nói đến liêu trạng nguyên đi lên thời điểm ta xác thực quan sát được thứ gì lang phục nghe vậy lập tức liếc nhìn vật c h ủ nhưng không có phát hiện tương quan ghi chép kỳ nan ngang liếc mắt giải thích nói đương nhiên sẽ không nhớ ở bên trong ngươi chỉ quan tâm có hay không thông đạo mở ra ta sẽ không đem khắc có không có viết vào cho nên ngươi thấy được cái gì lang phục nhịn không được vội vắng hỏi bất quá nói như vậy ngược lại là cùng ngươi muốn nhìn thời không thông đạo mở ra giống như có chút quan hệ kỳ nan nghĩ nghĩ lại có chút do dự nhưng là số liệu có chút lẫn lộn từ trước đến nay tỉnh táo lăng phục nghe đều có chút gấp gáp rồi ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì đừng nóng đội nha kỳ nan lấy xuống đầu góc lật ra xét nhỏ xem xét t ố i hôn qua bất kỳ nghiệm tục nói liêu trạng nguyên đầu tiên tiến vào thiên môn sau khi tiến vào ta rất rõ ràng có thể nhìn thấy không t r u n g có đến từ cái khác chiều không gian hạt sông vào thấp duy hình thành động dài sáng giống như là một tầng vải mỏng trên không trung lưu động mà lại thiên môn t r ê không có thông đạo tại mở ra tựa hồ là có một loại nào đó tồn tại ý đồ giáng lâm nhưng ta không dám nhìn thẳng lần này đã có kinh nghiệm hoàn toàn không nhìn kỳ nan dùng mình một cái hiển nhiên đối từng làm qua một ít sự còn lòng còn sợ hãi ý của ngươi là vô thượng giáng lâm lang phục trầm giọng nói đúng quả nhiên chỉ có như thế mới có thông đạo mở ra có chứng cứ sao bởi vì cái này nói kỳ nan xuất ra một cái quỷ vật thu nhật khí v ô vỗ thông đạo mở ra lúc nương theo vật lang phục nháy mắt hàn quang hiện lên trong mắt từ khắc vũ trụ đến vũ trụ a người l á o nói cái này nhưng ta cuối cùng lý giải không được kỳ nan gãi gãi đầu tiếp tục nói hẳn là đêm qua thuận thông đạo từ địa phương khác l ẻ n qua đến bị ta dùng quỷ vật hấp dẫn khí cho bắt được người làm sao xác định là từ địa phương khác đến lăng phục giọng mang không lưu l o á t mà hỏi thăm kỳ duy lập tức lại móc ra một cái thận ảnh chiếu phim linh khí ở giữa không c h u n g bắn ra một đoạn thận ảnh đây là nó hình thái ngươi xem một chút hẳn là cái gọi là đến từ khác vũ trụ đồ vật ta dù sao ta chưa thấy qua lăng phục tập trung nhìn vào thấy được một cái có chút quen thuộc đồ vật chỉ là bởi vì niên đại xa xưa h á n trí nhớ của kiếp trước đã dần dần mơ hồ phân biệt một hồi mới nhìn ra đây là một cái t r ụ c lăn máy giặt tại dưới bầu trời đêm nhảy nhảy nhót nhót t r ụ c lăn bên trong lăn lộn từng cái viên cầu một dạng đồ vật nhìn kỹ phía dưới phát hiện những cái kia viên cầu có mắt cái mũi miệng còn có lông t ó c lại là từng cái nhân loại đầu lâu những ngày đầu lang phục trần trờ nói yên tâm không phải chúng ta bên này người bị ta hấp dẫn tới đây loại hoang sơn giã lĩnh chứ ta vậy hại không được những người khác kỳ nan rất là tự tin sau đó thật ảnh thả không được n h n g người k h á kỳ a n rất là tự tin sau đó thật ảnh thả xuống ho nhẹ vài tiếng tranh thủ thời gian đóng lại khu khu nếu không phải vì giúp ngươi ta cũng không cần t r ậ t vật như vậy ngươi có thể được thật tốt đền bù ta yên tâm đáp ứng ngươi một dạng cũng sẽ không thiếu lăng phục cam kết hh ắ c ắ c vậy là tốt rồi kỳ nan an tâm trở lại vừa rồi nghiên cứu chủ đề nhưng là bởi vì liêu trạng nguyên một mực tại phía sau cửa cái khác tiến sĩ cũng ở đây lần lượt tiến vào ta không có cách nào phân chia hiện tượng này là đơn độc bởi vì nàng mà lên vẫn là mỗi người đi vào đều sẽ dẫn phát lăng phục nghe xong như có điều suy nghĩ nói nhưng ngươi nhất định là nhìn thấy cái gì ngươi mới có thể cảm thấy cùng với nàng có quan hệ thì nhưng a n nở nụ cười, k e n không lăng hổ h là t thư. Ta ngay từ đầu không có quá mức để ý, chỉ nghĩ thiên ngay môn bản đầu để quá có mức ý, thân là i ề n như cột thế l cái thứ hai tiến sĩ cũng chính là cái kia văn hiên ninh trở ra ta quan c h ắ c đến thiên môn chỉ g i a tăng rồi rất đơn giản năng lượng ba động tựa hồ chính là thiên môn sau tồn tại cơ sở bản năng vận hành và thao tác h mà cái khác tiến sĩ tiến vào thiên môn đều là như vậy chỉ ra tăng rồi cơ sở năng lượng giống như là có phần ngạch bình thường sau khi rời đi liền sẽ dựa theo số định mức giảm bớt lang phục nghe xong kỹ n a n lời nói lập tức rõ ràng vì sao hắn sẽ có loại ý nghĩ này cho nên ý của ngươi là thiên môn quả thật có thể mở ra cao duy thông đạo mà cao duy thông đạo xác thực tồn tại cái khác vũ trụ độ khả thi kỹ n a n g phủi tay bên trên thu nhật khí gật đầu nói trước mắt xem ra xác thực như thế nhưng là liêu xanh tựa hồ cũng là rất trọng yếu rất mấu chốt một hoàn lang phục trầm ngâm nói ngươi đừng nói thật vẫn có khả năng kỹ n ă n cười nói ngươi cô cháu gái này có lẽ thật sự không đơn giản ngươi nên suy nghĩ thật kỹ làm sao chữa trị quan hệ của các ngươi lang phục lại lắc đầu nhớ tới gần nhất bản thân mới là một cái khốn nạn sự mặc dù nàng sẽ không biết có lẽ là trên người nàng có cái gì đặc thù kỳ nan thuận miệng nói đến như liếu x a n h có năng lực tự hành mở ra thông đạo loại ý nghĩ này hắn lại là hoàn toàn không có n g h e xong kỳ nan lời nói l a n g phục không nhịn được nghĩ lên trên quan tinh này nàng bị cái kia tân sinh thần hấp dẫn mà đi sự tỉnh chẳng lẽ bởi vì nàng trên người có thần thánh năng lượng cho nên mới sẽ như thế chẳng lẽ mình cũng hẳn là đi tìm cái gì thần l a n g phục bắt đầu động nổi lên tâm tư khác kỳ nan cũng không biết bản thân thuận miệng một câu sẽ để cho lăng phục làm ra như thế nào lựa chọn chỉ là tiếp tục đem đầu góc nhét vào trong mắt của mình bên trong nhưng bởi vì quá chân nhắn hơi một tí t u ra hắn một bên nhét một bên buồn b ự c n ó i ngươi nói đúng ta vẫn là tìm ngươi cháu ngoại gái đi xem một chút đi cái này đồ vật luôn luôn có chút không tiện lắm lang phục không để ý tới hắn ngóng nhìn trương an không biết suy nghĩ cái gì chương bốn trăm linh ba tin tức thành lũy chương bốn trăm linh ba tin tức thành lũy quốc thư viện nhà ăn vương đông đông đang cùng lâm thư ảnh cụ xuân nhiên ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối vừa ăn vương đông đông vẫn không quên nhìn chung quanh muốn nhìn một chút cái kia thân ảnh quen thuộc sẽ hay không xuất hiện ở đây nàng không kh xanh xanh tên kia sẽ không quên ăn cơm đi nàng vốn là như vậy một bận rộn liền quên hết tất cả lâm thư ảnh khẽ cười nói ngươi cũng không cần lo lắng liệu sư mội cũng không phải tiểu h ả i tử đói bụng tự nhiên sẽ ăn lúc này cụ xuân nhiên đã gió cuốn mây tan giống như ăn xong rồi thức ăn trên bàn lại đi lĩnh phần thứ hai đồ ăn trở về quốc thư viện nhà ăn sư phụ làm mai viện chính đặc biệt mời tới nhất lưu đầu bếp nấu nướng trình độ coi như không tệ mỗi bữa cơm đều là làm được sắc hương vị đều đủ đối với lần này cụ xuân nhiên đương nhiên không thể bỏ qua nhìn thấy bên cạnh có học sinh quăng tới kinh dị ánh mắt cụ xuân nhiên không thèm để ý chú chỉ là đối mặt lâm thư ảnh sơ sơ khiển trách ánh mắt mới hơi giải thích một câu sư tỷ ta vừa mới thụ t h ư ơ n g khỏi hẳn cần bổ một chút nha nói mượn mà khắp khuôn mặt là bị khuất lâm thư ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng cụ xuân nhiên g xác thực hôm qua tại thi võ trên thân bị thương nặng chỉ là thánh thượng làm sao lại cho phép có thí sinh bỏ mạng tại thi đình bên trên tự nhiên để thái y đ ị viện xuất động không đến nửa canh giờ cụ xuân nhiên g liền nhảy nhót tưng mừng nếu không làm sao theo kịp gọi tên leo bậc chỉ có thể nhắc nhở một câu ngươi có thể kiềm chế một chút đừng quên nam cung láo sư nói bảo trí cơ bắc hàm lượng n lại bắt đầu gió cuốn mây tan vương đông đông lại con mắt đột nhiên sáng lên xuân nghiên cũng muốn làm võ tướng đương nhiên ta cũng giống vậy vương đông đông lập tức tìm được c h i âm cô gái ở cái tuổi này chính là như thế một tìm tới trung điểm lập tức dẫn vì c h i kỷ chủ đề không ngừng lâm thư ảnh ở bên nhìn xem các nàng nói lên hộ bác đại tướng quân anh tư mặt mày hớn hở bộ dáng lại là bất đắc dĩ lắc đầu con đường của nàng sớm đã định tốt đương nhiên sẽ không lại nghĩ khác bất qua nói đến các ngươi có thể biết hộ bác đại tướng quân phu quân hàn tư mã tham dự trạch dương chiến đấu cù xuân n h i ê n nhỏ giọng nói lúc này vương đông đông mắt s ắ c trông thấy cổng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện chính là nàng đợi đợi thật lâu liều xanh lập tức cao hứng m ớ i gọi hô to một tiếng xanh xanh toàn bộ nhà ăn cũng nghe được vương đông đông một tiếng này trung khí mười phần vô cùng nhiệt tình kêu gọi ào ào nhìn về phía liều xanh không quá quen thuộc trở thành tiêu điểm liều xanh mặt t ư ờ n g hướng lên nhanh chóng che mặt đ ộ t ăn cơm đường đông đông giọng thật là lớn lúc đầu dựa theo ý nghĩ của nàng dứt khoát một hơi đem những n à y công đơn giải quyết một phần ba cũng tốt ăn cơm đi ngủ cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần không chậm trễ sáng sớm ngày mai lên lớp là tốt rồi kết quả thu được giang tài bân thần thần bí bí dùng nhỏ xúc tu truyền lời nói cái gì ở trước mặt giao hàng liều xanh mới cùng hắn hẹn xong nhà ăn thấy thế là lúc này mới đến một chuyến thuận tiện nhìn xem quốc thư viện cơm nước thế nào nhìn xem bản thân có cần thiết hay không tiếp tục tiến hóa rơi mùa lan bưng lấy mâm t h ứ c ăn lấy thanh sơn bí chế vị quay thái bạch x a y gà bắt chân đậu hũ trúc xanh xào tôm bóc vào các m ộ t phần ngoài ra còn có r a u trộn đậu phụ phơi khô trộn lẫn dưa xanh m ó n chính ngũ cốc cơm cùng củ sen canh sườn không nhịn được cảm thái không hổ là tham ăn mai viện chính quản hạt bên dưới quốc thư viện nhóm này ăn không phải bình thường. xem ra chính mình vẫn có tất yếu ngẫu nhiên ăn bữa cơm tăng lên một lần trị số tinh thần mắt thấy giang tài bân còn chưa tới liêu xanh tự nhiên bưng lấy mâm ngồi vào vương đông đông bên cạnh xanh xanh còn tưởng rằng ngươi đã bắt đầu cố gắng dự định lặng lẽ vượt qua người sở hữu cái thứ nhất thượng trung bỏ lời vừa nói ra được phân nửa vương đông đông bỗng nhiên chú ý tới liêu xanh trên người hai đạo hình dáng trang sức nhãn tình sáng lên lại phải lớn hơn âm thanh trách móc ra tới bị liêu xanh kịp thời bịt ngược lại ngâu ngâu nô liêu xanh bông ra vương đông đông vương đông, đông mới nhỏ giọng nói ngươi làm sao đã chúng công tha ta cũng không biết khu khụ có thể là trả nguyên nguyên nhân a liêu xanh làm bộ một mặt lạnh nhạt ho nhẹ một tiếng thuận miệng nói sang chuyện khác các ngươi đang nói chuyện gì vừa mới giống như tại trò chuyện hộ bắc đại tướng quân tư thế hiên ngang vương đông đông vừa rồi cố lấy nhìn liêu xanh hoàn toàn không nghe thấy cù xuân nghiên nói lời lâm thư ảnh bật cười lạnh nhạt tiếp lời đề xuân nghiên vừa rồi đã nói đến hộ bắc đại tướng quân phu quân hàn tư mã lẹn vào m ạ c bắc từ sau pha vây ngàn dặm thẳng khu mãi cho đến mặt bắt trong quân doanh dẫn đi đại vũ nữ mới khiến cho nghị dũng hầu xuất lĩnh ba vạn đường quốc đại quân thuận lợi đánh tan mặt bắc ba mươi vạn quân địch liêu xanh đang uống canh nghe xong lời này đột nhiên bị quát một ngụm kịch liệt h o k h a n vương đông đông dùng sức vỗ phần lưng của nàng mấy lần nhắc tới nói làm sao không cẩn thận như vậy cũng không phải tiểu hải tử lời này vừa nói ra ngay cả c ụ xuân nghiên đều kinh ngạc lâm sư tỷ ngươi biết thật tốt mảnh a mà vương đông đông càng là một mặt m ở mịt vô ý thức tiếp tục vỗ liêu xanh mà ặ bắc thật sự đánh giặc sư tỷ ngươi cái này đến từ đâu liêu xanh một bên hỏi một bên vung đi vương đông, đông bàn tay tránh bản thân như vậy chết ở dưới trưởng của nàng tin tức này cũng không biết nên nói chuẩn sắc vẫn là không chính xác có vẻ giống như hàn tư mã mới là công thần lớn nhất bình thường cha ta trước kia nhận được c ô n g báo thảo luận lâm thư ảnh nói đám người giật mình xem ra đây là triệu đình hy vọng đại gia biết đến thuyết pháp liêu xanh nhóm cũng coi như rõ ràng đường tính khác biệt ở nơi nào hiện tại trận đã đánh xong m ạ c bắc ba mươi vạn đại quân bị tàn sát hơn phân nửa đường quân đã chiếm lĩnh phong lâm đạo hiện tại mạc bắc vương tộc đang chuẩn bị sai người tới nghị hòa lâm thư ảnh sư tỷ s ắ c thực biết không ít l i u xanh cũng là thế mới biết đêm qua một trận chiến đến tiếp sau như thế nào chỉ là vì cái gì chúng ta cái gì cũng không biết vương đông đông cao mày lập tức chuyển hướng liêu xanh ngươi biết không liêu xanh trong lòng một ngày kém chút lại muốn sạt đến sau đó một mặt ngây thơ lắc đầu chật chật trang chúng ta đâu chỉ biết rõ thậm chí còn là chiến trường phóng viên không chỉ là chiến trường phóng viên nếu không phải chúng ta hàn tư mã làm sao lập là công được rồi tranh cái này cũng không còn ý nghĩa gì chẳng bằng n g ấ m lại tin tức này thành lũy vì sao nghiêm trọng như vậy triều đình không muốn gây nên khủng hoảng đương nhiên sẽ không lộ ra đến dân gian lâm thư ảnh thấp giọng nói nghe vậy l i u xanh nịu nhữ, nhữ mày thế nhưng là ta nghe nói cũng bởi vì bên cạnh sự tình gây nên dân chúng khủng hoảng xe bay sụp đổ vương đông đông nhớ tới việc này xanh xanh ngươi không phải liền là bởi vì cái này kém chút không thể kịp thời thi đình sao liêu xanh gật đầu nghĩ đến thế gian không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được rất nhiều dấu hiệu không che giấu được luôn luôn sẽ biết tựa như nàng từ vừa rồi làm những cái kia công chỉ riêng có thể thấy được dân gian đại lượng nhu cầu quỷ khí thăm dò thủ đoạn có thể thấy được quỷ dị bộc phát đã đến một cái cực kỳ khủng hoảng tình trạng chỉ là những tin tức này đều tựa hồ kín không kẽ hở đặc biệt là tiêu tương lâu cái này có thể thu hoạch phương diện này tin tức không phải quan phương bình đại sau khi biến mất dân chúng tầm thường càng là không thể nào thu hoạch tin tức nghĩ đến cũng là triều đình không muốn bởi vì quỷ dị bộc phát mà gây nên khủng hoảng cùng nở vực vô căn cứ húng chi hiện tại triều đình tự hồ cảm thấy đã tìm tới giải quyết chi đạo mặc dù quần chúng biết rõ nhưng triều đình không nhận đại gia cũng không thể nói cái gì cù xuân nhiên g lắc đầu thanh em dần dần ép tới cực thấp nếu không khả năng sẽ còn chị ngươi nói bừa tung tin đồn nhảm n h u loạn triều chính tội liêu xanh lâu ở trung ương bên ngoài trời cao hoàng đề xa cũng không biết sẽ như thế khắc nghiệt nghi vẫn hỏi thực sẽ như thế cái khác ba người đều là gật đầu nhưng cũng là mấy năm gần đây mới dần dần nắm chặt lâm thư ảnh lắc đầu thấp giọng nói các người vẫn làm muốn cẩn thận có thể biết tiêu tương lâu đương nhiên cù xuân nhiên nói vương đông đông cũng là gật đầu chỉ cần người tu hành từng có tâm sát quỷ làm sao lại không biết tiêu tương lâu không phải là bởi vì an toàn vệ sinh các loại không quá quan bị tạm thời ngưng đóng liêu xanh hỏi đạo nhớ tới đương thời nghe được nghe đồn trên thực tế cũng không phải là tạm thời mà là vĩnh viễn lâm thư ảnh lắc đầu nói chính là bởi vì cái tội danh này vậy lâu chủ liêu xanh nhớ tới cái kia trên mặt che lại giấy cá nhân tội danh phản quốc lẩn trốn lâm thư ảnh t h a nhâm lạnh lùng nói năng có khí phách ba người hít một hơi l á n h khí các nàng đều biết lâm sư tỷ phụ thân chính là đại lý tự thiếu khanh tự nhiên không người nghi vấn lâm thư ảnh lời nói liêu xanh như có điều suy nghĩ xem ra cái kêu người là tạm thời về không được đường cốt rồi không biết văn vi lan cùng quảng bắc văn sẽ như thế nào văn vi lan đi theo đám bọn hắn hẳn là sẽ sống rất tốt xem ra rất được coi trọng quảng bắc văn văn đại tiểu thư hẳn là sẽ che chở hắn a nghĩ nghĩ cũng không cần bản thân mọc lòng liêu xanh liền tạm thời gác lại ăn vào một nửa để liêu xanh đến nhà ăn kẻ đầu têu giang tài bân cuối cùng đến rồi bên cạnh lại là một mực bị giang tài bân ghét bỏ t r ầ mặc m ít nói không lợi để nói lưu thận cũng không biết hai người này là thế nào tiến đến cùng một chỗ giang tài bân liếc nhìn các nàng đặc biệt là liêu xanh lập tức hào hứng bưng lấy mâm thức ăn bước nhanh đi tới vừa đi gần nơi đó một tiếng đem mâm thức ăn b u ô n g xuống đặt m ô n g ngồi xuống lập tức dắt cuống hầm nói bọn tỉm muội ta và các ngươi nói tiểu t ử túi h kia nhiều làm người tức giận lưu thận yên lặng đi ở phía sau an tính ngồi xuống vẫn không quên gật đầu phối hợp giang tài bân hiểu rõ lư thận lâm thư ảnh cùng cụ xuân ngh biết rõ lưu thận rất là ôn hòa sẽ rất ít sinh khí bây giờ thậm chí ngay cả hắn đều biểu thị đồng ý nói rõ tiểu tử thúy kia xác thực làm người tức giận cực kỳ đương nhiên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cái này tiểu tử thúy chỉ đại biểu một người đó chính là văn hiên linh chương bốn trăm linh bốn tri thức có giới chương bốn trăm linh bốn tri thức có giới n g h e xong có quan hệ với văn hiên linh đại gia lập tức đến hứng thú mau nói mau nói cù xuân nghiên thúc d i ụ c nói nhìn hắn tấm kia cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử mặt liệt hiền cho là mình dài đến đẹp mắt thì ngon vương đông đông hử lạnh một tiếng lập tức nàng lại nghĩ tới đến nói đến trọng sư huynh sư cũng ù dù Thị Chi bây giờ cùng n cảnh Còn hồng Nguyễn bọn hắn rất ít một đường, nhưng khai giảng ngày đầu tiên, luôn luôn muốn lần. g giờ có. Mặc Chi c hạp Thị khai thấy đâu. đâu. đầu bây Quà mềm một mặt một rất ít đừng nói bọn hắn hiện tại ngay tại một đợt tại trường an thái bạch lâu ăn cơm đâu giang tài bân tức giận nói đây chính là làm người tức giận địa phương làm sao ngươi ngại nhân ra không có mời ngươi ăn cơm cù xuân nghiên trực tiếp hỏi dĩ nhiên không phải ta mới không dám không n g ờ cùng hắn ăn cơm giang tài bân lập tức thế thốt phủ nhận dùng mình một cái chỉ là hắn rõ ràng chính là xem thường người làm sao xem thường vương đông đông tò mò hỏi đại gia hào hào dựng lên lỗ thai giang tài bân cơm vậy không ăn cái môi hướng chén canh bên trong c ă n g r a lập tức cảm xúc nói các người biết rõ hắn là một cái luận đạo hội sao ba n ữ như hắn sở liệu lắc đầu chỉ có liều xanh yên lặng gật đầu lư u thận giật giật tay háo của hắn ra hiệu hắn nhỏ dọn g một chút nhiều người nhiều miệng chớ có chứng dương giang tài bân gật đầu t h ấ p giọng tiếp tục nói quả là thế lâm sư tỷ là thắng hoa lư sư h u n h cùng cụ sư tỷ là trước mười mà lại đều cùng liều xanh tỷ quan hệ mật thiết đương nhiên sẽ không m i hắn xưng hô hoàn toàn đi theo liều xanh thế là vậy kêu lên sư tỷ sư Minh, sau đó nhìn về phía vương đông đông đông đông thì càng không cần nói trực tiếp cùng hắn đối lên rồi vương đông đông một mặt khinh thường ta cũng không muốn đi sau đó giang tài bân lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía liêu xanh an ủi liêu xanh tỉ ngươi không phải thần học viện hắn không mời ngươi là bình thường liêu xanh cái này an ủi dư thừa bất quá giang tài bân b ô n g nhiên nhỏ giọng lén lén lút lút đưa tay đặt ở bên môi nói hắn ngay cả lăng ngọc kha cũng không còn mời nói ánh mắt còn hướng nhà ăn một góc lẻ loi trơ trọi đang ngồi mảnh mái bóng người nghiên mắt nhìn đi n g à y hôm trước thi đình nhìn thấy lăng ngọc kha tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện nàng gầy yếu t i ể u tụy không ít cũng không biết là gặp không may tội gì mà lại vậy không kể cận văn hiên linh tựa hồ hai người quan hệ phát sinh biến hóa vương đông đông cao mày nhìn lướt qua nói giữa bọn hắn sự tình chúng ta bất can thiệp vào ôi ta đây không phải kỳ quái sao không phải nói bọn hắn đều m u ồ n đ ỉ n h h ô n sao thấy tất cả mọi người không hứng thú giang tài bân tranh thủ thời gian trở lại chủ đề tóm lại văn hiên linh tại thần học viện chuẩn bị một trận luận đạo hội giảng giải thần t ư lý giải nói là cái gì trợ giúp đại gia sớm ngày thăng xá nhưng là một giác cù xuân nghiên lập tức âm thanh lạnh lùng nói còn bản thân đem mình bưng lấy như vậy cao hắn luận đạo làm sao lại làm khó được nàng đối văn hiên linh bây giờ hận đến nhến răng chỉ hận bản thân tu vi không đủ không thể rửa sạch nhục nhã bất quá lời nói đi cũng phải nói lại làm sao ngươi biết được như thế tin tưởng vương đông đông ngạc như nói lúc này một mực i ê n tĩnh lắng nghe liều xanh lạnh nhạt nói ra hai người trọng sư huynh cảnh hạo l i ê u x a n h tỷ quả nhiên thông minh trọng sư huynh ta không dám quản nhưng cảnh hạo chính là ta ở nơi đó n h a n g tuyến giang tài bân cười nói giang tài bân trong lòng một trận đắc ý nhớ lại đương thời cảnh hạo không tình nguyện bộ d á n g nhưng bị hắn lắc lư một phen nói tình báo này đối với đại gia tới nói rất trọng yếu đặc biệt là c ụ xuân nghiên còn có liêu xanh mới không thể không đi cùng lúc đó cảnh hạo chính b u ồ n bực ngán ngẩm trên thái b ạ c h lâu nhìn xem xung quanh đám học sinh đối văn hiên ninh a dua linh hót không nhịn được ngáp một cái trong lòng oán giận giang tài bân để hắn tới đây nhằm chán cực độ luận đạo hội cũng không biết nơi nào có cái gì tình báo có thể nói tóm lại quá ư không mời quá kém vậy không mời n g h è o quá càng không mời thiên nga kế hoạch tất mời chính là như vậy một trận luận đạo hội giang tài bân tổng kết nói liêu xanh gật đầu cái này cũng đúng hợp lý làm sao hợp lý rồi ta dựa vào cái gì không thể đi giang tài bân bực tức nói bởi vì ngươi cùng ta quan hệ tốt liêu xanh nói giang tài bân nghe xong trong lòng thoải mái chút tiêu ngạo mà nhẹ gật đầu cái này lão tiểu tử thúi vẫn là có mấy phần ánh mắt lâm thư ảnh trầm tư một lát nói như thế xem ra hắn là muốn tại thần học viện bên trong thiết lập thế lực của mình tập kết những cái tia có thể khống chế tinh anh cùng nga nội lư u t h ậ n yên l ạ n g gật đầu lấy lực hiệu triệu tới nói coi như thành công liêu xanh tỉnh táo nói nhìn cái này nhà an bên trong xuyên tuyết trắng thần bảo cũng không nhiều liền biết phần lớn người đều đi thái bật lâu giang tài bân c a o mày nói nghe cảnh hạo nói hiện trường thế nhưng là tiếng vỗ tay như sấm tất cả mọi người rất là phục hắn mà lại tiểu tử thúi kia còn trong bóng tối biểu thị kỳ thật trạng nguyên chi vị sở dĩ sẽ xa suốt chỉ là thánh thượng muốn an ủi thiên hạ hàn môn cử động giang tài bân tức giận bất bình địa hỏa bên trên tới dầu nói l i u xanh t h này làm sao có thể chịu vương đông đông đám người nghe xong lập tức lòng đầy căm vẫn l i u xanh lại mỉm、cười. lại để hắn nói đi xanh xanh đại đ ộ như vậy vương đông đông cẩn thận hỏi liêu xanh vẫn như c ũ mỉm cười ta bề bộn nhiều việc không dành cùng hắn đấu lâm thư ảnh lại tựa hồ như rõ ràng liêu xanh ý tứ liêu sư mội nói đúng cùng hắn cùng hắn tranh chấp hơn thua chẳng bằng chuyên chú học vấn liêu sư mội làm được càng tốt hắn càng không thoải mái đám người giật mình a o ào biểu thị liêu xanh quả nhiên cảnh giới không giống nhau liêu xanh tỷ quả nhiên có đức độ là ta nhỏ hẹp rồi giang tài bân nói khoa chương ó i liêu xanh mỉm cười có chút cứng đờ kỳ thật ta ý tứ thật là ta quá bận rộn tạm thời không g à n h đầu hắn thôi ăn cơm đi liêu xanh ho nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói sau đó cầm lấy cái môi múc một miếng cơm ngăn chặn giang tài bân miệng đem giang tài bân cảm động đến nước mắt đồng địa cố gắng nuốt xuống cái này có chút quá lượng cơm cuối cùng ăn tính lại ăn cơm thật ngon đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng liêu xanh tỷ giao tiếp đâu một bên khác bên cạnh bàn mấy vị học sinh tiếng thảo luận chuyển đến chủ đề vậy mà cũng là văn hiên linh nghe nói mới thiết lập thần học viện đến rồi cái tiểu t ử không biết trời cao đất rộng vậy mà làm cái gì luận đạo hội một cái nam học sinh một mặt k i n h thường nói mới đến ngày đầu tiên đã muốn làm tân sinh lãnh tụ g i tâm không nhỏ một nữ từ nói tiếp một cái khác nam học sinh lại nói thế nhưng là cái này thần học lật u đạo thật sự là chưa từng nghe thấy chẳng bằng ngẫm lại nghiên tu đ ể y m ụ n g ư ờ i cũng đừng nói mỏ thần học bây giờ thế nhưng là trong chiều quan trọng nhất nữ tử kia tranh thủ thời gian đánh g ạ y h ắ n kế tiếp còn muốn khai thần điện xây thần miếu nghe nói cực kỳ thiếu nhân thủ vương sư muội ngươi cũng mau rời đi quốc thư viện chẳng lẽ ngươi là nghĩ nam học sinh nhìn ra nữ tử thần sắc k h ắ c h a o cả kinh nói bằng vào ta bối cảnh cùng thanh tích rời đi thư viện khẳng định vẫn làm u không đến quá tốt chất vị nói không chừng còn phải đi trước tạo viện ta cũng không muốn nghe nói bây giờ sự tỉnh càng ngày càng nhiều nữ tử hít một tiếng cho nên ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hắn như thế nào giảng giải có lẽ cũng là một đầu được ra vừa dứt lời bên cạnh lại vang lên cười nạo h thanh âm đúng là từ một bán khác chuyển tới nguyên lai、like、nghe lén lấy bọn hắn đối thoại không chỉ là liêu xanh cái này một bên còn có những người khác liêu xanh l é n lén liếc liếc mắt giang tài bân còn tốt giang tài bân vừa mới nói chuyện lén lén l ú t l ú t không có quá lơ tiếng nữ tử nghe ra một tiếng này cười h i ệ n nhiên là trâm nói với nàng lập tức sắc mặt trầm xuống cả giận nói thế nào rồi lời ta nói rất buồn cười đúng không học tỷ nói chuyện không buồn cười ta chỉ là cảm thấy có chút ngây thơ nhân ra cái này luận đạo hội cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào người a vẫn là phải có điểm tự mình hiểu l ấ y đối phương lớn tiếng đáp lại nói câu nói này trực tiếp lại vang dội nhà ăn bên trong người đều nhịn không được theo tiếng nhìn lại liêu xanh đương nhiên cũng tò mò nhìn sang lại phát hiện lại là nàng người quen biết nàng mới cùng phòng trịnh t u â n chỉ thấy trịnh t u â n cùng một cái đồng dạng mặc thần bảo nữ tử ngồi cùng một chỗ vị nữ tử kia hẳn là nàng nói tới bằng hưu các nàng không phải tham gia luận đạo hội sao cái kia hẳn là cũng ở đây thái bạch lâu mới đúng làm sao bây giờ cũng tới ăn nhà ăn âu xem ra hẳn là không thành công trà trộn vào đi chính tuân lời này quá ngay thẳng bên cạnh nàng hảo hữu có chút bất an giật giật tay áo của nàng hình như có khuyên can chi ý thế nào ta không thể nói sao chính tuân cả giận nói hắn nhưng là khiến người đem ngươi ném ra hội trường một điểm mặt mũi cũng không cho nữ tử kia tính tình ngược lại là mềm mại nhỏ giọng nói tuân nhi chớ nói lúc đầu cũng là của ta sai nói xong không thể để cho ngoại nhân đi vào ta lại nghĩ lặng lẽ nhường ngươi đi vào ngoại nhân học xá vốn là sở hữu học sinh đều có thể tiến địa phương ta làm sao thành rồi ngoại nhân chẳng lẽ ta không phải thần học viện người sao t r í n h tuân nghe xong càng là tức giận trong lòng ta không phải ý tứ này nàng hảo hữu nhìn thấy người bên cạnh đều nhìn lại càng là cảm thấy làm khó túi đầu chúng ta đồng dạng là nhị giáp tiến sĩ tương tự là thực tập thần quan dựa vào cái gì ngươi liền có thể tiến mà ta lại không thể cũng bởi vì ra thế của ta không bằng ngươi t r í n h tuân càng nói càng t ứ c nhị không được đem khí rơi tại bằng hữu trên thân bằng hữu của nàng hốc mắt đỏ lên cuối cùng là chè mặt mà đi t r í n h tuân mắt thấy bằng hữu khóc bóng lưng rời đi trên mặt nháy mắt lóe qua thần sắc phức tạp cắn răng mau đuổi theo đi lên liêu xanh yên lặng chú ý tới Góc như trở nên trở nên thế nhưng là cái kha vậy này học vấn giao lưu không cần thiết như thế ngang ngược ca quốc thư viện chưa từng trở ngại học sinh liên hợp nếu là người nhà tiêu chuẩn như thế cái tia cũng không có cách nào thế nào cái này thần học là hắn có thể giảng những người khác giảng không được bất quá là một cái học sinh giống như này n g u c u ờ n g hắn cũng không phải thông thường học sinh Bỏ đúng vậy à nghiên tu không đủ trình độ còn nghèo đời thứ ba làm ngoại phóng con nhà không có tiền đồ nhưng là cái này làm thật quan nghe ngược lại là một đầu tiền đồ tươi sáng như thế nói đến ngược lại là đáng giá kết giao một hai liều sanh nghe những học sinh này lao nhau yên lặng đem mâm thức ăn quét sạch hôm nay lần này nhà ăn không có buồng vì đến người sư phụ này tay nghề không tệ mà lại nàng tự h ồ nghĩ đến sản phẩm mới muốn làm gì rồi chương bốn trăm linh năm hôm nay đã ý chương bốn trăm linh năm hôm nay đã ý rời đi nhà ăn giang tài bân thần thần bí bí đối liêu xanh nháy mắt ra hiệu liêu xanh đương nhiên không có quên việc này nhưng nhìn giang tài bân cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng thật sự là không muốn cùng chi đồng được nhưng liêu xanh cự tuyệt vương đông đông các nàng nói muốn một đợt về trai xá mời nói muốn trong sân thưởng thức cảnh đêm d à i sầu một chút tại vườn hoa góc tối bên trong giang tài bân nhìn chung q u n h từ trong ngực móc ra một cái túi lượn đồ cực nhanh đưa cho liêu xanh đây là cái gì liêu xanh ngạc như nói ngươi lần trước không phải nói muốn mảnh vỡ ngôi sao sao giang tài bân đắc ý nói một bộ tranh công bộ dáng ta trước đó một mực không co tìm được kết quả hôm nay đột nhiên như vậy trên thị trường chạy vào số lớn mảnh vỡ ngôi sao ta tiêu vặt không nhiều lắm liền nhìn xem m u a chút liêu xanh trong lòng một lộp bộ mở ra túi chữ vật xem xét có ba khối lớn còn có năm sáu khối tiểu nhân hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm cùng nàng tại thần điện bên trong cầm tới không sai bịt lắm xem ra cái này nơi phát ra đã biết rồi liêu xanh gật, gật đầu thu hồi túi chữ vật sau đó một cái tay đưa tới trước mặt của nàng liêu xanh tỷ nhớ được thanh lý giang tài bân v ĩ n h lên bôi được ướt át đỏ bừng miệng đáng thương nói liêu xanh lông mày một ngày cắn giang nói đương nhiên sẽ không quên bao nhiêu tiền hết thảy bỏ ra bốn phẩy sáu tám không linh nguyên liêu xanh từ buổi sáng thúy thúy kín đáo đưa cho nàng một túi lớn linh nguyên bên trong móc móc đếm run r ậ y xuất ra hai viên linh nguyên cuối cùng đau thấu tim gan mà đem chỉnh túi linh nguyên giao cho giang tài bân cái này túi linh nguyên bao gồm lần trước văn vi lan đấu giá được o đ mặc dù còn không có từ tiêu tương lâu nơi đó nắm bắt tới tay nhưng văn vi lan vì để cho liều xanh trôi qua thoải mái chút trực tiếp trước thời hạn đ ệ cho nàng ngoài ra còn có một chút cho nàng thanh vân các chia hoa hồng. xem như đọc sách lúc tiền tiêu vặt tiêu vặt tiêu vặt nước mắt ảo ảo linh nguyên a linh nguyên ta còn không có cùng ngươi thiết lập tình cảm làm sao lại như thế cách ta mà đi quả nhiên người h i ể u ta văn đại tiểu thư vậy s a i t i ề n như nước nói chẳng phải là chúng ta sao t h á n h thượng còn nói sẽ cho chúng ta ban thưởng bồi thường làm sao còn không có cho ôn lai chờ gấp liêu xanh nội tâm chạy xuống huyết lệ chưa từng có như vậy may mắn trên người mình còn có năm trăm bốn mươi tám cái công đơn có thể kiếm lời chúc b ạ c bất quá vị nghiên cứu điểm này linh nguyên tính là gì l i u xanh thu thập mảnh vỡ ngôi sao chính là vì nghiên cứu trong tay cái kia đại nhất thống mô hình mặc dù bây giờ vẫn không có thể bất chút thời gian hoàn thành mà lại thế giới còn tại ngủ say tóm lại t r ư ớ c thu cẩn thận vật liệu chờ làm tốt thí nghiệm phương án lại nói bất quá nói đến làm sao lại đột nhiên nhiều như vậy mảnh vỡ ngôi sao chạy vào trường an giang tài bân suy nghĩ nói đêm qua trạch dương chiến đấu liêu xanh trầm giọng nói từ h biên cảnh chạy đến đến nhanh như vậy giang tài bân cũng biết đêm qua đại chiến nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ quá sâu vẫn như cũng ủ say đến hừng đông ngay vậy liêu xanh đột nhiên hỏi ngươi là ở nơi nào mua giang tài bân xứng sở nói há ta tựa như là ở một cái kêu cái gì khiếu tương lâu địa phương trường an tiêu tương lâu lại khai trương liêu xanh ngạc n h i ê nói n không phải không phải là một gọi khiếu tương lâu địa phương giang tài bân trên không trung khoa tay một lần một cái khẩu một cái tia không phải một dạng cách viết liêu xanh mới nhớ tới đào đại cùng đào đ à o mở tiệm nhỏ cảm giác là ở cọ tiêu tương lâu danh khí bất quá hàng vẫn được ta còn mua cái gì hồng nương nhất t i ế n khiên giang tài bân xuất ra một cây chỉ đỏ nói với liêu xanh lên cái này chỉ đỏ có thể giúp hắn tìm tới nhân viên của mình vân vân liêu xanh một phần nhỏ tâm thần nghe qua loa hắn vài tiếng một bộ phận khác đã nhỏ giọng thảo luận xem ra khiếu tương lâu cũng không phải là cọ danh khí mà là cả hai quả thật có không nói rõ được cũng không t ả rõ được liên quan liêu xanh con mắt có chút nhau lại xem ra có r ả n h phải đi đi một chuyến thái b ạ c h lâu văn hiên linh ngồi ở ở giữa chủ vị nhìn xem hôm nay tham dự luận đạo học sinh uống đến say c h u y ê n c h o á n g bên hai là ca cơ tà âm còn có vũ cơ trong bữa tiệc cùng đi trong mắt lóe lên vẻ hài lòng hết t h ầ đều đang nắm giữ làm sao không đáp ý đến như liêu xanh hắn nghĩ rõ vì sao hắn muốn bị kêu lao đổ vật nắm mùi dẫn đi chẳng bằng chuyển biến sách lược chuyên tâm kế hoạch của mình dù sao lấy nàng thân phận tại vô thượng thần thần huy phía dưới cuối cùng đem không chỗ che thân mà chính hắn kế hoạch hôm nay luận đạo chính là một cái trọng yếu bắt đầu hắn quét mắt bọn này học sinh vớt vớt bên hông treo trúc điện n g ọ c ấn khỏe miệng g ơ lên thanh thiền độ cong mặc dù hắn nhìn thấy bên trong vẫn có cũng không phải là thực tình gia nhập người nhưng không quan hệ nhiều đến mấy lần là tốt rồi lúc này thừa dịp kiểu hứng chính đồng có mấy vị học sinh thậm chí nói ra không bằng như vậy liên hợp văn công tử ta hàn lộ chưa hề phục có ai hôm nay ta liền phục ngươi một vị cao tráng học sinh uống đến cổ t h u đỏ dưới chân lay động lớn miệm nói ta kính ngươi một chén sau đó hà n l ộ dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch văn hiên ninh mỉm cười bưng chén rượu lên hướng về hà n l ộ phương hướng vậy uống một hơi cạn sạch lập tức cả sảnh đường lớn tiếng khen hay lại có càng nhiều người đứng ra biểu thị hôm nay thu hoạch không ít thậm chí cảm giác được mình và vô thượng thần liên kết sâu hơn tu vi cũng có một tia tăng lên thật sự là cảm tạ văn hiên ninh vô tư chia sẻ cảnh hạo cùng trọng du lẳng lặng mà nhìn xem bầu không khí càng xào càng nóng nhìn nhau ngươi xem cái này khoe miệng càng ngày càng dơ lên trọng du lời nói đang nói ai rõ ràng đương nhiên chúng tinh của nguyện hôm nay đã ý hai người cười một tiếng n â n g chén đụng một cái cảnh hạ uống cạn rượu trong chén nhìn về phía bên cạnh nguyễn thị chi chỉ thấy hắn nhìn về phía văn hiên linh tuyết trắng mượt mà trên mặt bởi vì say rượu mang theo đỏ h ồ n g chi sắc trong mắt lẩn ẩn sùng bái nhưng lại bởi vì xấu hổ không dám giống những người khác như vậy tiến lên mời rượu cảnh hạ chỉ có thể lắc đầu thở dài Chư vị, hôm nay có thể cùng các chén, cười hôm thể kinh thật Hiên Linh vị, vị Văn Văn mô đám may mắn. nay đứng nâng nụ trên dậy luật đạo, quả giống như m ộ theo trôi c í n nhận. Chúng h chậm khỏi h dãi lời ra ta vỏ t đuổi, không chỉ có lời à mà là cá nhân mạnh yếu, quyền thế tu yếu, vi vinh đủ, mà là vì đục, đ ư n thịnh g quốc thế, t vì ê nói hạ thương sinh, c thể cộng đồng đắm chìm trong vô thượng thần thần huy bên trong. Theo chìm huy cộng đồng bên đắm vô l ờ nói, văn hiên l i n h lạnh nhạt trong con ngươi dần dần lộ ra một tia sáng sắp bén như mắt đường lại như biển sâu sóng ngầm vì thế ta đề nghị hôm nay chúng ta liên hợp tên là thừa thiên xã lấy tiếp nhận tin h ê mệnh truyền thừa thần ý là tôn trị từ đây cùng tiến cùng lui hắn nói xong làng lặng mà chờ đợi tất cả mọi người trả lời trong tay ngọc cấn có chút pháp nhiệt Hắn chương bốn trăm linh sáu đại thắng trở về chương bốn trăm linh sáu đại thắng trở về tất cả mọi người bị bất thình lình động t i n h hấp dẫn ào ào dừng lại chén ly cùng lời nói đứng dậy chạy đến bên cửa sổ dựa vào làn can quan sát chuyện gì xảy ra hôm nay ngày gì trường an làm sao lại thả diễm hỏa chỉ thấy trường an hoàng hôn ánh triều tà bên trong từng đ ó a pháo hoa nở rộ màu sắc sặc sỡ quang mang ở chân trời t à n g ra như là vì sao trên trời v ẩ y xuống nhân gian nhìn kỹ mới phát hiện đây cũng không phải là chân chính diễm hỏa mà là t h ậ n ảnh thả xuống ngay cả âm thanh cũng là đặc biệt xứng sao trúc c h i ê n chống diễn tấu lên phá trận vui bỗng nhiên vang lên vang vọng trường an tất cả mọi người tại nghĩ hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là đang ăn mừng thứ gì sao chẳng lẽ văn công tử an bài liên hợp nghi lễ không ngươi xem tất cả mọi người thấy được pháo hoa bên trong xuất hiện một chi hùng tráng hạo đáng bách nhân đội ngũ nhưng thấy bọn hắn mặc áo giáp cầm binh khí áo t r o à n g phân phật ngân giáp phản xạ trên trời thần huy cùng d i ễ m hỏa như là thần binh trời g á n g trên người bọn họ còn mang theo chưa tiêu huyết khí cùng chiến ý thiêu đốt trên không trung đều nhịp điều k h i ể n phi hành linh kiếm phi hành mạ qua vạch ra hóng ánh linh quang tinh kỳ chậm bay phất phới lập tức có học sinh nhận ra lớn tiếng nói đây là trạch dương chiến đấu tướng sĩ đại thắng trở về phía trước nhất không phải liền là lần này một lần nữa rời núi lánh binh xuất quan nghị dũng hầu sao có người chỉ vào phía trước mặc dù coi như tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy gió xương nhưng vẫn là một thân nhuệ khí lao tường nói bên cạnh hắn là hàn tư mã hàn tư mã độ hotso sớm đã tá giáp quy điển nghị dũng hầu cao hơn nhiều lắm xem như hộ bắc đại tướng quân phu quân kim ê quân sư tự nhiên xuất hiện ở rất nhiều lời vốn cùng họa bản bên trong trở thành đại gia trong lòng mạnh nhất n h u sĩ lúc này liền ngay cả trên đường ba tuổi tiểu nhi cũng ở đây lớn tiếng hô to hàn tư mã tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt nguyễn thị chi bị cái này đình thai nhức định t h ầ n nhìn lại đúng là hắn tâm tâm niệm nhiều người lập tức kích động hô to một tiếng cha lập tức dựng lên phi hành linh khí xông ra thái b ạ c h lâu đang muốn nên tiếp tại phía trước nhất một mặt ý c ư ờ i hướng vây xem dân chúng gật đầu phất tay hàn tư mã lại bị bay ở không t r u n g che chở đội nghi trượng vân vân kim nô vệ đưa tay ngăn lại trọng du gốc dễ đến vậy là buồn bực ngán ngẩm tựa ở chẳng trịn bên trên uống rượu nhìn xem cái này đội khải hoàn m à về tướng sĩ đ ỗ n g nhiên cũng ở đây trong đó nhận ra người quen vội vàng đem chén rượu ném một cái phi thân lên bây giờ cái này đội khải hoàn trở về t ư ớ n sĩ do kim nô vệ mở đường che chở không chung dọc đường cao thấp rơi đầy quần chúng vây xem. có năng lực tu sĩ đã sớm dựng lên linh khí trên không trung vây xem mà trên đường cái thì c h ậ t ních không có chút nào tu vi dân chúng còn có đầu não linh hoạt thương gia thừa cơ trào hàng nhìn xa linh khí trong lúc nhất thời phản phất toàn bộ thành trường an người đều bừng lên dù cho nguyên bản không biết trạch dương chiến đấu một chuyền mười mười chuyền trăm biết tất cả đường quốc lần này rộng lớn đại thắng lập tức cảm xúc tăng vọt tiếng gầm ngút trời càn quét cả tòa trường an có não nhật nhìn liên hợp cái gì đương nhiên tạm thời quên sạch sành xanh trong bao xương đám học sinh n o h o bay ra thái bật lâu khoảng cách gần thấy khải hoàn tướng sĩ phong thái cuối cùng chị để lại văn hiên linh một người độc lập với trong dạp xa xa nhìn xem c h i đội ngũ này trên không trung rêu r a o ghé qua ánh mắt rơi vào hàng tư mã bên phải nữ tử trên mặt phức tạp cảm xúc chợt lóe lên cuối cùng chỉ có hạn ý ưu tùm không nghĩ tới hắn bảo bối này cháu gái vậy mà lấy như thế cao điệu phương thức trở lại rồi đã cách nhiều năm văn vi lan một lần nữa trở lại đã lâu t r ư ờ n g an tâm tình phức tạp khó tả tạ. đã từng nàng cho là mình chỉ có thể như là trong khe cống ngầm côn trùng bình thường trốn đông trốn tây trở về không nghĩ tới hôm nay bản thân vậy mà có thể như vậy quang minh chính đại trở về thật sự là thế sự khó liệu cảm ứng đến linh lực trong cơ thể mặc dù đang t h o n g thả s ó i mòn nhưng còn có thể chống đỡ mấy ngày văn vi lan thu hồi cuối cùng một phần sợ hãi thản nhiên nên đón những ngày tán thưởng truy tìm ánh mắt trên không trung tắm rửa lấy thần huy một đường đi tới bên ngoài hoàng cung mới hạ xuống thần khí cùng chờ ở nhận trước cổng trời bệ hạ làm lễ nghị dũng hầu lần này cực khổ rồi hoàng đế tự tay đỡ dậy phía trước nhất lao tướng nghị dũng hầu run dậy đứng dậy cung kính nói vì đường quốc vì bệ hạ thần không khổ nói cầm trong tay một vật dơ cao đình đầu t ạ bệ hạ ban thường thần vật may mắn được vô thượng thần bảo hộ lần này t r ạ c dương chiến đấu ta đường quân đánh đâu thằng đó đại tỏa m ạ c bắc ba mươi vạn đại quân nghị dũng hầu dù tuổi tác đã cao nhưng thanh âm v a n g vọng âm vang hữu lực toàn bộ phố dài đều nghe được rõ rõ rằng rằng dân chúng đều động dung rất nhiều dân chúng trong nhà cũng không trong chiều người chỉ mơ hồ nghe phía bắc náo động lại không biết là như thế lớn nguy cơ bây giờ cùng nguy cơ gặp thoáng qua chỉ cảm thấy khái đường quốc vĩ võ thánh thượng vĩ võ xuất binh thần tốc dễ dàng như thế liền lấy được này đại thắng quả nhiên m ạ c bắc bực này mọi rợ không đủ gây sợ nghị dũng hầu tiếp tục lớn tiếng nói lại thần may mắn không có nhục sứ mệnh thành công bắt được đại vũ nữ lúc này ngay tại ngoại thành lời này vừa nói ra toàn t hoàng à n ngành h h động. đế b ê nghe n ư ờ i đi t o chư vậy ị đại t h cười à n g l ha ha trong mắt lõe lên một tia khen ngợi chậm rãi tiến lên tiếp nhận nghị dũng hầu trong tay thần hổ phủ một cái vớt ve khắc đầy minh văn mặt ngoài ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng được vua thượng thần bảo hộ đường quốc từ đây lương tịnh h đánh đâu tháng đó hoàng đế thanh nhâm không lớn nhưng lại rõ ràng hữu lực mà vang vọng trường an hắn đem thần hổ phù dơ cao vô thượng thần ánh mắt ở đây ngưng tụ toàn bộ trường an phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình báo phủ trên bầu trời kia lượn lờ không tiêu tan thần huy càng thêm hừng h ự c phảng phất đáp lại hoàng đế động tác dần dần ngưng tụ thành từng tầng từng tầng thần ầ n g t huy như là chói lọi lộng lây x a mỏng lại như cùng tiêu đốt chói mắt lễ diễm trên không trung bay múa giờ khắp này tất cả mọi người nín thở ngước nhìn trên trời thần mặt thần mặt dần, dần tản mát ra thánh khiết mà u y nghiêm q u man biểu lộ dường như càng thêm linh hoạt, giống như là đã có sinh mệnh. toàn bộ thiên địa tại lúc này bị một loại sức mạnh thần bí nào đó nắm trong tay chỉ thấy thần trên mặt đôi môi hé mở tất cả mọi người có thể nghe tới bên thai vang lên kỳ dị thanh âm phân biệt không ra giới tính âm điệu kỳ lạ cũng nghe không xuất hiện ở nói cái gì nhưng người sở h ư u trong lòng đều một cách tự nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu thần chi ngữ người sở h ư u tại thời khắc này hào hào không tự chủ được q u ỳ lạy trong lòng tràn đầy k í n h sợ cùng cảm kích phảng phất trong nháy mắt này bọn hắn chân chính cảm nhận được vô thượng thần tồn tại cùng che chở thần huy lấm ta lấm tấm rơi xuống như là mưa phùm bình thường chân bóng thiên đ i ệ ân huệ tỏa kh sở hữu dân chúng cũng cảm giác mình bị lực lượng nào đó quét sạch một lần bệnh nặng kéo dài d i ệ t hết thậm chí có một số người cảm ứng được trong thân thể tựa hồ có từng tia từng sợi linh khí ta có thể tu hành ta có thể tu hành dạng này tiếng hoan hô rót thành một mảnh rước lấy người bên ngoài ánh mắt hâm mộ văn vi lan quỳ trên mặt đất hai tay dùng sức đẻ xuống đất đốt ngón tay có chút trắng bệnh thái dương thấm lấy mồ hôi cố gắng khống chế trên mặt và mèo không thể khiến người xem t h ấ u nàng đến cỡ nào đau đớn một trận thật lớn hàng thần nghi thức về sau toàn thành cùng kêu lên hô to và thuế cảm ơn vô thượng thần ân c h ạ c h tiếng như lôi động bay thẳng trời cao phản phất kia múa may thần huy đều bởi vậy trở nên càng s a n g trói càng linh động rồi cao tuổi nghị dũng hầu cảm nhận được thể nội dư thừa linh khí tại động huyền cảnh đ ỉ n h phong kẹt rồi thật lâu bình t r ư ớ n g tựa hồ cũng ở đây linh khí s u n g kích phía dưới dần dần buông lỏng nội tâm vừa mừng vừa sợ nói không chừng bản thân thật có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó đột phá tới thần thắng cảnh nên đón tân sinh văn vi lan chậm rãi chống lên thân thể thể nội lạ lấp lại quen thuộc linh khí va đập vào lại đều bị một cỗ khắc linh khí ngăn trở tại lần lượt va chạm mặc dù lâu c h ủ biện pháp có thể thực hiện nhưng xem ra linh khí này tiêu hao tốc độ viễn siêu kế hoạch được trước thời hạn bổ sung v ă nàng Vi Lan n chấm âm. nhìn quanh bốn phía quét mắt đám người vây xem nhưng cái này từng khuôn mặt bên trong cũng không có thấy được nàng muốn nhìn người bất quá tại một đống học sinh vây quanh bên dưới văn vi lan mơ hồ thấy được đệ đệ văn hiên linh bóng người đêm qua nàng đã từ l i ế u xanh nơi đó biết hết thảy từ lúc mới bắt đầu không thể tin cho tới bây giờ nghĩ lại cảm thấy khắp nơi hợp lý trong lòng phức tạp khó tả nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt cái này trở thành đệ đệ của nàng thổ cùng lúc đó hàn g tư mã sớm đã trong đám người thấy được con của mình nguyễn thị chi v à n h mắt hồng hồng tựa hộp như nói đối phụ thân thật sâu tưởng niệm mà phó quan trọng nguyên cũng nhìn thấy bản thân đệ đệ trọng du giống như bình thường miễn cưỡng đối với mình phất phất tay vẫn là bộ kia không câu nệ tiểu tiết bộ dáng trọng nguyên lắc đầu hai người kém một ư ơ i tuổi có thừa tình cảm cũng không tính thâm hậu hắn lần này lặng yên không một tiếng động đi mặc bắc trong nhà người không biết chút nào nghĩ đến trọng du trở về, về sợi dàng khó thoát một bữa sợi đằng tây lễ trọng nguyên cười khổ lấy thở dài minh, minh ra bên trong phú quý bản thân lại muốn lao tới kia vùng đất khổ lạnh trong gia tộc không người lý giải. chớ nói chi là bản thân còn lặng lẽ không lên tiếng tham gia mạc bắt một trận chiến đoán chừng biết rồi càng là tức giận đến lao đầu tự trái tim đau chỉ là bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm trong cung thiết tiệc ăn mừng mời chúng tướng sĩ uống rượu đương nhiên tuy nói là chúng tướng sĩ nhưng chắc chắn sẽ không để một đội người đều trùng trùng điệp điệp vào cung chỉ làm cho hơn mười cái có phẩm cấp sĩ quan xem như đại biểu vào cung văn vi lan xem như mới phong tin ê phong giáo hí lại lập xuống kỳ công tự nhiên danh liệt trong đó đem vũ khí cùng túi chữ vật giao cho thủ vệ cấm vệ đám người theo người phục vụ dẫn dắt vào cung hộ vệ tại hai bên đưa tiễn màn đêm hôm xuống thành cung bên trong đèn đuốc sớm đã sáng lên đem chọn tòa cung thành chiếu dọi được đầy dây vàng so n lộp lấy hoàng cung to lớn văn vi lan khi còn bé đã từng không biết được chứng kiến bao nhiêu lần mẹ ruột của mình là trong cung nữ quan thường xuyên mang bản thân vào cung chỉ là sau này hết thể đều thay đổi theo dòng người đi vào tử thân điện trong điện đã bố trí được tráng lệ bị linh châu đèn chiếu lên sáng như ban ngày từng trương bản con bên trên bảy đ ầ y tình mị thức ăn cùng rượu ngon văn võ b á quan đã ai về trôn ấy chính đứng trang nghiêm chờ đợi hoàng đế ngồi xuống văn vi lan chờ công thần tướng sĩ vậy theo chỉ dẫn đứng ở bên cạnh bàn sau đó hoàng đế nhập điện ho trưởng công nhà chúa, ra quân thần cùng uống vui vẻ hòa thuận tiến hội chính thức bắt đầu văn vi lan ăn trên bàn mỹ thực không khỏi cảm khái mình ở mạc bắc đã hồi lâu chưa ăn qua một bữa ra dáng đồ ăn mặc bắc nấu nướng thủ pháp thô kệch cùng đường quốc như thế tâm tư tinh xảo đun nấu là hoàn toàn bất đ ộ n g vừa ăn một bên nhìn xem hoàng đế liên tiếp nâng chén mời rượu trúng thần nhất là nghị dũng hầu hà tư mã cùng nghị dũng hầu phó quan âu d ư ơ n g suối đều chiếm được ngự khẩu ca ngợi nghị dũng hầu v à i chén rượu và o bụng trên mặt đã hiện ra có chút đỏ hứng nhưng tinh thần lại càng thêm phân chấn nôn tự ở giữa cũng càng thêm sụp sôi phảng phất trở lại tuổi nhỏ lúc anh dũng tuyến nguyện văn vi lan vừa vặn cười nhìn xem nghị dũng hầu say s a ước đương thời chật nghe một câu văn gia úy nàng đột nhiên yên tĩnh một mặt ôn hòa ý cười nhìn mình trong điện đông nhiên yên tĩnh hào hào nhìn về phía cái kia người mặc giáp trụ khí chất cao hoa nữ tử l ạ i yên lặng nhìn về phía sắc mặt trầm trầm văn thủ phụ còn có cười đến ý vị sâu xa trường công chúa văn vi lan mặc dù không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên điểm bản thân nhưng vẫn là vội vàng nhẹ nhàng bông xuống búa bạc dùng khăn lau lau khoe môi thong dong đứng dậy thi cái lễ văn giáo u y quả thật khí độ bất phàm hoàng đế khen tạ b ệ hạ tán dương văn vi lan làm một lễ thật sâu ứng tiếng hoàng đế mỉm cười dường như nhớ tới chuyện cũ cảm khái nói chớm nhớ được trước đó không lâu đến trong cung thời điểm còn là một thằng bé con t i n hoàng lịch gây sự, s làm a t r n h đế mỉm cười gật đầu dư quan g quét sở trường công chúa dường như sắc mặt không ngờ nữ nhi là thiếu niên tướng quân nhi tử là tân tấn bảng nhãn văn thủ phụ thật sự là gia giáo có cách có thể được thật tốt truyền thụ một lần đại gia như thế nào bồi dưỡng được như thế ưu tú một đôi nữ hoàng đế vừa cười vừa nói chúng thần lập tức ảo ảo phụ h o ạ n chính là a văn thủ phụ có phúc lớn a kia là văn thủ phụ có phương pháp giáo dục lao phu mặc cảm đám người còn nói lên văn hiên linh h ô m qua cũng là khí thế u n g d u n g còn thu được nhị giai thần quan chi vị có thể nói anh hùng xuất thiếu niên a văn vi lan l ặ n g lặng nghe trên mặt dường như không có chút nào gợn sóng trên mặt đồng dạng không có chút nào gợn sóng còn có văn thủ phụ hắn đứng vậy có chút túi đầu kính cần đáp thần tất nhiên là không dám tham công văn giáo ý từ nhỏ ở tổ phụ bên người lớn lên thần thực tế hổ thẹn đúng là không có dạy bảo mấy ngày nữa sắc mặt không ngờ trưởng công chúa nghe xong câu trả lời này trên mặt hàn ý mới qua loa hòa tan một chút nhưng ánh mắt vẫn là hư h á n nhìn về phía văn thủ phụ văn vi lan tồn tại thủy trung là trong lòng hai người lớn nhất đâm hoàng đế mỉm cười nhìn xem thần s ắ c chớ phân biệt lập tức nhìn về phía hàn tư mã trầm giọng nói nghe hàn tư mã b ẩ m báo lần này trạch dương chiến đấu văn giáo hủy không thể bỏ qua công lao văn vi lan chắp tay nói thần không dám g i n h công trận chiến này thuận lợi là tất cả người công lao hàn tư mã ho nhẹ hai tiếng vừa cười vừa nói văn giáo hí quả nhiên k i ê m tốn nàng tuổi trẻ tài cao thực lực siêu quẩn mà lại chỉ huy có cách đúng là tướng tài khó được hoàng đế cười đối văn thủ phụ nói nghe một chút nhìn đây là khen n g ư ờ i nữ như đâu ngươi cái này làm cha hẳn là rất là kiêu ngạo tự hào a văn thủ phụ lại chỉ là thi lễ l ờ i nói văn giáo u y có tài này có thể không phải một nhà c h i công cũng không thần c h i công được vô thượng thần chiều cố bệ hạ thánh nhân mới có thể có hôm nay thành cựu văn vi lắng nghe trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục chiều cố ở đâu ngươi cái này hoa n g n xào n ữ hoàng đế không nhịn được bậc cười bình thường một bộ người buộc tuệ bộ dáng c hoàng ẳ n g biết tại s a luôn luôn lớn lời lòng, nhiều tuyệt mông không vô không Thôi. nói như ngựa nói. Văn thủ phụ sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng nói, thần lời từ đáy lỏng, vô thượng thần ở trên, tuyệt không nửa phần có sắc thể thế thủ mặt thay từ phụ h đổi, giảm ra đáy ở bạo. o đế khoát tay áo ngược lại nhìn về phía văn vi lan văn gia q u ý chắc tuy biết ngươi là nhân tài hiếm thấy nhưng có hai sự luôn có trong lòng lo lắng văn vi lan trong lòng căng thẳng biết đại khái hoàng đế muốn nói gì rất muốn tiến vào nào đó hầu tử thế giới lấy tài liệu thế nhưng là vì cái gì tiểu thuyết của ta sẽ không tự động gõ chữ thế giới ở đâu nhỏ xúc tu ở đâu chương bốn trăm linh tám trường thành bên ngoài t r ư ơ n g bốn trăm linh tám t r ư ờ n g thành bên ngoài thứ nhất ngươi là có hay không quỷ thân người hoàng đế thanh â m mang theo băng hàn l n h ý đ ế tự động huyền cảnh tu sĩ uy áp nặng nề đẻ xuống mặc dù biết văn vi lan đã chuẩn bị xong nhưng hàn tư mã cùng trọng nguyên tâm cũng là cào cao treo lên văn thủ phụ nghe xong lại là thần sắc như thường phản phát hết t h ể không có quan hệ gì với hắn cũng không phải là văn vi lan hồi đáp hoàng đế nhẹ gật đầu trên thực tế tại mọi người vào cung thời điểm đã bị kiểm tra thực hư qua phải trăng thân co quỷ khí bây giờ chỉ là để văn vi lan ở trước mặt mọi người tự chứng minh trong sạch mà thôi thứ hai ngươi là có hay không từng sát hại lục nhị cô nương nháy mắt văn vi lan trong đầu lóe qua dưới lầu cỗ kia máu tươi loang ra thi thể còn có bản thân tay run dày bên trên cầm cái kia thanh nhuấn máu đ à o là như thế chân thật nhưng lại mê miễn nhất thời xuất thần tất cả mọi người l ặ n g lặng mà nhìn xem văn vi lan có người không đáng kể có người trong lòng nâng lên có người thì là trở lấy nhìn nàng rơi xuống trưởng công chúa trên mặt dịu dàng trong tươi cười dần dần khắp bên trên lãnh ý bởi vậy nàng cũng sẽ không chú ý tới bên cạnh gia nhạc của chúa lạc yên siết chặt tay c ò tốt văn vi lan rất mau trở lại qua thần nàng biết rõ đứng tại tử thần trong điện kinh hoàng đế hỏi ra lời nàng chỉ có thể có một loại trả lời thần chưa từng sát hại lục nhị cô đ ư ơ n g văn vi lan trả lời âm vang hữu lực phản phất diễn thử qua mấy trăm lượn nói năng có khí phách hoàng đế mỉm cười gật đầu nhưng nói miệng không bằng chứng c h â m cũng là nghe có người nói cho ta biết văn giáo hủy sự t ì n h có chút kỳ b ọ c văn vi lan hơi xứng sở không biết là ai sẽ nói lên việc này nhưng hoàng đế hiển nhiên không có ý định lộ ra chỉ nói nói c h â m muốn dùng văn giáo ý còn trẻ như vậy có triển vọng làm thật người nhưng việc này không điều tra rõ vẫn là khó mà phục chúng thần rõ ràng văn vi lan thấp giọng đáp cho nên Chấm hy vọng n g ư ơ i có thể điều tra rõ việc này t h ầ n tướng còn bản thân một cái trong sạch văn vi lan trong lòng run lên hoàng đế lời này nhìn như nhường nàng buông tay đi thăm dò trên thực tế cái gì thực quyền đều không cho có lẽ đây chính là hoàng đế ý tứ đã không muốn ra mặt cho nàng chứng thực để tránh văn vi lan thật sự có vấn đề lại muốn nhìn nhìn văn vi lan trong một tình trạng bên dưới vì tự chứng minh trong sạch có thể làm đến mức nào văn vi lan biết rõ lần này mình nhất định phải nắm chắc cơ hội khó có này không thể có nửa phần sơ xuất thế là lần nữa túi đầu đáp lời thật rõ ràng văn vi lan việc này liền xem như có một kết thúc sau đó hoàng đế lại chuyển hướng hàn tư mã dặn dò vài câu nói hàn tư mã vốn là người yếu dứt khoát hảo hảo ở tại nhà tính dưỡng còn ban thưởng một nhóm lớn chân quý dược liệu đối với trọng nguyên hoàng đế thì khen vài câu tuổi trẻ tài cao lại thấm thía khuyên vẫn là phải có hiếu tâm về thăm nhà một chút cha mẹ chẳng bằng liền ở lại kinh thành nhập thân sách quân đừng để lao trọng ở nhà lo lắng hãi hùng dứt lời lại bàn tay lớn vung lên cho lần này tham dự chiến dịch các tướng sĩ ban thưởng nhóm lớn linh gần nạ linh khí đặc biệt là tham biến hơn mười vị sĩ quan mặt khác còn cắt được rồi một cái thượng cổ linh khí mãi cho đến trong đêm giờ tuất tiến hội mới tán đi, xuất cung môn văn vi lan trọng nguyên cùng hàn tư mã bí ẩn nhìn thoáng qua nhau sau đó mới riêng phần mình rời đi trọng nguyên đầu tiên là đi theo chợ ở bên ngoài thật lâu trọng du về nhà một chuyến chính như bệ hạ nói tới về thăm nhà một chút cha mẹ mà hàn tư mã nhìn thấy nguyễn thị chi còn tại tha thiết mong chờ c h ở lấy trong lòng mềm lún ấm giọng nói đi đi về nhà văn vi lan thì đứng tại bên ngoài cửa cung nhìn xem đầy đường dân chúng nội tâm có chút mờ mịt đông nhiên sau l ư n g truyền đến thanh âm u y nghiêm ngươi không trở về nhà không cần quay đầu lại nàng cũng biết kia là cha nàng văn thủ phụ văn vi lan âm thanh lạnh lùng nói bởi vì văn vi lan chứng minh nàng lâm vào một đoạn thất bại hôn sự vừa mới bắt đầu nàng đối văn vi lan còn ôm lấy kỳ vọng hy vọng nàng có thể trưởng thành là một cái ưu tú tu sĩ để văn tư nguyên nhìn xem ai mới là tốt hơn hải tử nhưng là văn vi lan luôn luôn nhường nàng thất vọng cuối cùng càng là rơi vào l y cốc triệt để thất vọng thế thì không bằng vẫn là không gặp thế là văn vi lan không tiếp tục để ý quay người đi xa còn tốt tổ mẫu còn cho nàng lưu lại một cái nhà đắp lấy mây kiệu về nhà nguyễn thị chi nhìn xem nhà mình cha trên đường đi mặt c h ấ m như nước lúng ta lúng túng không dám nói lời nào mãi cho đến trong nhà hàn tư mã cắm đầu thẳng vào nghe tới sau lưng chặt chẽ đi theo tiếng bước chân có chút vụ về tựa hồ mới nhớ tới nhà mình nhí tử hàn tư mã để người hầu giúp hắn cởi xuống trên thân nặng nề giáp trụ một bên quay đầu hỏi ngươi không phải muốn đi quốc thư viện đi học sao hôm nay làm sao tại thành trường an nguyễn thị chi lập tức có chút khẩn trương đoạn thời gian trước khóa cử quốc thư viện nghỉ học sau đó hôm nay mở lại đã hôm nay mở lớp vì sao ngươi còn tại trường an hàn tư mã càng là nghi hoặc ta nguyễn thị chi trắng h ồ n g trên mặt có chút đổ mồ hôi thanh âm càng phát ra cả lăm có có có một bạn học gọi văn hiên linh hắn mời mọi người ăn cơm văn hiên linh hàn tư mã nhịu nhữ mày cái đó là văn tư nguyên nhi tử nguyễn thị chi khiếp khiếp gật đầu tựa hồ dự cảm được cha sẽ nói thứ gì đúng như dự đoán hàn tư mã lông mày càng là nhịu chặt ta không phải theo như ngươi nói tại quốc thư viện liền hào hào đọc sách vạn không muốn cùng người kéo bẹ kết phái là n hai i tử rõ người lại mỗi ngày xuất sinh nhật tử đều khiến hắn lo lắng hãi hùng kết quả ngược lại đem cái này còn độc nhất môi được hiếp đảm sợ người lạ cùng một đoàn quả hầm mệm tựa như hàn tư mã buông tiếng thở dài nhẹ nhàng sờ sờ nguyễn thị chi đỉnh đầu nói cha vậy rõ ràng ngươi là lo lắng bất quá có một số việc tự có thiên mệnh mẹ ngươi cùng ta đều không phải kẻ yếu ngươi không cần lo lắng quá nhiều cha ngài còn muốn đi sao nguyễn thị chi nhẹ giọng hỏi hàn tư mã nghe vậy lại cười lạnh vậy h à nói để cho ta ở kinh thành thật tốt dưỡng thương đây là ý gì nguyễn thị chi cả kinh nói chẳng lẽ hàn tư mã gật đầu trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ ta sợ là trong thời gian ngắn không ra được nguyễn thị chi sắc mặt chấp nhận vậy làm sao bây giờ tiền đâu đâu nàng có thể bị nguy hiểm hay không chẳng lẽ thánh thượng hừng ngược lại là thông minh k hàn ô n g hổ l hộ bác đại t ư ớ g quân nhi tử. Hàng tư ử Hàng t mã vui mừng gật gật đầu lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía hoàng cung phương hướng chắc hẳn hiện tại thần huy bao phủ xuống hoàng cung nhất định l à như là thần cung bình thường trói mắt mẹ ngươi chính là quá bắt mắt nguyễn thị t r i mặt càng trắng hơn hàn tư mã thấy thế lại khoan thai cười một tiếng đừng lo lắng mặc dù ta không ở nhưng bây giờ bắc cảnh thế nhưng là phi thường náo nhiệt chương bốn trăm linh chín bắc cảnh chấn động chương bốn trăm linh chín bắc cảnh chấn động bắc cảnh trường thành một cái tư thế hiên ngang trung niên nữ tướng đứng ở trên tường thành màu máu đỏ á o choảng tại sau lưng bị gió tuyết thổi đến bay phất phới p h ả n phất muốn đem cái này giữa thiên địa sở hữu âm l ã n h cùng hát cám đ ề u vỡ ra đi bên cạnh là một trên mặt tre một tầng giấy tuyên q u á i nhân nhìn không ra một t i ê u biểu lộ hai người này chính là trường thành thủ hộ giả hộ bác đại tướng quân nguyễn ngụ cùng người ngự quỷ lãnh tụ t i ê u tương lâu lâu chủ ánh mắt hai người chính ngưng tụ tại trường thành phía bắc nơi nào đó trong bóng tối nơi đó tựa hồ ẩn nút cái nào đó vật k h ổ n lộ chính đại âm thanh nhai nuốt lấy cái gì thần thanh khí tức cùng q u khí hỗn hợp lúc sáng lúc tối sau đó dần dần nguyễn ngủ trên mặt hiện ra một loại bí ẩn vui sướng nhưng cùng lúc còn lộ ra sợ hãi thật sâu còn bên cạnh lâu chủ sắc mặt giấu ở giấy tuyên về sau tự nhiên nhìn không gian nửa điểm bà đậu có thể thành a nguyễn ngủ thanh âm lộ ra một tia bất an cho dù nàng đã sống trên trăm năm thân kinh b ắ t chiến xuất nhập bắc cảnh như là chuyện thường ngày bây giờ vậy khắt chế không được kích động trong lòng cùng khẩn trương lâu chủ thanh âm ngăn lấy trên trường thành gào thét gió tuyết ung dung như cùng đi từ một cái thế giới khác đương nhiên bởi vì ta biết rõ lâu chủ rất là chắc chắn nguyễn ngủ nhìn xem tia đạo cự đại bóng người trong bóng đêm một chút xíu h i lộ cảm súc bành trướng bị gió tuyết thổi đến kết liếu một tầng nhỏ bé băng tinh trên mặt khó được nổi lên một mảnh hồng vân lúc này phó quan của nàng la mục vũ l ặ n g yên không một tiếng động tới gần nhỏ giọng bẩm bạo nói thanh hà đến những cái kia tướng sĩ vẫn là không quá nghe lời ngay tại mưu đ ổ bí mật thoát đi trưởng thành muốn đi trường an cáo trạng nguyễn ngủ lông mày nhớ lên ánh mắt như lưới đao giống như sa ắ bén tên của nàng mặc dù mềm mại nhưng tinh tình không chút nào không mềm nếu như thực tế không được vậy liền đều dễ đi trong thanh âm của nàng lộ ra lãnh khóc xác ý không che giấu chút nào chúng ta bây giờ cũng không cần nuôi nhiều người như vậy tiếp xuống chúng ta chỉ cần chúng mới ánh mắt một lần nữa hướng về xa xa hát cám la mục vũ gật gật đầu lên tiếng vậy thuận cấp trên ánh mắt nhìn về phía trường thành phía bắc hát cám nàng nhìn thấy trong bóng tối vật khổng lồ lập tức nhịp tim như nổi trống con mắt dần dần muốn chìm vào mảnh này trong bóng tối phảng phất kia hát cám tại gọi về nàng thúc giục nàng muốn nàng từng bước từng bước tới gần đột nhiên nàng cổ áo bị một con tay lạnh như băng đ ố n g nhiên bắt lấy cả người bị lôi trở về la mục vũ lúc này mới trợi hiệu bừng tỉnh túi đầu xem xét phát hiện mình vậy mà đã nửa chân đạp đến ra trường thành bên giới trong lòng giật mình dưới chân kém chút lại làm mềm l tay áo vung lên đưa nàng mang rời khỏi biên giới đừng xem nguyễn ngủ trầm giọng nhắc nhở la một vũ tâm có sợ hãi túi đầu lên tiếng phải nàng đã động huyền cảnh không nghĩ tới liếc mắt vậy không nhìn nổi la một vũ lập tức đẻ xuống trong lòng sợ hãi chúc mừng nói chúc mừng đại tướng quân rốt cuộc thường mong muốn đúng vậy a cuối cùng đợi đến cái ngày này nguyễn ngủ nhìn xem hắc cám cự ảnh cảm thán nói lâu chủ vậy gật đầu một đời lại một đời đợi đã bao nhiêu năm c r ọ n vẹn ba trăm năm nguyễn ngủ lâm thanh lạnh lùng nói g i lạnh thổi qua đ ọ n lại câu này bao hàm quá nhiều gian khó tân cùng đau đớn lời nói qua cái này một đêm hết thảy đều đáng giá thế nhưng là hàn tư mã trở về trường an lúc này la mục vũ do dự nói thế tử cũng ở đây trường an nguyễn ngủ sắc mặt vẫn như cũ lãnh nghị ánh mắt không có t ử trong bóng tối rời không có cách thánh thượng đã đem lòng sinh nghi nếu như bọn hắn không ở trường an những người kia như thế nào lại an tâm đâu bất quá những người kia cũng không dám tổn thương bọn hắn bằng không liền muốn tiếp nhận l ử a giận của ta nguyễn ngủ thanh â m dần chìm ánh mắt băng lãnh lệ khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ la mục vũ gật đầu đại tướng quân thần võ anh dũng thiên hạ ai dám trực diện đại tướng quân trường h ư ơ n g nguyễn ngủ khỏe môi h ơ i kéo nhìn về phía trường an phương hướng ánh mắt thâm thúy như đêm tối một ngày nào đó ta sẽ về trường an dẫn bọn hắn về nhà vừa dứt lời trường thành phía bắc đ ố n g nhiên vang lên kịch liệt chấn động tiếng vang quỷ khí bốc lên l a n lộn như là thủy triều bình thường càn quét hướng trường thành nhưng đều bị dâng lên cấm chế màu vàng n ó n g ngăn trở thế nhưng là cấm chế cũng bị cái này mánh liệt quỷ khí tập kích phát ra yêu ớt xoẹt x ẻ t â m thành một thanh â m chấm thấp như là từ vực sâu vang lên quanh quẩn tại toàn bộ bắc cảnh tại bắc cảnh chỗ sâu chuyến đến trận, trận thì thầm thì thầm tuyệt vọng kêu rên liên tiếp tràn đầy vặn vẹo căm hận cùng đ á n độc phảng phất ngàn vạn ác quỷ sinh ra cộng minh nói đến từ vực sâu bóng đêm vô tận trên trường thành chỉ có nguyễn ngủ lâu chủ còn có la phó quan nhưng bao quát thần tàng cảnh nguyễn ngủ ở bên trong đều bị cái này từng trận thì thầm cùng chu lên quấy nhiễu trong đầu bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn cảnh tượng tựa hồ xung quanh có từng cái con mắt đang nhìn mình tùy thời muốn đem bản thân kéo vào vực sâu nguyễn ngủ cắn răng một cái máu tươi từ bên miệng chạy ra trường thường trong tay vung lên một cỗ huyết sát khí tức ra hình thành một đạo bình chướng bảo vệ hoàn toàn mất đi t r trí la phó quan cùng lâu chủ mà cái k i a t i ề m phục tại trong bóng tối bóng người cuối cùng chậm rãi đứng thẳng như cùng người bình thường nhưng thế gian không hề cao lớn như thế người phản phất một chân liền có thể vượt qua trở ngại ngàn vạn quỷ vật t r ư ờ n g thành tường cao cao lớn cự nhân một chút xíu từ trong bóng tối đi ra trên thân lại còn hất lên một cái phế phẩm áo choàng nhưng cái này áo choàng có lẽ là xuyên qua hồi lâu đã tàn tạ được toát ra từng tia từng sợi còn nhiễm bẩn thịu huyết sắc chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một điểm màu vàng sáng màu nền còn có long hình hình dáng trang x ư c trong miệm còn ngai nuốt lấy cái gì nhiễm huyết sắc tuyết bạch liên hoa tại bên miệm c h ì nổi t i ệ n tay vung lên một con giống như là bị da thu gặm nhấm được chỉ còn một nửa to lớn cánh tay bị ném ở trường thành phía trên nhưng bị cấm chế ngăn trở chỉ có thể kẹt tại trên tường thành cấm chế vậy bởi vậy cơ hồ muốn bị đánh rách tạt ơ i đen nhánh chi sắc đông nhiên bao p h ủ tạ i giữa thiên địa trường thành phía trên gió tuyết dần dần ngừng thậm chí theo lực lượng nào đó tốt hơn ra thần mặt vậy dần dần ẩn tán g không thấy uy khí trên không trung chậm rãi ngưng kết thành hình một tòa quen thuộc thần điện xuất hiện trên bầu trời trường thành như là vật khổng lồ đặt ở trên không nhưng cùng cái này bức tường cao so sánh nhưng cũng không có khác biệt bao nhiêu tựa hồ cả hai bản thân liền hẳn là một thể cả tòa trường thành đều ở đây chấn động kịch liệt tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó không chỉ là b ắ c cảnh liên tại tiểu lục viên người cũng có thể cảm nhận được cô này chấn động lúc này quảng phong lâu đã đóng cửa l i ế u như hải ngay tại làm sau cùng quét dọn đột nhiên phát hiện dưới chân chấn động cả người suýt nữa ngã nhào trên đất hãn lộn nhào chạy hướng hậu viện xem xét lương tử tình huống vừa lúc đụng tới cũng tới tiền đường xem xét lăng hữu liên trên mặt của nàng tràn đầy n g h i hoặc chuyện gì xảy ra tựa hồ là động đất hai người miễn cưỡng đ ỡ lấy mới có thể đứng được nhìn thấy trên xà nhà xám rầm rơi xuống hai người tranh thủ thời gian hướng phía ngoài chạy đi liệu như hải một bên chạy còn vừa nói cái này trên xà nhà nguyên lai nhiều như vậy s á m ngày khác được thật tốt l a o một chút lang hữu liên bất đắc dĩ liếc xéo hắn một cái một tay tóm lấy phu quân dưới chân một điểm trực tiếp mang theo hắn phi thân nhảy ra ngoài cửa lúc này trên c h ấ n đất chống vụn vặt l ẹ kẻ đứng không ít người còn có càng nhiều người từ trong nhà chạy đến nhìn trước mắt biến đổi lớn khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bất an ả à o hào thảo luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong huyện nha nha dịch bôn u tàu khắp nơi khua chiên gõ trống la lên để đại gia không muốn ngủ tiếp mau dậy tránh nạn huyện nha huyện lệnh ngáp một cái hất lên quần áo để đại gia an tâm r ấ tại nhanh liền được rồi. Lời còn đống nhiên chưa Lời rồi. được dứt, s o t một n Nghỉ ngơi chim bay thanh trường l lít n hà t một giống như một đoá mây đoá đ e cũng h e đậy t r có thể cảm nhận được trấn cảm tâu ngạn quân lúc đầu chính mơ tới bản thân trên vạn sự đường giá trị đông nhiên cảm giác bị khách nhân một mực xô đẩy lôi kéo ý thức mê man không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì bị người xô đẩy đi đến trên đường tâu ngạn quân mới phát hiện trên đường đều là ngước đầu nhìn lên người không núp ních phản g phất hóa đá bình thường bọn hắn đang nhìn cái gì tâu ngạn quân vậy hướng phía bọn hắn nhìn lại phương hướng lần đầu lập tức hô hấp trì trệ chỉ thấy cuối tầm mắt một tôn to lớn tượng thần c h ố n g rông đứng vững tượng thần hình dáng ở phương xa sương mù bên trong như ẩn như hiện cao vút trong mây phảng phất đem bầu trời sẽ rách thành hai nửa giống như núi cao nặng nề g h đặt ở hai bên đường phố lầu cắt trên m ã i hiên trong sương mù tượng thần hai mắt cụt xuống lạnh lùng nhìn xuống trên đường phố người sở hữu bao quát tâu ngạn quân tựa hồ đem toàn bộ sinh linh đều đặt vào vô tận dò xét bên trong tâu ngạn quân sợ h ã i phảng phất muốn xông phá lồng ngực vô pháp động đậy nhưng lại có người một mực đẩy bản thân phảng phất muốn đem nàng t h n g bước một đẩy hướng cái này làm người sợ tượng thần đẩy lực đạo càng lúc càng lớn t â ngạn quân cuối cùng nhịn không được cả giận nói đừng có lại đẩy ta rồi. sau đó mới nghe được mẫu thân thanh âm lo lắng n g ạ n quân mau dậy đi động đất tâu ngạn quân đột nhiên từ quỷ dị kia tượng thần mộng cảnh bên trong bừng tỉnh bên hai quanh quẩn mẫu thân thanh âm lo lắng nàng mở mắt ra nhìn thấy ánh nến chập trần bên trong mẫu thân kia tràn đầy vẻ lo lắng lập tức một trận mồ hôi lạnh sông lên đầu vội vàng phụ thêm áo ngoài theo sát lấy mẫu thân xông ra cửa phòng chạy ở giữa bên hai chỉ nghe trên xà nhà cho bụi g ì rào mà rơi nương theo lấy ngói vỡ rơi xuống thanh âm tựa hồ cả tòa phòng đều ở đây bất an run r u y các nàng đầy bụi đất lao ra ngoài cửa thuận khu phố trốn hướng chống trên đường phố đã tụ tập không ít người trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt nhưng đều vô ý thức đi theo đ ạ i g i a hướng một cái phương hướng chạy tới một bên chạy tâu ngạn quân một bên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng đường phố cuối cùng luôn cảm thấy tại cái kia màu đen trong màn đêm sẽ xuất hiện một tòa quỷ dị to lớn tự thần kia là phía bắc sao nàng tự hỏi lúc này nàng mới ý thức tới ở trong mơ không có vô thượng thần thần mặt tại trương an chỉ còn lại nhỏ nhẹ dư chấn phản phất vô sự phát sinh liều xanh lúc này đã tiến vào mộng đẹp lúc đầu nàng còn muốn về phía sau núi đi tiếp tục làm việc lục kết quả lại phát hiện trước sau sơn nguyên tới là có gác cổng thời gian qua thời gian tiên hạc tiền bối nhóm đều đi nghỉ ngơi rồi cho nên nàng chỉ có thể về hương lúa c h a i nghỉ ngơi nghĩ đến còn có nhiều chuyện như vậy không có làm lại còn muốn ngủ nội tâm kiện h trách không thôi nhưng không có cách đành phải trong n g n g tiến vào thế giới mới hoàn thành q u ỷ khí cùng linh khí chuyển hóa tính toán nghiệm chứng mặc dù thế giới còn không có thất tỉnh không có cách nào phụ trợ nàng hoàn thành va chạm thí nghiệm nhưng là nàng có chủ ý mới hiện tại liêu xanh đang nghiên cứu trung tâm trong phòng thí nghiệm nhìn xuống đất bên trên linh khí quỷ khí chuyển hóa p h á p trận còn có tại chính giữa trận pháp lật lại biến sắc nhỏ xúc tu nhỏ xúc tu phát ra quỷ khí sau đó trải qua p h á p trận chuyển hóa thành linh khí một lần nữa đưa vào nhỏ xúc tu cho nên chỉ cần khống chế nhỏ xúc tu phát ra một phần lượng quỷ khí lại quan sát bao nhiêu linh khí chạy trở về đến nhỏ xúc tu trên thân là được rồi cái này biện pháp quả nhiên có thể thực hiện liêu xanh nhịn không được khoe khoang chúng ta thật đúng là thiên tài một cái khác liêu xanh xuất hiện ngôi xổm xuống chọc chọc do đèn biến kim nhỏ xúc tu Còn có một cái ò n có c một liêu x a này h sách nhẹ ngay tại to lớn trước tấm bảng đen, n gõ tại to trước tấm viết bút cái cảm. Cái cầm cằm. Ừm. hàng số hẳn là cái này mới đúng quả nhiên thuần dựa vào trận văn thôi diễn còn chưa đủ vẫn là cần trải qua lật lại thí nghiệm dù sao thượng cổ linh trận trận văn trung hắc dương nhiều lắm có thật nhiều nhìn như không có ý nghĩa trận văn chỉ sợ vẫn là hữu dụng vậy ta là thế nào giải ra tới lại có một cái liêu xanh xuất hiện ngồi ở trên mặt bàn c ơ b ắ c chân đưa ra nghi vấn kỳ thật chỉnh thể đến xem có thể nhìn ra quy luật nhưng chia tách đến xem rất khó xác định bộ phận nào mới thật sự là có hiệu quả nô、no, đại khái liền giống như luyện đan thuật Ngay tại đâm nhỏ xúc tu liêu xanh nói toàn bộ liêu xanh cùng nhau gật đầu liêu xanh nhìn thấy bây giờ chuyển đổi thức cuối cùng hoàn chỉnh cuối cùng thứ thái bất quá phương pháp này cũng chỉ thích hợp chính chúng ta nghiên cứu thật sự muốn xuất ra đi gửi công văn trương lời nói vẫn là cần một cái chính thức phương pháp toàn bộ liêu xanh lần nữa cùng nhau gật đầu liêu xanh lúc đầu muốn để nhỏ xúc tu lần nữa bật hơi thử lại phép tính một lần nhưng mà nhỏ xúc tu đột nhiên giật mình một viên tròng mắt phốc một tiếng từ xúc tu nhọn xung ra đây là nhìn thấy cái gì sao liêu xanh sinh lòng nghĩ hoặc chỉ thấy nhỏ xúc tu nhảy nhót lấy từ pháp trận trong chạy đến chạy đến trung tâm nghiên cứu bên ngoài liêu xanh nhóm truy ở phía sau cuối cùng vậy cảm giác được cái gì một mực chạy đến trung tâm nghiên cứu trong hoa viên liêu xanh nhóm lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy thanh tịnh trên bầu trời bỗng nhiên rút lên một cái cự đại tự thần cặp kia trống rông con mắt quét mắt cái gì nhưng lại giống như cái gì cũng không còn nhìn thấy đây là cái gì đồ vật vì sao lại xuất hiện ở thế giới mới liêu xanh nhóm trong lòng sợ hãi t h á n g phục luôn cảm thấy nhất định là cái gì không tốt lắm đồ vật đáng tiếc thế giới không ở vô pháp vì nàng giải hoặc nhỏ xúc tu nhảy lên liếu xanh đầu a i liều xanh m ư ớ mày dưới chân mở ra hướng tượng thần chạy tới nàng không có phát hiện Theo nàng, nàng, càng càng dần dần nàng phảng phất bị thả vào một cái vô ngần màu trắng không gian tựa như leo bậc sau phía sau cửa thế giới mang theo mánh liệt thần thanh khí thức nhưng thế giới này không còn là làm người sợ hãi trống trải nơi sa tỏa kia to lớn tượng thần thình lình đứng sững tản mát ra vô hình cảm giác các bách liêu xanh cuối cùng thấy rõ tượng thần khuôn mặt uy nghiêm trên thân tựa hồ mặc tàn phá màu vàng kim long bảo đầu đội kim quan Chỉ có sắc xích, hoặc như là nhúc nhỏ thân thể ghẹt như huyết như ních là là là dài màu trên từng trong người giống rắn. Nhìn đầu máu qua, dây kia ỹ những c á k i đồ vật vớt, thật tù, thân thể còn có cái cây xúc còn bốn móng nhỏ có hai dài dài kéo là ấ y cái đôi thật d i Kia là long à l chỉ là những ngày long sớm đã mất đi ngày xưa b y nghi miếng v ạ y chóc r a da thị t t ố i giữa thành rồi từng đầu huyết sắc nhục trùng bình thường tồn tại tại hắn thể nội ngạo nghệ sinh tồn liêu xanh từng bước một tiến về phía trước du động bên người không gian trở nên càng thêm q u dị hình thù kỳ quái tồn tại không ngừng hiện hiện toàn thân quấn quanh lấy băng r u a tiên nữ chỉ là những cái kêu băng r u a đều là từng cây dài nhỏ mềm mại tay trên lòng bàn tay còn có con mắt tựa hồ cũng đang nhìn một người ở đây cô độc trôi nổi liêu xanh một con dũng manh phi thường vô cùng cực đại thần sư trên người khôi r i á p mảnh giáp nhìn kỹ đều là lít nha lít nhít đầu lâu dưới chân tiêu đốt lên thần huy giống như h ỏ a diễm trên người đầu lâu tại h ỏ a diễm bên trong gen thống khổ lấy còn có từ bi cười to phật đà trong hồ lô đều là kỳ quái thân thể cái này từng ngụ búm vào uy võ thần dũng tướng quân ba đầu sáu tay nhưng tương hố liên quan vu cáo toàn bộ tàn phá thân thể quấn làm một đoàn tiên nhân phủ đỉnh, thế là bên người trôi nổi đều là giống tường vân bình thường nam bộ những tồn tại này tất cả đều to lớn vô cùng tựa như nguy nga sân phong đứng sừng sững ở liêu xanh xung quanh các thần trên thân c u ố n quanh lấy từng cây kim tuyến những này kim tuyến như là cổ xưa xiềng xích hoặc như là chuyển vận năng lượng cùng rốn từ các thần thân thể dọc theo đi biến mất ở bốn phía tuyết trắng trong sương ngủ. sương m ở tầng tầng s ấ p s ấ p phảng phất vô cùng vô tận bao phủ cái này không gian q u ỷ dị nhưng mà tại sương mờ về sau tựa hồ là một mảnh thâm thúy mà tịch liêu hắc á m rất nhiều to lớn tinh thể dâu ở trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một tia hình dáng nhưng vẹn vẹn là cái này một tia hình dáng cũng có thể làm cho liếu xanh cảm giác được cảm giác bị áp bách vô t ậ n nàng ở nơi này chút vật khổng lồ ở giữa tung bay nhỏ bé như hạt bụi tựa hồ không người để ý thậm chí cảm giác được chỉ cần các thần nhẹ nhàng t h ổ i bản thân cũng sẽ bị triệt để lao đi nhưng mà nàng lại có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi nhìn chăm chú ánh mắt p h ả n phất toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ đều ở đây nhìn chăm chú lên nàng vô pháp chạy trốn ngạt thở cảm giác giống như một bàn tay vô hình dần dần nắm chặt làm nàng nhịp tim trở nên nặng nề mà chậm、chạm. bởi vì hiện tại thế giới không có ở đây liều xanh vậy mà không có cách nào biết rõ nơi này là nơi nào những tồn tại này đến t ộ n cùng là cái gì chỉ có thể bản năng cảm giác được từng đợt đến từ sâu trong linh hồn đối với to lớn cự vật sợ hãi đối với vô hạn không biết kính sợ đối với mênh mông không gian m ở mịt những n à y mặt trái cảm xúc từng lớp từng lớp đánh tới cơ hồ lại phải đem nàng n u ố t hết theo những n à y tâm tình tiêu cực lan tràn liều xanh ý thức tập hợp thể phản phất cũng muốn ở nơi này trong sự sợ hãi tán loạn thân ảnh của nàng bắt đầu và mèo phân liệt càng ngày càng nhiều liều xanh xung ra bị nhỏ xúc tu quấn quanh n â n g lên cuối cùng tạo thành một cái dần dần khổng lồ tồn tại Chương chương tinh thần đất 411, tinh thần 411, 411, đất đất lở, lở. bây giờ liều xanh là một đầy người đều là xúc tu quái vật l o n g lánh thần thánh kim sắc q u a n mang nàng thân thể phía trên khảm từng cái liêu xanh khảm tượng như cái này xúc tu cự vật mọc ra từng cây thật nhỏ l ô n g tơ đồng dạng có tầng này ngoại hình liêu xanh xuất hiện ở đây ngược lại là dần dần không chút nào không hài hòa trong lòng kia nguồn gốc từ nhỏ bé sợ h ã i vậy dần dần t ố i lui bây giờ mình đã dần dần có thể có được những n à y to lớn quái vật đầu gối rồi dưới chân của nàng In thế kim tuyến lặng yên h i ệ n hiện dần dần cùng m ả n h không gian này thành lập được liên hệ nào đó theo kim tuyến kéo dài tới kia cố đến từ không biết m ở mịt cũng ở đây một chút xíu tiêu tán phản phất nàng nguyên bản liền nên tồn tại ở đây liêu xanh đã càng ngày càng tiếp cận tòa kia mặc l o n g b à o tử thần thậm chí có thể nhìn thấy hắn trên tay cầm một cái có chút quen mắt sự vật giống như là tòa kia mặc bắt thần điện mà t ư ợ n g thần dưới chân dẫm lên một đầu hôn lượn trường x a liêu xanh nghiêm túc nhìn lại đúng là một đạo cao ngất lâu dài tường thành liêu xanh đang muốn tiếp tục tới gần t h mịt ì m tòi nghiên cứu bỗng nhiên cảm nhận được một lùi một tiếng này sẽ rách t h i ê n địa nhấc lên khí lãng khổng lồ nháy mắt đem đẩy ra liêu xanh mạnh không gian này trước mắt thần thánh bạch quan g tan biến tại liêu xanh trước mắt nàng mở to mắt trong tầm mắt là c h a i xá xả nhà trong bóng đêm l ặ n g lặng, lặng vắt ngang tựa hồ đối nàng mở mắt liêu xanh trừng mắt nhìn mới đưa c ố này cảm giác kỳ dị từ trong lòng xô tan nhưng quay đầu nhìn lại có một khuôn mặt chính ghé vào bên giường nhìn mình đối với mình nghiêng đầu cười một tiếng lộ ra mõ me đầm địa g i n g nhanh chỉ là lại một cái trước mắt gương mặt này liền biến mất trước mắt là một cái đầu bên trên treo và miêng lá xanh cái đầu nhỏ liêu xanh vỗ v ô ngực an ủi mình chỉ là lăng t i ể u thụ mà thôi vừa định đưa tay sờ soạn đầu của nàng lại phát hiện cái này vài mảnh lá ngay tại nhẹ nhàng run r u dậy mà lại phương hướng thống nhất giống như là bị yếu ớt khí lưu hướng lên trên g ợ i lên phảng phất có một cái miệng tại phiến lá phía dưới hô hấp l ấ y ngưng thần nhìn lại đen nhánh xanh lét đồng đậm dưới tóc nhánh cây cuối cùng là một tấm cánh n ế t bờ môi lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết lại có một cái miệng ngậm căn này nhanh cây theo cái miệng này bên trong phun ra khí t ứ c gợi lên lấy phiến lá sợi tóc cũng bị gợi lên một chút xíu lộ ra phía dưới mở to con m liêu xanh lập tức h ã i nhiên kinh hãi hô hấp trì trệ đây là cái gì đồ vật cái này ngụy trang thành lăng tiểu thụ đồ vật chẳng lẽ là đưa lưng về phía giường ngước cổ nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân thế nhưng là không sợ cổ vặn gãy sao vẫn là nói đã đứt mất hay là nói cái hót g i ả i ra một gương mặt vô luận như thế nào giết chết chính đáng liêu xanh muốn gọi ra nhỏ xúc tu đem điều này quái dị tư thế quỷ vật đánh g i ế t lại nghe được bên thai chuyển đến một tiếng thanh thúy kêu gào tỉ tỉ người làm sao vậy liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại lăng tiểu thụ đang ngồi ở sau lưng mình thần xác nghi hoặc mà túi đầu nhìn mình lúc này nàng rõ ràng cả đây quả thật là chính là lăng tiểu thụ hồi đầu lại nhìn cái t i a ghé vào mép giường đồ vật đã không thấy liều xanh cảm giác mình phần lưng bị mồ hôi lạnh t h ấ m ấm ướp đã rất lâu không có loại này cảm giác sợ hãi rồi ánh mắt ném hướng trong phòng bốn tấm trên giường đều nằm người từ nô lên chăn m ề n nhìn chính n g âng lên hạ xuống hô hấp đấy trong góc tối có cái gì đồ vật ngay tại vặn v è o lưu động phảng phất có người đứng ở nơi đó từ trong bóng tối g i ò m ngó nhất cử nhất động của mình nhưng là liều xanh dùng nhỏ xúc tu lặng yên cảm ứng một lần lại không có thứ gì tựa hồ là bản thân tinh thần giá trị giảm xuống nhiều lắm mới có thể như vậy được thật t liêu xanh nhìn về phía đông bắc phương hướng nhỏ xúc tu nhô ra ngoài cửa sổ chỉ có trên trời thần mặt còn có lồng lộng thanh sơn cái gì đều không nhìn thấy nhưng nàng hay là có thể mơ hồ cảm ứ n g được nơi đó có đạo khí tức cường đại giống như đã từng quen biết tựa hồ chính là vừa mới đem nàng đá ra không gian tồn tại sau khi liêu xanh nghĩ xâm nhập cảm giác lúc lại cảm nhận được đến từ thương khung vô thượng h u y áp vượt trên này đạo khí tức t h ầ n m ặ t ánh mắt chuyển động tựa hồ ngay tại nhân gian tìm cái nào đó tồn tại chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó có nhiễu cái này đạo tồn tại rất là phơ tán khó mà phán đoán nhưng chỉ là như vậy liêu xanh liền đã phải thừa nhận không ở thần kinh của mình giống như một đầu yếu ớt dây nhỏ tùy thời chuẩn bị đứt đoạn không được thật sự muốn nghỉ ngơi rồi liêu xanh lần nữa tự đủ nhỏ xúc tu lặng yên lui về thể nội liêu xanh an nhiên nằm xuống sắp trượt vào mộng đẹp thời điểm liêu xanh bỗng nhiên mơ mơ màng màng nhớ tới chờ một chút tại sao có thể có bốn tấm giường thăng thêm bản thân trai xá chẳng phải là có năm người t i ế m người thừa ra là ai thế nhưng là nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đã rơi vào trong mộng cảnh suốt cả đêm liều xanh trong mộng đều là kỳ quái lạ lùng bên người tràn ngập khổng lồ tồn tại những cái kia kinh khủng sinh vật phảng phất đang đuổi theo nàng nàng không chỗ có thể trốn chỉ có thể hối hả ngược xuôi nhỏ xúc tu bị xé rách được l i ề n g xiểng cuối cùng thành rồi một bãi vô pháp phân biệt thịt nát mộng cảnh cuối cùng nàng tựa hồ chỉ còn lại có một viên l ẻ loi trơ trọi đầu lâu, lâu trên mặt đất càng không ngừng nhấp nô nhấp nô thời điểm đầu lâu trong đầu còn đang không ngừng tự hỏi quỷ khí cùng linh khí muốn thế nào chuyển hóa thử nghiệm dùng miệng ngậm bút trên mặt đất khó khăn viết ra hoàn chỉnh đáng thức chính á n g nàng còn kém một bước liền có thể viết ra cái này hoàn chỉnh đáng thức thời điểm lại cảm giác được có người ở đá đầu của n tầm mắt tùy theo lên cao nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng bên cạnh vân cắt đạo chính đong đưa liêu xanh bả vai nếm thử tỉnh lại nàng miệng mở ra đóng lại tựa hồ muốn nói cái gì một bên khác lăng tiểu thụ vậy đẩy đầu của nàng muốn để liêu xanh nhanh lên tỉnh lại đầu lâu từ không trung rơi xuống cuối cùng nghe tới vân cắt đạo cùng lăng tiểu thụ thanh âm vân cắt đạo nói liêu xanh tỉ mau dậy đi bằng không tiết khóa thứ nhất đến chết rồi lăng tiểu thụ thì mang theo tiếng khóc nước nở nói ô ô, ô tỉ tỉ ngươi không sao chứ ngươi sẽ không chết ta đồng thời còn nghe được lăng tiểu thụ tiếng lỏng ô ô, ô. làm sao bây giờ chúng ta là linh hồn giàn g buộc sẽ không t ỉ tỷ chết rồi ta liền chết ta ta còn trẻ tuổi ta mới một vạn bảy n g h n sáu mươi mốt tuổi ta còn không muốn chết đáng ghét tức giận phía dưới đầu lâu lao xuống đập trúng đầu của mình liêu xanh giật mình ngồi dậy thẳng thắp giống cương thi đồng d ạ n g ngược lại là đem vân cắt đạo cùng lang tiểu thụ giật này mình liêu xanh nghiêng đầu nhìn về phía vân cắt đạo hiện tại giờ gì đã đã đã sắp muốn giờ t h ị n h liêu xanh xem xét trai xá bên trong chị còn lại nàng cùng vân cắt đạo lang tiểu thụ không đáng kể những người khác đoán chừng đã sớm lên lớp rồi liêu xanh tranh thủ thời gian đứng dậy thi triển một cái khiết tịnh thuật mặc lên áo ngoài ngoài miệng không quên hỏi vân cắt đạo nhanh lên trễ rồi ngươi tại sao còn chưa đi ta ta muốn đợi liêu xanh tỷ cùng đi vân cắt đạo đỏ mặt nói hai người vội vàng chạy ra trai xá liêu xanh vừa chạy vừa nói ngươi nha lần sau đừng chờ ta chớ chỉ hoan chính mình thế nhưng là liêu xanh tỷ ngủ thành như vậy thật sự khiến người có chút bận tâm a vân cắt đạo theo sát ở sau lưng nàng lo lắng giải thích liêu xanh đại khái hiệu chính là mình ngủ được giống như là muốn chết rồi đồng dạng bất quá trải qua một đêm nghỉ ngơi trị số tinh thần tựa hồ tốt lắm rồi trừ có đôi khi vẫn là sẽ thấy dưới chân sẽ xuất hiện một hàng đi qua tiểu nhân lan can đằng sau có người đầu vươn ra đối với mình c ư ử i như điên còn có trên xà nhà thỉnh thoảng đến rơi xuống một cái phun lưới dài người bên ngoài hết thẻ coi như bình thường đến rồi học xá liêu xanh rồi cùng vân cắt đạo mỗi người đi một n g à rồi vân cắt đạo lệ thuộc vào bên dưới bỏ mà bản thân muốn hướng bên trong loại trừ đến gần bên trong bỏ liêu xanh đã nghe tới bên trong truyền đến giảng bài thanh â m xem ra chính mình quả thật đã muộn giảng sư đều tới nhưng cửa đóng liêu xanh chỉ có thể chậm rãi đầy ra kết quả một tiếng q u ạ kẹt bên trong chừng năm mươi người còn có giảng sư trên này đều kinh ngạc mà nhìn xem liêu xanh. cái này từng t r ư ơ n g nhìn về phía mình mặt đều là giống nhau như đ ú c trắng hồng sau đó lộ ra giống nhau như đ ú c đ ấ m máu t i ể u d u n g t r ư ơ n g bốn trăm mười hai trung xá tân sinh t r ư ơ n g bốn trăm mười hai trung xá tân sinh còn đứng lấy làm gì mau vào ngươi đã c h ế rồi giảng sư đỏ thám bờ môi khép mở nghiêm nghị nói một câu một tiếng này phản phất lợi nhận phá vỡ trước mắt kia từng t r ư ơ n g trắng hồng thống nhất mặt liêu xanh giật mình giật mình vừa mới thấy khủng bố cảnh tượng chỉ là h ảo giác của nàng bây giờ trước mắt chỉ là phi thường bình thường từng chương thần thái bộ dáng khác nhau khuôn mặt chỉ là trên mặt y nguyên có thống nhất kinh ngạc hồi lâu chưa từng gặp qua gương mặt l ạ chẳng lẽ là lần này tiến sĩ thế nhưng là nào có vừa vào học chính là trung xá s i n h a nàng có phải hay không đi nhầm nha nhìn ý phục không giống như là chẳng lẽ là phát sai quần áo loại sai lầm cấp thấp này hẳn là sẽ không a bất quá ta nghe nói kim khoa đại bộ phận tiến sĩ đều đi thần học viện nàng làm sao không có đi nương theo lấy những âm thanh này liêu xanh đi vào trong phòng ở phía sau tìm rồi một cái không vị ngồi xuống ngồi bên cạnh một cái nam học sinh tò mò thăm dò q u a đầu nói ngay vào điểm chính đồng học ta gọi lữ anh sao muốn hỏi một chút ngươi ngươi là kim khoa tiến sĩ sao những người khác mặc dù không thể quan g minh chính đại quay đầu nhưng là hào hào t ỏ mò dựng lên lỗ thai liêu xanh gật đầu nói h ử m đúng thế thế nhưng là vì cái gì ngươi là trung xá sinh ta cũng không biết liêu xanh lắc đầu ngươi là nha nội không phải liêu xanh lắc đầu chẳng lẽ ngươi là sau sơn đại học sĩ con cháu không phải liêu xanh lần nữa lắc đầu a chẳng lẽ ngươi biết mai viện chính liêu xanh trần trờ một cái trước mắt mặc dù mình là cái gọi là mai viện chính dự định học sinh nhưng hẳn là sẽ không là nguyên nhân này a đúng lúc này trước mặt giảng sư gõ gõ thước yên tĩnh phía sau bạn học mới không cần nói lữ ánh sao lập tức ngập miệng ngồi sống lưng thẳng tắp hắn lời nói so với ta còn nhiều mà lại là hắn chủ động vì cái gì nhìn chằm chằm ta liều xanh trong lòng không c a m lòng nhưng vẫn là an tĩnh ngồi xuống xem bọn hắn an tĩnh lại nay vị d i ệ n sắc vàng như nến giống như là làm hơn mười ngày nghiên tu không có nghỉ ngơi nữ giảng sư mới nói tiếp lên thông thần tu hành yếu điểm mặc dù vừa rồi liều xanh không có trả lời nhưng này một nháy mắt do dự lại làm cho những người khác có bản thân dạy học yên lặng giật mình gật đầu đem thân ra ngoài nghe lén lỗ h a i trầm dãi thu hồi cái này tiết h ó a là tu hành h ó a theo bên cạnh vị này giống như giang tài bân lắm mồm lư anh sao nói giảng sư họ hàng o là chuyên tu tu hành c h i đạo học sĩ liêu xanh đối với lần này ngược lại là không có gì hứng thú bởi vì chính mình đi không phải con đường này nhưng là nghe một chút cũng tốt xem như hiểu rõ vô thượng thần con đường nói một hồi yếu điểm cùng chỗ khó hoàng học sĩ để chúng học sinh bắt đầu nhắm mắt minh tưởng cảm ứng linh khí nàng sẽ giúp đại gia điều chỉnh một chút tu hành chi tiết vấn đề liêu xanh cũng chỉ đành nhắm mắt lại mặc dù nàng rất muốn điều lấy thế giới mới linh khí ra tới tiến hành minh tưởng nhưng là linh khí này quá nồng nặc tự mình tu luyện lên động tĩnh quá lớn vẫn là không muốn quá trương dương vi diệu nhưng hậu quả của làm như vậy chính là hoàng học sĩ thanh âm ở bên thai vang lên bạn học mới ngươi làm sao còn không có khí cảm liêu xanh mở mắt ra nhìn thấy hoàng học sĩ chính không lưng đứng ở bên cạnh cầm trong tay một cái lóe hồng quan dụng cụ lo lắng nhưng lại mang theo một tia nghiêm nghị nhìn mình nàng chú ý tới xung quanh còn có không ít học sinh vậy mở mắt ào ào nhìn về phía cái này bên cạnh trong ánh mắt có mang theo trêu thức có mang theo quan tâm liêu xanh hồi đáp h ừ n g còn không có tìm tới cảm giác ngươi linh tính bao nhiêu hoàng học sĩ hỏi kinh điển vấn đề nhưng liễu xanh cũng chỉ có thể dựa theo ghi lại ở phía chính thức đáp án trả lời 8. 8. hoàng học sĩ nguyên bản bởi vì mọi mệt mà có chút hai mắt meo lại lập tức trở t o thanh âm vậy bởi vì chấn kinh mà tăng lên không ít một tiếng này kinh hô dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại hoàng học sĩ có chút thầy n ấ y cũng có chút đau lòng không biết nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng vô vô liêu xanh b ả vai một đường này không dễ dàng a sau đó không nói thêm lời đến xem vị kế tiếp học sinh tình huống liêu xanh muốn nói không phải nàng rất mạnh nhưng hoàng học sĩ mệt mỏi bóng lưng đã đi xa mà xung quanh đồng học nhìn về phía liêu xanh ánh mắt càng là kiên định quả nhiên là mai viện chính thân thích cái này một tích hóa hoàng học sĩ không tiếp tục hỏi liêu xanh càng nhiều vấn đề cũng không có quá nghiêm khắc nàng nhất định phải tiến vào trạng thái cảm nhận được khí cảm liêu xanh ngược lại làm ừ n g rỡ thanh nhàn xuất ra viết thật lâu thiên thứ ba văn trường quan g minh chính đại viết bên cạnh vị k i ê u bắt quái lữ ánh sao đồng học xem xét liêu xanh tại viết đồ vật không khỏi tò mò lần nữa đem đầu b u lại hỏi học m ộ i ngươi ở đây viết cái gì ta tại viết văn mới vừa vào học liền viết văn a ngươi là muốn làm gì liêu xanh cảm thấy vấn đề này thật tốt kỳ quái chuyện đương nhiên nói đương nhiên là đầu cho tu hành lý luận lữ ánh sao nghe xong lập tức thấm thiế khuyên nhủ học n ộ i không muốn mơ tưởng xa vời tu hành lý luận yêu cầu quá cao đấy ta đã nói với ngươi bằng vào ta kinh nghiệm còn không bằng ném gia đình tu hành hoặc là linh khí thời đại loại này mặc dù ảnh hưởng thừa số không cao nhưng tối thiểu có thể tuyên bố à. Ừm. Liêu a n nhẹ trên giấy nằm sấp chính vui cười nổi giận mắng người hon, sáng ánh xanh hẳn là đem lời nghe h phủi thấy thỏa mỉm cảm giác mình kết thúc thân là học trách nhiệm, đem mã cười, cười tục tác. được, lời giấy vui tiếp vùi liêu sắp tí lọt sao đầu Lữ là tại i khi kết thúc, nghỉ ngơi hai ế kết t thứ nhất thúc, khóa nghỉ khắc đồng hồ, sau đồng l đến lớp thứ hai. quốc thư viện mỗi ngày an bài hai ngày an trừ i ế t t khóa, buổi chiều h t ỉ nghiên h h t o ả n sẽ có đại ọ c sĩ mở ra lớn ràng gian g sinh tự do chi phối. Tại quốc thư viện, i n do do đám học thư h quốc tự trừ nghiên cứu học vấn rất trọng yếu một bộ phận chính là xã giao cùng với tham dự cảm giác hứng thú liên hợp hoạt động dù sao từ quốc thư viện ra ngoài liền muốn vào chiều làm quan thừa dịp tại quốc thư viện khoảng thời gian này kết giao đồng môn tăng tiến tình nghĩa về sau tại đường làm quan bên trên cũng có thể tương hô dịu rát trung tế đồng chu mà lại bởi vì đều là quốc thư viện đồng môn đều là thiên tử môn sinh thánh thượng thật cũng không lo lắng kết b ẽ kết cánh ngược lại trên dưới đồng lòng chiều chính hòa thuận lúc đầu thiên nga kế hoạch lúc liền có này thiết kế chính là vì có thể hình thành học vấn trao đổi hữu hảo không khí kích phát sức sáng tạo nếu là có thể bởi vậy để một ít yêu quý học thuật người như vậy lưu tại quốc thư viện nghiên tu cũng là một chuyện tốt mặc dù bây giờ tầng này dự tính ban đầu đã nhặt đi nhưng loại này cùng thế hệ giao lưu hữu hảo liên hợp không khí ngược lại là kéo dài đến nay cho nên văn hiên ninh hành vi hoàn toàn phù hợp quốc thư viện yêu cầu chỉ là qua lại không dân thường điểm này để hàn môn đệ từ trái tim băng giá thôi nhưng hàn môn cũng không phải quốc thư viện đại đa số bởi vậy tối hôm qua nhà ăn kia nháo trò không tạo nổi sóng gió gì lúc này một bên sáng t ắ c một bên lưu lại một lỗ thai nghe bắt quái liêu xanh nghe tới bên cạnh có học sinh nói hôm nay b u ổ i c h i ề u thần học viện lại sẽ tổ chức luận đạo hội hơn nữa còn là cái kia mới học tử văn hiên linh tổ chức lần này ngược lại là hoan nghênh người sở hữu tham gia lữ ánh sao lúc đầu muốn hỏi một chút liêu xanh muốn hay không một đợt nhưng thấy nàng như thế chuyên chú vẫn là được rồi không lại cái giày cái khác học sinh lúc đầu đối l i u xanh cũng có chút hiếu kỳ nhưng nhìn cái này bạn học mới như thế cố gắng vẫn là coi như thôi nhưng mà cũng có người cảm thấy như vậy cố gắng thật sự là mất đi đến quốc thư viện ý nghĩa lúc đầu linh tính cũng không cao còn không thừa dịp mới vừa vào đến thời điểm kết giao một phen cũng làm ù cố gắng không biết ra nước ngoài thư viện có thể làm thứ gì có người nhỏ giọng thở dài nói không chừng nhân ra cũng không muốn rời đi quốc thư viện đâu muốn làm nghiên tu sĩ dù sao có mai viện chính cái tầng quan hệ này muốn làm nghiên tu sĩ vậy cũng phải thi đậu thượng xá người kêu lại lắc đầu nói n g ư ờ i xem nhiều người của chúng ta như vậy đều hơn một năm có mấy cái lên thượng xá cũng là chẳng phải dễ dàng a bất quá mai viện chính có lẽ sẽ người k i a n ó i được nửa câu thấy tiếp theo tiết khóa giảng sư vội vã mà tiến vào rồi vội vàng ngừng miệng Tốt, chúng ta bắt đầu ra trận p h á p khóa vị này đen gầy giảng sư tuyên bố từ túi chữ vật móc ra thật dạy một đại sấp trận bàn cùng giấy nháp liêu xanh lập tức ngồi thẳng người thu hồi văn chương trận p h á p khóa vẫn là được thật tốt nghe một chút không biết quốc thư viện trận p h á p khóa tiêu chuẩn như thế nào chương bốn trăm m ư ơ i ba trận đạo người mới chương bốn trăm m ư ơ i ba trận đạo người mới liêu xanh nghe sau một hồi gật đầu liên miên vị giảng sư này quả thật có chút trình độ mặc dù nói tu vi khẳng định còn kém rất rất xa nàng tại tu tiên giới sư huynh thanh phong đạo nhân nhưng bàn về trận pháp phá giải trình độ là xa xa thắng mấu chốt vẫn là ở tại hai thế giới đối với trận đạo lý giải không giống tu tiên giới nội tình hùng hậu thượng cổ linh trận vốn là tài nguyên phong phú chỉ cần ứng dụng là đủ giới này quyết thiếu tích lũy tự nhiên đem trước mắt phát hiện mấy chục cái hữu hiệu trận văn lật đi lật lại ậ t l chia tách tổ hợp sử dụng hình thành bây giờ đặc biệt con đường nhưng là bởi vậy đối với trận văn lý giải càng thêm xâm nhập ngay xong người giảng sư này nói lên mấy loại thường dùng tiến gia trận văn thậm chí phá giải thành cơ sở đơn vị dù cho lấy liêu xanh bây giờ trình độ nghe tới vẫn là cảm thấy được ích lợi không nhỏ lần nữa cảm t h ấ y người giảng sư này không sai nhưng mà giảng sư vẫn chưa đặc biệt vì liêu xanh cái này tân sinh giới thiệu bản thân thế là nàng chỉ có thể quay đầu thấp giọng hỏi bên cạnh lữ ánh sao vị giảng sư này là ai lữ ánh sao đáp hắn gọi riêu tư bình là trận đạo lĩnh vực đại học sĩ thì ra là thế khó trách có như thế trình độ liêu xanh từng đọc qua không ít vị này riêu đại học sĩ liên quan tới trận đạo phương diện văn chương cùng thư tịch cũng biết hắn là tu hành lý luận khách quen bây giờ cuối cùng nhìn thấy chân nhân mới phát hiện nguyên lai là một cái như vậy gầy còn n e n nhánh t đến h rồi thực thao bộ phận diêu thư bình phát xuống mỗi người một cái trận bàn nói chúng ta đã học mấy tiết h ó a liên quan tới mấy cái này tiến g ra trận văn ứng dụng cùng biến thể hiện tại đại gia đến thực thao một lần chế tạo một cái tụ năng lượng phát trận đại gia hào hào không ngừng kêu khổ tụ năng lượng phát trận từ trước đến nay là trận đạo một cái chỗ khó bởi vì năng lượng vốn là nói không rõ sở không được đồ vật nghiên tu giới đối với lần này vẫn là tranh luận không thôi một đống giả thuyết còn chưa đạt được nhiệm g chứng bây giờ có thể tính làm năng lượng cũng chính là linh khí cấp thấp một chút chính là nhiệt năng cái khác tạm thời không thể nào xác định nhưng là đây cũng là không thể không nghiên cứu đi xuống một con đường giống tụ nóng pháp trận ứng dụng rất rộng từ bếp lò đến cung cấp ấm mà tụ linh pháp trận tại giới này đối với thông thần tu sĩ tới nói rất là hữu dụng đặt ở gia trạch bên trong thậm chí có thể trừ tả khử quỷ nhưng chế tác không dễ cho nên rất ít tại thị trường lưu thông lữ ánh sao cũng là kêu khổ không thôi nhưng vẫn là cố gắng tại giấy nháp bên trên vẽ lên đến thôi diễn lên tụ nóng trận văn mạch kín bố trí viết một hồi hắn mới nhớ tới cái gì nói với liêu xanh đúng rồi ngươi có lẽ muốn cùng riêu đại học sĩ nói một tiếng ngươi vừa mới đến chúng ta đã học mấy tiết hóa đều vẽ được gian nan ngươi tài học như thế một tiết hóa sợ rằng lời c ò n chưa nói hết liền bị hắn n u ố t xuống bởi vì lữ a n h sao nhìn thấy liêu xanh đã tại trên trận bàn khắc lại lên con mắt lập tức t r ừ n g lớn thanh e m cũng lớn ngươi ngươi không làm bản nháp làm sao trực tiếp vào tay rồi cái này một c u ố n họng dẫn tới người chung quanh nào nhìn về phía l i u xanh quả nhiên là cái người mới ngay cả loại này cơ sở phương pháp cũng đều không hiểu khoa mục kỹ thuật tu sĩ không cần học qua nhiều thiên công khoa tri thức bởi vậy tại chỗ rất nhiều người ở trên quốc thư viện trước ngược lại không hiểu làm thiên công tự h c thao chỉ hiểu lý luận bởi vậy nhìn thấy bạn học mới như thế kỳ thật cũng coi như bình thường bọn hắn rất nhiều người cũng là như vậy tới được chỉ là lên trung xá đã tốt lắm rồi sẽ không lại phạm dạng này cơ sở sai lầm bất quá đại gia cũng liền nhìn liều xanh l i ế mắt lần nữa xác nhận trong lòng suy đoán liền túi đầu tiếp tục làm việc trong tay mình chất pháp đối mặt như thế khó khăn đầy m ụ nào có cái gì thời gian dỗi nhọc lòng người khác d i ê u tư bình cũng bị lữ ánh sao lớn giọng hấp dẫn chú ý đi tới thế là hắn vậy phát hiện toàn trường học sinh đều ở đây giấy nháp bên trên v i ế t vẽ mà cái kia nhìn xem mặt sinh nữ học sinh vậy mà đã trực tiếp ra trận bàn khắc lại lên d i ê u tư bình n h ệ u nhữ mày túi đầu xem xét không chỉ có không có đánh bàn nháp trên trận bàn cũng không có bản nháp vết tích chân mày n h ệ u chặt hơn nhưng nhìn nàng khắc được nghiêm túc không nói gì nhắc nhở hẳn là mới nhập học không biết khắc trận chi pháp cũng là bình thường chờ chút không đúng đầu tiên vì cái gì mới nhập học ở trung xá đối với lần này mai viện chính sẽ nói cho r i ê n tư bình bởi vì nhưng mà n h ô n g ngày trận văn nhìn xem cùng hắn trỗi dậy quan hệ không lớn mặc dù tựa hồ ứng dụng một ít hắn hôm nay nói một chút lý luận nhưng hắn có thể vững tin là một loại nào đó không biết biến thể thế nhưng là cái này biến thể cho dù là hắn cái này am hiểu nhất trận văn thay đổi hình thái người xưng trận đạo biến thái riêu đại học sĩ bây giờ cũng có chút xem không hiểu rồi đ ầ u càng ngày càng thấp giống như là muốn phân biệt ra được đây rốt cuộc là làm sao biến ảo mà đến càng xem càng là trong lòng tán thưởng cái này một bút cái này hơi kéo thật sự là thần lai c h i bút bởi vì riêu đại học sĩ thấy qua tại mê mẩn cho mày tại cái khác học sinh xem ra thì là vị này mới học từ khắp đến cuối cùng là có nhiều hồng bét làm sao ngay cả riêu đại học sĩ đều nhìn được cho mày thậm chí còn lắc đầu liên tục cuối cùng c o n nặng nề thở dài một hơi ngươi sau khi tan học trở đi sau đó riêu tư bình không còn nhìn liều xanh trật bàn chắp tay sau lưng yên lặng đi xa đám người hít một hơi lãnh khí tâm đạo vị này bạn học mới phải gặp thai hướng xem xét d i ê u tư bình bắt đầu tuần tra lập tức túi đầu làm bộ nghiêm túc làm bản n h á p ai cũng không hy vọng trở thành kế tiếp bạn học mới chỉ là thẳng đến tới gần tan học cũng không còn người hoàn thành trận bàn khắc họa thậm chí có người đem trận bàn cho nổ trêu đến d i ê u tư bình càng là trùng điệp thở dài thôi cũng không làm khó các ngươi liền xem như hôm nay bài tập lần sau khi đi học giao d i ê n tư bình nói đại biểu tan học khánh em thanh vừa vang lên đám người quay đầu liếc nhìn liêu xanh bưng lấy trận bàn đứng tại r i ê n tư bình bên cạnh bóng bóng người yên lặng thở dài. sau đó nhanh chóng chạy đi không biết hôm nay nhà ăn đồ ăn như thế nào liêu xanh không có nhàn hạ suy nghĩ nhà ăn đồ ăn chỉ có thể chờ đợi lấy diêu tư bình cầm lấy bản thân trận bản t ỷ mỹ nghiên cứu n g ư ơ i đây là tụ linh trận diêu tư bình trầm ngâm n ử a này g nói liêu xanh gật đầu hôm nay linh c ả m không sai nghĩ ra một bộ khác tụ linh trận hóa pháp càng phù hợp giới này linh khí hội tụ mà lại xúc tiến minh tưởng hiệu xuất trợ giúp thông thần đây là ngươi tự mình nghĩ diêu tư bình lại lần nữa hỏi đúng thế liêu xanh gật đầu lần nữa đến nơi này một bạn tụ linh trận nàng đã đem lượng giới tụ linh trận dung hội còn thông làm ra mới nếm thử mà xúc tiến minh tưởng trận văn linh cảm vẫn là bắt nguồn từ thất huyền lệnh mặc dù không có sử dụng ta những cái kia tiến giai trận văn nhưng có thể nhìn ra được trình độ của ngươi đã vượt xa ở đây không dùng cũng không còn cái gì diêu tư bình lại thuận thế hỏi nói ngươi từng học qua thiên công học sinh bất tài chính là thiên công khoa xuất thân không dễ dàng a diêu tư bình ngay xong lập tức cảm khai nói hắn biết rõ thiên công khoa không học thuật khoa cùng võ học thi đậu khoa cử tự nhiên không dễ dàng ngươi làm ớ i tới chung xa sinh đúng thế kỳ quái gần nhất cũng không có kiểm tra hàng tháng ngươi làm sao thang lên đến d i ê u tư bình ngạc nhiên nói ta là mới nhập học kim khoa tiến sĩ liêu xanh k i ê m tốn ó i ẩn rơi mất kim khoa trạng nguyên s ư ơ n g hô d i ê u tư bình giật mình nói thì ra là thế mặc dù không có nhập học liền thăng xá tiền lệ nhưng xem ngươi trình độ quả thật có t r u n g xá sinh trở lên tiêu chuẩn cái này học sinh cũng thật là càng đ ả o càng thú vị thật sự là muốn mời nàng tham gia bản thân nghiên tu khóa đề d i ê u tư bình nhìn xem l i ê u xanh làm trật bàn do dự muốn hay không mở miệng nhưng là t r u n g xá sinh tham dự đầu đề trước nay chưa từng có vẫn là tạm thời coi như thôi chỉ là có chút đáng tiếc chào đón đến mai viện chính nhắc lại đẩy miệng đi l i chương h ạ bốn trăm một mươi bốn âm dương trai sự một chương bốn trăm một mươi bốn âm dương trai sự một vừa ra học xá liễu xanh liền vội vội vã tìm một con tiên hạc tiền bối cưới lên thẳng đến phía sau núi không phải là bởi vì ước hẹn thời gian sắp đến rồi mà là nghĩ đến khoảng cách lướt hẹn giờ mùi còn có một cái canh giờ được đầy đủ lợi dụng nội công đến rồi bản thân trai xá liễu xanh lập tức vùi đầu vào trong công việc đám chìm công tác nhường nàng tạm thời quên bên người những cái kia không đủ tốt đẹp tồn tại thì như tại dưới đáy bản cố gắng đem con mắt chen lên đến nhìn lén xấu hổ quái vật còn có dán tại sau lưng luôn luôn đối cổ nàng thổi hơi không biết tướng mạo người hoặc l à quỷ thế giới vẫn là không có tỉnh cũng không biết hiện tại thế nào rồi nhưng nàng chỉ là chia rồi một phần trăm tâm thần đi suy nghĩ thế giới tình trạng lập tức lần nữa đám chìm trong công đơn chế tác bên trong đám chìm trong đó liêu xanh vẫn chưa phát giác bản thân vùng đan điển chậm rãi toát ra từng sợi kim quang như là đêm qua ở trong không gian xuất hiện những cái tia kim tuyến bình thường một chỗ khác biến mất trên không trung tựa hồ chính kết nối hướng không gian bên trong cái nào đó không biết địa phương khoảng cách giờ mùi còn có mưa khác liêu xanh mới dừng lại trong tay khắc chật bút công đơn độ hoàn thành 75-87%. sản phẩm mới khai phát tiến độ 201. l i n liêu xanh còn nhiều hứng thú cho mình tính toán một chút tiến độ thế giới không ở ai có thể cho chúng ta sáng cái thanh tiến độ đâu chỉ có thể bản thân cho mình trong lòng mình cũng yên lặng ai thán hoài niệm lên thế giới thu thập xong đồ vật liêu xanh lái tiên hạc hướng mai viện chính nói tới âm dương trai bay đi âm dương trai tại thanh sơn một cái cực kỳ góc hẻo lánh nếu không phải đây là tiên hạc tiền bối dẫn đường liêu xanh quả thực hoài nghi mình bay sai rồi địa phương bởi vì nơi này xem ra đã bay ra quốc thư viện phạm vi thậm chí tựa hồ có chút nhìn quen mắt đây không phải lần trước nàng gặp được mai viện chính mảnh kia buộc bố hàn đ ằ m s a o lúc đó bọn hắn còn tại bên cạnh ăn mỹ vị cá lắc tới bởi vậy nàng đối với nơi này ấn tượng phi thường khắc sâu lại bay một hồi phía trước có một tòa lẻ loi trơ trọi lầu nhỏ đứng lặng tại ngọn núi bên trên tiên hạc tiền bối ngay tại hiển nhiên nơi đó chính là âm dương trai như thế xem ra chẳng trách mình lần trước sẽ gặp phải mai việt chính nguyên lai mình lạc đường mê được đánh bậy đánh bạ đến rồi âm dương trai cái này bên cạnh bất quá cái này âm dương trai tu được có thể thật là xa liêu xanh cảm khái t ừ thiên hạc trên lưng b ò xuống tới từng bước một đi hướng lầu nhỏ vừa tới gần liền gặp được một tầng cực mạnh cấm chế nhưng bởi vì lệnh bài của nàng đã bị giao phó nơi lây quyền hạn bởi vậy cấm chế đối nàng cũng không có, có tác dụng đi vào môn bên trong l à một đầu tĩnh mịch đường hầm chỉ có linh châu đèn miễn cưỡng cung cấp một tia sáng càng đi chỗ sâu đi con đường rõ ràng hướng xuống nghiêng tựa hồ thông hướng ngọn núi chỗ sâu xem ra cái này lầu nhỏ chỉ là hiệp h ộ chân chính nghiên tu vị trí tại chỗ càng sâu liêu xanh dọc theo đường hầm tiến lên thẳng đến nhìn thấy một nơi trận pháp truyền thống đứng lên pháp trận liêu xanh xuất ra lệ n h bài pháp trận đọc đến đến đến quyền hạn lập tức khởi động cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi khi nàng mở mắt ra phát hiện mình tựa hồ đến rồi một địa phương khác xung quanh vẫn như cũ giống như là trong sân động nhưng dựa theo cái này nhiệt độ tới nói hẳn là tại lòng đất chỗ càng sâu không nghĩ tới cái này âm dương trai giấu sâu như thế mà lại còn khắp nơi phòng hộ một đường này cấm chế đều rất mạnh chẳng lẽ cái này thí nghiệm rất nguy hiểm ta nghĩ điểm này đã rõ ràng rồi bởi vì liêu xanh đã cảm nhận được nồng đậm quỷ khí đập vào mặt quả thực vô pháp coi nhẹ bọn hắn đây là đang làm cái gì tại sao có thể có nồng như vậy quỷ khí liêu xanh không biết tại đường hầm chỗ sâu trong phòng hai vị ở đây phòng thủ nghiên tu sĩ cũng ở đây vì thế nhức đầu không thôi chu minh cùng mạnh vân trúc ngay tại trong phòng khẩn trương đi qua đi lại bọn họ đều là cái này nghiên tu trai bên trong nghiên tu sĩ phụ trách vì các vị đại học sĩ đánh một chút hạ thủ những này đại học sĩ trong tay mấy cái hạng mục vội vàng đương nhiên sẽ không mỗi ngày đều ở đây cho nên cũng cần có nghiên tu sĩ ở đây nhìn chằm chằm ghi chép thường ngày tình trạng bất quá hôm qua mai viện chính đã nói hôm nay ước hẹn bên trên nên bộ môn sở hữu đại học sĩ tới đây mở học tổ mặt khác còn mời một vị tại lĩnh vực này đã có chỗ tâm đắc học giả đến chỉ đạo chỉ đạo đã viện chính cùng mấy vị đại học sĩ đều đến thậm chí còn có xa lạ tiền bối học giả hai người vốn nên xuất ra trạng thái tốt nhất biểu hiện ra tốt nhất thành quả nhưng bây giờ bọn hắn là có lòng không đủ lực chủ yếu là điều kiện khách quan không phối hợp bọn hắn nhìn về phía trong phòng vật kia sự ai thắn lên nếu là hôm qua tới ban ngày Còn không có cái không nhưng gì, giờ. là bây thế r o n vòng g một đêm, c u sầu Minh i vốn là nửa được bạc tóc vừa là l c k h ô nhưng g ít. m ạ n Vân Trúc trầm ngâm nói, không có cách nào, nhất định phải báo cáo, lại mang xuống sợ rằng. Nàng gần dặn Trúc trầm một tuổi có cách cáo, làm phải lại báo là xuống sợ là chu minh t r a o mày vẫn là có chút do dự hắn mặc dù tóc nửa bạc người vừa khô vừa gầy nhưng kỳ thật tuổi không lớn lắm không đến ba mươi lăm tuổi muốn nói tiếng cái này nghiên t u trai hắn năng lực còn có điều không đủ là của hắn lao sư tô triệt quốc thư viện bên trong niên kỳ lớn nhất đại học sĩ người xưng tô l à o thai kiên quyết hắn nhét vào đến nói là cái đề mục này tiền cảnh tốt để hắn cọ cọ kinh nghiệm kết quả một cọ chính là mười năm còn không có nhìn thấy có cái gì thành quả hắn do dự điểm chính là phát sinh trọng đại như vậy sự cố nói không chừng hạng mục này cũng sẽ bị nghiên tu hội tạm dừng vậy hắn mười năm này chẳng phải là bạch bạch hết hiệu lực chính phiền não ở giữa cộng một cái tuổi trẻ giọng nữ vang lên các ngươi tốt tốt tốt đại nhất cái quỷ vực bọn hắn nhìn lại là một thon nhỏ thanh tú nữ tử xem ra niên kỷ quá nhỏ còn mặc trung xa sinh ý phục không biết làm sao lại xuất hiện ở đây họp ngồi chúng ta cái này nghiên tu trai vẫn chưa đối ngoại cởi mở ngươi là vào bằng cách nào chu minh lập tức hỏi đạo kỳ quái làm sao phía ngoài cơm chế không có ngăn lại nàng học m g ồ i ngươi có ra vào quyền hạn mạnh vân trúc ngược lại là kịp phản ứng nhưng là cảm thấy kỳ quái cái này cô gái trẻ tuổi chính là liêu xanh nàng không để ý đến vấn đề của hai người ánh mắt hoàn toàn bị hết thể trước mắt hấp dẫn chỉ thấy cái này bị móc sạch cao lớn rộng rãi trong sân động bố trí một đái to lớn linh khí h i ệ n nhiên dùng không ít tài liệu chân quý lòng lãm sắc q u a n mang khắc họa lấy minh văn mà cái này linh khí ở giữa là một vòng đất, trống, mặt đất cũng là hiện đầy trận văn mà ở pháp trận phía trên là một đoàn bị quỷ khí quấn quanh bóng đen v n v ẹ o xương đen ngay tại hướng ngoại mở rộng nàng liếc mắt liền có thể nhận ra đây là một cái ngay tại một chút xíu mở rộng bị vực học n ộ i ngươi vẫn chưa trả lời chu minh tiến lên không đông tha mà hỏi thăm ta là mai viện chính tìm đến liều xanh lời ít mà ý nhiều trả lời mặc dù liều xanh nói như vậy nhưng bọn hắn làm sao vậy không có khả năng đem trước mắt cái này cô nương trẻ tuổi hướng mai viện chính nói tới đặc biệt mời tới tiền bối học giả liên hệ tới chỉ cảm thấy hẳn là vị tiền bối kia học sinh kỳ thật mai viện chính hoàn toàn không nói đến tiền bối hai chữ chỉ là bọn hắn tự hành não bộ thôi dù sao có thể ở này lĩnh vực có chỗ tâm đắc còn có thể mời tới chỉ đạo làm sao cũng phải có vài năm kỳ a bất quá ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải ta vì sao xuất hiện ở đây mà là cái này như vậy mạnh quỷ vật làm sao lại xuất hiện ở đây liêu xanh thẳng thắn liêu xanh lời nói không có vấn đề gì bởi vì trước mắt cái này bị cấm chế tầng tầng bao khoả quỷ vực đang cố gắng cùng cấm chế đối kháng tiết lộ mà ra quỷ khí càng thêm nồng đậm làm người bất an hai người nhìn nhau không khỏi kinh ngạc học o muội ngươi có thể trực tiếp nhìn ra đây là quỷ vật cái dạng này có thể không nhận ra là quỷ vật sao liêu xanh c h u y ệ n đương nhiên nói không quá lý giải vấn đề của bọn hắn mảnh này q u ỷ vực đã mở rộng đến cao b ả y thước mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó vặn vẹo màu đen trong không gian có một người hình vật thể nhìn kỹ giống như là một loại do đất thó chất liệu chế thành nhân ngẫu chân nhân lớn nhỏ bộ mặt đặc thù khoa trường con mắt to được không hợp với l ẽ t h ư ờ n g biểu lộ cực kỳ xúc nổi cái này nhân ngẫu phần đầu to lớn cơ hồ cùng thân thể bình thường lớn nhỏ trên đầu là hai cây bím tóc sừng dê đen nhánh con mắt hiện hình bầu dục hình tô điểm lấy màu trắng điểm nhỏ xem như ánh mắt phản quang miệm đỏ tươi liệt được cực lớn nó mặc một bộ màu đỏ tươi á thủ trình h ì là là đặc biệt là cặp tia nhuộm điểm trắng con mắt rõ ràng là cứng đờ vẽ ở trên mặt nhưng lại giống như là linh động lóe rào hoạt ánh sáng phản phất biết di động bình thường giống như là đang nhìn mình chương bốn t r ư ờ i lăm âm dương trai sự 2 chương bốn t r ư ờ i lăm âm dương trai sự 2 liêu xanh nhìn kỹ một lần cự hình linh khí bên trên minh văn nhận ra chính là giam cầm một loại pháp trận mà lại tương đương cường lực mà bên trong trận văn thì là một bộ khác hiệu dụng hoàn toàn bất đồng trận văn liêu xanh ánh mắt ngưng lại quay đầu lại hỏi nói cái này đồ vật nguyên bản không phải quỷ vật ta hai người nháy mắt biến sắc chu minh nhịn không được kinh ngạc lại hiếu kỳ mà họ tham họ muội làm sao người biết bên trong trận văn chính làn ế m thử linh khí cùng quỷ khí chuyển hóa chi đạo a liêu xanh tiếp tục nghiêm túc phân biệt nhưng là phương hướng của các ngươi là thông qua quỷ khí ngưng tụ trận pháp để linh vật hấp thu quỷ khí chuyển hóa thành quỷ vật mạnh vân trúc càng là một mặt trấn kinh chi sắc cũng đã hỏi lời giống vậy học muội làm sao ngươi biết cuối cùng rõ ràng cái này âm dương trai tại sao phải đặt ở địa phương xa như vậy n g u y ê n lai、like、bọn hắn tại làm chuyện nguy hiểm như vậy liêu xanh vừa muốn tiếp tục giải thích lại nghe được trong đường hầm chuyển đến mấy người tiếng nói chu minh nghe tiếng tranh thủ thời gian thối lui đến góc tường mạnh vân trúc cũng là lập tức kịp phản ứng lôi kéo liêu xanh thối lui đến một bên một bộ đê mi thuật nhãn d á n vẻ liêu xanh lặ t ô n kính một chút đại học sĩ nhóm đến rồi chu minh nói quả nhiên cổng xuất hiện ba người bóng người đi ở trước nhất chính là một cái t r ố n g q u ả i trượng cao tuổi lao phụ nhân đằng sau đi theo một người trung niên nam tử cùng một cái trung niên nữ tử liêu xanh nhận ra trong đó vị nam tử kia chính là nàng buổi sáng thấy qua diêu t ư bình một cái khác trung niên nữ tử thì là khoa cử lúc giám khảo một t r o n g nhưng liêu xanh cũng không tin tưởng nàng thân phận nhìn thấy liêu xanh một mặt hiếu kỳ ngây thơ mạnh vân trúc t h ấ p giọng giải thích nói vị tiền bối này là tô triệt đại học sĩ là chu minh lao sư chu minh liêu xanh hỏi chu minh ho nhẹ một tiếng thất giọng nói chính là tại h ạ phía sau là nhan lai nhan học sĩ là sư phụ của ta mạnh vân trúc nói còn thuận tiện tự giới thiệu mình một lần ta gọi mạnh vân trúc liêu xanh gật gật đầu ta gọi liêu xanh như thế liền coi như biết nhau rồi bất quá bởi vì này hai vị nghiên tu sĩ học tỷ học trưởng lâu dài trong sơn động chui nghiên tu đối thế sự cũng không hiểu rõ bởi vậy liêu xanh cái tên này ở tại bọn hắn trong thai cũng không có đặc biệt gì kỳ thật bọn hắn như thế thấp giọng nói chuyện cũng không còn chỗ hích lợi gì bởi vì rất hiển nhiên những n à y đại học sĩ vừa tiến đến cũng là lập tức bị cái này không ngừng khuyết trương quỷ vực hấp dẫn t ô láo thái không nhịn được khẽ di một tiếng chống quải trượng chậm dãi đến gần xem xét ánh mắt lộ ra một tiệm nghiêm trọng nhan lai cùng r i ê u tư bình vậy thần sắc giống vậy nghiêm trọng hiển nhiên phát giác dị thường hai vị niên tu sĩ ở bên cạnh ngâm nớp lo sợ mồ hôi lầm địa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tô l á o thái quải trượng một sử nhìn về phía chu minh phương hướng nghiêm nghị nói chu minh ngươi nói một chút chu minh cần chúc tựa như thân thể l ắ c một cái ngập ngừng nói ta mạnh vân t r ú c chủ động tiến lên thi lễ một cái nói về đại học sĩ lời nói ngày gần đây cái này đầu to bút bê đã dần dần quỷ hóa cũng coi là có tiến triển nhưng mà do dự một cái trước mắt nàng mới tiếp tục nói kết quả không biết sao hai ngày này vậy mà bắt đầu gia tốc triệt để trở thành quỷ vật cũng triển khai quỷ vực lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai vị nghiên tu sĩ trên thân tự nhiên vậy chú ý tới bên cạnh bọn họ liêu xanh chứ tô lao thái không nhận ra liêu xanh hai người khác ngược lại là nhận ra nhan học sĩ rất rõ ràng nàng là ai lập tức nghĩ đến hẳn là mai viện chính tìm đến mà d i ê u tư bình xem xét là liêu xanh vậy lung lay thần không nghĩ tới cái này hắn xem trọng nhưng lại tiết hận không thể hấp thu nhập nghiên tu trai chung xa sinh vậy mà chẳng biết tại sao trực tiếp xuất hiện ở đây nhưng là lúc này cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm bởi vì bọn hắn đều bị mạnh vân trúc câu nói tiếp theo hấp dẫn mà lại không chỉ như thế còn mạnh vân trúc thanh âm bên trong mang theo một tia bất an không nói được tựa hồ nàng cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi ngươi nói còn thế nào rồi tô láo thái nghiêm túc nói còn còn một mực tại biến mạnh vân trúc cuối cùng nói ra sắc mặt t r ắ n g bệnh đám người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cái gì gọi là một mực tại biến chẳng lẽ quỷ vực tại biến đây là ý gì nhưng nhìn về phía trung minh cũng là một mặt xác thực biểu lộ liêu xanh cho mày cảm ứ n g đến cái này quỷ vực xung quanh hạt biến hóa cảm ứ n g đến lưu động đ ỗ n g nhiên trong lòng k h é động không đúng giống như thật là có ý tứ gì tô lao thái nhữ mày nhìn về phía chu minh hỏi chu minh ngập ngừng nói lao sư cái này quỷ vực sẽ định thời gian chuyển hóa ta cũng không biết nói như thế nào phải nói linh vực lời này vừa nói ra mọi người đều trong lòng run lên linh vực chưa từng nghe thấy nhan lai lắc đầu nói diêu tư bình lại v i ệ n cái c ầ m c h ầ m tư tự lẩm bẩm chẳng lẽ là ta trận văn xảy ra vấn đề tô lao thái sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy chống khỏi trượng tới gần linh khí trong tay bản trâu từng khỏa sáng lên tựa hồ đang tính toán cái gì lúc này một cái giọng nữ trong trẻo đ ố n g nhiên vang lên ta nghĩ có lẽ cùng cái này đ ồ vật là thượng cổ linh vật có quan hệ đám người tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện lại là cái này không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này liêu xanh nàng giơ tay một mặt bình tĩnh chu minh vội vàng giật giật liêu xanh y phục nhỏ giọng nói trường hợp này ngươi còn không rõ ràng lắm đừng ra mà ta ngươi nói một chút tô láo thái lại nói thẳng liêu xanh nói đầu tiên ta có thể hay không nhìn xem các ngươi nhật ký lời nói này đến mạnh vân trúc cùng chu minh do dự vị này l i ề u xanh mặc dù làm a i viện chính mời kiếp trước đệ nhưng là dù sao vừa mới đến nghiên tu trai ngày đầu tiên nghiên tu nhật ký loại này cơ mật đồ vật có thể cho nàng nhìn sao lúc này nhan lai đối tô lao thái nói nàng làm a i viện chính bên kia nói còn chưa dứt lời tô lao thái lập tức một mặt hiểu rõ ta hiểu rồi còn mang theo ý cười liếc nhìn học sinh của mình chu minh ngươi hiểu cái gì rồi ta thế nào cảm giác có chút hiểu lầm l i ề u xanh nội tâm thanh â m nói mặc kệ rát ra hổ dễ làm việc nhưng tô lao thái không nhiều lời cái gì chỉ chọn đầu nói cho nàng xem đi Đã tô t lao cái đều này tiếng, thượng, cứ thượng cổ linh vật tên là i đầu to búp b hiệu quả là có thể cùng người sử dụng chơi game trước mắt nghiệm chứng đạt được bên trong chứa đựng bốn loại trò chơi đánh bay thuyền an đậu người chơi trốn tìm tham ăn rắn ngay là một giả trẻ đều hợp nhưng không có gì thực chiến tác dụng linh khí nhưng nó còn có rất trọng yếu đặc tính Chính tài lại lại n bê cho ó rất năng rằng thẩm t rất có thể cũng là bởi vì các ngươi nghiên tu kế hoạch thiết kế lại thêm một chút tình huống đặc biệt đưa đến trước mắt kết quả liêu xanh lớn mật phát biểu để hai vị nghiên tu sĩ hít một hơi lanh khí liền ngay cả nhan lai cùng riêng ưu tư bình vậy biến sắc bởi vì cái này nghiên tu kế hoạch chế định người chính là tô lao thái đương thời nàng tại nghiên tu hội bên trên vì kế hoạch này phong khoáng tự do khẩu chiến quần hùng anh tư đến nay còn khắc thật sâu tại mọi người trong đầu bởi vậy nghe xong liếu xanh lời nói tô lao thái quật lại trâu chỗi tay một bữa cười như không cười nhìn về phía nàng trong lòng mọi người run lên nhưng nghe tô lao thái nhàn nhạt đến rồi một câu n g ư ờ i nói tiếp chương bốn trăm mười sáu âm dương trai sự ba chương bốn trăm mười sáu âm dương trai sự ba liêu xanh không nhiều hơn suy tư nói thẳng c đúng i hy ngài dùng dạng n phòng hộ cấm chế xác thực làm được tương đương xuất sắc nhưng là không thể không nói cái này tính nguy hiểm vượt qua ngài tưởng tượng liêu xanh nghiêm mặt nói đối với sự thật nàng không muốn quanh coi lòng vòng nàng có thể cảm ứng được Quỷ vực một ở r n g tiếng nói t giàn mua trong phòng văng lên thả một cái quỷ vật ở đây không biết bao nhiêu năm tính nguy hiểm lớn bao nhiêu chỉ thấy một ông già vừa nói một bên chậm rãi đi tới mai việt chính đám người hào hào kêu cung tính hành lễ người đến chính là mai việt chính hắn ấy náy cười một tiếng thật có lôi làm việc công có chút tới chợ tiếp đó hắn vừa cười nói bất quá xem ra đến hay lắm giống chính là thời điểm ánh mắt nhìn về phía linh khí bên trong kỳ vật tiếu dung không có biến mất chỉ là mang một tia lanh ý người nói tiếp nói chúng ta năm đó kế hoạch có gì không ổn liêu xanh nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đầu tiên ngưng tụ giữa thiên địa quỷ khí bản này chính là cực kỳ hỗn loạn không thể khống năng lượng ngưng tụ đến không có gia nhập ổn định cùng cố định đưa vào trang bị dẫn đến đưa vào linh khí quỷ khí phi thường không ổn định ảnh hưởng các ngươi bản thân hạng mục hiệu suất không nói còn dễ dàng dẫn đến d i biến l i u xanh còn muốn nói tiếp trong lòng thanh ấm lại h o h o nhắc nhở nàng chú ý một chút lễ phép cùng trường hợp nhìn mặt mà nói chuyện. nàng lúc này mới trong lòng lột bột một tiếng nhìn về phía an t ĩ n h lại đám người còn có hai vị nghiền tu sĩ như cha mẹ chết s á t mặt mới ý thức tới bản thân tựa hồ quá lớn mật trực tiếp thật có l ỗ i tô lao thái lại trầm giọng nói nói tiếp Ừm. đám người lên mắt, mới trầm mở miệng, ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu. Các xem Đám mặt Liêu lên lượng. lượng. Lai người rãi ngoài ngươi giữa thiên người hai giọng nhiên quanh yếu, nhau, Xanh ra địa Nhan nhìn còn trọng nhẹ thần thánh năng、lượng. Thần thánh năng lượng. Đám người hai mặt nhìn đông nhãn thấp thì thảo. các rất có thể cảm ứng được. trải qua tối hôm qua trải nghiệm nàng đối với mấy cái này năng lượng cảm giác trở nên bén n h y dị thường nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trừ linh khí cùng quỷ khí hạt bên ngoài còn có một loại thần thánh hạt phân ly tại giữa thiên đ i ệ m chỉ là nàng chỉ có thể hấp thu những n à y vô chủ quỷ khí hạt linh khí hạt cùng thần thánh hạt đều không thể tiến vào trong cơ thể của nàng giống như là độc lập với nhau lẫn nhau không phải nhiễu thần thánh năng lượng ta cũng không có đầy đủ nghiên cứu nhưng trước mắt theo ta quan sát mặc dù nó có thể t ị n h hóa quỷ khí nhưng trên thực tế nó thiên hướng về trung tính đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta đây cũng là liễu xanh lời nói thật nàng cũng là hôm nay thông qua quan sát bọn họ pháp trận ngưng tụ đến hạt mới chính thức đạt được ý nghĩ này nhớ tới m ạ c bắt sự tình thần thánh năng lượng cùng quỷ khí cũng không phải là tương hô đối lập thậm chí có thể dung hợp thôi hóa đây chính là một loại chứng cứ thể hiện cho nên thần thánh năng lượng một phương diện cùng quỷ khí xung đột ảnh hưởng chúng ta tiến trình nhan lai suy tư một phương diện khác một khi thần thánh năng lượng đưa vào không ổn định có thể sẽ kích thích quỷ khí sinh ra không thể đoán được biến hóa tô lão thái đôi quỷ khí tràn đầy nghiên cứu vậy lập tức nghĩ tới tầng này nàng không nhịn được xem trọng trước mắt cái cô nương này lướp mắt ngươi tên gọi là gì t ô lao thái hỏi về đại học sĩ ta gọi liêu xanh liêu xanh cung kính hồi đáp nên có lễ phép vẫn là m u ố n có nhan lai còn cười nói liêu xanh vẫn là kim khoa trạng nguyên đâu kim khoa trạng nguyên chu minh kinh ngạc thoát ra lập tức dẫn tới đại gia nhìn chăm chú vội vàng che miệng lại d i ê u tư bình không để ý đến chuyện bên ngoài lúc này mới giật mình khó trách đứa nhỏ này lợi hại như vậy dù sao cũng là trạng nguyên bất quá hắn vẫn không rõ vì sao nàng vừa tiến đến chính là trung xá sinh hơn nữa còn có thể xuất hiện ở đây nhưng vấn đề này rất nhanh đạt được giải đáp Ta n hừng rất, học học rất không tệ có làm thật kinh nghiệm bây giờ lại có thể tại quốc thư viện bổ sung lý luận cùng ta đương thời không sai bị lắm coi trọng ngươi tô lao thái cười đến càng là cùng ái liều xanh tranh thủ thời gian lại là thi lễ t ô lão thái càng xem càng hài lòng nếu không phải nhan lai nói mai viện chính đã coi trọng cái này học sinh nàng đều muốn động thủ đoạn chu minh nghe được đau thấu tim gan lão sư làm sao cũng không có như thế khen qua bản thân trở lại vừa mới liêu đồng học nói tới vấn đề chúng ta trước kia không có chú ý tới thần thánh năng lượng là bởi vì bản thân phân ly trên không trung thần thánh năng lượng cũng không nhiều mai viện chính trầm ngâm nói nhưng là đêm trước còn có đêm qua trường an liêu xanh trầm giọng nhắc nhở mai viện chính lập tức kịp phản ứng nắm bắt râu ria mỉm cười gật đầu l i u đồng học nói đúng chu minh nghĩ hoặc không nàng nói thế nào đúng nàng đều không nói gì thêm t ô lao thái cũng là mỉm cười nói ngươi quả nhiên không sai nhan lai cùng d i ê u tư bình cũng là gật đầu mỉm cười chu minh trong lòng hò hét chẳng lẽ là ta vừa mới hôn mê vì cái gì giống như bỏ lỡ một đoạn đối thoại vì cái gì các ngươi đều hiểu liền ta không hiểu vẫn trúc tỉ ngươi hiểu không chu minh thấy mạnh vân trúc vậy gật đầu nhỏ giọng nói mạnh vân trúc bảo trì mỉm cười khoe miệng gạt ra một câu ta cũng không hiểu vậy ngươi tại sao phải gật đầu bởi vì ta không muốn lộ ra q u á ngu mạnh vân trúc nói mà không có biểu cảm gì nói bất quá kỳ thật vẫn là bởi vì bọn hắn thâm cư lòng đất đối trường a n hai lần thần dáng vậy mà hoàn toàn không biết gì vị này học tỷ học trường xin hỏi cái này quỷ vực biến hóa thành l i n h vực giãn cách nhiều dài liều xanh b ô n g nhiên mở miệng hỏi cái này nghiên tu nhật ký bên trên cũng không có viết đến bởi vì chúng ta cũng sợ ra sai cho nên không dám viết ở phía trên mạnh vân trúc lập tức một miệng rõ ràng tư duy trôi chạy trả lời chúng ta kiểm tra đo lường đến đêm trước đột nhiên triển khai lĩnh vực kéo dài không sai biệt lắm sau mười hai canh giờ tại hôm qua giờ dậu thời điểm vậy mà chuyển thành q u vực đám người hiểu rõ gật đầu nhan lai nói đó chính là h ô m qua trường an thần giáng thời khắc thần thánh năng lượng tăng vọt thì ra là thế mạnh vân trúc kinh ngạc chuyển thành quỷ vực về sau đại khái một canh giờ luân chuyển một lần biến thành l i n h vực thời điểm phạm vi vẫn là đang khuyết đại a nhan lai hỏi căn cứ linh khí kiểm tra đo l ư ợ n g xác thực như thế chu minh do dự một chút nói d i ê u tư bình ý thức được cái gì cảm thụ được cấm chế này trong tay từng trường trận bản đánh ra nhưng tựa hồ vẫn là không có chấm tính lại màu đen mặt nhịu c u n g một chỗ giống một viên màu đen quả táo tô lão thái ý theo lời này một lần nữa dùng trâu xin tính toán rất nhanh nàng trầm giọng nói Dựa theo hiện tại cái này, quỷ vực theo tại tốc độ phát triển, rất hiện hiểm. Lao sư, ý của ngươi là không phải. cái này nguy quỷ độ lần a của o nào sư, sẽ ngươi trương ý Cái vực chúng chế. không này đến trình không không phải. là l khuyết thể quỷ ta độ này chu minh cuối cùng nghe hiểu hắn cũng không phải thật ngu đội chỉ là tâm tư đơn thuần không có cách nào quen thuộc phía trước bọn hắn một mực tại làm trò bí hiểm thôi đúng cái này quỷ vực đặc tính rất đặc thù tô lão thái trên tay châu xin sáng lên được càng ngày càng nhiều thậm chí xuất hiện từng vết nứt phải nói cái này thượng cổ linh khí đặc tính rất đặc thù chúng ta cũng không còn nghĩ đến nó hình thành vực trận về sau vậy mà lại ra tốc hấp thu xung quanh năng lượng mặc dù các ngươi rất cơ t r í đã đình chỉ cái này lình chuyển quỷ vận hành và thao tác nhưng là nó đã không hề bị cấm chế này hạn chế mai viện chính lắc đầu nói như thế nào như thế cấm chế này chẳng lẽ không có thể trở ngại quỷ khí tiến vào sao mạnh vân trúc sắc mặt c h ă n g nhật liêu xanh nói không có cách nào bởi vì quỷ vật cũng có một loại đặc tính có thể xuyên qua không gian cũng là nói mặc dù nó nhìn xem ở đây trên thực tế nó khả năng có một bộ phận cũng không ở chỗ này liêu xanh lời nói rất khó rõ ràng nhưng bọn hắn đều nghe hiểu liên quan tới quỷ vật có thể xuyên qua không gian điểm này nghiên tu giới sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau bởi vậy khi này cái quỷ vật cường đại đến có thể xuyên thấu không gian bọn hắn xác thực không có cách nào ngăn cản nó từ không gian khác hấp thu quỷ khí đây là đẳng cấp gì chu minh sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh nhìn thấy linh khí bên trên máy d ò quỷ khí long lánh hào quan g trói mắt hắn cho tới bây giờ chưa có xem như thế sáng quỷ khí nhắc nhở cái này máy d ò quỷ khí không giống liêu xanh làm có rõ ràng đẳng cấp phân chia chỉ có thể căn cứ độ sáng phán đoán đại khái cho nên chu minh liếc mắt xuống dưới không cách nào phân biệt mà tô lao thái tại t r ư ớ c tạo viện trông được nhiều liếp mắt đã biết lạnh giọng nói đây là hai họa đám người hít một hơi lanh khí mà tô lao thái câu tiếp theo càng là làm người run sợ không có cách chỉ có thể đi vào đem nó giải quyết rồi theo tô lao thái một câu nói kia rơi xuống bên trong đầu to bút bê nụ cười trên mặt càng là dễ thấy tựa hồ phi thường hài lòng gần nhất quá độ một lần cảm ơn mọi người ủng hộ hoa chờ cuối tháng tập thể cảm tạ một lần chương bốn trăm mười bảy kỷ niệm công viên một chương bốn trăm mười bảy kỷ niệm công viên một liêu xanh còn là lần đầu tiên tiến vào t a i họa cấp bậc quỷ vực vừa tiến vào q u ỷ vực quen thuộc hắc cám từ không trung nặng nề đè xuống toàn bộ thiên địa phản phất đều bị cái này hắc cám t h ô n vệ khiến người không t h ở nổi nông nặc quỷ khí như thủy triều vào tới đối với tu sĩ khác tới nói cần vận lên linh khí tài năng làm sơn g ă n cản nhưng là đối với liêu s a n h tới nói lại là toàn thân t ư thái theo bọc hậu diêu tư bình vậy tiến vào q u ỷ vực lối vào xương đen đột nhiên tụ hợp phong kín sở hữu đường lui về sau nhìn lại chính là một mảnh vô tận hắc cám m ấ vụ mà phía trước cũng là đồng dạng xương mở lỡ lờ chỉ có thể nhìn thấy cái tia quỷ dị đầu to bút bê tại trong xương mủ như ẩn như hiện một đôi dễ thấy con mắt lớn tựa hồ đang theo dõi b như thế muốn đi đâu đã rất rõ ràng rồi lần này tiến vào chỉ có mai viện chính tô lao thái nhan học sĩ diêu tư bình liêu xanh cùng chu minh sáu người mặc dù người không nhiều nhưng là dựa theo thực lực tới nói nên dư s à i bốn cái động huyền cảnh tu sĩ trong đó mai viện chính cùng tô lao thái đều là hậu kỳ tiếp cận thần t à n g cảnh cường giả lại thêm liêu xanh cùng chu minh một cái minh chân cảnh trung kỳ một cái minh chân cảnh hậu kỳ thấy thế nào đều cảm thấy cái này đội ngũ cường đến quá mức chớ nói chi là tô lao thái từng là chức tạo viện tham tuần ti nhân vật truyền kỳ diệt quỷ vô số kinh nghiệm phong phú có đại lao dẫn đường c h ú nhưng g cùng ta t cuối có ể nằm ngỡ rồi. xanh mừng khắp khởi nghĩ đến. Đừng quá đắc ý, vẫn là phải cẩn thận.、Câu、nói này quan Nếu nên nói n rồi. Liêu khởi phải giới là là quá Câu thuộc. khắp chút thế h đắc ở đây, có ý sẽ nói như vậy. h ư n mà không giống l i ê u xanh lúc này lòng tràn đầy nhẹ nhõm chu minh lần thứ nhất tự mình tiến vào q u ỷ vực một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng ánh mắt càng không ngừng khắp nơi bồi hồi sợ có cái gì đ ồ vật quấn lên thân hắn vốn cũng không muốn vào đến còn kỳ vọng tìm chức tạo viện giải quyết thì thôi kết quả bị mạnh vân trúc gõ đầu của hắn một cái nói người muốn cho chức tạo viện biết rõ chúng ta đang len lén tạo quỷ vật sao chu minh n g đầu có chút bị khuất t ô lao thái quét người học sinh này l ư ớ t mắt chầm giọng nói đây chính là hiện tại triều đình tối kỵ đừng nói m ỏ sau đó t ô lao thái không nhịn được hai tháng chu minh vẫn là quá say mê tại học vấn cái khác cũng không quá hiểu tại nghiên tu trai cái này an ổn thuần túy trong hoàn cảnh càng trở nên càng ngày càng trị độn xem ra vẫn là cần có điểm khác kích thích để hắn tỉnh táo tô lao thái nghĩ đến nhìn về phía liêu xanh thế là nàng quyết định dứt khoát để chu minh vậy cùng theo tiến vào q u ỷ vực lưu lại mạnh vân trúc ở bên ngoài nhìn chằm chằm mạnh vân trúc tính tình chầm ổn am hiểu lệ khí trận đạo cũng không yếu nhường nàng ở bên ngoài vậy yên tâm Còn có trong h ể giúp đỡ a cố cấm chế t Cứ như vậy, Chu、minh、mặc như Minh không có cam dù lòng Nhưng ở tô l bối rối thời khắc một tấm phủ chú vỗ vào trên người hắn lập tức phụ chú lực lượng như thanh tuyền giống như rửa tẩy hắn tâm linh trong lòng các loại khói mù bị xua tan làm hắn qua loa an địch lại chu minh cảm kích nhìn về phía bên cạnh liêu xanh thấp giọng nói cảm ơn ngăn chặn tâm thần cẩn thận không muốn bị đánh tan tâm lý phòng tuyến liêu xanh nói liêu xanh cũng cho bản thân bỏ thêm một cái kiểu ngự cho linh hồn bảo hộ phủ để phòng vật nhất nàng vốn là trị số tinh thần không cao bây giờ tiến vào quỷ vực bên hai không ngừng vang lên thì thầm thì thầm hình như có vô hình c h i vật trong bóng đêm dình bỏ lấy nàng còn tốt thể chất của nàng đặc thù thần thánh năng lượng hộ thể còn có thể hấp thu quỷ khí chuyển hóa thành thần thánh năng lượng trị số tinh thần ngay tại một chút xíu khôi phục chỉ là tiến đến về sau khôi phục tốc độ sẽ qua loa chậm lại thôi trong các vụ bọn hắn chính từng bước một tiếp cận nhân g ẫ u nhưng mà khi bọn hắn tới gần nhân ngẫu vậy mà từ xương đen bên trong biến mất sau đó xuất hiện ở chỗ xa hơn bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi trục lấy nhân ngẫu bóng người dù cho biết do nó là tại dẫn bọn hắn xâm nhập quỷ vực như thế lật lại mấy lần cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa to lớn cổng v ò g trước cổng v ò g phía trên chữ viết đã mơ hồ không rõ chỉ còn lại không c h ọ n vẹn mình n à y công khẩu mấy chữ liêu xanh tỉ mỉ phân biệt thấp giọng thì thầm kỷ niệm công viên nhân ngẫu đang đứng ở trước cửa trên mặt là quỷ dị m ỉ cười y nguyên không nói một lời không n ú c n í c giống như là tử vật bình thường cái này chẳng lẽ không phải liền là tử vật、sao? nhưng luôn cảm thấy nó là sống có đồ vật ở bên trong một mực g i ò m ngó chúng ta đại môn bị dây leo chăm chú quân quanh cơ hồ nhìn không thấy cảnh tượng bên trong chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cao ngất tán cây cùng nơi xa tháp nhọn hình dáng mai viện chính trong tay hàn quang l ó ạ i lên đem dây leo chặt đứt lộ ra vết d ì loang lộ cửa sắt l i ê n đại bọn hắn chuẩn bị đẩy cửa vào lúc cửa sắt lại giống như là chịu đến vô hình nào đó lực lượng tôi động bản thân từ từ mở ra một cái k h ẽ hở lộ ra một tuyến bên trong hắc ám phong cảnh lần này khiến người có chút do dự không dám tiến lên đi vào đi tô láo thái lại trầm giọng nói trực tiếp chống cả trượng một bước bước vào trong đó mai viện chính theo sát phía sau sau đó là liêu xanh cùng ngân lai liêu xanh vừa định vượt qua ngưỡng cửa đông nhiên cảm giác được sau lưng có một đạ o âm lanh ánh mắt quay đầu nhìn lại chỉ thấy kia đầu to bút bê chẳng biết lúc nào đã xoay người lại vẫn như cũ mỉm cười nhìn bọn hắn một con kia nhỏ bé cánh tay vậy mà g ơ lên phảng phất tại hướng bọn hắn vây tay từ biệt theo cái cuối cùng d i ê u tư bình tiến vào cửa sắt đột nhiên phát ra ba một tiếng t r ú n g điệp đóng lại riêu tư bình dùng sức nắm lấy môn lung n g y sau đó đối đại g a lắc đầu biểu thị cái cửa này đã bị lực lượng nào đó khóa c ố n rồi bất quá đây cũng là quỷ vực bình thường thủ đoạn bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý không phá hư hạch tâm chỉ có thể có đi không về trong công viên tối sầm hết thể đều chỉ có hắc cám hình dáng đông nhiên có mở n h ạ t quan g mang lấp lóe mấy lần cuối cùng ổn định lại bọn hắn cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh trống vắng không người q u a n trường xung quanh có vài chiếc đèn đường mở vàng gạch đất sớm đã vỡ vụn dây leo cùng cỏ dại tùy ý sinh trưởng c h ỉ một vùng không gian tựa hồ bị niêm phong tích chứ tại thời gian mảnh vỡ bên trong chỉ còn lại hoang vụ cùng tịch liêu đại môn một bên là một viết q u ạ c bán quả vật phong nhỏ mặc d tất cả mọi người không biết đây là ý gì nhưng xem ra đại khái có thể đoán được chính là cùng loại với cửa hàng địa phương bên ngoài xây dựng thành xưa c ũ bộ dáng nhưng bên trong xem ra chính là phổ thông cảnh bán quả vật ráng vẻ mấy cái liêu xanh có chút quen thuộc tủ lạnh cùng cây hàng bên trong còn bày đầy thương phẩm vết dỉ loang lẩu cổng sắt hàng rồi một nửa giống như là chủ quán trong lòng nội vàng còn chưa kịp triệt để đóng cửa liền biến mất quảng trường cuối cùng là hoàn toàn tĩnh mịch hồ k h u nước hồ đục không chịu nổi t ả n ra nồng nặc mục nát khí t ứ c trên mặt nước ngẫu nhiên có màu đen cái bóng chìm nổi không biết là bên trong lưu lại sinh vật vất lạc á i này trong vườ không thể nghĩ lại cỏ dại rầm rạp bên hồ sườn núi trên bờ là tán rừng tiểu đạo tương tự bị cỏ dại cùng dây leo bao trùm bao phủ tại loang lổ bóng cây phía dưới giống như là tĩnh mịch đường hầm thông hướng không biết nơi nào các ngươi nhìn nơi đó giống như có một người chu minh em thanh j u n dậy chỉ hướng tán rừng tiểu đạo chỗ sâu đám người thuận đầu ngón tay của hắn nhìn lại quả nhiên trong rừng ấm tiểu đạo trong bóng tối thấy được bóng người nào đó chỉ là bóng người kia đầu cực lớn hiển nhiên không phải người bình thường mà là lại là cái kia đầu to bút bê tôi cùng với nàng học sinh khác biệt tô lao thái rất là tỉnh táo nó tự cấp chúng ta dẫn đường thế nhưng là thế nhưng là nó giống như tại ở gần chu minh thanh em lộ ra sợ hãi lại lần nữa nhìn lại chu minh nói đến không có sai không biết lúc nào cái k i a đầu to bút bê tựa hồ càng gần một chút bởi vì đầu của nó đã có một bộ phận rời đi bóng cây phía dưới bị trên quảng trường đèn đường mở mở chiếu sáng non nửa khuôn mặt lộ ra một con mắt mang theo mơ hồ ác ý chương 418, kỷ niệm công viên 2, chương 418, kỷ niệm công viên 2. nó đang thúc giục gấp rút chúng ta đuổi theo mai viện chính trầm ngâm nói nếu như chúng ta không có đuổi theo đâu nhan lai、like、c a o mày nói chẳng lẽ nó liền sẽ càng ngày càng tới gần đ o á n chừng là như vậy d i ê u tư bình ánh mắt nặng nề một khi nó thật sự chủ động tới gần sợ rằng sẽ phát động quy tắc không người nào dám tùy tiện đối cái này nhân ngẫu hạ thủ bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lúc này cái này nhân ngẫu rất rõ ràng đại biểu cho cái này cái gọi là kỷ niệm công viên quy tắc mạng m g ộ i đánh g i ế t sẽ chỉ gió xuân thổi lại mọc mà lại chọc giận sau l ư n g tồn tại ngược lại có thể lợi dụng quy tắc đánh g i ế t bọn hắn bọn hắn cần phải làm là thuận theo quy tắc sau đó tìm tới cơ hội tiến vào h ạ c tâm tiếp cận sau l ư n g tồn tại cho nên chúng ta bây giờ đuổi theo nhan lai hỏi tô lao thái lại nói đầu tiên chờ chút đã cùng lúc đó chu minh cũng gấp nói chờ một chút liễu học nội tại đám người lúc này mới phát hiện liêu xanh không biết lúc nào đã tiến vào kia cái gọi là quẩy bán q u à vặt bên trong tựa h ồ tại tìm kiếm lấy cái gì đứa nhỏ này gan to như vậy diêu tư bình cả kinh nói tô lao thái vi cười gật đầu không nghĩ tới nàng đã nghĩ tới mai viện chính lộ ra ý cười đối tô lao thái t r e o c h ọ c nói lao tô ngươi lúc này không ai có thể nhà người trẻ tuổi nhanh thời gian nói mấy câu t i ê u nhân n g ẫ u lại lần nữa tiếp cận mặt to đã hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn đường dựa theo cái này tiến lên tốc độ còn có tám bước liền sẽ gần sát còn tốt lúc này liễu xanh cũng đã cực nhanh tìm kiếm hoàn tất chui ra hàng rào mấy cái lên xuống chạy vội tới người tìm được cái gì tô l á o thái hỏi liễu xanh không nói gì từ túi chữ vật s o á t đổ ra một đ ố n g quá thời hạn nhỏ đồ ăn vặt một đống loẹ loẹ đồ chơi còn có một sấp có chút giấy ô vàng những này ăn cũng không có thể lại ăn còn có chút sẽ lên tiếng sẽ phát sáng có thể thổi bong bóng nhỏ đồ chơi các người đều cầm một chút để phòng bất cứ tình huống nào l xây dựng tại liên phát bang i lịch n tinh tú chín nghìn tám trăm ờ g linh bảy năm vì kỷ niệm hồng sơn tướng quân diêu tư bình tiếp tục thi thẩm một cái tay khác tiện tay méo méo một cái con vịt nhỏ đồ chơi phát ra trói hai chít chít tấm thanh mai viện chính thậm chí lực chú ý hoàn toàn bị trên tay từng cái bộ dáng ly kỳ nhỏ đồ chơi hấp dẫn từng cái nhìn lại mang theo làm nghiên tu lúc tìm tòi nghiên cứu t h ầ n sắc nhiều hứng thú tô lão thái nhìn hồi lâu cuối cùng quyết định tại quải trượng bên trên phủ lên một cái màu hồng nghe nói là biến thân khí sẽ phát sáng lên tiếng đồ chơi nhỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào đương nhiệm g đừng đùa các lao sư chu minh gấp đến độ cơ hồ d ơ chân mắt thấy kia nhân n g ẫ u càng ngày càng gần nụ cười quỷ dị kia tựa hồ càng ngày càng trương d ư ơ n rồi cái này công viên không lớn thuận tán dừng dưới đường đi chính là ngày, công viên trò chơi d i ê u tư bình vẫn như cũ nghi hoặc mà nhìn xem địa đồ nói đây không phải một cái tướng quân kỷ niệm vườn sao hẳn là hắn mộ viên loại hình a nhan lai hoang mang những mày nhưng tại sao có thể có công viên trò chơi loại này nghe không quá nghiêm túc không lớn tương xứng địa phương còn không rõ ràng vì cái gì nhưng minh nhi nói không sai chúng ta đi trước không muốn lãng phí thời gian tô l á o thái nói nghe xong tô l á o thái lời nói nhân mẫu tiểu dung sâu chút tựa hồ càng giống như thật thế là đám người không tiếp tục do dự cấp tốc hướng tán rừng tiểu đạo đi đến cùng nhân mẫu l ệ thân mà qua thời điểm liếu sanh chú ý tới nhân ngẫu vậy mà vẫn là ngay mặt đối mặt với bọn hắn không biết lúc nào theo bọn hắn đi lại tại một chút xíu chuyển động thân thể thằng đến cuối cùng đưa nó để qua sau lưng từ t ĩ n h mịch tán rừng tiểu đạo trở về nhìn lại nhân ngẫu l ẻ loi trơ trọi đứng tại trống vắng trên quảng trường mang theo nụ cười q u ỷ dị chính đôi bóng lưng của bọn hắn các ngươi có từng thấy cái này nhân ngẫu mặt sau sao, sao? liêu xanh đột nhiên hỏi câu này đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người đúng a chúng ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua lưng của nó mặt chu minh mỗi ngày đối cái này nhân ngẫu đầu tiên giật mình nói nhưng chúng ta đều vô ý thức xem nhẹ sự thật này. nhan lai trầm ngâm nói đối với lần này vậy cảm thấy rất là nghi hoặc ngươi tính bền dẻo rất cao a tô lao thái bỗng nhiên mở miệng hỏi liêu xanh khẽ giật mình sau đó gật đầu khó trách ngươi có thể xem thấu bản chất tô lao thái rõ ràng đối mai viện chính nói ngươi là tìm rồi một tốt học sinh mai viện chính cười cười đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đầu này tán rừng tiểu đạo rất đen rất sâu không có một tia ánh đèn bởi vì xung quanh cỏ dại cùng dây leo quá nhiều hồ khu cũng chỉ có thể xuyên thấu qua dày đặc thân cây nhìn thấy một điểm tán rừng tiểu đạo thâm thúy mà u ám không có một tia ánh đèn bốn phía bị cỏ dại cùng dây leo bao trùm được cực kỳ chặt chẽ hồ khu chỉ có thể xuyên thấu qua lít nha lít nhít thân cây mơ hồ trông thấy một góc may mắn đám người trong tay đều có linh châu đèn miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân tiểu lộ nhưng mà đi rồi một hồi đại gia vậy nghi ngờ dựa theo cái này đ ệ u đồ con đường này không nên như thế tĩnh mịch mới là nhan lai bỗng nhiên mở miệng nói vừa nói như thế tô láo thái người đột nhiên kịp phản ứng đối đại gia nói tắt đèn đại gia lập tức rõ ràng cấp tốc dập tắt trong tay linh châu đèn quả nhiên là chất lượng cao săn quỷ tiểu đội liều xanh âm thầm gật đầu tán thưởng theo ánh đèn dập tắt xung quanh hắc cám phẳng phất có sinh mệnh bắt đầu chậm dài hướng bọn hắn lan tràn phun trào mà tới mà phía trước cái kia đầu viên viên thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện quả nhiên bọn hắn không thích quang diêu tư bình trầm ngâm nói hoặc là nói ngoại lai quang tô lão thái cải chính chu minh đối với như thế hắc cám thực tế có chút không quen khẩn trương tới gần diêu tư bình run r à y hỏi cái gì cái gì bọn hắn nơi nào có bọn hắn bọn hắn diêu tư bình chuyện đương nhiên nói ngay tại chân ngươi bên dưới a lúc này tô lão thái hét lớn một tiếng người sở hữu chuẩn bị không muốn bị dưới chân đồ vật cho bắt đến chỉ thấy tô l á o thái một sử quà trượng đột nhiên kích điệu quải trượng p h ầ n dưới lập tức lan tràn ra từng vòng từng vòng màu tím vòng sáng đem một ít trong bóng đêm cũng có ũ n g c r ú m lại tồn tại bắn bay ra ngoài liêu xanh vậy cảm ứng được đương nhiên nàng không có sử dụng nhỏ xúc tu mà là huy động thiểm điện roi đem từng cái rút đi thậm chí c u ố n lên một con tỉ mỉ nhìn nhìn đó là một loại quái dị nấm một dạng quỷ vật không có ngũ quan chỉ có một đoàn t ĩ n h mịch n h n nhánh trên tay nàng vặn vẹo dãy r u a xé rách ra từng cái cửa hàng phảng phất tạo im lặng két chói hay văng lên lần nữa cảm khái đáng tiếc thế giới còn không có loại này nấm ủy vật mặc dù số lượng đông đảo nhưng là cũng không mạnh đại gia đều dùng thủ đoạn liền đem bọn chúng cho diệt s á t b ổ i chu minh mặc dù có chút thất kinh nhưng dù sao cũng là minh chân cảnh tu sĩ thực lực nghiền ép là đủ đây không phải quy tắc một bộ phận chỉ là đơn thuần bởi vì cái này địa phương trường kỳ hoa phế cho nên mới sinh sôi ra những n à y đồ vật mai viện chính tỉnh táo phân tích nói đám người gật đầu tiếp tục đi lên phía trước lấy tắt đèn về sau mặc dù những n à y trong bóng tối đồ chơi nhỏ không ngừng dây dưa nhưng là cái kia nhân ngẫu xuất hiện cuối cùng để đầu này tán rừng tiểu đạo có cuối cùng rất nhanh bọn hắn cuối cùng thấy được mục đích v ẫ liêu xanh từng tại phổ cập khoa học sách báo bên trong nghìn qua công viên trò chơi là liên bang đế quốc một loại chỗ ăn chơi các cứ chủ thể m à c hướng bất đồng đám người tóm lại đó là có thể cho người ta mang đến sung sướng địa phương kích thích nhưng à n g đ mà khi bọn hắn bước vào đại môn tòa này như là cỡ lớn phần mộ bình thường công viên trò chơi tựa hồ sống lại rồi sở hữu thiết bị đều giống như bị lực lượng nào đó bỗng nhiên tỉnh lại long đong bóng đèn bắt đầu lõe ra ảm đạm năm màu ánh đèn theo vận chuyển lâu năm thiếu tu sửa loa phóng thanh phát hình có chút sai lệch biến điệu âm nhạc xoe xẹt xoe xẹt có chút c h ó i thai tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện ngũ quang thập sắc cùng khàn giọng âm nhạc giật này mình hết thệ đều có quỷ dị không nói lên lời cảm giác bên cạnh một cái hình tròn bàn quay phía trên là từng cái trên lưng cắm gậy sắt bảy màu tiểu mã theo vận chuyển lựa đạo dây leo từng cây căng nước giống như là bị giải trừ một loại nào đó răng c ẩ m phía dưới bàn quay phát ra bén nhọn trói t a i kẹt kẹt thanh â m nương theo lấy biến điệu âm nhạc một chút xíu xoay tròi trên trụ sắt đỏ tươi vết tích tựa hồ ý vị như thế nào mà xa xa xoay tròn xe bay cũng ở đây chậm rãi khởi động phát ra giống cổ bị kẹt lại bình thường vướng víu tiếng vang những cái k i a rổ treo giống như một từng cái treo ngược đầu lâu theo máy móc v ậ t chuyển chậm rãi rời đi mặt đất bắt đầu càng lúc càng nhanh xoay tròn mang theo từng đợt gió rét thấu xương xe bay q u ý tích đã mơ hồ không rõ phảng phất ở nơi này điên cồn g xoay tròn bên trong những cái k i a rổ treo lại đột nhiên thoát ly quỹ đạo bay về phía không biết h tám thấy thế nào đều không phải người có thể chơi sau l ư n g đại môn lại lần nữa ban một tiếng đóng lại đột nhiên này một tiếng dẫn tới đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa sắt lần nữa đóng chặt nhân ngẫu nụ cười tà ác bị khắc hoa lan can chia cắt thành từng khối từng khối d i ê u t ư bình nếm thử sử dụng kiếm chuỗi đầy nhưng môn đã bị lực lượng nào đó khóa kín h i ệ n nhiên bọn hắn đã tiến vào mới mấu chốt khu vực quay đầu lại nhìn về phía trước nhân ngẫu không biết lúc nào đã đứng ở hắn nhóm trước mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ dị kia giống như là một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại chính thông qua nó cứng đờ hai mắt theo dõi bọn họ mỗi một cái động tác Đột n từng từng kéo kéo liêu n một xanh nhìn quanh bốn phía chú ý tới góc khuất cùng cột đèn hóa trang đặt cũ kỹ loa quyết tâm thanh âm tia chính là từ những địa phương này phát ra bốn phương tám hướng bao quanh liêu xanh nhìn mọi người thấy những ngày loa quyết tâm rất là nghĩ hoặc nhớ tới bọn hắn cũng không biết rõ đây là cái gì thế là nói một câu cái này đổ vật hẳn là cùng loại với chúng ta khoét tâm phủ đại gia gật đầu tỏ h ra hiểu rõ nhưng mà liêu xanh ánh mắt lại dừng lại ở trước mắt cái kia nhân ngẫu trên thân luôn có loại nói không rõ cảm giác phản phất thanh âm này cũng không phải tới từ loa mà là từ nhân ngẫu nội bộ chỗ sâu phát ra tựa hồ là nó bên trong tồn tại đang nói chuyện có thể tới nơi này tin tưởng các ngươi cũng là vì sung sướng tới không không phải ngươi kêu tai nhóm đến sao liêu xanh nội tâm vang lên không quá hòa h à i thanh âm vì để cho đại gia có thể thu được tốt hơn thể nghiệm có mấy điểm chú ý hạng mục muốn cùng đại gia nói một tiếng trong lòng mọi người run lên biết là quy tắc đến rồi đầu tiên vì để cho đại gia có thể tận lực nhiều thể nghiệm vốn hoan nhạc vương nước trò chơi hạng mục mỗi cái hạng mục chỉ có thể thể nghiệm một lần đông nhiên t ô lão thái trầm rãi hỏi là chỉ mỗi người chỉ có thể thể nghiệm một lần vẫn là thời hạn bên trong c h ỉ có thể thể nghiệm một lần liêu xanh gật đầu t ô đ ạ i học sĩ quả nhiên mẹ cảm trong loa thanh âm trì trệ là ở vốn không gian bên trong c h ỉ có thể thể nghiệm một lần chỉ cần có người tham gia qua bất kể là ai nên hạng mục liền sẽ đóng lại luôn cảm thấy câu nói này ý vị t h ô n g trường tiếp theo vì để cho đại gia có thể càng tích cực tham dự vốn hoan nhạc vương nước trò chơi hạng mục phát h a n h cũng chính là ta sẽ định kỳ cho đại gia phát ra sung sướng âm nhạc nghe tới âm nhạc lúc x i n mau sớm tiến vào trò chơi nếu không hh ắ c ắ c ngượng ngùng nha mặc dù không có nói cho cùng là cái gì hậu quả nhưng căn cứ cái này vui sướng âm hiểm cười thanh âm sẽ không có kết quả gì tốt thứ ba vì tăng lên đại gia thu hoạch được cảm giác tham gia hạng mục căn cứ biểu hiện sẽ thu hoạch được tiền trò chơi b a n thưởng cuối cùng đem dựa theo lấy được tiền trò chơi xếp hạng cấp cho phần thưởng xếp hạng sẽ kịp thời công khai tại bản thông báo bên trên xin mọi người kịp thời chú ý đến như nơi nào có bản thông báo nhưng không có nói có đúng hay không rất đơn giản có đúng hay không lập tức nhiệt huyết sôi trào lên có đúng hay không đã không thể chờ đợi thanh âm hưng phấn cơ hồ muốn phá âm loa thanh âm nổ tung càng là tròi thai nhưng mà liếu xanh cái này bên cạnh đều là kinh nghiệm phong phú trường gối hoàn toàn không có vẻ hưng phấn bộ dáng chỉ là bình tĩnh che lên lỗ thai phát thanh bên trong thanh âm cũng cảm thấy tự đòi không thú vị tiếp tục nói thứ bốn vì để cho đại gia càng thêm sung sướng chúng ta còn sẽ có sung sướng du hành xin chú ý không muốn vây xem cũng không cần c ả n đường đúng rồi chúng ta còn có vật kỷ niệm cửa hàng có thể dùng tiền trò chơi tiêu phí đại gia nếu là gặp có thể vào xem nói không chừng sẽ có kinh hỷ nha còn có cái gì t h a n h âm hơi ngưng lại phản phất đang suy tư cái gì ồ đúng chúng ta năm giờ chiều đóng vườn m ớ i trước đó rời sân nha nếu như chưa kịp rời sân chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại chúng ta hồng sơn kỷ niệm trong công viên nha cuối cùng câu này mang theo khạc khạc âm h i ể m cười khiến người lương phát l ạ n h sau đó triệt để an t ĩ n h lại chỉ có từ những trò chơi kia hạng mục bên trong mơ hồ chuyển ra tiếng âm nhạc cái gì năm điểm chu minh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái này tính theo thời gian phương pháp đối với đến từ đường quốc mọi người mà nói quả thật có chút lạ lẫm liêu xanh mắt sắc nhìn thấy xương đen bên trong một tòa cao ngất tháp nhọn tựa hồ tọa lạc tại công viên trò chơi trung tâm tháp tứ phía các khảm ộ t cái cự đại đồng hồ hẳn là chỉ cái này nàng nói tô láo thái gật đầu quỷ vực tính theo thời gian phương pháp t i ê n kỷ bách quái nhất định phải cẩn thận lưu ý dựa theo cái này một mực tại động châm là từ trái hướng phải di động cũng là nói từ trái hướng phải số cái thứ năm k h ắ c độ hẳn là năm điểm mà chúng ta bây giờ ngay tại thứ chín k h ắ c độ bên trên liêu xanh nói làm bộ cái hiểu cái không những người khác nghe xong về sau tựa hồ vậy xem hiểu một chút tóm lại lưu ý cái này đồng hồ tại chỉ hướng khắc độ năm thời điểm rời đi là tốt rồi diêu tư bình cũng cảm thấy liêu xanh nói tới có chút đạo lý tại không có tốt hơn giải thích trước đó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng liêu xanh một bộ này liêu xanh đương nhiên rất rõ ràng mình là đúng bây giờ kim đồng hồ chính chỉ hướng chín điểm vị trí cũng là nói còn có tám giờ lúc này phát thanh bên trong đ ố n g nhiên vang lên khó nghe tiếng âm nhạc không một chút nào cảm giác sung sướng bắt đầu rồi nhanh tô lao thái nghiêm nghị nói đi đầu mang theo đám người trực tiếp tiến vào bên cạnh cái gọi là trò chơi hạng mục bên trong hạng mục cửa vào là một theo liều xanh giống như là phi thuyền hình dạng kiến trúc trên tường viết phanh phanh phi thuyền nhỏ rào chắn về sau là rất nhiều xe mở m ù i phi thuyền nhỏ vẽ lấy các loại đáng yêu đồ án tràn đầy đồng thú nhưng bởi vì k h u y ế t thiếu giữ gìn mặt ngoài sơn đã loang lổ c h ó c ra quả thực khiến người hoài nghi còn có thể hay không vận hành xem ra không phải chân chính phi thuyền nhỏ liều xanh trong lòng có chút nhỏ thất vọng cả nghi quá rồi nhưng mà đám người còn không có sờ đến phi thuyền nhỏ ngay tại cổng bị kẹt lại rồi một mặt kết nối lấy một cái dì xét dương thể phía trên là một cái nho nhỏ dựng thẳng t r ạ n cửa hàng tựa hồ vừa vặn đầy đủ một viên tiền đồng đầu nhậm tô lão thái chính là muốn không muốn trực tiếp rẽ ngang trượng đập nát xông vào lại nghe được bên cạnh một thanh â m vang lên người tốt cần mỗi người một cái trò chơi tiền mọi người thấy đi mới phát hiện miệng cống bên cạnh chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đứng một người kỳ quái hoặc l à quỷ, toàn thân bao k h ỏ a t ạ i màu trắng b ả n h trướng trang phục bên trong đầu đội một cái phản xạ tia sáng hơi mở viên cầu thanh â m từ trong viên cầu b u ồ n b u ồ n truyền lên ra mặc dù cái này viên cầu là hơi mở nhưng nhìn thấy cũng không cảm thấy có người tồn tại khiến người cảm thấy tựa hồ chỉ có bên ngoài tầng này y phục thanh em không biết từ nơi nào phát ra đám người ngay bên ngoài còn lại vang lên tiếng âm、nhạc. như là quỷ mị truy đuổi tại sao lưng đột nhiên trong lòng có chút h o a rồi nhưng là tiền trò chơi bọn hắn từ nơi nào cầm tiền trò chơi lúc này tô lao thái hỏi có thể hay không d à n xếp chúng ta lần đầu tiên tới không có tiền đã m u ố n chơi không có cửa đâu q u á i nhân kia lạnh lùng nói đi cổng hối đ o á i đi đáng ghét trong quy tắc không nói d i ê u g tư bình buồn buộc nói không có cách đoan chừng chính là chờ ở chỗ này đâu nhan lai lắc đầu nói còn tốt đám người cước trình nhanh mấy cái lên xuống đã đến cổng phát hiện dưới bóng cây xác thực gần nút một cái viết hối đói điểm màu đỏ trang bị âm nhạc còn đang tiếp tục chẳng biết lúc nào sẽ đình chỉ phán phất một thanh treo ở đám người đỉnh đầu lợi kiếm liêu xanh nhìn xem tô l á o thái trên mặt hiện ra vẻ lo lắng như có điều suy nghĩ hai họa cấp bậc quỷ vực quả nhiên không phải bình thường ngay cả vị này rất cường hãn tô học sĩ đều không thể không tuân theo quy tắc hối đoái điểm chính là một cái một người cao hình trụ tròn thẳng ống xoắt lấy dầu màu đỏ nhưng có chút t ảm đạm thành rồi ảm đạm màu đỏ gần như màu nâu hối đoái điểm ba cái phía dưới chỉ có một nho nhỏ tiền đồng lớn nhỏ lỗ hổng lúc này bên trong vang lên một cái mềm hồ hồ thanh âm muốn hối đ o i tiền trò chơi sao thanh âm này chập ung dung khiến người gấp gáp lỗ hổng đằng sau mơ hồ xuất hiện hắc bạch nhăn sắc tựa hồ là một con mắt vâng tô l á o thái ứng tiếng mới vừa vào hoan nhạc vương nước chúng ta có thể cung cấp ban đầu miễn phí tiền trò chơi đám người còn chưa kịp cao hứng liền nghe đến câu tiếp theo nhưng là cần lưu lại thân thể các ngươi một bộ phận xem như thế chấp đương nhiên giá trị muốn để ta tới đánh giá lời này vừa ra mọi người nhất thời lâm vào do dự các ngươi phải nắm chặt thời gian nha cái kia mềm mại thanh âm thúc giục nói mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là không nhanh không chậm tựa hồ không một chút nào lo lắng bọn hắn bỏ lỡ thời gian chỉ là thế chấp đúng không diêu tư bình phi thường cẩn thận mà hỏi thăm chúng ta rời đi thời điểm trả cho chúng ta đương nhiên ta không phải loại kia vô lương thương nhân thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên đáp lại ta tới trước tô l á o thái dứt khoát tiến lên một ngón tay bao nhiêu tiền trò chơi mới mở miệng tất cả mọi người bị trấn trụ liêu xanh nhóm cũng là bị tô l á o thái trong lời nói đấm máu sát khí cho kinh sợ rồi tô đại học sĩ quả nhiên là kẻ hung hãn ừ n một ngón tay không ảnh hưởng được bao nhiêu năm ngón tay hai cái tiền trò chơi kia năm cái ngón chân đâu năm cái ngón chân ừ không đáng tiền xem ra còn phải đối thân thể tổn thương lớn mới đáng tiền đáng tiếc không thể trộm tiền trò chơi sở dĩ đạt được cái kết luận này chính là bởi vì liêu xanh đã l ặ n g yên dùng nhỏ xúc tu lục xoát một vòng trừ cái kia lấy tiền khẩu không có cái khác khe hở trên thực tế đây chính là một cái hoàn toàn bịt kín ống tròn cũng không biết bên trong cái kia đổ vật làm sao sống sót chúng ta muốn làm sao cùng ngươi giao dịch liêu xanh mở miệng hỏi chỉ cần nói ra các ngươi nghĩ giao dịch bộ vị ta liền có thể cầm tới đám người đang lúc trù trừ lại nghe liều xanh chậm rãi mở miệng trực tiếp chính là đấm máu một câu một con mắt bao nhiêu tiền trò chơi đám người mặc tưởng đây mới là thật hung ác người